Chương 248. Nguyên thần chân nhân kinh khủng. Chấn động không gì sánh nổi mục vân. Chương 248. Nguyên thần chân nhân kinh khủng. Chấn động không gì sánh nổi mục vân. Hạo nhiên phủ phụ thành bên ngoài, chỗ cửa thành, lục huyền cùng mục vân hai người bọn họ, vương bảng đạp ở hư không bên trên. Lúc này hạo nhiên phủ phụ thành, bị một tầng đậm đặc như mực xương khói màu trắng, cho nghiêm nghiêm thật thật bao vây lấy đồng thời, kia xương khói màu trắng ngay tại liên tục không ngừng, hướng ra phía ngoài tràn ngập biêm người xương cốt hàn ý, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngưng kết thành Tại cố này thấu xương hàn xương xương trắng bao phủ xuống, cho dù là thị lực cực tốt võ giả, cũng khó có thể xuyên thấu qua tầng này nồng đậm xương mù màu trắng, nhìn rõ ràng phủ thành bên trong cảnh tượng. Mục Vân thân mang một bộ tiên diễm chói mắt, tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ huyền điệu phục, hai tay của hắn khoanh thai đeo tại sau lưng, dáng người nhẹ nhàng đồng bển tại lục huyền bên cạnh. Nhưng mà, Mục Vân khuôn mặt trên lại hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt bên trong để lộ ra hiếm thấy sự lo. Hắn đã rất lâu không có tao ngộ qua như vậy cường đại âm khí, lần trước trực diện thai cấp dị thời điểm, vẫn là tại hơn 100 năm trước. Phải biết, một cái kia thời điểm Tiên đế còn còn sống trên đời, chính mình còn chỉ là cái điệu cấp huyền điệu vệ. Tô tâm khí nặng nặc, Mục Vân tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn toát ra một tia khó mà che giấu kinh hoàng. Một bên Lục Huyền, quanh thân chậm rãi nổi lên một tầng nhàn nhạt tự huy, nhu hòa vân sáng như là sóng nước. Cái này gợn sóng gợn sóng, dọc theo Lục Huyền thân thể, tại quanh mình không gian nộn nhạo lên. Ngay sau đó, Lục Huyền bên trong thần phủ nguyên thần chi lực, như là bị tỉnh lại hùng ở trong cơ thể hắn lao nhanh lưu lục lục ngoài, mỗi giống như được sáng quang hà, sáng rỡ, xuyên ra huyền ảo mang. Cuối cùng Một sợi cô đọng mà thuần túy nguyên thần chi lực từ bên trong thần phù bắn ra đến, hướng phía Lục Huyền đặt ở trước bộ ngực phù phiếm giới, nhanh chóng tuấn đi vào. Trong chốc lát, Lục Huyền trước mắt hư không, phản phất là bị một cái bàn tay vô hình cỡng ép xé mở một vết nứt. Chợt, một thanh to lớn lưu ám sắc đại đao dỗng nhiên hiện hiện, nhẹ nhàng trôi nổi tại Lục Huyền phía trước. Lục Huyền gặp đây, tay phải chậm rãi nâng lên, động tác không nhanh không chậm, lại tràn đầy trưởng khững hết thảy tự tin. Đó, ngón tay tại hư chảo, nhọn, đến, vững đến trong lòng bàn tay. Ú Viêm Minh đao rơi vào đến Lục Huyền trong tay về sau, trên thân đao huyền diệu đường vân bỗng nhiên tách ra chói mắt u quang. Lục Huyền cảm nhận được cú viêm minh đao bên trong thiên địa bản nguyên chi lực về sau, hắn cũng không có nóng lòng động thủ. Lập tức, Lục Huyền có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa, sau đó chậm rãi quay đầu, đem ánh mắt rơi vào bên cạnh trên thân Mục Vân. "Đi thôi, Mục Ti chủ." Lục Huyền này lội đến đây hạo nhiên phủ phụ thành, hắn nhiệm vụ chủ yếu, cũng không phải là trực tiếp cùng cái này thiên thai cấp quý chính diện giao phong, đem nó nhất cử giải quyết. Mà là muốn để Mục Vân cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Hạo Nhân phủ phủ thành bên trong, Nghiễm Minh cái này quỷ dị chi vật chân thực vẻ mặt. Huống hồ, tại kia Hạo Nhân phủ phủ thành bên trong, dân chúng trong thành sống hay chết, Lục Huyền đến bây giờ cũng không phát hiện ra được. Nếu không phải bởi vì cái này hai cái nguyên nhân, dựa vào Lục Huyền tính nết, hắn đã sớm tại phủ thành bên ngoài, không giữ lại chút nào toàn lực thi triển phần thiên đạo pháp, đem toàn bộ phủ thành san thành bình địa. Như thế nào lại tại cái này trong lúc nỗ chốt, còn muốn lãng phí quý giá thời gian, lấy thân mạo hiểm tiến vào trong thành quỷ giới bên trong, đi tìm kiếm cái kia che giấu thiên thai cấp quỷ dị. Hiện tại Lục Huyền có tất văn nguyệt khí ưu viêm minh đạo, lại thêm tầng thứ 5 phân thiên đạo pháp, hắn có thể dễ như trở bàn tay phát huy ra thần phủ cảnh giới viên mãn lực lượng. Mà trong thành cái này thiên thai cấp quỷ dị, chỉ cần thực lực của nó không có vượt qua thần phủ cảnh giới viên mãn, vậy cũng là lục huyền mấy đạo sự tình mà thôi. Thoáng qua ở giữa, Lục Huyền cùng Mộc Vân hai người quần thân, bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú bao khỏa, lực lượng kia tựa như một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem hai người chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Sau đó, Lục Huyền đứng núi chịu bay lượn đến nhất phía trước, đón phô thiên cái địa xâm bạch tâm khí, đột nhiên đục vào. Mà Mộc Vân thấy thế, không trần chờ chút nào, theo thật sát lục huyền đằng sau, cũng hướng phía đụng kia âm lãnh xương trắng và chạm đi lên. Bằng. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, kia bao phủ toàn bộ hạo nhiên phủ phủ thành âm khí, bị cường thế xé mở một đường vết rách. Lục Huyền cùng Mộc Vân hai người thân hình như điện, hướng phía cái kia đạo bị xé mở âm khí lỗ hổng phi tốc lao đi, sau đó vững vàng rơi vào phủ thành bên trong. Vừa mới rơi xuống đất, Lục Huyền cũng cảm giác được một cố mục nát cùng âm trầm giết hướng phía bên này đập vào mặt. Lọt vào trong mắt chỗ, phủ thành bên trong đường đi không một người, tĩnh nặng nề. Trú vi phòng ốc tại âm khí ăn mòn hạ phá bại không chịu nổi, mảnh ngói bong ra từng mảng, tường rãch chốc ra. Phản Phật tọa thành này đã bị thời gian lãng quên, chỉ còn lại vô tận tang thương cùng quỷ dị. Lục Huyên mắt thấy trước mắt tĩnh mịch cảnh tượng về sau, hai con ngươi trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt ánh sáng. Cặp tia trong mắt bắn ra tới nồng đậm tử huy, phản Phật là vỡ dê hồng lưu mãnh liệt dâng lên mà ra. Tại cái này sáng chói đến cực điểm tử mang bên trong, lại còn giao hòa lấy một cô nóng bỏng vô song khí tức. Cái này kinh khủng cực nóng tức, lấy liệu nguyên chi thế từ nội, ra. Trong chốc lát, vô biên vô tận tử mang trên phía Hạo Nhân phủ phụ thành quét sạch mà đi. Hào quang màu tím kia chói mắt đến làm cho người gần như không cách nào nhìn thẳng, tựa như một vòng chấm chấm thiêu đốt tự hình liên nhật, chấm dãi bay lên. Lực lượng thật kinh khủng. Đây chính là lục ti chủ lực lượng sao? Mục Vân dưới đáy lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hai mắt trừng tròn xoe. BUSD thần chân nhân lực lượng. Hắn chăm chú nhìn Lục Huyền quanh thân kia tùy ý quần quần tự mang, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Lực lượng thật kinh khủng. Lục Huyền không có nhúc nhích chút nào, hắn thả ra phần này lực lượng kinh khủng. Chỉ là cảm độ, liền đã có thể để cho Mục Vân hô hấp trì trệ. Thậm chí Thân thể của hắn đều muốn tại cố này cường đại huy áp dưới, có chút phát run. Mục Vân theo bản năng nắm chặt trong tay thanh minh kiếm, ý đồ nhờ vào đó tìm được một kia chấn định. Chỉ là, tay của hắn cũng đi theo có chút run dậy, hoàn toàn kìm nén không được nội tâm vận sóng. Tại Mục Vân khiếp sợ thời điểm, lục huyền phóng ra tử quang, chỗ đến, đem kia chu vi nguyên bản không có chút nào tức giận, tính mịch nặng nghề hết thể sự vận, toàn bộ chiếu sáng bắt đầu. Kỳ thật Mục Vân không biết được chính là, tại đây trời tùy Tiếp theo hơi thở, Lục Huyền kia nóng bỏng lại rất có cảm giác gáp bách nguyên thần chí lực, như là một chương vô hình lại cứng cỏi lưới lớn. Lấy tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn ra, đem trọn tòa phủ thành nghiêm nghiêm thật thật bao trùm trong đó. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phủ thành từng cái nơi hẻo lánh, phản phất bị một cái bàn tay vô hình, đồng thời nắm mạnh mạnh, xung quanh bốn phương tám hướng bỗng nhiên bộc phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết tê lương. Thanh âm kêu bén nhọn chói tai, ta, cho người ta tê ra đầu. Mà tại dưới, kia kia vẻ, không có chút nào tức giận phất lạ như bị làm quỷ dị thủ đoạn, đột nhiên dâng trào ra vô số đạo thần bí bóng đen. Những này đen như mực bóng đen, tốc độ nhìn cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã tràn ngập tại chu vi. Nhìn kỹ lại, mỗi một đạo bóng đen gương mặt bên trên đều bày biện ra cực kỳ quỷ dị bộ dáng. Kia là thế gian chúng sinh muôn màu, hoặc vui hoặc giận, hoặc ai hoặc vui, đủ loại thần sắc vậy mà không có quy luật chút nào giao thế hiện hiện. So với Lục Huyền bình thản dung dung, Mục Vân phản ứng có thể nói là ngày đêm khác biệt. Chỉ gặp hắn hai con trong nháy mắt kết, ánh mắt thật giống như bị bất thình quỷ dị tượng cho một mực đính một bộ ngốc vô thần bộ dáng. Nguyên bản thể Nội, một mực vận chuyển cơ nguyên, giờ phút này lại giống như là tao ngộ vô hình đè đập ngăn cản, dần dần chậm lại, cho đến hoàn toàn đình chỉ bất động. Chương 248, nguyên thần chân nhân kinh khủng. Chấn động không gì sánh nổi Mục Vân. Mục Vân thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao kiềm chế. Hắn đã không cách nào nhúc nhích chút nào, cũng khó có thể từ cái này làm cho người dùng mình cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần. A. Lục Huyền mạch đắc quấy người, hai con ngươi nhìn xem Mục Vân, dị thường của hắn trạng thái trong nháy mắt liền bị Lục Huyền bắt được. Cơ hồ là trong chốc lát, Lục Huyền không có bất kỳ do dự, một sợi cô đọng nguyên thần chi lực từ Lục Huyền trên đầu ngón tay bắn nhanh mà ra. Cái này một sợi nguyên thần chi lực, như là một đạo thế không thể đỡ mũi tên ánh sáng, thẳng tắp phóng tới Mục Vân, sau đó thuận độ ngực của hắn trước tràn vào đến hắn thể nội. Đây chính là quỷ giới âm minh chi lực sao? Lục Huyền kia sợi tiến vào Mục Vân thể nội nguyên thần chi lực, giống như là bước vào khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thế giới. Mục thể bị một tầng trả lấy, khiến hở. dưới giống như là khí lưu màu đen, thế nhưng là tại thận vô cùng khí lưu màu đen Nó hình thái dường như như là lưu động chất lỏng màu đen, cảm nhận đậm đặc. Chất lỏng màu đen chính lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị, tại Mộc Vân thể nội chậm rãi nhúc nhích. Khi thì dọc theo Mộc Vân cánh tay cuốn lượn mà xuống, khi thì lại tại hắn chỗ ngược hội tụ, cuộn cuộn. Phản vật là có sinh mệnh, không ngừng biến đổi hình dạng, mỗi một lần xê dịch đều tản ra làm cho người sợ hai khí tức, đông kết mục Vân mỗi một tấc huyết độ. Càng làm Lục Huyền cảm thấy khiếp sợ là, thể nguyên bản nóng đến như là hừng hòa Tại cỗ này minh chi lực ăn mòn dưới, giống như sắp ngưng kết thành băng tinh đầu dạng. Phải biết, Mộc cũng không là bình thường ngoại cương tông sư. Hắn cương nguyên bên trong, thế nhưng lại ẩn chứa một tia thần niệm chi lực, đây chính là nửa bức thần phụ cảnh giới tồn tại. Tại cái này quái dị quỷ giới bên trong, Mục Vân cái này nửa bức thần phụ cảnh giới võ giả, tại vừa đối mặt tình huống dưới, liền bị những cái kia âm minh chi lực ăn mòn đến thể nội tới. Trong ngay mắt, Lục Huyền kia vô cùng cường đại nguyên thần chi lực, như là một cỗ thế không thể dỡ hỏa diễm hải dương, tại Mục Vân thể nội tung hoành ngạo dọc. Lục Huyền nguyên thần chi lực cho đến, lực gắt, Chỉ một lát sau, ngập thể âm minh lực liền bị lục huyền nguyên thần chí lực, lấy thế lôi đỉnh bà quân, triệt để cho chôn vùi lên làm sạch sẽ tịnh, không có lưu lại một tia vết tích. Lục huyền đem Mộc Vân thể nội âm minh chi lực tiêu diệt hết về sau, khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn xung quanh bốn phương tám hướng chào lên mà đến màu đen quỷ ảnh. Những này quái dị quỷ ảnh dương nhanh múa vút, mang theo âm trầm thấu xương khí tức, như muốn đem Lục Huyền cùng Mộc Vân nuốt chửng lấy rơi đổi lại là bình thường võ giả, đối mặt cái này thiên cái địa, giống như vô cùng vô tận màu đen ảnh, sẽ chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như sâu kiến. Tại cái này không có sức chống cự chảng cảnh dưới, phần lớn người liền ý niệm phản kháng, đều sẽ bị trong nháy mắt ép Trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng cùng sợ hãi, nhưng là Lục Huyền hoàn toàn khác biệt, hai con mắt của hắn gắt gao khóa lại những cái kia trào lên mà đến bóng đen, bình tĩnh trên khuôn mặt, dần dần nổi lên một vòng khó mà ức chế hưng phấn cùng kích động ở trong mắt Lục Huyền, những này đếm mãi không hết quỷ dị bóng đen, căn bản không phải cái gì trí mạng nguy hiếp, mà là trắng hoa hoa hệ thống điểm số a chỉ cần đưa chúng nó từng cái tiêu diệt hết, Lục Huyền liền có thể thu hoạch được lượng lớn hệ thống điểm số. Trong lúc đó, Lục Huyền quanh thân khí thế tăng gọn, lấy U Minh đao tay phải cơ bắp căng cứng, nổi xanh. Sau đó, Lục Huyền hướng phía chu vi vung mạnh lên, đồng thời trong miệng quát lớn, phần tiên Trong đáy mắt, U Viêm Minh đau thần đau, đột nhiên bắn ra huyền ảo u ám hắc viêm. Cái này hắc viêm đậm đặc giống như mực, mang theo vô tận nóng bỏng khí tức, lấy bài sơn đảo hải chi thế cuồn cuộn cuồn cuộn. Ngay sau đó, lại có một vòng tản ra cực hạn nhiệt độ cao ngọn lửa màu tím, lặng yên hiện lên ở trên thân đao. Ngọn lửa màu tím linh động xuyên qua, cùng kia u ám hắc viêm cấp tốc đan vào một chỗ. Hai loại hỏa diễm khác nhau quấn quýt nhau, dung hợp, lại hóa thành một đầu khí thế bàng bạc diễm cự đen tử hỏa diễm, long, tử diễm long, đầu tiên là vây quanh lục huyền thân, quanh múa, đem hai người một mực bảo hộ ở bên trong. Sau đó, Đen tử hỏa diễm cự long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về kia chút phô thiên cái địa màu đen quỷ ảnh, tấn mãnh quét sạch mà đi. Tại ở gần quỷ ảnh trong ngay mắt, đen tử hỏa diễm cự long lẩm vàng tản ra, hóa thành thao thiên hải đảo đồng dạng đen tử diễm sóng đen tử viêm sóng trôi đi qua, không khí bị trong nháy mắt nóng lửa, phát ra, từ từ, tiếng nổ đùng đùng, lấy thế lôi đỉnh và quân, đem hết thể ngăn cản tại phía trước màu đen quỷ ảnh, thiêu đốt thành hư vô. Kia vô cùng vô tận màu đen quỷ ảnh, tại cái này kinh khủng đen tử trong biển lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại trong chốc lát, màu đen quỷ ảnh nao tiêu tàn rơi. Hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất tại mảnh này bị đen tử ánh lửa, ánh hồng giữa thiên địa. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp công phù, kia phô thiên cái địa, đến mãi không hết màu đen quỷ ảnh thủy triều, phản phất là có linh trí. Bọn chúng giống như là cảm giác được thai họa ập đầu, điên cuồng hướng phía rời xa kia phiến kinh khủng đen tử hỏa hải phương hướng chạy trốn. Ngay sau đó, những cái kia may mắn từ đen tử trong biển lửa lưu giữ lại màu đen quỷ ảnh, giống như là bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao hướng phía trên bầu trời bay đi. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, trên không trung cấp tốc tụ tập, lẫn nhau giao hòa, nương tụ ở cùng nhau. Trong chớp mắt, tại trên bầu trời Một chương to lớn vô song khuôn mặt đột một hiện hiện, hắn lớn nhỏ gần như chiếm cứ nửa cái thành trì. Gương mặt này không tì vết chút nào, tinh xảo xinh đẹp, màu ra lại được không như là băng tuyết, không, có chút huyết sắc nào. Thình lình, đây là một chương nữ nhân mặt, vũ quan đoan chính lại lộ ra khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị. Nàng trong mắt lạnh như băng trống rỗng vô thần, quan sát phía dưới, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều đặt vào vô tận tĩnh mịch bên trong. Lục Huyền cũng không để ý tới nàng, mà là nhanh chóng nhìn về phía náo hải chỗ sâu hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phủ chân nhân, đại thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 59. Chỉ xích thiên ngai 29, bất tử bất diệt 49, có thể tôi diễn, điểm số 77660. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 50000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diệt. Lục Huyền trong lòng vui mừng, hắn không nghĩ tới vừa mới tiện tay một kích, liền để hắn thu được 3 vạn điểm hệ thống điểm số. Tốt gia hỏa, đây chính là tương đương với, Lục Huyền luyện hóa một phần cực phẩm thiên địa linh vật hệ thống điểm số. Ngay tại Lục Huyền xem xét hệ thống điểm số đồng thời, Mục Vân lại tại giờ khắc này hãi nhiên lên tiếng. Lục ty ti chủ. Ngay sau đó, Mục Vân vừa vội gấp rút hô, phía trên cái tiện nữ nhân, không phải tinh nguyệt công chúa. Nàng là tiên đế ban cho Tinh Nguyệt công chúa thiếp thân thị nữ. Mục Vân cũng không phải cái gì hạng đơn giản, hắn tự nhiên rõ ràng cái này phía sau đáng sợ hàm nghĩa. Tinh Nguyệt công chúa thiếp thân thị nữ chết rồi, đây cũng là mang ý nghĩa Tinh Nguyệt công chúa xảy ra chuyện. Chương 249. Từ thành. Chương 249, Từ thành. Mục Vân, để lục huyền trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Rất tốt, cứ như vậy, tia Ti chủ bàn giao cho mình nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Bởi vì, Ti chủ đại nhân chỉ phái hắn đến điều tra rõ cái này thiên thai cấp quỷ dị thân phận. Nếu như là Tinh Nguyệt công chúa, Vậy mình giải quyết xong cái này quỷ đồ vật về sau, còn muốn tiện thể đi một chuyến Minh Tâm phủ, đem cái kia văn ra xử lý. Mục Ti chủ, người trước tiên có thể đi lì khai. Nơi này từ bản Ti chủ đến giải quyết, người về trước đi tụ tập tất cả huyền điệu vệ, chuẩn bị xử lý chuyện khắc phục hậu quả. Lục Huyền vừa dứt lời, quanh thân trong nháy mắt nổi lên một tầng nóng dục khí tức. Chỉ gặp hắn thể nội nguyên thần chi lực sôi trào mãnh liệt, bàng bạc lực lượng từ lục huyền thể mà ra, dẫn tới quanh mình không khí cũng vì đó chấn động. Phóng mắt tới, cái này Hạo Nhiên phủ phủ thành bên trong, hoàn toàn tinh mịn, không có một tia nhân loại sinh khí. Số đại lục Huyền bước vào tòa này phủ thành một khắc này, hắn cũng đã dự liệu được. Toàn bộ phủ thành đã sớm bị quỷ giới kia âm hàn, mục nát minh lực triệt để thẩm thấu. Mỗi một tấc thổ địa, mỗi một chỗ kiến trúc, đều tản ra làm cho người dùng mình khí tức, hiện nhiên đều biến thành quỷ giới một bộ phận. Vừa rồi xuất hiện những cái kia lít nha lít nhít, vô cùng vô tận màu đen quỷ ảnh. Lục Huyền trong lòng vô cùng rõ ràng, những này đáng sợ quỷ ảnh, trước đây không lâu cũng đều là sống sờ sờ nhân loại, là bị cái này quỷ giới âm minh chi lực, cứ thế mà vận vẹo thành quái dị quỷ đồ vật. Ai Đây là Lục Huyền lần thứ nhất đụng phải thảm liệt như vậy sự tình, đây chính là nguyên một tòa thành người á chuyện cho tới bây giờ, Lục Huyền cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể mau chóng giải quyết hết cái này đồ vật đúng lúc này, Lục Huyền cùng Mục Vân quanh thân hư không, không có dấu hiệu nào phát sinh quỷ dị biến hóa. Chỉ gặp, quanh mình hết thảy sự vật bắt đầu chậm rãi mông lung, lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Vô luận là cao ngất thẳng tắp nhân loại công trình kiến trúc, vẫn là kiên cố đại địa. Thậm chí, kia nhìn như không có vật gì hư không bên trong, đều chậm rãi hiện ra một vài bức động thái hư ảnh hình tượng. Những này ảnh hình tượng như là bị thời gian chi bút phát họa mà ra. Mang theo vài phần chân thực cùng thần bí, mỗi một tấm hình tượng đều đang lưu động chậm chậm, sinh động như thật, rất sống động. Phản phất là người nào đó bị Trần Phong hồi ức, ngay tại trong chốc nhoáng này không giữ lại chút nào được phóng thích ra. Sau một khắc, kia nhiều vô số kể trong tấm hình, cùng thời khắc đó chiếu ra hai cái nữ nhân thân ảnh. Mặt mũi của các nàng có thể thấy rõ, thậm chí liền lẫn nhau đối thoại, đều không có chút nào cách trở chuyển vào đến lục huyền trong hai. Mà hình tượng bên trong trong đó một cái nữ nhân, hình hình chính là giờ phút này treo cao bầu trời phía trên, cái kia đạo trắng bạch người khuôn mặt. Đông Dương, một đạo nhẹ nhàng ngửa đúng như trong núi thanh tuyển giọng nữ ung lên. Tại kia trầm chậm lưu động hư ảo hình ảnh bên trong, một vị khách nữ tử khẽ hé môi son. "Lan Nhi, mặc Trần hắn tựa như là thay đổi, hắn hôm nay ta lại có chút nhìn không thấu." Đoạn thanh âm này linh hoạt kỳ ảo bên trong, lại vẫn có chút ôn nhu, tại cái nải mêng mông thiên địa ở giữa ung dung quanh quẩn. Nữ tử này dáng người rất tha, một bộ huyền màu đen hoa mỹ váy áo, tựa như trong bầu trời đêm thần bí tinh vân, dính sát hợp lấy thân thể của nàng. Huyền màu đen tinh xảo vi, mỗi, một châm, mỗi một tuyến, đều đan phức tạp Mấy cái nhỏ nhắn màu đen chim nhỏ tô điểm tại phía trên, bọn chúng hình thái khác nhau. Có vỗ cánh muốn bay, có lại vươn cổ vang lên, mỗi một cái màu đen chim nhỏ, thật giống như bị giao phó hoạt bát sinh mệnh. Tại nữ tử kia Tinh Mỹ vô cùng tay háo ở giữa, linh động nhảy vọt mấy múa. Nữ tử quân thân, không giây phút nào tản ra một loại bẩm sinh tự phụ khí chàng, để cho người ta không khỏi sinh lòng tính sợ. Cái này mỗi một miểu hình tượng, đều tại hiển lộ rõ ràng ra nữ tử cực độ thân phận bất phàm cùng địa vị, kia là bẩm sinh tự phụ khí chất. Công chúa, ngài chẳng lẽ quên, lần trước Lan Nhi cùng ngươi đã nói kia một việc. Lời này vừa nói ra, Tinh công chúa Long Mi nhẹ nhàng lại, sau đó ra vào đến trong trầm tư. Ngươi nói là lần trước Mặc Trần theo lão ra tiếp kiến đông dục các đại châu mục, cùng phụ thành huyền điệu vệ sự tỉnh sao. Hình tượng bên trong, bị gọi là Lan Nhi nữ tử khẽ không người cung kính đáp lại nói, đúng vậy, công chúa." Nàng dừng một chút, sau đó trong mắt lóe lên một tia cẩn thận, tiếp lấy thấp giọng nói, "Lan Nhi còn âm thầm đón mua mấy tên nha hoàn, các nàng chính mắt thấy một cái chuyện." Công chúa đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Đúng vào lúc này, hình tượng nhất chuyện, chàng cảnh hoán đổi đến văn gia phủ đệ. Thân là hoàng thân quốc thích văn gia, đèn kết hòa, sẽ đặt buổi động trực tiếp các đại châu mục. Không khí hiện trường nhìn như náo nhiệt phi phạm. Đám người Hàn Nguyên khách sáo, nâng ly cạn chén, nhưng ở cái này mặt ngoài phồn hoa phía dưới, lại ẩn ẩn lộ ra một cốt khó mà diễn tả bằng lời quỷ quệ. Chiến trận lớn như thế, thật là khiến người khó hiểu, phía sau tựa hồ ẩn dấu đi không thể cho ai biết bí mật. Lan Nhi, việc này ngươi tạm thời coi như không biết, để cho ta lại châm trước chấm trước." Tinh Nguyệt công chúa nhẹ nói, kia thu thủy đôi mắt đẹp bên trong, trong chốc lát hiện lên rất nhiều phức tạp khó phân biệt thân sắc, giống như sầu lo, giống như suy tư, lại như dấu dế mấy phần thất vọng. Nàng có chút ngửa đầu, nhìn về phía phương xa, nhẹ nhàng cắn môi dưới, quần thân quanh quẩn lấy một tầng như có như không vẻ u sầu. Hiển nhiên Tinh nguyệt công chúa là tại cân nhắc lấy cái gì, nội tâm tràn đầy xoắn xuýt cùng rối rựa. Vâng, công chúa. Tiếp theo một cái trước mắt, hình tượng đột nhiên nhất chuyển, từ kia xa hoa khí quyển, giường cột chạm chỗ gian phòng, di chuyển tức thời đến một cái hoàn toàn không gian xa lạ. Gian phòng lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, tại gian phòng trên mặt đất, lộn xộn tán lạc rất nhiều bị tùy ý xé nát váy áo mảnh vỡ ánh mắt hướng phía trước, kia là một trường rộng lượng giường sâm nhập tầm mắt, trên giường, một cái nữ nhân áo rách quần banh nằm tại phía trên. Da thịt của nàng trắng non trắng hơn tuyết, lại tại giờ phút này hiện đầy lít nhã lít nhít đỏ tiết vết thương. Từng đạo giao thoa tung hành, phản phất là bị vô số bén nhọn lợi khí, tàn nhẫn vừa đi vừa về sẽ qua. Thân thể mềm mại kia trên mỗi một đạo vết thương, đều rất giống tại Uy mắng nói, nàng vừa rồi từng chịu đựng khó mà tưởng tượng tra tấn. Nhưng vào lúc này, dường trước đứng thẳng nam nhân, dáng người thẳng tắp, mặc một bộ màu xanh nhạt trường bào. Hắn khuôn mặt hình dáng rõ ràng, giữa lông mày lộ ra bẩm sinh tu lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân, vốn nên là tao nhã nhò nhã phong phạm. Thế nhưng là tại lúc này, nam tử nho nhã kia giữa lại tràn đầy dữ tợn cùng ngược, cùng hắn tạo thành cực kỳ quỷ dị tương phản. "Tiện tỷ!" nhiên hét to lên tiếng thân yểm bén nhọn lại chói tai, hoàn toàn không có ngày thường nhã nhặn bộ dáng. "Tốt ngươi cái tiện nhân, dám cầm công chúa đến uy hiếp bạn phò mã, ngươi đây là tại môn chết." Cái này tiếng giống lôi cuốn lấy làm cho người sợ hãi lại khí, chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rão rơi xuống. Cái này một cú bạo ngược trình độ, để cho người ta nhìn thấy đều không rét mà run. "Vào đi, cái này nữ nhân bạn phò mã chơi chán, giao cho các người xử trí." Nho nhã nam tử thần sắc chán ghét mà vứt bỏ nhìn thoáng qua trên giường cái kia nữ nhân, tùy ý phất phất Theo cái này âm thanh ra lệnh, đóng chặt ngoài cửa trong nháy mắt truyền đến một trận tạp nhạp tiếng chân. 10 cái dáng góc cao lớn, Cơ bắp sôi sục cự hắn như lang như hổ vào vào. Bọn hắn toàn thân tản ra một cố lô mãng khí tức, cùng gian phòng kia không khí không hợp nhau. Tạ Phao mã ra ban thưởng. Cầm Đầu đại hán cười giạng rỡ, nụ cười kia định nọt đến từ điểm, ngũ quan đều nhanh chen một lượt. Chương 249, Tử Thành. Tại cái này nghiêm túc lại tàn nhẫn tràng cảnh bên trong, lộ ra phá lệ buồn cười buồn cười. Nói xong, kia lại hán không kịp chờ đợi hướng phía giường bước nhanh mà đi. Hai tay của hắn không ngừng trên dưới di động tới, vội vàng rút đi trên người quần áo đại hán trong hai con lơi, càng là tham lam cùng nóng bỏng đàn sen, phảng phất muốn đem trên giường đại mỹ nhân một ngụm nuốt vào. Cô gái trên giường, chính là Tinh Nguyệt công chúa tiếp thân thị nữ cho phép chỉ Lan. Nàng ngày thường cực kỳ mỹ mạo, tại cái này văn ra trong phụ đệ, cũng là số một số hai mỹ nhân. Ngay bình thường, đại hán chỉ có thể ở chỗ tối vùng trộm ngấp nghese sắc đẹp của nàng, loại kia khát vọng được kiềm chế dưới đáy lòng, như tiểu hỏa miêu âm thầm thiêu đốt. Ai từng ngờ tới, vận mệnh lại sẽ như thế hoang đường, đại hán ngọc đẹp sẽ ở hôm nay trở thành sự thật. Hắn lại có cơ hội nếm trạm vị này tha thiết ước mơ nhân. Đại hán trong lòng mừng rỡ, bước chân càng thêm vội vàng, trên mặt thần sắc cũng càng thêm bameo. Mà cái kia nho nhã nam nhân Lúc này khỏe miệng của hắn châu ngậm lấy một vòng nghiền ngấm cười, dạo bước đến cái ghế một bên bên cạnh, khoan thai rơi vào trên ghế ngồi. Hắn có chút ngựa ra sau, tư thái thanh thản, ánh mắt lại chăm chú khóa lại trên giường động tĩnh, kia trong ánh mắt mang theo không còn che dấu hài hước. Cái này đáng chết tiệt thì, năm lần bảy lượt tại công chúa trước mặt tố cáo hắn. Hôm nay, bản phò mã để ngươi cái này tiện tí biết rõ, ai mới là nàng chân chính chủ nhân. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, gian phòng bên ngoài Một vòng chói mắt huyền màu đen cương nguyên tấm lụa, như nộ long đồng dạng gào thét mà tới đột nhiên ầm vang xông phá gian phòng, trong chốc lát, vách tường cùng nóc nhà trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, như như đạn pháo hướng phía chu vi phun ra ngoài. Theo gian phòng chu vi vách tường ầm vang sụp đổ, trong phòng cảnh tượng không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Lan Nhi, một tiếng cực kỳ bi ai đến cực điểm kêu gọi vang vọng tại chỗ, thanh âm kia trùng dàn kiếm lời ngậm lấy vô tận Ngay sau đó, một cái chói thai thanh lên, như muốn đem cái này địa đều chấn vỡ, trưởng, người chết." Cùng lúc đó, rơm theo lấy người tới cái này hai tiếng gồm tết, một đạo huyền ảo quang mang lấp lóe tại giữa không trung. Huyền tiên châm. Theo ba chữ này hô lên, giữa không trung nguyên bản bao phủ huyền ảo quang mang, tựa như khinh nghiên chậm rãi rút đi, hiển lộ ra một kiện nhỏ nhắn tinh xảo đồ vật. Kia là một chi huyền mẫu đen thanh đồng khí châm gái tộc, châm thân đường còn trôi chảy, điều khác phức tạp mà thần bí đường vân. Tại ánh nắng chiếu rọi, lóe ra xưa cũng mà lạnh lẽo con trạch. Người không mà đến người, hắn người nhẹ giống như phi yến, trong gió bay Một đầu tóc đen may theo gió, khuôn mặt tuyệt mỹ lại là hiện đại chính là tinh nguyệt công chúa. Giờ phút này Tinh Nguyệt công chúa mắt hận trợn lên, trong mắt thiếu đốt lên hừng hực lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng văn mật trận, Phàm Phật muốn đem hắn thiên đạo vả quả. Trong tay nắm chặt chi kia, Huyền Tiên Châm, châm thân quang mang đại thịnh, giống như tại hô ứng chủ nhân ngập trời tức giận. Cái này trâm gài tóc thật không đơn giản, nó chính là tiên đế cố ý ban cho Tinh Nguyệt công chúa để mà hộ thân thất văn nguy khí. Tinh Nguyệt công chúa quanh thân hư không, Phàm Phật sôi trào nước, kinh liệt dập dờn ra từng vòng từng vòng mắt, lùa, Sau đó, huyền màu nguyên Lôi cuốn lấy Hủy Thiên Châm bên trong ẩn chứa Thiên Điệu bản nguyên chi lực, lấy Hủy Thiên Diệt Địa chi thế, hướng phía mặt mũi đầy kinh ngạc Văn Mặc Trần đả mạnh mà đi. Khi thế kia, phản phất muốn đem Văn Mặc Trần triệt để bành thành bột mịn, liền một tia cho tản cũng không lưu lại. Văn Mặc Trần hai mắt trợn lên, nhìn chòng trọc vào kia lôi cuốn lấy Hủy Thiên Diệt Địa chi thế, vội song mà đến công kích, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới không bị khống chế run rẩy liệt, hai chân như ra, đứng không trung Văn bị vô tận sợ hãi lấp đầy, liền một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem lực lượng kinh khủng kia hướng mình tới gần. Tinh Nguyệt công chúa là ngoại cương cảnh giới tông sư võ giả, mà chính mình chỉ là một cái tiểu tiểu nội khí cảnh võ giả, làm sao có thể ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Nhưng mà, cái tia đạo ẩn chứa ngập trời lửa giận, cùng cương đại lực lượng huyền màu đen cơn nguyên, đã sắp chạm đến Văn Mặc Trần trong nháy mắt đó, vậy mà như là bậc biển, bị một cô vô hình lại lực lượng thần bí, trong nháy mắt xóa bỏ, biến mất vô tung vô ảnh. Trong khoảnh khắc, Tinh Nguyệt công chúa thân thể mềm mại chấn động, giống như là đã nhận ra cái gì đáng sợ sự vật, đôi mắt đẹp trừng đến chó trợn, khó có thể tin nhìn về phía phương xa. Ngay sau đó, Một cơ tràn trề không gì chống đỡ nổi nội lực, lượng, như mảnh liệt thủy triều hung hăng đụng vào Tinh Nguyệt công chúa thân thể. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang trầm nặng, nàng tựa như gãy cánh chi chim, trung điệp sụp đổ trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Đáng chết. Văn Mặc Trần lấy lại tinh thần, một cô dũng khí từ đáy lòng dâng lên, trong ngáy mắt giống phát điên đồng dạng bạo khởi. Ngươi lại dám vì một cái tiệt tỷ, liền muốn giết ta? Dứt lời, Văn Mặc Trần vận khởi toàn thân kính, phóng tới ngã xuống công chúa. Mặc Trần hai tay như kim, gắt chi của nàng, phát éo, chỉ nghe, răng, rác, vài tiếng giòn vang, Tinh Nguyệt công chúa tứ Trong nháy mắt bị tản nhận đánh gãy, làm xong về sau, Văn Mặc Trần cũng không dừng tay, hắn vận chuyển nội khí, ngưng tụ trong tay tâm. Kia lòng bàn tay nổi lên vết trắng nhàn nhạt, nhạt, không chút do dự hướng phía Tinh Nguyệt công chúa tim hung hăng vồ tới, Newton đẩy nàng vào chỗ chết, để tiết mối hận trong lòng. Ngay tại Văn Mặc Trần thủ trưởng, sắp đánh chúng Tinh Nguyệt công chúa tim thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, kia là một lưng gù lão giả, thân hình lưng, lưng như cùng, lại tự có một cỗ uy nghiêm khí thế. Tới bước chậm chạp lại bước ổn, trong miệng gọi, "Tiểu Trần." Thanh âm lớn, lại phảng phất mang theo một loại nào đó lực lượng vô hình. Để văn Mặc Trần kia ẩn chứa sát ý thủ trưởng, cứ thế mà đứng tại giữa không chung. Văn Mặc Trần ánh mắt trạm tới cái kia lão người lúc, hai mắt đột nhiên trừng đến như như trông đồng to lớn. Mới còn cháy hừng hực đầy ngập nội khí, trong nháy mắt như là bị tạt một chậu nước lạnh, tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Văn Mặc Trần dưới hai tay ý thức run rẩy lên, trên mặt vẻ dữ tợn cấp tốc rút đi, thay vào đó là thật sâu em lại. Lão tổ tông. Văn Mặc Trần lão tổ tông, kia dĩ nhiên chính là văn gia lão chỉ có hai con ngươi nhiên Tiếp theo thở, quanh mình hư không tựa như vỡ vụn mặt kính, âm vang đổ sụp bắt đầu vang nghẹo. Mọi người ở đây, ngoại trừ Tinh Nguyệt công chúa cùng Văn Mặc Trần, còn lại hơn 10 người đại hán hộ vệ, tính cả khí tức yếu ớt cho phép chỉ lan, cũng không kịp hết thảm một tiếng. Tại cái này kinh khủng thiên địa lực lượng nghiền ép dưới, trong khoảnh khắc nổ tung lên, hóa thành một mảnh đậm đặc huyết vụ, tản mát tại vô hình trong không khí bốn. Hình tượng yểm bạc mà dừng. Lúc Liên chưa có hành động, bên cạnh lại là không biết tại khi nào, trong vững nắm lấy mặt màu vàng kim đồng kính. Sau đó, người, cung nói ra, chủ, Lưu ảnh đã đem toàn bộ hình tượng thu nhập trong đó." Mặt này màu vàng kim thanh đồng kính, là một cái cực kỳ đặc thù lục văn tinh cấp thế khí, có thể bắt giữ thế gian và tượng. Vô luận là loại nào trắng cảnh, đều có thể đem nó thu sạch vào đến trong kính. Bất quá, bị lưu ảnh kính thu nạp hình tượng, chỉ có thể tồn lưu thời gian 3 tháng. Cái này lưu ảnh kính, chính là tử giao ti chủ đại nhân, lâm thời cho Mục Vân độ vật. Vì chính là đem một chút chuyện trọng yếu, ảnh lưu niệm đến trong kính. Chương 250. Lục Huyền tự giải, kinh khủng tịnh thế hỏa hại. Chương 250. Lục Huyền tự giải, kinh khủng tịnh thế hỏa hải. Lục đôi môi chăm chú hợp, không nói một lời, quanh khí đột nhiên tụ. Hắn thần phù bên trong nguyên thần chi lực chấn động kịch liệt, mê mông nguyên thần chi lực tại thể nội quần cổ ra. Ngay sau đó, Lục Huyên cánh tay hơi động một chút, nhìn như tùy ý nhưng lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ kiên quyết, nắm chặt vũ viêm minh dao, nhẹ nhàng rung lên. Trong chốc lát, hư không bị xé mở một vết nước, một vòng trói mắt tử diễm đao quang không có dấu hiệu nào đột nhiên hiện ra. Cái này tử diễm đao quang giống như đến từ cựu u địa ngục liêm hỏa, mang theo vô tận tốc sát cùng nóng bỏng, hướng kia bao phủ bầu trời trên âm xương trắng chém tới. Kia triều nặng đè ở phủ thành trên không âm khí xương trắng, tựa như là vô số oan hồn ngàn năm đoán niệm tầng tầng xếp, tùy ý tràn ngập tại phủ thành thiên địa mỗi một tấc không gian. Nhưng mà, tại lục huyền cái này, Bá đạo tuyệt luân tử diễm đao quang trước mặt. Kia nhìn như không thể phá vỡ âm khí xương trắng, trong nháy mắt yếu ớt không chịu nổi, không có chút nào sức chống cự, chỉ tiếp xúc, tựa như cùng bọt biển cấp tốc tiêu tán. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hạo nhiên phủ phủ thành trên không âm khí xương trắng, từng từng âm khí chung, phát ra yếu Mục Vân dương mắt nhìn lại, trông thấy phụ thành trên không cái kia đạo dống nhiên sẽ mở đất gãy lỗ hổng về sau, hắn lập tức minh bạch Lục Huyền ý tứ. Hắn hướng phía Lục Huyền bóng lưng khẽ bước cẩm, sau đó Mục Vân thân ảnh hóa thành một hơi gió mát, phiêu miểu nhưng lại nhanh chóng hướng phía kia tử diễm đao quang xé mở lỗ hổng chỗ, nhanh như điện chớp phi tốc lao đi. Bầu trời phía trên, kia một nữ không có chút huyết sắc nào nữa, nhân gương mặt, da kia được không gần như trong suốt, lộ ra lạnh quỷ dị cảm sau, có tác. Hai tròng mắt của nàng đỏ như máu như lửa. Phản Phật triều đốt lên vô tận oán niệm cùng căm hận, giống như hai đoàn cháy hừng hực huyết hải chi hỏa, gắt gao tập trung vào Lục Hiền. Tia khát máu trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm cùng toán độc, phản Phật muốn đem Mục Vân ăn sống nuốt ư? Chính là các ngươi bọn này hỗn trướng đồ vật. Thanh âm kia lôi cuốn lấy vô tận phẫn nộ cùng hận ý, phản Phật quần quật sấm sét. Huyền điệu vệ, các ngươi lại dám cùng văn gia cấu kết với nhau làm việc xấu, chúa, hết ta. Cái lực, phủ phủ trong, quần quần Nhật nguyệt tẩm đạm, trên trời cao giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng rung chuyển đảo loạn. Toàn bộ phủ thành đại địa cũng bắt đầu run lên bẩy, mỗi một tấc thổ địa đều đang điên cuồng rung động đồng thời, vô số phong ốc cũng tại rì rào rung động, gạch ngói lộp bụp rơi xuống. Cái này giật mình chơi động địa một màn, tựa như ẩn nốt trong lòng đất chỗ sâu viễn cổ cự long đột nhiên thức tỉnh. Ngay tại tùy ý lung lay thân thể, muốn đem phủ thành hết thảy đều lật tung nghiền nát. Ngay sau đó, phủ thành đại địa cực tốc đổ, như mực màu đen khí, từ cái này trong cái rãi thẩm thấu mà ra. Những này âm khí rất sống động, giống như là một đám tránh thoát địa ngục ngục câu dương nhanh múa vứa tá quỷ, hướng phía trên bầu trời mực vân phương hướng. Bọn chúng lấy một loại triệt để điên cuồng giữ tợn vẻ mặt, mãnh liệt đánh tới, thế phải đem mực vân kéo vào vô tận hắc ám tâm nguyên. Chỉ là những cái kia âm khí hùng lưu, tại còn không có tới gần mực vân quanh thân thời điểm. Lục Huyền hai con người bên trong, một vòng tự uy hở hững hiện lên, ngay sau đó, hắn lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Lục Huyền trong thần, thần lực, phát đi ra. Vang. Một tiếng đột ngột tiếng vang, tại kia vô biên trong hư không dũng nhiên lên cốc chấn động ra từng vòng từng vòng mắt Trần có thể thấy được sóng. Ngay sau đó, tại sau lưng Mục Vân, một vòng kinh khủng đến cực điểm vòng xoáy khí lưu trống rỗng hiện hiện. Vòng xoáy khí lưu bên trong, phản phất cát dấu vô tận lực lượng hủy diệt, quanh mình không khí bị điên cuồng cuốn vào, phát ra bén nhọn gào thét. Tiêu manh liệt âm khí hùng lưu, tại cái này thế không thể đỡ vòng xoáy khí lưu trước mặt. Như là yếu ớt sâu kiến, trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó, rảo sát đến hôi diệt, không lưu một tia vết tích. Mà liên tại cái này một cái chỉ hoàn thời điểm, Mục Vân cũng đã khai Hạo Nhiên phụ thành, chỉ để lại một đạo mơ hồ ảnh, tiêu tán tại mênh giữa tiên địa. Mục Vân thân ảnh vừa biến mất không lâu sau, cái kia đạo bị Lục Huyền tự diễm đao quang xé rách lâm khí sương trắng, lần nữa lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phi tốc khép lại. Trong chớp mắt, địa âm khí nồng nặc sương trắng, liền khiến gã khôi phục thành trước đó hoàn hảo vô khuyết bộ dáng, tựa như chưa từng có bị phá hư qua. Hàn Ý biêm xương âm khí sương trắng, chiếu nặng đặt ở phụ thành trên không. Băng linh thấu xương khí tức vô cùng bất nhập, tùy ý an ổn phụ thành bên trong mỗi một tức không gian. Ta ra chết. Thét, ý, Viễn. Bầu trời phía trên, tấm kia trắng bạch nữ nhân gương mặt, điên cuồng vận vào lên, giữa hàm răng lóe ra từng cái danh tự, giống như mang theo huyết hải thâm cựu cùng vạn cân chi lực. Cái này khiếp người thanh âm, tại âm khí nặng nề phủ thành trên không xoay quanh quần quần. Mỗi một âm thanh cũng giống như một thanh trọng chùy, hung hăng nện ở mảnh này để nén để cho người ta hít thở không thông giữa thiên địa, chấn động đến không khí đều ông ông tác hưởng đối với cái này, Lục Huyền thì là toàn vẹn không sợ, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn đầy cơ có thể đem linh hồn nát vô biên oán hận chi lực. Hắn chỉ là có chút đầu, ánh mắt như tốc qua phủ thành chu vi. Ngay sau đó, Lục Huyền mở nhỏ giọng nhỉ non một câu, "Ai, nghỉ ngơi đi." Cái này âm thanh thở dài dư âm còn tại trong không khí quanh quẩn, Lục Huyền quanh thân khí thế, trong lúc đó phóng lên tận trời. Phần Tiên Đao Pháp, chật, Lục Huyền tiếng quát to này như quần quần lôi đình, trực tiếp vang vọng trời cao. Tiêu bảng bạc vô tận sóng âm, liền tràn ngập tiên địa vô biên âm khí xương trắng, cũng vì đó rung động. Lục Huyền sở dĩ để Mộc Vân rời đi nơi này, chính là vì có thể toàn lực xuất thủ. Nếu là Lục Huyền toàn lực thi triển Phần Tiên Pháp, liên liên chính hắn đều không biết rõ lớn bao nhiêu uy lực đơn giản tới nói. Lục Huyền lực, chính hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Nửa hơi qua đi, Lục Huyền nhục thân phía trên, đầu tiên là xuyên xuất ra huyền ảo mà nhu hòa kim sắc quang mang. Cái này ôn nhu huyền ảo kim mang, tựa như đại địa chi màu ôn nhu khẽ vớt, từ lục huyền thân thể lan tràn ra. Huyền ảo kim quang chiếu đến địa phương, đều là xung doanh bảng bạc vô biên, có thể khôi phục vạn vật sinh cơ. Nương thần nhìn kỹ phía dưới, tại cái này bị tính mịch cùng thâm trầm bao phủ phủ thành bên trong, một chút nguyên bản không có chút nào tức giận đại địa phía trên, lại có từng tia từng sợi màu xanh biếc, phá đất mà lên. Kia là một chút xanh biếc mộc gốc chính ra sức sinh trưởng, xanh nhạt cảnh lá thư triển. Cái này lẫm ta lẫm tấm màu xanh lá, cho cái này để nén phủ thành mang đến một vòng khó được sáng sắc, bất tử bất diệt. Tại đem, bất tử bất diệt, võ đạo công pháp lực lượng phát huy đến cực hạn về sau, Lục Huyền trong lòng lại không bất kỳ lo lắng. Chật, Lục Huyền thần niệm nguyên thần bị một cỗ thần bí ma lực lượng cường đại tỉnh lại. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khuynh chân ngồi tại Lục Huyền thần phủ bên trong nguyên thần, chậm rãi mở ra kiaếc như là tự tinh sáng chói chói mắt đôi mắt. Ngay sau đó, cái này cùng Lục, thần, Lục thần, về Chương 250, Lục Huyền giải, kinh thế hỏa hại. Lập tức lấy một loại tốc độ kinh người, cấp tốc bị vô biên phóng đại. Trong chốc lát, một cái vô cùng to lớn nguyên thần hư ảnh, ngạo nghễ đứng sừng sững ở phụ thành đại địa phía trên. Lúc Huyền cái này nguyên thần hư ảnh chợt nhìn lại, vậy mà so bầu trời phía trên tấm kia làm cho người sợ hãi nữ nhân gương mặt, còn muốn lớn hơn mấy lần. Sau đó, Lục Huyền nguyên thần hư ảnh kia cặp mắt hờ hững, lạnh lùng quan sát toàn bộ phụ thành. Phong tỏa thiên địa. Lục Huyền nguyên ra, Trong chốc lát, phủ phủ thành bên trong thời gian, tựa như là dừng lại. Trong đó hết thảy vật thể, vô là kiên cố thành, vẫn là đầu đường đổ nát tê lương, thậm chí là bao quát kia làm cho người dùng mình nữ nhân gương mặt ở bên trong đều tại thời khắc này, bị một cỗ lực huyền kinh khủng nguyên thần chi lực, gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy. Một giây sau, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, a. Thứ kia bị giam cầm nữ nhân gương mặt chỗ truyền ra. Thống cổ này đến cực điểm thanh âm, tại cái này tĩnh mịch phủ thành bên trong quân quận. Lục Huyền Nguyên thần cực kỳ đả thủ, cùng bình thường thần phủ cảnh giới đại thành võ giả không đồng dạng. Tại phần tiên pháp ảnh hưởng dưới, lại kỳ dị dung hợp một sợi chi pháp tắc lực lượng. Cái này sợi hỏa chi pháp tắc chi lực như là nóng bỏng liệt nhật, để lục huyền nguyên thần, thời thời khắc khắc đều đang hướng ra bên ngoài mặt tràn lan ra kinh khủng nhiệt độ cao khí tức đối mặt lục huyền thần niệm nguyên thần như vậy cực nóng khí tức, cho dù là treo cao tại phía trên, có được thiên thai cấp thực lực kinh khủng quỷ dị tồn tại. Nó cũng không nhịn được là cỗ này nóng dục khí tức chỗ tra tấn, vô cùng thống khổ. Tiên nguyên bản vặn vẹo mặt mũi dữ tợn, giờ phút này càng thêm vặn vẹo, phát ra trận trận Nhưng mà, cái này thiên thai khổ, cũng không có tiếp tục quá lâu. Trong mắt, một vòng tử màu tím đen hỏa diễm, nhật, hỏa diễm quy mô, Viễn siêu dị vãng bất kỳ thời điểm, lại chính lấy đáng sợ tốc độ vô hạn bành trướng. Trong chớp mắt, kia tím đen hai màu sen lẫn hỏa diễm, như sôi chảo mãnh liệt tịnh thế thủy triều. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về phủ thành Chu Vi điên cuồng làm trận. Từ hắc hỏa diễm chỗ đến, hết thảy vật thể đều bị cái này vô biên hỏa hải thôn vệ. Liên hư không đều cái này tím đen hỏa hải bên trong vận mẹo biến hình, phát ra không chịu nổi cái nặng. Từ từ, âm thanh thoáng qua ở giữa, từ hắc hỏa diễm hải dương, đã xem một phần tư nhiên phủ phủ thành hết. Liên liên phủ thành không tấm nhân mặt, cùng nhau bị từ bao lại. A Chỉ nghe tiếng tím đen diễm hải bên trong, có bén nhọn mà thống khổ kêu thảm liên tiếp vang lên, tựa như vô số lệ quỷ đang gào khóc. Tím đen hỏa hải liệt diễm đang điên cuồng cuộn cuộn, bên trong đang có lấy một cỗ cường đại mà không cam lòng lực lượng, tại tím đen diễm hải bên trong liều mạng giãy giụa lấy. Newton xé mở cái này đốt sạch vạn vật mà lửa, tránh thoát cái này vô biên vô tận kinh khủng hỏa diễm. Từ hắc hỏa diễm bị tiên nữ nhân gương mặt quấy đến càng thêm mấy liệt, sáng tối lòe, Không. Tím đen biển bên trong, mặt bị màu tím vô chiếm. Từ hắc hỏa diễm tùy ý gầm nuốt lấy nàng ngũ quan, cặp mắt của nàng, nguyên bản lộ ra âm trừng toán độc. Giờ khắc này ở nhiệt độ cao hạ trở nên đục ngầu, tựa như là hai viên sắc hỏa tan màu tím đen bảo thạch. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, kia nữ nhân kinh khủng gương mặt dần dần bắt đầu mơ hồ, đầu tiên là bộ mặt hình dáng trở nên không còn rõ ràng, phảng phất bị một tấm lụa mỏng lặng yên bao phủ. Tiếp lấy ngũ quan cũng bắt đầu chậm rãi tan rã, cuối cùng chỉ để lại một cái đại khái dáng. Nữ nhân dáng, tại hắc hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất không thấy. Ta nha Cái này mang theo vô tận đoán độc cùng không cam lòng gập ghét, từ dần dần tiêu tán nữ nhân gương mặt chỗ chuyên ra, tiếng gầm tại tự hắc hỏa diễm bên trong vang mèo. "Văn gia." Cửu hận này như là thứ chất, nữ nhân gương mặt cắn răng nghiến lợi người rửa, tựa như muốn đem "Văn gia", hai chữ khắc vào cựu lưu địa ngục. "Văn." Nữ nhân gương mặt dư âm chưa hết, cũng đã bị ngọn lửa cắn nuốt đứt quãng. "Công chúa cứu ta." Ngay sau đó, cuối cùng này một đạo thế lương vạch phá hỏa hại, mang theo mãnh liệt sợ hãi cùng cầu cứu khát vọng. Nhưng mà, theo nữ nhân gương mặt hoàn toàn biến mất, hết thảy cuối cùng cũng bị quần quần tự hắc hỏa diễm bao phủ, không tiếng thở nữa. Nữ nhân gương mặt triệt để tiêu tán về sau, mới còn khí thế hung hăng tự hắc hỏa diễm, liền giống như là đã mất đi đầu nguồn chiều dâng. Tím đen biển khói dần dần không có tứ ngự sức mạnh, bắt đầu chậm rãi hạ đạm xuống. Vẹn vẹn mấy hơi thở, nguyên bản tràn ngập tại phụ thành một phần tư khu vực bên trong, che khuất bầu trời tử hắc hỏa diễm, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Phóng tầm mắt nhìn tới, phụ thành bên trong một mảng lớn cháy đen mặt đất, lộ ra tới đã từng san sắt nhân loại kiến trúc, cũng thay đổi thành một chỗ cho tàn, hiển nhiên là bị đốt cháy hầu như không còn. Duy nhất không có biến hóa chính là, lục huyền kia to lớn làm cho người khác rung động nguyên thần hư ảnh. Nó vẫn như cũ vững vàng đứng sừng sững ở giữa thiên địa, quanh thân lóe ra nhàn nhạt hào quang màu tím, giống như siêu thoát chẩn thế thần linh đồng dạng. Vừa rồi những cái kia khí thế hung hùng, có thể đem hết thể hóa thành cho tàn tím đen diễm hải. Tại lục huyền cái này nguyên thần hư ảnh trước mặt, dường như không chút rung động gió nhẹ, ảnh hưởng chút nào không đến nó mấy may. Bởi vì, lục huyền một mực tại thao túng tím đen diễm hải lực lượng, đem phần tiên đạo pháp quý lực, toàn bộ tinh thuần hội tụ mặt. Cho nên, tại mảnh này cháy trong, rồi những cái kia nhìn như lan khắp nơi đều tại tâm kia nữ nhân gương mặt chô bự phát, mà chính Lục Huyền Nguyên Thần hư ảnh, đương nhiên sẽ không nhận bao lớn tác động đến. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phủ chân nhân, đại thành. Công pháp, phần Thiên Đao pháp 59, có thể thôi diễn, Chỉ xích thiên giai 29, có thể thôi diễn, Bất Tử Bất Diệt 49, có thể thôi diễn, điểm số, 207660. Mời Túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 50000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Bất Tử Bất Diệt. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 100000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Chỉ Sích Tiên giai mây tộc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 170000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn phần thiên đào pháp. Một cái cơ hồ sánh vai thần phủ cảnh giới đại thành thiên thai cấp quý dị, vậy mà cung cấp 130000 điểm hệ thống điểm số. Hệ thống này điểm số nhiều, cũng liền cùng kia động thiên linh vật hắc linh một kém 2 vạn điểm mà thôi. Lục Huyên ánh mắt từ hệ thống trên bản này rời, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra. Tại hắn mở ra trên lòng bàn tay, chính lặng lặng nằm một viên huyền cây châm màu đen. Cái này cây châm nhìn qua đã gần đến hồ Nát, nguyên tinh mỹ Vân, bị mòn đến mơ hồ không rõ, vẹn vẹn còn lại một chút có chút vết tích. Cái này huyền tơi châm màu đen chính là từ cái tia nữ nhân trên gương mặt rớt xuống. Chương 251: Tinh nguyện công chúa chưa chết. Lục Huyền Đích thân tới Minh Tâm phủ. Chương 251: Tinh Nguyệt công chúa chưa chết. Lục Huyền Đích thân tới Minh tâm, tâm phủ. Lục Huyền ánh mắt chậm rãi rơi vào chính mình lòng bàn tay cây kia viền màu đen thanh đồng cây châm bên trên, trên mặt của hắn lập tức hiện ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Căn này huyền màu đen thanh đồng cây châm chợt nhìn lại, mục nát không chịu nổi, đã phá nát bên dưới, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hóa thành bột mịn. Nhưng mà, mười phần kỳ dị là, cái này màu đen thanh đồng cây châm phía trên Nó vẫn như cũ tản mát ra nhàn nhạt xưa cũng huyền ảo khí tức, nhìn cực kỳ không tầm thường. Lục Huyền cẩn thận chu đáo phía dưới, cái này huyền màu đen thanh đổng cây châm, nó chính là Tinh Nguyệt công chúa đã từng sử dụng qua tê khí. Thất Văn nguyệt khí, Huyền Thiên châm. Thân là Thất Văn nguyệt khí Huyền Thiên châm, dù là bây giờ rách nát đến tận đây, nhưng như cũ kho nén hắn tự nhiên mà thành huyền ảo khí tức. Chỉ bất quá, hiện tại Lục Huyền hơi nghi hoặc một chút, hắn ràng, cái này cuối cùng là đã rơi vào văn trong tay mới đúng. Nhưng mà bây giờ, nó vậy mà ly kỳ theo văn trong tay Phong Viễn, lưu chuyển đến cái này tiền thai cấp quỷ dị tồn tại trong tay. Xem ra Cái này văn ra lão tổ Văn Phong Viễn khẳng định là cùng cái này tiền thai cấp quỷ dị, từng có một đoạn chiến đấu kịch liệt. Nếu không, cái này cực kỳ chân quý thất văn vật khí, Huyền Tiên Châm, kiên quyết sẽ không rơi vào như thế rách nát không chịu nổi hoàn cảnh. Thân là tế khí, có thể suy bại đến như vậy làm cho người không cách nào nhìn thẳng bộ dáng, Lục Huyền trong lòng lại hiểu không qua. Tế khí tương đại, là nguồn gốc từ trong đó ẩn chứa thiên địa bản nguyên tri lực, mà bây giờ cái này Huyền Tiên Châm, nhiên là bản nguyên chi lực gần như khô kiệt, mới có thể biến thành cùng thế gian tục vật đầu dạng. Chẳng lẽ là tinh nguyệt công chúa chết rồi? Ý nghĩ này giống như là một đạo xâm xét, tại Lục Huyền trong đầu nổ vang. Cơ hội chính là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Lục Huyền thần niệm mạnh mẽ động một cái. Một sợi ẩn chứa bàng bạc lực lượng nguyên thần chi lực, từ Lục Huyền bên trong thần phủ tật tuân ra mà ra, trong chớp mắt liền không có vào đến cây kia Huyền Thiên châm bên trong. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phủ chân nhân, đại thành. Công pháp, phần Thiên Đao pháp 59, có thể thôi diễn, Chỉ Sích Tiên Ngai 29, có thể thôi diễn, Bất Tử Bất Diệt 49, có thể diễn, điểm số, 207660. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 50000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diệt. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 100000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn chỉ xích thiên ai. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 170000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn phần thiên đào pháp. Kiểm chắc đến thiên địa bản nguyên tri lực, ở vào phong cấm bên trong, không cách nào rút ra. Lục Huyên nhìn thấy cuối cùng này một hàng chữ thời điểm, hai con ngươi con ngươi có chút co rụt lại, thấp giọng nhỉ non một câu. Không chết. Tinh Nguyệt công chúa thế mà không chết. Xem ra Tinh công chúa hẳn là còn ở văn gia trong tay, chính là nàng tình cảnh, chỉ sợ không thế nào là quan. Lúc hiện thế nhưng là nhìn thấy kia tinh nguyệt công chúa thứ chi, tất cả đều bị cái kia nam nhân xa lạ cho bẻ gãy. Cho nên, tinh nguyệt công chúa liền xem như còn sống, vậy cũng có thể là chỉ còn lại một hơi cái chủng loại kia. Bệnh, bệnh, bệnh. Lúc này, một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân, từ bên trong thành bên ngoài cấp tốc chuyển đến, đồng thời nương theo lấy vạch phá trời cao bén nhọn âm thanh xé gió. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, tại kia đã sụp đổ, tràn đầy đổ nát thê lương phụ thành cửa chính phía tích phía trên, có lít nha lít nhít bóng người lên. Những ngày xuất hiện bóng người Quân thân đều tản ra lăng lệ quả quyết tốc sát chi khí đứng tại những người này người phía trước, chính là rời đi không lâu Mục Vân. Mục Vân tại cảm giác được Hạo Nhiên phủ phủ thành âm khí xương trắng biến mất về sau, liền dẫn một đám huyền điệu vệ tăng nhanh tốc độ, hướng phía lục huyền bên này chạy thật tới. Mục Vân ngước mắt, ánh mắt cấp tốc đảo qua phủ thành bên trong chu vi chẳng cảnh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh cháy đen, trước kia nhân loại công trình kiến trúc hoàn toàn không thấy. Thậm chí, liền liền dưới chân đại địa này, đều giống như vừa mới gặp một trận diệt thế hậu kiếp. Nhìn xem dưới chân này đen như mực đất Trong mắt Mục Vân trong nháy mắt dâng lên vô tận kinh hãi, giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Trước đây, Mục Vân bay lượn tại giữa không trung xa xa nhìn thấy một màn kia lúc, trong lòng của hắn liền đã nhắc lên kinh đào hải lãng. Nhưng khi Mục Vân chân chính đạp ở mảnh này, nương cháy bên trên đất về sau, kia đại địa phía trên còn sót lại cực nóng khí tức, như là châm nhọn đâm vào hắn trên da thịt. Mục Vân ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy một cố ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng dọt thiên linh, hắn lúc này mới rõ ràng lĩnh ngộ được lực lượng này đáng sợ. Quá mạnh. Mục Vân tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng rung động. chủ thực lực, đến cùng đã nhảy lên tới loại địa nào cánh giới. Mục Vân không khỏi dưới đáy lòng yên lặng đặt câu hỏi. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua nguyên thần chân nhân thủ đoạn, thế nhưng là cùng lục huyền tạo thành trước mắt một màn đến so sánh, không thể nghi ngờ là huỳnh hỏa ý đồ cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Lục Ti chủ một cái này, uy lực đơn giản chính là kinh khủng như vậy. Mục Vân có khả năng nhìn thấy đại bộ phận địa phương, đất khô cằn lan tràn đến bên ngoài mấy chục dặm, vạn vật đều là câu phần thành cho tàn. Thân là nhân loại võ giả, thật có thể đúc thành như vậy cải thiên hoán địa, đốt cháy hết thể kinh khủng sao? âm thầm khái, nhìn qua trước mắt trạng, trong lòng của hắn nghi hoặc cùng kính sợ càng thêm nồng đậm. Hôm nay qua đi, Lục Huyền Tại Mục Vân trong lòng địa vị cực tốc cất cao bắt đầu. Cái này địa vị, đã có thể sánh vai Trương Đạo Phong phó ty chủ, cùng từ giao ti chủ đại nhân. Mục Vân hít sâu một hơi, cực lực kiềm chế hạ nội tâm cuồn cuộn trăn kinh. Sau một khắc, Mục Vân không còn dám trì hoãn, thân hình thoát một cái, hướng phía Lục Huyền vị trí chạy gấp mà đi. Mục Vân bước nhanh đi vào Lục Huyền bên cạnh, sau đó hai tay ôm quyền, nhẹ nhàng thở dài một cái, mỗi một cái động tác đều lộ ra đối cường giả kính sợ. Thể, cực độ nghiêm túc, sau đó mở miệng. "Lục chủ, ta đã xem vừa rồi kia một đoạn tượng, toàn bộ cáo tri ty chủ đại nhân." Mục Vân dứt lời, dừng một chút, ngay sau đó tiếng nói nhất truyện, vận chuyển lên thể nội cơ nguyên. Lấy truyền âm phương thức, đem mỗi một chữ tinh chuẩn không sai lầm đưa vào lục huyền trong thai, "Bệ hạ có chỉ, mệnh Lục Ti chủ lại cần phải toàn lực tìm kiếm tinh nguyệt công chúa tung tích." Ngay sau đó, Mục Vân trong mắt lóe lên một tia hàn mang, về phần phân ra, ngữ khí của hắn đột nhiên lạnh lẽo, lộ ra nồng đậm đến cực điểm tốc sát, "Giết không tha." Ba chữ này, từng chữ nói ra, lôi cuốn vô tận ý sát phạt, hoàn chỉnh vào đến lục trong thai. Bậy hạ sao?" Lục trong lòng run lên, ám niệm một câu, "Việc này vậy mà kinh động đến vị kia nữ đế hạ?" Lục Huyên chậm rãi rủ xuống hai con ngươi, nồng đậm lông mi tại gương mặt bỏ ra một mảnh bóng râm. Cũng thế, cái này Tinh Nguyệt công chúa thân phận cực kỳ tôn quý, chính là nữ đế bệ hạ bảo mẫu. Tại lớn như vậy đại hạ hoàng triều cái này bên trong, nàng địa vị hết sức quan trọng. Chương 251: Tinh Nguyệt công chúa chưa chết. Lục Huyên đích thân tới mình tâm phủ. Hiện tại phát sinh biến cố như vậy, có thể nghĩ, vị tiên nữ đế bệ hạ biết được việc này về sau, nội tâm tất nhiên tràn ngập ngập trời chi nộ. chi nộ, sợ là đủ để cho toàn bộ đại hạ hoàng triều, cũng vì đó rung động. Giờ phút này, Lục Huyền hai tay chậm rãi sau phụ, thần sắc trầm tĩnh như nước, một sợi gió nhẹ lặng yên lay động lên Lục Huyền tay áo, phát ra rất nhỏ gì rào âm thanh. Cùng lúc đó, Lục Huyền chỉnh tề trói buộc ở sau gáy sợi tóc, cũng tại trong gió mát chậm trùng. Mục Vân nhìn thấy Lục Huyền lâm vào trầm tư về sau, hắn biết rõ giờ phút này không nên quấy rầy, liền liễm thân sắc, an tĩnh đợi ở một bên. Dù sao Ti chủ đại nhân cho hắn mệnh lệnh, đông dục tất cả huyền điệu vệ, bao quát hắn ở bên trong, đều muốn nghe theo Lục Huyền điều khiển, bất kẻ nào không được chống lại. Nếu là vị Tiên nữ đế hạ ý chỉ, tự nhiên không thể lại tuyệt. Mục Ti chủ Lục Huyền có chút nghi ngờ, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Mục Vân, "Cái này cái gọi là văn gia, ngươi có thể từng hiểu qua?" Mục Vân nghe được Lục Huyền đặt câu hỏi, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, như lại ống chúc ngược lại hạ đậu, vội vàng đem văn gia tất cả tin tức, toàn bộ nói ra. Phải biết, Mục Vân so Lục Huyền còn muốn trước một bước đến đông vực, hắn cũng sớm đã đem văn gia cha sét cái ngọn nguồn hướng lên trời. Văn gia thân là đông vực hiện hách nhất thế gia đại tộc, Huyền điệu vệ muốn tra văn gia nội tình, đơn giản không nên quá nhẹ trọng, chủ, cái này lão tổ viễn, thật không đơn giản." Hắn chính là tiên đế thân phong khâm ban cho vinh quốc công, thân phận tôn sùng vô cùng. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này Văn Phong Viễn còn là một vị thần phụ cảnh giới đại thành võ giả, thực lực thâm bất khả trắc. Mục Vân một bên giới thiệu văn gia lão tổ Văn Phong Viễn thực lực, một bên đem ánh mắt có chút liếc xéo, không để lại dấu vết lặng lẽ đánh giá Lục Huyền gương mặt ý đồ từ Lục Huyền trong thân sắc, bắt được dù là một tia nhỏ bé phản ứng. Dù sao, Văn Phong Viễn lão quái này vật, sớm tại mấy chục năm trước, tiên tại thế thời điểm, hắn cũng đã là phụ giới thành tồn tại. Lượng, tại. toàn bộ đại hạ Triều, vậy cũng là có thể trấn áp một phương thiên địa tại. Nguyên thần chân nhân có thể tại trong lúc giờ tay nhấc chân, tế ra nguyên thần hư ảnh. Phong Vân biến sắc, Phiên Vân Phúc Vũ loại thủ đoạn này, cũng bất quá là nguyên thần chân nhân một cái ý niệm trong đầu mà thôi đương nhiên, nguyên thần chân nhân ngược lại là còn làm không được, như là Lục Huyền mới tạo thành kia một bộ hiệu quả kinh người. Suy nghĩ lại một chút nhìn, trải qua nhiều năm như vậy thời gian, kia văn phòng viện võ đạo cảnh giới, tất nhiên là có chỗ cải biến. Chỉ là, cái này cải biến là tốt hay xấu, Mộc Vân tự nhiên là không biết đến. Không có phản ứng. Mộc Vân không khỏi cảm thấy kinh ngạc, con mắt giống như là bị đính tại Lục Huyền trên mặt, nhìn chằm chằm vào. Thời khắc này Lục Huyền Trên mặt hắn thần sắc bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Cái này một bộ bình thản ung dung bộ dáng, tựa như một cái thuốc an thần, để trong lòng Mộc Vân đối Văn Phong Viễn kia chíu nặng kiếm khí, không tự chủ giảm bớt mấy phần. Lục Huyền như vậy trấn định tự nhiên, theo Mộc Vân, không thể nghi ngờ là tại cho thấy, kia lão bất tử quái vật Văn Phong Viễn, còn chưa đủ lấy đạt tới để Lục Huyền coi trọng trình độ. Nghĩ như vậy, Mộc Vân nguyên bản căng cứng thần kinh, cũng thoáng buông lỏng một chút. Sau đó, nói xong về sau, sau ngựa tốc bắt đầu tăng nhanh bắt đầu. Bởi vì, toàn bộ văn gia bên trong, cũng chỉ có Văn để Mộc cảm thấy tuyệt vọng. Còn lại văn gia người Tại Mục Vân cái này nửa bước thần phụ cảnh giới võ giả trước mặt, bất quá là gà đất chó sành thôi, đây cũng là Văn Phong Viễn sợ hãi tử vong nguyên nhân một trong, to lớn văn gia đều là từ Văn Phong Viễn một người đang khổ cực chống đỡ lấy. Ngoại trừ cái này Văn Phong Viễn bên ngoài, còn có kia văn gia gia chủ, Văn Lăng Vân. Văn Lăng Vân là ngoại cương tông sư viên mãn võ giả. Mục Vân tiếp tục đều đâu vào đấy hồi báo, còn có văn gia mấy cái kia tộc lão, cũng là ngoại cương tông sư tồn tại. Nói được chỗ này, Mục Vân thanh lập tức bặt mà dừng, không tiếp tục nói tiếp. Dù sao Không phải ngoại cương tông sư cùng với trở lên võ giả ở sau đó chiến đấu cái này bên trong, đối với Mục Vân cùng Lục Huyền mà nói, bọn hắn căn bản cũng không có bất cứ lý hiếp gì lực, nói ra cũng bất quá là lãng phí miệng lưỡi. Lục Huyền lặng lặng lắng nghe Mục Vân giảng thuật, sau đó xa vào đến ngắn ngủi trong trầm tư. Văn ra bên trong, liền chỉ có Văn Phong Viễn một tên thần phụ cảnh võ giả. Nếu là như vậy, như vậy Văn gia một chuyện liền dễ làm rất nhiều. Bây giờ Lục Huyền, đối với thần phụ cảnh giới đại thành võ giả, hắn ngược lại là không có bao nhiêu lưu ý mặc dù Lục Huyền cũng là thần phụ cảnh giới đại thành võ giả, nhưng là thực lực của hắn, thế nhưng là vừa xa bản thân cảnh giới. Dựa theo chính lục huyền đoán chừng đến xem, thực lực của hắn hẳn là tại thần phủ cảnh giới bên trong, ở vào vô địch trạng thái. Trừ phi là nửa bước động hư cảnh giới chân quân, hoặc là động hư chân quân hôn từ hàng lâm. Bằng không mà nói, phóng nhãn đại hạ hoàng triều bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được Lục Huyền. "Mục ty chủ, người mang lên một chút huyền điệu vệ, theo ta cùng nhau đi tới Minh tâm phủ." "Rõ." Mục Vân không chút do dự đáp lại Lục Huyền. Hắn tại lĩnh mệnh về sau, lập tức xoay người sang chỗ khác, hai mắt ánh mắt nhanh chóng rơi vào hai cái thân mang màu đỏ huyền điệu trên người lão giả. tức tình nghiêm túc hạ đạt chỉ lệnh, "Vân Hạc Thanh Tùng Địa Sư, hai người các ngươi dẫn đầu 500 huyền điệu vệ, lưu ở nơi đây. Cần phải xử lý thích đáng Hạo Nhân phủ sự tình, không được sai sót. Hạo Nhân phủ phủ thành mắt tính, mặc dù toàn bộ đều gặp bất trắc, nhưng là Mục Vân còn trong lòng còn có một tia hy tưởng. Cho dù là đem Hạo Nhân phủ phủ thành vẹn cái ngọn nguồn hướng lên trời, hắn cũng muốn đổ cái an tâm. Mà lại, Hạo Nhân phủ phủ thành xung quanh thành trấn, cũng muốn phái một chút huyền điệu vệ đi duy trì trật tự. Không có phủ thành quan nha chế, một chút ý đồ thừa dịp loạn muốn làm gì thì làm cùng độ, còn có những cái kia mạnh đạo người sẽ thừa cơ làm ác, họa bất tính. Vân Hạc Địa Sứ cùng Thanh Tùng Địa Sứ nghe được Mộc Vân chỉ lệnh về sau, trên mặt không có chút nào do dự hoặc chần chờ, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, cùng kêu lên đáp, "Vâng, Phó ti chủ đại nhân." Hai người bọn họ chợt quay người, lôi lệ phong hành bắt đầu, chỉ huy 500 huyền điệu vệ, hướng phía phủ thành mỗi một cái phương hướng đi nhanh mà đi. Minh Tâm phủ phủ thành. Tại phủ thành một chỗ phồn hoa đến cực điểm khu vực, san sát nối tiếp nhau lâm lang kiến trúc, từng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó, một tòa có 10 tầng nguy lâu tháp càng chú mục, bề ngoài xem dưỡng cột chạm trổ, hiển thị rõ xa xỉ lộng thái độ. Tại lâu tháp chỗ cửa sổ, thỉnh thoảng có chừa lấy bại lộ mỹ mạo nữ tử thân ảnh thoáng hiện, các nàng dáng người thướt tha, cố phán sinh tư. Mà tại những cô gái này bên cạnh, còn một mực vây quanh Đông Đảo nhìn như nho nhã phong lưu tuổi trẻ công tử. Cái này tuổi trẻ công tử, tay áo bằng bền, cầm trong tay quả sếp, chuyện cho vui vẻ, tựa như đầy bụng kinh luân tại tử phong lưu đây chính là Minh Tâm phủ phụ thành bên trong, nội danh nhất phong lưu chi địa, phủ sinh túy Mộc lâu. Nhưng mà, cái này phủ sinh túy Mộc lâu, hôm nay lại nên đón một cái cực kỳ đặc thủ khách nhân. tử, phó mã gia văn mặc Vì nể tránh chính mình cái kia đã nổi điên phụ thân, Văn Mặc Trần quyết định tập nhanh, mang theo một đám người làm, hoảng hốt chạy vừa điên cuồng thoát đi văn gia. Một đường chạy trốn dưới, Văn Mặc Trần cuối cùng trốn vào cái này Phù Sinh Túy Mộc Lâu, tùy ý tại ôn nhu hương cái này bên trong tiêu giao khoái hoạt, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chương 252. Văn ra huyết mạch, một tên cũng không để lại. Chương 252. Văn gia huyết mạch, một tên cũng không để lại. Phù Sinh Túy mộ Lâu đối diện trên đường phố, đám người rộn ràng, tiếng ồn liên tiếp, giống như là một mảnh vô tự hồi Nhưng mà, làm người đi đường bước chân Sắp tới gần phủ Sinh Túy Mộng lâu địa giới lúc, những này phổ thông người đi đường tiếng ồn nào, lại đột nhiên thấp mấy phần, tựa hồ có một cố lực lượng vô hình, đang chấn nhiếp lấy bọn hắn để tất cả qua đường người đi đường đi lại trở nên quy củ bắt đầu, thậm chí liền hô hấp đều lộ ra cẩn thận nghiêm túc. Tại Minh Tâm phủ bên trong, không người nào dám tại phủ Sinh Túy Mộng lâu mảnh này địa bàn trên làm cản, tựa như nơi này bao phủ một tầng không thể vượt qua uy nghiêm. Bởi vì tại phủ Sinh Túy Mộng lâu ngoài cửa lớn, có mười mấy tên cường tráng đại hán, như đúc bằng sắt đứng sừng sững ở cửa chính hai bên, thân hình thẳng tắp, ánh mắt như đao. Những này cường đại hán trên cánh tay bắp thịt cuồn khí tức trầm ổn như núi ánh mắt của bọn hắn nhìn mười phần bất thiện cùng lạnh lùng, đều mang làm người sợ hãi cảm giác các bác. Hiển nhiên, những này thủ vệ chướng hắn cũng không phải là hạ người tầm thường, mà là tu luyện qua võ đạo võ giả. Quá khứ đi con rối ngươi quăng tới kính sợ tho nhìn, cũng không dám dừng lại lâu, vội vàng mà qua. Phù sinh tú mộc lâu, tòa này nhìn như phong nguyệt vô biên hoa lệ lộng lcác, kỳ thực là ẩn dấu đi thâm bất khả trắc lực lượng, khiến Minh Tâm phủ phần lớn người đều nhìn mà phách hiệp, sinh lòng kiêng kỵ. Càng có đồn đại sưng, cái này phù sinh tú mộc lâu phía sau màn chủ nhân, chính là Minh Tâm phủ chi phủ đại nhân thân đệ đệ. Có tầng này quan hệ tại Khiến cho phủ sinh túy mộng lâu địa vị càng thêm siêu nhiên, căn bản không người dám tùy tiện xúc phạm hắn uy nghiêm đã từng những cái kia những cái kia say rượu thất thố, cả gan làm loạn, ý đồ ở đây người gây chuyện. Thường thường còn không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng, liền sẽ bị phủ nha người cho lặng yên không tiếng động mang đi, áp giải đến phủ nha bên trong. Các loại đối cái này chút người gây chuyện, không chỉ có là băng lãnh lao ngục, còn có vô tận đau khổ cùng tra tấn. Cái này một cái đồn đại tại trên phố lưu truyền rất rộng, mặc dù không có người dám công khai nghị luận, lại đủ để cho phần lớn người đối phủ sinh túy mộng lâu sinh lòng kính sợ đúng lúc này, nam thân hành đột ngột xuất hiện tại, phủ sinh túy mộng lâu đối diện trên đường phố. Cầm đầu hai người thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén, không chút khách khí đẩy ra cản đường đám người. Sau đó, năm người này động tác gọn gàng mà linh hoạt, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo, dẫn tới chung quanh người đi đường nhao nhao ghé mắt, nhưng lại không dám nhiều lời đám người chung quanh không tự chủ được tránh ra một con đường, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng e ngại, thấp giọng thầm nói lấy suy đoán lai lịch của bọn hắn. Cứ như vậy, đám người bọn họ cứ thế mà tại rộn ràng trên đường phố, mở ra một đầu rộng lớn thông lộ tới. Ngay sau đó, năm người này bộ pháp nhanh chóng, mục tiêu rõ ràng, thẳng đến phủ sinh túy mộng lâu mà đi. Phù sinh túy mộng lâu bên ngoài, những cái kia đứng sừng sững ở cửa chính hai bên tinh trang đại hán, tựa hồ cũng đã nhận ra dị dạng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái này năm thân ảnh. Lập tức, những này tường trang đại hán khí thế trên người hẩn ẩn ngưng tụ, phản phất lúc nào cũng có thể đột thủ. Thoáng chốc, vô hình trong không khí, một cỗ khẩn trương khí tức lặng yên tràn ngập ra. Sinh ca chờ một chút. Những cái kia cường trang đại hán bên trong, một đạo trầm thấp mà thanh âm dồn dập, lặng yên tại chu vi vang lên. Người nói chuyện, là một tên nhìn có chút phổ thông nam tử, chỉ là trong ánh mắt của hắn, lại để lộ ra một tia cảnh giác. Hắn cấp tốc giữ chặt bên cạnh một cái nam nhân cánh tay. Đệ Tộc Thanh Âm nói, ngươi nhìn mấy người kia quần áo trên người, tựa như là cái tổ chức kia người. Bị giữ chặt nam tử sau khi nghe xong, lông mày hơi nhữ lại, ánh mắt như như chim ưng quét về phía kia năm đạo chính tới gần thân ảnh. Hắn ánh mắt rơi vào bọn hắn ăn mặc bên trên, con người bỗng nhiên co rúm lại, sắc mặt cũng theo đó ngưng chọc lên. Quả nhiên, hắn thấp giọng thì thảo, trong giọng nói mang theo một tia kiến kỳ, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Năm người kia trên người áo bảo cực kỳ bắt mắt, làm người khác chú ý nhất, không ai qua được bọn hắn bảo phục trên thêu cái kia màu đen hình chim đồ án. Cái màu đen nhánh hình chim đồ án sinh động như thật, lông vũ tinh tế tỉ mỉ như thật, ánh mắt sắc bén như tiễn. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tự áo bảo trên vỗ cánh bay ra, mang theo một cỗ thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Cái kia được xưng là sinh ca nam nhân, thần sắc trong nháy mắt trở nên càng thêm mưng trọng, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tiêu kiên kỵ. Hiển nhiên, hắn biết do cái này màu đen nhánh hình chim đồ án, hắn phía sau ý nghĩa. Không hề nghi ngờ, tại cái này mình tâm phủ phụ thành bên trong, có thể có tư cách mặc vào loại này có thêu màu huyền điểu đồ án áo bào người. Chỉ có phủ thành bên trong huyền vệ, những cái kia cao, cao tại thượng, thần bí khó lường võ giả Huyền điệu vệ là minh tâm phủ bên trong đặc thú nhất tồn tại, bọn hắn thậm chí có thể chỉ huy chi phủ đại nhân. Chỉ là, những này thần bí huyền điệu vệ, vào ngày thường bên trong cực ít lộ diện, càng sẽ không đi quản hạt thế tục phân tranh. Nhưng mà, một khi bọn hắn hiện thân trong mắt của thế nhân lúc, liền mang ý nghĩa có vô cùng trọng yếu đại sự phát sinh. Lúc này, lại có mấy tên đại hắn đã nhận ra dị dạng. Bọn hắn ánh mắt cấp tốc giao hội, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt sau, lập tức khí thế trên người bỗng nhiên tu liễm, phảng phất chưa từng tồn tại. Phù sinh tú mộng lâu bên ngoài trong không khí, nguyên bản dương cung bạn không khí thoáng hòa hoãn, hết thảy tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Nhưng này năm thân ảnh một mờ tới gần, lại làm cho phần này bình tĩnh lộ ra phá lệ yêu đất. Mới được xưng, Sinh ca, nam tử, chính là phụ sinh túy mộng lâu cửa chính tay chân người phụ trách. Hắn một thân võ đạo tu vi, đã đạt luyện tủy cảnh giới viên mãn, thực lực thâm bất khả chắc. Hắn mắt sáng như cốc, thần sắc trầm ổn, đưa tay ra hiệu sau lưng đám người an tâm chớ đợi, thấp giọng nói, các ngươi những người này, đều chớ nóng vội động thủ, đối ta hỏi một cái bọn hắn trước. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, trung binh cường đại hán nghe vậy, không, có một tia do dự, nhao nhao đứng yên ở tại chỗ. Sinh ca nói chuyện đồng thời quẹo mắt liếc qua nhưng như cũ chăm chú khóa chặt kia năm thân ảnh. Sau một khắc, Sinh ca không chút nghĩ ngợi cất bước tiến lên, bộ pháp vững vàng, khí thế nội liễm, lại ổn ổn tràn lan ra một cỗ cảm giác các bách. Hắn đứng tại phủ Sinh Túy Mộc lâu trên bậc thang, ánh mắt nhìn thẳng cách hắn còn có xa mấy chục bước năm người. Sau đó, Sinh ca hướng phía phía trước 5 người có chút chất tay, trên mặt mang một vòng vừa đúng ý cười, lên tiếng hỏi: "Mấy vị quý khách, hôm nay quang lâm phủ Sinh Túy Mộc lâu, không biết có hay không quen thuộc cô nương? Nếu là không có, tiểu nhân ý cho mấy vị quý khách dẫn đường giới thiệu một phen." Sinh ca ngữ khí nhìn như nhiệt tình chủ đạo, Nhưng trên thực tế là đang giả ngu dạng độc. Những này Huyền Điệu vệ rất rõ ràng là hướng về phía phụ sinh túy mộng lâu mà đến. Sinh ca hắn muốn ý đồ điều tra ra những này Huyền Điệu vệ ý đồ đến, xong đi bẩm báo lâu chủ. Bất quá, Sinh ca lặng yên quan dò, lại tại cái này năm cái Huyền Điệu vệ trước mặt, lộ ra như thế bất lực, phảng phất một quyền đánh vào trên đông. Tiếp theo một cái trước mắt, một cái lăng lệ nặng chân, lôi cuốn lấy vạn cân chi cực tốc vạch phá hư không, vô hình không khí trong nháy mắt bị liệt, lên dọa gió. Cái kia đột ca nhân, căn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Tựa như cùng đạn thảo bị cái này kinh khủng một kích, đã bay ra ngoài. Chương 252, Văn ra huyết mạch, một tên cũng không để lại. Sinh ca to lớn nhập thân, chật vật trên mặt đất lộn nhào, một đường hướng về nơi xa đi vòng quanh. Chọn vẹn trượt ra mấy chục mét về sau, sinh ca thân thể vẫn luôn tại cùng kiên cố phiến đá mặt đất, phát sinh kịch liệt ma sát va chạm. Những này ma sát va chạm không ngừng phát ra tiếng vang chói tai, cứ thế mà tại phiến đá bên trên, vạch ra từng đạo thật sâu dấu vết. Thẳng đến mấy hơi thở qua đi, sinh ca thân thể, cái này mới miễn cưỡng lại. A. Một giây sau, sinh ca trong nháy mắt phát ra thảm liệt tiếng kêu rên. Nhưng lại trên mặt của hắn không có phẫn nộ, chỉ có sợ hãi thật sâu. Phản phất vừa rồi trong nháy mắt đó thao nộ, để hắn cảm nhận được không cách nào kháng cự lực lượng. Trung quanh cường tráng đại hán thấy thế, sắc mặt đổi biến, nhao nhao sông lên từ đến, đem Sinh ca đỡ lên. Có mấy người, mang trên mặt vội vàng, cũng quýt mở miệng hỏi, "Sinh ca, người không sao chứ?" Đương nhiên, cũng còn có mấy tên đại hán ánh mắt, ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm tia năm tên huyền điệu vệ bóng lưng, mặt mũi tràn đầy tức giận, nắm hồ muốn xông lên trước ngăn cản. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp hành động trong nháy mắt, Sinh ca lại cố nén kịch liệt nhức, cắn răng la lớn, dừng tay. Lúc này, Sinh ca thanh âm mặc dù hết sức yếu ớt, nhưng là trong đó lại tràn đầy uy nghiêm, trong nháy mắt chấn trụ tất cả mọi người. Sinh ca khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, ai cũng không được lúc đích. "Để mấy vị này đại nhân đi vào." "Ừm, mấy người các ngươi, nhanh đi thông chi lâu chủ, nói là Huyền điệu vệ mấy vị đại nhân, đại giá quân lâm." Sinh ca tiếng nói rơi xuống, trung quanh cường tráng đại hán cho dù là không có cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại Sinh ca mệnh lệnh. Mấy cái kia cảm thấy bất mãn tinh đại hán, cuối cùng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn xem, kia năm tên điệu bước vào phụ sinh tú mộng lâu cửa chính. Ma Sinh Ca thì dáng chống đỡ lấy thân thể, ánh mắt phức tạp nhìn về phía 5 người kia bóng lưng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an đối với mình bị đá thành trọng thương, Sinh Ca nhưng không có chút nào oán hận, bởi vì hắn không dám. Huyền điệu vệ người, cũng không phải bọn hắn loại này tiểu lâu là có khả năng trêu trọc. Không chỉ là chính mình, chỉ sợ cũng liền lâu chủ dạng này nhân vật, cũng không dám đắc tội liền điệu vệ. Mà Sinh Ca suy đoán, quả nhiên không có sai. Kia năm tên huyền điệu vệ, tại bước vào đến phủ sinh túy mộng lâu sau cửa lớn, vừa mới đối Sinh Kha động thủ trung niên nhân, liền hiện lộ ra không giống bình thường khí thế. Nghiên khởi của hắn nhìn ước chừng 450 tuổi khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như như chim ưng sắc bén, quên thân tản ra một cố làm người sợ hai mí áp. Trung niên nam nhân chính là Minh Tâm phủ bên trong, còn lại xuống tới Phó Huyền Lãm, Chu Dược. Nhưng mà, thời khắc này Minh Tâm Phụ Phó Huyền Lãm Chu Dược cũng không phải là đám người này hạch tâm đứng tại 5 người ở giữa nhất, là một tên dâu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả thân hình phơ gầy, khuôn mặt tiểu thụy, mặc một bộ màu đỏ huyền điệu cầm bào. Cái này Lao giả mặc dù nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng hắn cặp kia thâm đôi mắt bên trong, lại vô ý ý đúng là hắn, tại một khắc đồng hồ trước, tự tay xử tử Minh Tâm Huyền Điệu vệ Huyền Lãm cùng mà khác một tên Phó Huyền Dụng. Tin tức này nếu là ra đi, đủ để chấn động toàn bộ Minh Tâm phủ. Huyền Điệu vệ Huyền làm cùng Phó Huyền Lạm, đều là phủ thành bên trong quyền thế ngập trời, siêu nhiên vật ngoại đại nhân vật. Ngày bình thường cao cao tại thượng, căn bản không người dám tùy tiện mạo phạm. Nhưng mà, ngay tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ trước, bọn hắn lại như con kiến hôi bị cái này lão giả tùy tiện xóa bỏ, thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Lão giả không phải người khác, chính là từ Hạo Nhân phủ một chỗ, cực tốc chạy tới Mục Vân. Mục Vân sở dĩ không do dự xuất thủ, giải quyết kia hai tên Huyền vệ, là bởi vì bọn hắn đã sớm âm thầm đầu nhập vào văn gia chậm chí ý đồ mà báo phản bội huyền điệu vệ. Cái này một cái phát hiện, để Mục Vân trong lòng lên cơn giận dữ, đồng thời cũng để cho hắn ý thức được. Văn gia thế lực đã thẩm thấu đến đông vực các đại phủ thành huyền điệu vệ hạch tâm tầng. Hừ, vị kia hạ lệnh về sau, dính đến văn ra sự tình lúc, giết hết không xá đây cũng không phải là chuyện đùa. Cho nên, Mục Vân lần này mình tâm phủ một nắm, chính là muốn đem văn ra tất cả huyết mạch nổ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Muốn đạt thành cái này một mục đích, làm việc nhất định phải cực kỳ trọng, tuyệt không thể cắt cổ kinh xả. Mục Vân dự định, trước tiên cần phải lặng yên không một tiếng động hành động đem lưu lại tại văn gia phía ngoài văn gia dòng dõi, dần dần giải quyết hết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Giải quyết xong văn gia đại trạch bên ngoài văn gia người về sau, lại tập trung toàn bộ lực lượng, lấy thế xét đánh lôi đỉnh trực đảo văn gia đại trạch đến lúc đó, tất cả huyền điệu vệ sẽ đem văn gia hết thảy triệt để xóa đi, để thế nhân đều kiến thức đến bệ hạ không dung khiêu khích thiên uy. Chu Dược mặc dù thân là huyền điệu vệ phó vừa làm, nhưng là giờ phút này lại đối mục vân cung kính đến cực điểm, thậm chí mang theo một tia khó mà che giấu e ngại. Cái này không khỏi Chu Dược không sợ, chớ nhìn hắn hiện tại uy phong liệt. Kỳ thật, Chu Dược phía trước một khắc đồng hồ thời điểm, cũng là nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan. Chu Dược cũng là đầu nhập vào Văn Gia Huyền Điệu vệ, chỉ là hắn vận khí tương đối tốt, vừa lúc chưa kịp bị báo. Kia hai cái cùng mình cộng sự mấy chục năm lão gia hỏa, vì tranh đến Văn Gia ưu ái, làm việc lại sẽ như thế lô mãng. Bọn hắn khỉ gấp cuốn quýt khai thác hành động, hoàn toàn không có ngày thường trầm ổn, kết quả một cái liền bị Mục Vân cho phát hiện. Loại kia cùng tử vong gặp thoáng qua tim đậm nhanh, đến nay còn tại Chu Dược trong xương tủy lăn tràn, làm hắn sợ không thôi. Hiện tại Chu Dược đã hoàn toàn quên đi chính mình cùng Văn Gia đủ loại gặp nhau, toàn tâm toàn ý phối hợp vị này Phó Ty chủ đại nhân. Chỉ gặp Chu Dược có chút những người thấp giọng nói với lao giả, "Phó ti chủ đại nhân, Văn Mặc Trần ngay tại cái này Phụ Sinh túy Mộng Lâu bên trong, thuộc hạ cái này mang ngài tiền đến." Không có gì bất ngờ xảy ra, kia Văn Mặc Trần ngay tại tầng thứ 10. Mà Phụ Sinh túy Mộng Lâu bên trong, nguyên bản ồn ào náo động bầu không khí, tại Mộc Vân đợi người tới về sau, trong nháy mắt ngừng kết lại. Trong lầu khách nhân cùng bọn thị nữ mặc dù không biết 5 người này lai lịch, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, nhao nhao né tránh, không dám tới gần. Mộc Vân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chu rượng, nếu như thật tìm tới kia Văn Mặc Trần, bản ty chủ tính ngươi một cái công lớn, chuyện cũ trước kia xóa bỏ. Mục Vân những lời này, đối với Chu Dược tới nói, đâu chỉ với Thiên Lại thanh âm. Tuy nói đến nay không có chứng cứ ngồi vững Chu Dược phản bội Huyền Điệu vệ, có thể Mục Vân cũng không phải cái gì lao hồ đồ. Một cái phụ thành Huyền Điệu vệ mà làm, cùng một cái Huyền Điệu vệ phó sứ đều đầu nhập vào văn ra. Vậy còn dư lại Chu Dược, như thế nào lại một điểm hiểm nghi cũng không có chứ? Vâng, phó ti chủ đại nhân. Chu Dược quỳ một chân trên đất, thanh âm âm vang hữu lực, chém Thuộc hạ coi như liều mạng đầu này mà ra, cũng chắc chắn tìm tới kia văn mặc Chu Dược vừa dứt lời, một luồng lạnh lẽo kinh khủng sát khí từ hắn quanh thân khuyết tán ra đến, trong nháy mắt cuốn sạch lấy toàn trường. Ngay sau đó, Chu Dược đột nhiên đứng dậy, thân hình như quỷ mị, hướng phía giữa này trống ra hành lang phi tốc lao đi. Mục Vân mắt thấy Chu Dược rời đi thân ảnh, có chút méo lại hai con ngươi, thấp giọng tự nói: Giải quyết cái này văn mặc trận, vậy liền có thể đi trở về cùng Lục Ti chủ hội hợp. Chương 253. Cho ngươi mượn đầu dùng một lát. Chương 253. Cho ngươi mượn đầu dùng một lát. Phù Sinh Túy Mộc lâu tầng thứ 10, là cả lâu các bên trong, thần bí nhất lại tôn quý địa phương. Giờ phút này một tên lão giả chính đoan ngồi tại trong hành lang vị trí bên trên thần tinh lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy như vực sâu ở phía sau hắn là một cái đóng chặt lên cửa phòng kia là một cái cực ít mở ra bao baoứ toa, ngày bình thường đều là khóa lại chỉ có đang chiêu đái phủ sinh túy mộng lâu tôn quý nhất khách nhất lúc mới có thể mở ra cái này bao sương tồn tại tượng trưng cho phủ sinh túy mộng lâu trí cao địa vị cùng bí ẩn quyền thế có thể tiến vào bên trong người không có chỗ nào mà không phải là mình tâm phủ bên trong thân phậnách quyền thế ngập trời đại nhân vật mà giờ khác này lao giả tọa trấn ở đây hiển nhiên tại bao xương bên trong Có một vị nào đó cực kỳ trọng yếu khách nhân. Mặt mũi ông lão bình tĩnh, nhưng này xong đục ngǒu đôi mắt bên trong, lại ẩn ẩn lộ ra một tia sắc bén cùng thâm trầm. Hắn tay khô khéo chỉ, nhẹ nhàng đập cái ghế lan can, phát ra nhỏ bé mà có tiết tấu tiếng vang, Phản Phật tại suy tư điều gì? Không khí chung quanh Phản Phật đều bởi vì hắn tồn tại mà trở nên ngưng trọng, liền thời gian đều tựa hồ chậm lại trôi qua đúng lúc này, lầu dưới bạo động âm thanh nhẹn ẩn truyền đến, lão giả lông mày hơi động một chút. Sau đó, lão giả ánh mắt lại chuyển hướng kia phiến đóng chặt bao xương cửa phòng. Quái thai. Lâu chủ rõ ràng cố ý dặn dò lão hủ, mấy ngày nay cần phải tọa trấn tại tầm thứ 10 một tấc cũng không rời. Một giây sau, lão giả cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thấp giọng lầm bẩm lầm bẩm nói: "Thế nào, lần này phương lại còn có người ăn hùng tâm trấn báo, dám can đảm tự tiện xông vào cái này tầng thứ 10." Lão giả thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hiển nhiên, vị này lão giả cũng không phải là bình thường nhân vật, mà là phụ sinh túy mộng lâu người mạnh nhất, mới vào nội khí cảnh giới võ giả. Tại toàn bộ Minh Tâm phủ bên trong, nội khí cảnh giới võ giả ít càng thêm ít, một bàn tay tính ra không quá được. Mà lão giả chính là một cái trong số đó nội khí cảnh giới võ giả, tại Minh Tâm phủ phụ thành bên trong có thể nói là tiếng tâm lường lấy, Liên Liên chi phủ đại nhân cũng muốn hắn mấy phần chút tình mọn. Mà lao giả sở dĩ có thể tọa trấn cái này phủ sinh túy một lâu, đó cũng là bởi vì chi phủ đại nhân lấy phong phú võ đạo tài nguyên đến hấp dẫn hắn. Trong chốc lát, Chu Dược thân ảnh như là quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại tầng thứ 10. Chu Dược cùng trong hành lang lão giả bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có hở hững chi sắc. Cùng lúc đó, Mục Vân mang cùng còn lại viện đệ vệ, cũng đi sát đằng sau lấy Chu Dược bộ pháp, cấp tốc leo lên tầng thứ 10. Chu Dược bờ môi khẽ mở, quát lạnh một tiếng, "Cút!" Thanh âm kia phảng phất lôi cuốn lấy băng hàn chi khí, chấn động đến quanh mình không khí đều giống như ngưng một cái trước mắt. Dứt lời, Chu Dược giống như không nhìn thấy lao giả, mỹ mắt đều không có nhiều nhấc một cái, liền xài bước hướng phía kia bao lớn cửa xương phòng đi đến. Giờ phút này, tại Chu Dược trong lòng, hắn cũng chỉ có một kiên định không thay đổi mục tiêu, đó chính là bắt lấy Văn Mặc Trần. Trong mắt hắn, Văn Mặc Trần không thể nghi ngờ là hắn trong tuyệt cảnh duy nhất hy vọng, là cây kia có thể đem hắn từ vô tận thâm nguyên kéo về cây cỏ cứu mạng. Bởi vậy, vô luận hôm nay là ai dám can đảm ngăn trở ở trước mặt của hắn. Dứt, liền xem như con của mình, Chu Dược cũng không chút do dự đem hắn làm thịt rồi. Là hắn? Huyên Điệu vệ phó hồi làm, Chu Dược. Nội khí cảnh giới tiểu thành võ giả. Trong chốc lát, không khí phản phất ngưng kết lại, lão giả đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cổ của hắn kết xuống ý thức nhấp nhô, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Chu Dược hắn làm sao lại đột nhiên hiện thân ở chỗ này? Bối rối cùng nghi hoặc sen lẫn tại lão giả trên mặt, để hắn nhất thời tay không đủ sự trí. Thằng đến Chu Dược nói ra câu kia, qua một bên, lúc như một cái trọng truy, hung hăng ở trong lòng ông lão, trong nháy mắt đem hắn từ trong kinh ngạc tỉnh tới. Mặt của lão giả sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ ầm vang nổ tung. Hắn rốt cục minh bạch, Chu Dược lần này ý đồ đến bất thiện, lại là hướng về phía vị kia đại nhân vật mà đến. Hôm nay, Phù Sinh túy Mộng lâu nên đón tôn quý nhất khách nhân, Văn gia trưởng tử, Phó Mã ra Văn Mặc Trần. Chu Dược thân là Minh Tâm phủ Huyền Điệu vệ phó sứ, giờ phút này sát khí nghiêm nghị, ánh mắt như là lưỡi dao, quanh thân càng là tản mát ra một cố làm cho người hít thở không thông ý áp. Cho dù là cái ngu rốt người vô tri, cũng có thể từ Chu Dược kia thần tình lạnh như bên trong, phát giác được chuyện dị thường. "Lạ, lạ, lạ, Chu đại nhân nói cứ phải" Lão giả đột nhiên từ trên ghế đứng lên, không người phụ họa, thanh âm bên trong mang theo không che giấu được run rẩy. "Lão hủ cái này cốt, thật có lỗi, quấy dậy đến chư vị đại nhân." Dứt lời, lão giả cuống quyết lui lại đi sang một bên, bước chân lảo đảo, tránh ra thông hướng bao xương con đường, phản phất lưu thêm một khắc ở chỗ này, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Thấp giọng bồi tội về sau, lão giả từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu, giống như là sợ lần nữa đối đầu chu dược đám người ánh mắt. Ngay sau đó, lão giả thân hình thoát một cái, như là một đạo tàn ảnh, hướng phía rời xa chu vực một đoàn người phương hướng bay lượn mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người chỉ để lại trống rỗng đại đường, tràn ngập làm cho người hít thở không thông khẩn trương khí tức. Huyền điều vệ cùng văn ra ở giữa đối mặt, mà chính mình, bất quá là cái mới vào nội khí cảnh giới võ giả thôi. Chính mình chút thực lực ấy, tại hai phe này thế lực trong mắt, chỉ sợ liền sâu kiến cũng không bằng. Lão giả trong lòng cùng tựa như gương sáng, lập tức nào còn dám có nửa phần trần trở, bảo mệnh mới là hạng nhất đại sự. Tam thập lục kế, cẩu vi thuật kế, cùng lắm thì các loại việc này qua đi, lại cho chi phụ kia lão già đưa lên chút bồi tội heo tài tiêu thay. sao cũng tốt hơn ở chỗ này bạch bạch ném đi tính mạng của mình. Nghĩ như vậy, lão giả chạy càng thêm vội vàng, thoáng qua liền một mạch chạy ra phủ sinh túy Mộc lâu, không thèm để ý chút nào một bên đám người qué dị ánh mắt. Trong dạng, đèn đuốc sáng trưng, hoa thanh tiểu ngự sen lẫn thành một mảnh sa hoa lãng phí chương nhạc. Vênh gãy mềm mại thanh âm, trong không khí quen quần, phảng phất đem người kéo vào một trận túy sinh ngộng tử huyền cảnh. Ngồi tại chính giữa nam tử, chính là Văn Mặc Trần. Thời khắc này Văn Mặc Trần, hắn thân mang một bộ lộng bào, tiện, cả một đẹp nữ tử. Các nữ tử rúc vào bên cạnh hắn, mắt lưu chuyển, cười nhàng. Mà Vân Mặc trần ánh mắt, một mực khóa chặt tại phía trước, thật giống như bị cái gì đồ vật cho mê hoặc đồng dạng. Phía trước, có tám cái vũ cơ chính nhẹ nhàng nhảy múa, các nàng dáng người nhẹ nhàng, tay áo theo vũ bộ tung bay. Vũ cơ nhóm mỗi một cái quay người, mỗi một lần đưa tay, đều lộ ra không nói ra được quyển truyện. Hai bên trái phải, càng là tiếng đàn lượn lờ, tựa như dốc rách dòng suối, trôi nhập lòng người. Cái này tám cái tiểu mỹ vũ cơ, tại du dương tiếng nhạc cái này bên trong, dáng múa càng thêm linh động, khiến cho toàn bộ bao sương không gian bên trong, phản phất bị một tầng sa hoa lãng phí khinh lệ mê vụ bao phủ, khắp nơi tràn ngập ngập trong vàng son phi tức. Căn này bao xương cực kỳ rộng rãi, chiếm cứ tầng thứ 10 lâu một nửa diện tích, đủ để dung nạp mấy trăm người. Chu vi trang trí xa hoa, vàng son lộng lẫy rường cột chạm trổ cùng ánh đèn dịu dịu ma lẫn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh xảo khắc hoa, quý báo vật trang trí, đều để cho người ta hoa mắt thần mê. Cùng 10 tầng phía dưới những cái kia hơi có vẻ chất phát kiến trúc khách quan, tầng này phảng phất là một cái thế giới khác, giống như là cách biệt một trời. Nhưng mà, ngay tại văn Mặc Trần say đắm ở quanh thân ngập mùi thơm ngào ngạt hương khí, lấy mỹ nhân mình đưa nhập trong miệng chân tu mỹ vị lúc, chốc, dị biến nảy sinh. Bao sương cửa chính Đột nhiên bị một cố kinh khủng cự lực sóng mở, nặng ngàn môn bản, như là giấy, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Các giữ ở bên cạnh cửa văn gia hộ vệ, còn không tới kịp làm ra phản ứng, liền bị cú lực lượng này hùng hoàng đụng bay. Mấy cái văn gia hộ vệ thân thể, tựa như diều bị đứt dây, tốc tốc đánh tới hướng xa xa với tường. Chương 253, cho người mượn đầu dùng một lát. Một tiếng binh thai nhức góc tiếng vang qua đi, mấy cái kia văn gia hộ vệ, nương theo lấy cửa chính gối vụt, chúng điệp ngã xuống đất. Trên vách tường lưu lại một mảnh chói mắt vết máu, bao xương trong không khí, lập ngập lên Lúc này, trong mà dừng. Vũ cơ nhóm thất kinh dừng lại động tác, tiếng nhạc cũng bỗng nhiên gián đoạn. Văn Mặc Trần nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn chậm rãi bước lòng ra nắm cả tay của mỹ nhân, ánh mắt như dao bắn về phía cửa ra vào. Toàn bộ bao xương lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có kia vỡ vụn môn bạn hải cốt cùng trên tường vết máu. Thật can đảm. Văn Mặc Trần hừ lạnh một tiếng, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ sát ý, hắn chậm rãi đứng dậy, áo không gió mà bay, quần ra một người sợ hãi hú cùng là cái nào trướng, hợp bạn phò mã thanh không cao, nhưng từng chữ như sấm chấn động đến toàn bộ trong giáp không khí, đều phản phất động lại đứng tại Văn mặt Trần bên cạnh hai tên người làm lúc này cũng giận không tìm được, nghiêm nghị a làm cản, là ai? Vừa dứt lời, cái này hai tên văn ra người làm bước ra một bước, thân hình giống như thiết tháp, ngăn tại Văn mặt Trần trước người. Hai người này hai mắt chậm dai trở nên đỏ thấm muốn rách cả mỹ mắt trừng mắt về phía cửa ra vào. Cùng lúc đó, bọn hắn quanh thân khí thế bỗng nhiên kéo lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn ra, ẩn ẩn phát ra trầm thấp tiếng minh. Da thịt của bọn hắn mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, phản có hỏa diễm tại trong máu tiêu đốt, cảnh mắt ra làm người sợ hai miạp. Luyện huyết cảnh giới viên mãn. Cái này hai tên văn ra người làm, đúng là hai tên luyện huyết cảnh giới viên mãn võ giả. Trong giáp vũ cơ, cùng ngồi tại văn mặc trần bên cạnh xinh đẹp nữ tử, đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy. Các nàng một đám người, nhau nhau thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong đi, sợ bị cuốn vào trận này đột nhiên xuất hiện trong sóng gió phong ba. Một mấy mắt, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng tốc sát chi khí, phản phất tại sau một khắc, liền sẽ bộc phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu tới. Cửa ra vào, bụi mù dần dần tản đi, năm thân ảnh chậm rãi hiện, hiện tại văn mặc trước mắt. Năm người này bộ pháp ổn, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại mọi người trong lòng bên trên mang đến vô hình cảm giác gáp bách đứng tại phía trước nhất người, khuôn mặt tận tại trong bóng tối, chỉ có một đôi mắt như như hàn tinh lạnh leo, thẳng tóc nhìn về phía Văn Mặc Trần, không có chút nào ý sợ hãi. "Chu dược, là ngươi?" Văn Mặc Trần ánh mắt khi nhìn rõ người tới khuôn mặt trong ngáy mắt, đầu tiên là sử sở. Lập tức, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng nụ mai ý cười, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng đùa cận. "Tiệt kia tiệt." Văn Mặc Trần phát ra một trận thấp mà tiếng cười ấm lãnh, trong hai mắt lộ ra khát máu cùng điên cuồng mang, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Bản phò mã còn tưởng rằng là cái nào không có mắt ra hòa đâu. Ngươi lai là người cái này hỗn trướng chó đồ và ta." Văn Mặc Trần quanh thân tản mát ra một cố làm người sợ hãi vi áp, kia là nội khí viên mãn võ giả khí tức đối với Chu Dược xuất hiện, tâm trung Văn Mặc Trần tràn đầy coi nhẹ cùng miệt mai, nhìn lên đây chẳng qua là một trận náo kịch mà thôi. "Có ý tứ, thật sự là có ý tứ." Văn Mặc Trần vừa nói, một bên cất bước hướng về phía trước, ánh mắt như dao đâm về Chu Dược, nự khi đột nhiên chuyển sang lạnh léo. "Chu Dược, người bị hóa điên không thành, lại dám bạn Mã Hưng gây nên." Văn Mặc phúng đan vào một chỗ, hình thành một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn vốn cho là Tại cái này nho nhỏ mình Tâm phủ bên trong, dám đến tìm chính mình phiên phức, hoặc là cái nào không biết sống chết tiên điền, hoặc là cái nào đó không biết trời cao đất rộng tiểu ra. Nhưng điều Văn Mặc Trần tuyệt đối không nghĩ tới chính là, người tới lại là Chu dược. Cái này từng tại trước mặt mình cũng đúng, lĩnh lọt đến cực điểm huyền điệu vệ phó sứ. Lần trước, bạn phò mã tự mình tiến về Minh Tâm phủ Huyền Điệu vệ phủ đệ lúc, ngươi thế nhưng là giống con chó, vì trên mặt đất chó vậy đôi mừng chủ. Văn Mặc Trần thanh âm băng lãnh thấu xương, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào niềm ai, thế nào, hôm nay là ăn tìm gầu gần hay là thật điên rồi, dám đến sở bạn phò mã rủi ro. Những lời này như là từng thanh từng thanh lưỡi dao, đâm thẳng Chu Dược tim. Nhưng mà, Chu Dược nhưng lại chưa như hắn đoán trước lộ ra sợ hãi hoặc thần sắc sợ hãi, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Chu Dược thản nhiên tự nhiên nhìn thẳng Văn Mặc Trần, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra: "Văn Mặc Trần, ngươi chẳng lẽ còn ngây thơ coi là, bây giờ văn già còn có thể phù hộ ngươi đầu cầu bệnh này hay sao?" Chu Dược hơi hơi dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia trả thù sáng khoé cảm giác, người muốn tìm ngươi, cũng không phải ta. Vừa lời, Chu Dược thần trong nháy mắt đổi, trên mặt chất đầy lấy lòng cùng định nói: Chu dự cả người đều giống như thấp mấy phần, liên tục không ngừng nghiêng người tránh ra, quay người cung kính đối phía sau lão giả không mình hành lễ, cao giọng nói: "Phó ti chủ đại nhân, ty chức không có nhục sứ mệnh, Văn Mặc Trần ngay ở chỗ này." Đợi nhìn thấy Mục Vân khuôn mặt, Văn Mặc Trần sắc mặt đột biến, nguyên bản ngang ngực cản rỡ thân sắc, trong nháy mắt tan dã băng tiêu, một vẻ bối rối lặng yên bỏ lên trên đôi mắt. "Mục Vân, là cái này lão gia hỏa? Huyền điệu vệ phó ty chủ." Văn Mặc là đại hạ hoàng mã gia, tự nhiên là gặp qua Mục Vân loại này, kinh khủng đại nhân vật. Chẳng lẽ là kia một sự vật bị phát hiện? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Tinh nguyệt công chúa cái kia tiện nữ nhân sự tình, người biết, hoặc là chết rồi, hoặc là chính là bị phong miệng. Văn Mặc Trần âm thầm cắn chặt răng, kết lực đè nén từ đáy lòng chỗ sâu quần cuộn dâng lên sợ hãi. Chỉ là, kia cô trực diện tử vong ăn ý, lại vẫn không bị khống chế tại Văn Mặc Trần lưng sau lan tràn. Hắn cương lấy khoe miệng, phí hết lớn kính mới kéo ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn, miễn cưỡng tới cực điểm giả cười. Văn Mặc Trần trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát ra nhưng lại cố giả bộ trấn mở miệng lần nữa nói chuyện. Nguyên lai là mục tiêu chủ đại nhân, bản mã còn tưởng là ai đây? Thật sự là không có từ xa tiếp đón, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Mục Vân chỉ là hờ hứng nhìn xem Văn Mặc Trần, không có nửa điểm tâm tình chợt trởn. Văn Mặc Trần, không cần. Bản ty chủ đến hôm nay lại tới đây, chỉ là nghĩ mời ngươi đi một cái địa phương đợi. Văn Mặc Trần nghe vậy, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia ung dung không đội bộ dáng. Hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò cùng lấy lòng. Mục ty chủ, bản phò mã không minh bạch ý của ngài. Không bằng, ngài theo bản phò mã về văn gia, chắc hẳn lão tổ tông khi nhìn đến mục ty chủ ngài, cũng sẽ rất cao hứng. Văn Mặc Trần trong lời nói hàm ẩn tâm ý, đã là đang thử thăm dò mục văn ý đồ đến, cũng là lại ám chỉ văn gia lão tổ tông tồn tại, ý đồ dùng cái này chấn nhiếp đối phương. Mục Văn quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, bành trướng vô tận cơ nguyên, không giữ lại chút nào trong nháy mắt bộc phát, giống như mãnh liệt độ trào, cuồn cuộn cuộn tại trong dạ. Trong chớp mắt, một đạo ngưng thực đến gần như thực chất kinh khủng cơ nguyên tấm lụa, lôi cuốn lấy một sợi không cách nào ngăn cản thần niệm chí lực, quân, mà đi. Trong chốc lát, Trần chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, trời đất quay cuồng bắt đầu, toàn bộ thế giới tại cái này một cái chớp mắt triệt để điên đảo. Một cú không cách nào chống cự lực lượng khủng khủng, ngang ngược xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Mục Vân Cương nguyên chỗ đến, Văn Mặc Trần xin cơ, bị vô tình triệt để chôn vùi đầu của mình, đây là rơi mất sao? Chết rồi. Tại Văn Mặc Trần triệt để mất đi ý thức thời điểm, một câu nhẹ bẩm bền chuyển vào trong thai của hắn. Quá phiền toái, bản ty chủ chỉ là muốn mượn đầu của người dùng một lát. Chương 254: Uy hiếp. Chương 254: Uy hiếp. Một canh giờ thoáng qua liền mất, Minh Tâm phủ văn gia chỗ khu vực, lấy làm trung tâm, phương viên 10 dặm chi địa, đã bị Minh Tâm phủ số lớn quan binh dọn dẹp đến làm sạch sẽ thịnh. Nơi này dân chúng mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là cũng chỉ có thể tại một đám quan binh thúc dục dưới, nhau nhau rời đi nơi này. Mà những cái kia dẫn đầu những này đóng giữ phủ nha quan binh, chính là ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, khó gặp phủ thành phòng giữ. Chỉ gặp, phủ thành phòng giữ dáng người thẳng tắp, thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, lạnh lùng ánh mắt quét mắt chu vi, quên thân tản ra làm cho người sợ hãi uy nghiêm. Mà tại phủ thành phòng giữ trước người, Minh Tâm phủ chi phủ cùng một đám phủ nha quan viên thành bình thường sống sướng phủ viên, này lại vẻ Minh chi phủ lông mày càng là chăm chú nhăn thành một cái chữ. Xuân, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần sợ hãi. Môi của hắn Khế Jun dường như muốn nói cái gì, nhưng lại bị kia vô tận sợ hãi nghẹn ngào ở y họng. Ai? Một tiếng thở dài nặng nghề, Từ Minh Tâm phủ chi phủ lồng ngực chôn sâu trầm dãi tràn ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hết thảy đều tới đột nhiên như vậy, như thế làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Văn ra, đây chính là hoàng thân quốc thích thế gia đại tộc, uy trấn toàn bộ đông vực quái vật khổng lồ. Tại cái này đông lực, Văn ra làm đệ nhất thế gia đại tộc, thế lực rắc rối khó gỡ, căn cố đế. So sánh dưới, Minh Tâm phủ chi phủ tuy nói ngày bình thường cũng coi như một phương quan phủ mẫu, Có chút quyền thế. Thế nhưng là điểm ấy quyền thế cùng thực lực, tại Văn gia trước mặt, kia địa vị đơn giản chính là ngày đêm khác biệt. Căn bản cũng không giá trị nhất lên, liền cái giẫm đều tính không lên. Bất quá, Văn gia lại thế nào vi phong, cùng đại hạ huyện điệu vệ so ra, vậy liền lại là mặt khác một phen tiên địa đại hạ huyện điệu vệ, đây chính là trực thuộc ở nữ đế bệ hạ, thần bí khó lường lại quyền thế ngập trời tồn tại, có được người bình thường khó mà tưởng tượng lực lượng cùng đặc quyền. Cho nên, Minh Tâm phủ chi phủ căn bản là không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hắn không chút do dự từ bỏ Văn gia, ngược lại đối Huyền điệu vệ nói gì nghe nấy. Dù sao Minh Tâm phụ chi phụ trong lòng vô cùng rõ ràng, những cái kia Huyền Điệu vệ nếu là muốn lấy tính mạng của mình đơn giản chính là như là nghiền chết một con giun dế, không cần tốn nhiều sức, mà lại tại sau đó, còn tuyệt đối sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Chính mình đầu này mặc nhỏ, ở trong mắt Huyền Điệu vệ, cùng Long Tơ không có khác nhau. Thật sự là kỳ quái, Văn gia đến cùng làm ra như thế nào phát rồ, làm cho người giận sôi cử động. Vậy mà dẫn tới liền Huyền Điệu vệ phó ti chủ, đều tự mình đến đến Đông Ngực Minh Tâm phụ nơi này. Thậm chí là không tiếc vận dụng chiến trận lớn như thế, thế tất yếu xuống tay với Văn gia. Viên điệu vệ phó ti chủ vậy mà hiện thân minh tâm phủ cái này một cái dọa người sự thật, trong nháy mắt làm vỡ nát trong lòng mọi người may mắn ở đây phủ nhà đám quan chức, đều là La Hồ Ly, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, cái này tuyệt không phải bình thường sự tình, mà là đã trực tiếp kinh động đến thiên tính, nhất định là vị tiên nữ đế bệ hạ tự mình hạ đạt ý chỉ. Trong lòng của tất cả mọi người không khỏi nổi lên kinh đào hải lãng, âm thầm đoán, văn ra bọn này trời đánh hổ trướng, đến cùng sông ra như thế nào gì tiên đại họa, mới có thể dẫn tới nữ đế hạ lôi đình tức giận, hạ xuống như vậy ý chỉ. Nhìn xem dưới mắt cái này chiến trận, văn gia hiện tại chịu sự chỉ Đơn giản cùng tạo phản mưu phản không có gì khác biệt. Uy, nhìn cái gì vậy? Đều cho ta đi sang một bên. Từ giờ trở đi, phía trước nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến bảo, kẻ trái lệnh, giết chết bất luận đội. Vô số quan binh cùng phủ nha nha dịch, rắc cuống họng cùng téo lên gầm ghét, thanh âm kia phảng phất quần quật xâm xét, tại trống trải trên đường phố không ngừng quấn quấn. Kiếm này Dương Lão Trưởng, trang nghiêm nguy hiểm chẳng cảnh, để trung quanh bách tính lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Thế nhưng là đối mặt đến mãi không hết quan binh, cùng phủ nhà nhà dịch sâm nghiêm phòng. Bị ngăn ở phía ngoài dân chúng qua đường, cũng không dám tới gần bước, chỉ có thể xa xa nhìn quanh trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Văn gia phủ đệ. Tại những cái kiêu bách tính ánh mắt không thấy được địa phương, lúc này Văn gia phủ đệ, bên ngoài đã hóa thành một mảnh chiến trường. Tiếng chém giết, binh khí tiếng va chạm liên tiếp, đương nhiên kia là huyền điểu vệ đơn phương nghiền ép cùng đổ sắt thôi. Nhưng vào lúc này, Văn gia cấm điệu bên trong, vô hình không khí, đột nhiên nổi lên một trận ba động kỳ dị. Trong ngay mắt, hai đạo thân ảnh mạnh mẽ giáng rồi, như là quỷ mị đồng dạng bỗng nhiên hiện hiện. Tại vùng cấm địa này bên trong, từ trước đến nay chỉ có Văn gia tâm thành viên mới có tư cách bước vào. Nơi này trước đây để phòng cực kỳ nghiêm Các nơi đều là văn gia tỉ mỉ bố trí chạm gác ngầm cùng hộ vệ. Nhưng mà, vào thời khắc này, tại cái này hai thân ảnh bên trong một người trước mặt, tất cả văn gia hộ vệ võ giả đều như là giấy giống nhau yếu ớt. Người này tốc độ nhanh như thiểm điện, thân ảnh tại trong bóng tối chợt lóe lên, cơ hồ khiến người khó mà bắt giữ. Mỗi một lần di động, đều nương theo lấy một đạo hàng quang hiện lên, ngay sau đó chính là một tiếng trầm thấp tiêu tên. Những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện văn gia thủ vệ, thậm chí không kịp phát ra một tiếng hoàn chỉnh kêu gọi, liền trong nháy mắt bị săn giết hầu như không còn. Thẳng đến tất cả văn gia hộ vệ võ giả thân thể chậm rãi nga xuống, những cái kia tiên huyết trên mặt đất lan tràn ra, nhân nhiệm ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm. Cái này hai đạo xuất hiện tại văn gia cấm địa bên trong thân ảnh, dĩ nhiên chính là Lục Huyền cùng Mục Vân hai người. Mục Vân thể nội cương nguyên mãnh liệt lưu chuyển, dọc theo cánh tay phải lan tràn ra, sau đó cấp tốc cấp đến trường kiếm trong tay. Chỉ gặp trên thân kiếm vết máu loang lổ, tại bằng bạc cường đại cương nguyên cọ dựa dưới, cấp tốc tiêu tán rơi. Trong chớp mắt, màu xanh khí cụ bằng đồng thân kiếm, liền khôi phục nguyên bản hàn xương, liền một, một hào huyết tinh vết tích cũng không có. Mục Vân phong Dông lưu loát đem trường kiếm thu hồi kiếm. Động tác một mạch mà thành. Sau đó hắn quay người mà hướng Lục Huyền, thần sắc cung kính lại lộ ra mấy phần lạnh lùng, mở miệng nói ra: "Lục thị chủ, nơi này Văn ra người đã toàn bộ giải quyết." Mục Vân hơi ngưng lại một cái, hắn ánh mắt nhìn về phía Văn gia chỗ sâu, tiếp tục nói ra: "Chỉ còn lại cái kia Văn ra gia chủ, cùng Văn ra lão tổ Văn Phong Viễn cái kia láo ra hỏa." Lục Vân vừa muốn mở miệng lúc, chợt thân sắc cứng lại, ánh mắt như điện bắn về phía Văn gia phủ đệ một phương hướng nào đó. Trong giây mắt này, Lục Huyền đột nhiên bắt được một cỗ người võ khí tức. Kìa khí tức như cuồng như mưa rào cuốn tới, ngoại cương sư viên mãn khí tức Căn túi lục huyền lấy được tin tức nhìn, toàn bộ văn gia cũng chỉ có một người, mới là ngoại cương tông sư viên mãn võ giả đó chính là văn gia gia chủ Văn Lăng Vân, ngoại cương tông sư viên mãn tồn tại. Tại lục huyền cảm giác được kia cố cường đại khí tức sau đó không lâu, Mục Vân cũng đồng dạng đã nhận ra Văn Lăng Vân tồn tại. Hắn mím chặt đôi môi, thần sắc hờ hững, không nói một lời, chỉ là khẽ vướt cảm hứng về lục huyền gia hiếu một cái. Lập tức, Mục Vân quanh thân khí thế khủng bố đột nhiên ngưng tụ, một giây sau, thân hình của hắn tựa như, như một cái, mang theo một trận mắt tưởng không cách nào bắt giữ tà Thoáng qua ở giữa, Mục Vân liền biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh chóng. Để cho người ta không kịp nhìn đối với mục vân rời đi, Lục Huyền cũng không có để ở trong lòng, mà là không nhanh không chậm, hướng phía phía trước gian phòng đi đến. Bởi vì, Lục Huyền trước mặt trong phòng lại có người sống khí tức. Chương 254: Uy hiếp. Cỗ này khí tức cực kỳ yếu ớt, như có như không, phản phất bị một tầng thần bí lực lượng cường đại, cho tận lực che lụy kín. Nếu không phải Lục Huyền có được kinh khủng thân nhiệm, cùng cường đại nguyên thần chi lực, thật đúng là kém chút không phát hiện được. Rất tốt. Lục Huyền hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra sáng tỏ tự mang, bên trong thần phủ nguyên thần chi lực bắt đầu chậm rãi tràn ra. Người trong phòng này Có lẽ chính là hắn chui vào văn ra bên trong, rất muốn nhất tìm tới người Tinh nguyện công chúa. Một giây sau, Lục Huyền thần niệm khế động, một cỗ bảng bạc cự lực mãnh liệt mà ra. Với anh, một tiếng vang thật lớn, gian phòng cửa lớn bị đột nhiên sốc lên, vô số mảnh gỗ vụn vảy ra mà đi. Sau đó, Lục Huyền nhẹ dơ lên bước chân, ngay tại mấy cái lớp lẹo ở giữa, liền vượt qua thời không cự ly, đông nhiên đứng tại giường bên cạnh đúng lúc này, giường kia khinh bạc màn tre, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình kích thích, không gió mà bay, chậm rãi hất lên, sau đó nhu thuận treo ở hai bên. Không có màn che che chắn, cảnh tượng bên trong Không giữ lại chút nào hiện ra ở Lục Huyền trước mắt. Trên giường, kia là một vị thân mang màu đen nhành váy háo nữ tử, đang ở nơi đó lặng lặng nằm. Mặc dù, nữ tử này sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến nàng kia bẩm sinh ung dung hoa quý. Nữ nhân giữa lông mày tinh xảo như vẽ, cho dù là tại như vậy hư nhược trạng thái giới, ý nguyên đẹp đến mức rung động lòng người. Lộng lẫy. Lục Huyền ánh mắt, tại chạm tới nữ nhân khuôn mặt về sau, cái kia một quan ổn như sâu trên mặt, rốt cục nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Lục Huyền nao nao. Hắn không nghĩ tới, cái này nữ nhân, thật đúng là chính là tinh nguyệt công chúa. Ký ức quần quần thời điểm, Lục Huyền nhớ tới tại Hạo Nhiên phủ phủ thành lúc, cái kia cái gọi là Thiên Thai cấp quỷ dị, nó chỗ bày biện ra vừa đi vừa về ức hình tượng bên trong. Vừa vặn có Tinh nguyện công chúa dáng vẻ. Giờ phút này, nàng tại Lục Huyền người trước mắt, cùng cái kia Thiên Thai cấp quỷ dị trong trí nhớ hình ảnh trùng điệp, đơn giản chính là như lúc đồng dạng. Lục Huyền thần niệm lần nữa giống như nước thủy triều tuôn ra, không hề cố kỵ Tinh Nguyệt công chúa thân phận, đưa nàng thân thể bao phủ tại bên trong. Nhưng mà, ngay tại lực, cha xét rõ ràng công chúa toàn thân trong mắt dị biến lại sinh. A, đây là. Trong chốc lát, một đạo lực lượng vô hình Giống như tia chớp vượt qua thời không, trực tiếp hướng phía Lục Huyền tập kích tới đạo này, sức mạnh công kích tốc độ nhanh đến cực hạn, nếu là đổi lại bình thường võ giả, vậy căn bản liền đến không kịp phản ứng. Nhưng là rơi vào trong mắt Lục Huyền, đạo này lực lượng kinh khủng công kích, lại là chậm lạ thường. Hừ. Lúc này, Lục Huyền chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ. Quanh người hắn khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, bên trong căn phòng không gian đều phản phất tiếp nhận không được ở Lục Huyền ống cố lượng xung kích, không gian trong nháy mắt độ sụt. hình va chạm. Hai cỗ kinh khủng địa chi lực, liệt đan vào một chỗ. Bộ phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, cả phòng tại cỗ này thiên địa lực lượng trùng kích vào, lập tức sổ đổ, hóa thành vô số bẩm mịn, tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, cái này hai cỗ thiên địa chi lực va chạm sinh ra dư ba, như là tứ ngược của phòng, cuốn sạch lấy chu vi ở phủ cận đây những kiến trúc khác, cũng bị chấn động đến lung lay sắp đổ, cuối cùng đều di thành đất bằng. Cho dù là xa xa huyền điệu vệ cùng văn ra người, cũng bị cỗ này lực lượng cường đại chấn nhiếp một cái. Bọn hắn nhao nhao ngừng chiến đấu, kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía bên này. Trong lúc thời, khói bụi che khuất bầu trời. Nhưng mà, ngay tại cái này nồng đậm trong mù, Một vòng trướng mắt tử uy như mũi tên nhọn xuyên thấu mà ra, dị thường sáng chói chói mắt. Lục Huyền chắp tay đứng sừng sững ở phía tích trung ương, khí tức thâm trầm như vực sâu, ánh mắt như điện, lạnh lùng quét mắt chu vi. Tại Lục Huyền kiên cô sau lưng, một vòng cao tới 3 mét ngọn lửa màu tím lồng ánh sáng, tại giữa không trùng chiếu sáng rạng rỡ. Kia tử diễm trên dưới nhảy vọt cuồn cuộn, mà tại cái này thần bí ma ấm áp tử diễm lồng ánh sáng bên trong, lặng lặng nằm một cái nhân, chính là công chúa. Sát mặt nàng vẫn như cũ là tái lực, chỉ là tại cái này tử diễm giỏi, mấy phần đẹp. Tại phía tích phía trước, bay múa đầy trời đất, chậm rãi kết thúc. Một vị lão giả lệnh bước vững vàng bộ pháp, không nhanh không chậm đi tới. Thân hình hắn nhìn mặc dù hơi có vẻ còn xuống, nhưng lại tự mang lấy một cố nhàn nhạt uy nghiêm phi thế. Tại tay phải của ông lão bên trên, vững vàng nắm lấy một cây thanh đồng khí cây thước. Cây thanh đồng khí cây thước, ước chừng có cánh tay đồng dạng chiều dài. Mặt ngoài bên trên, tuy khắc lấy xưa cũ tự nhiên mã thành đường vân, liền xem như tại ảm đạm tia sáng dưới, cũng có thể nhìn ra hắn quân thân, chính hẳn ẩn hiện ra huyền ảo quang huy. Lão Sau đó, lão giả rãi to cặp kia dục thương đôi mắt, Trong lúc đó, lão giả trong con mắt hiện lên một đạo sắc bén tinh quang, tựa như trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng sương mù, đem Lục Huyền thân phận thấy do đến do rõ đến rõ ràng ràng. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, mang theo vài phần kinh ngạc cùng bình tĩnh, chậm giọng mở miệng, "Lại là ngươi." Ngay sau đó, lão giả không chút do dự phun ra hai chữ đến, "Lục Huyền." Đạo thanh âm này cũng không cao vút, lại phảng phất mang theo một loại nào đó nặng nề lực lượng, tại mảnh này tràn đầy phế tích không gian bên trong quấn quẩn. Mà cái này lão giả thân phận, dĩ nhiên chính là Văn, văn viễn, giới giả, văn hai con ngươi chậm con mắt chăm chú khóa chặt ở trên thân Lục Huyền, một khắc cũng chưa từng rời qua. Nói thật, hắn quả thực không nghĩ tới, từ ngày đều chạy đến Đông vực Huyền Điệu vệ. Hắn người đầu lĩnh, đúng là Lục Huyền, vị này danh tiếng đang thịnh Huyền Điệu vệ phó tí chủ. Lục Huyền nghe đồn, bây giờ tại toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều, có thể nói là không ai không biết, không người không hay, ngọn gió nhất thời có một không hai. Vị này tân nhiệm Huyền Điệu vệ phó tí chủ, niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã có được một thân, nhưng cùng nguyên thần chân nhân sánh ngang cường đại lượng. Phải biết, tại Đại Hạ Hoàng trong, nhân, chữ này, đại biểu cho đứng tại đại nhân vật. Văn viên thân là lão tổ, tự nhiên cũng đối lục huyền sự tích phá lệ lưu ý một cái. Văn phòng viễn mặt giả bên trên, trong lúc Lơ đãng hiện lên một tia vẻ kiên rẻ. Dù sao hắn hôm nay, thực lực đã lớn bước ngã xuống, cứ kéo dài tình huống như thế. Như thật vừa ý trước cái này trẻ tuổi nóng tính lục huyền, Văn phòng viễn trong lòng thật đúng là không có năm chắc bao nhiêu khí. Tục lưu nói, quyền sợ trẻ trung, hắn bộ xương già này, thật là có chút gánh không được chiến đấu kịch liệt. Ngắn ngồi trầm mặc về sau, Văn phòng viễn ánh lạnh lùng nhìn về Huyền, chậm rãi mở miệng, "Lục Huyền, tại tinh công chúa trên trái tim, lão hủ còn có lưu một đạo nguyên thần chi lực." Văn Phong Viễn mặc dù nói mây trôi nước chảy, nhưng là lời nói này bên trong giấu dếm uy hiếp ý vị, không cần nói cũng biết, lão hủ muốn rời đi nơi này. Chương 255: Điên cuồng Văn Phong Viễn, dẫn bảo tinh nguyệt công chúa trái tim. Chương 255: Điên cuồng Văn Phong Viễn, dẫn bảo tinh nguyệt công chúa trái tim. Văn Phong Viễn đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng dị thường, nơi xa văn ra người kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ, như là bén nhọn lệ tiễn, vạch phá trời cao, từng đợt nối tiếp nhau đánh tới. Nhưng mà, những này bao hàm tuyệt vọng cùng thanh âm khổ, lại không có thể tại Văn trên mặt kích thích bất kỳ gợn sóng nào cho dù là có một tơ một hào động dung. Văn Phong Viễn hai con người bình tĩnh không lay động, phảng phất những cái kia bị Huyền Điệu vệ đơn phương đổ sát văn gia người. Trong mắt hắn, bất quá là không có ý nghĩa gù bặm, cùng hắn không liên hệ chút nào. Bởi vì Văn Phong Viễn trong lòng đã sớm coi chuẩn bị, làm chính mình đầu nhập vào kia hai đại gia tộc, cùng giết hại Tinh nguyện công chúa làm nhập đội lúc. Văn gia từ đó từ cuối cùng, cũng chỉ có hai kết quả. Hoặc là chính là nhất phi trung thiên, siêu thoát thế tục, đưa thân tại tám đại gia tộc hàng ngũ. Tân Hưởng Vinh Hoa phú quý, thế ngập trời, chấp chưởng khí chi lực. Nếu là chính là xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục, thật giống như con kiến hôi bị tùy tiện ép diệt, từ đại hạ hoàng triều trong lịch sử hoàn toàn biến mất, không lưu lại một kia vết tích. Bây giờ cục diện này xem ra, vạn ra đã lung lay sắp đổ, chỉ còn trên danh nghĩa. Chém đầu cả nhà ý chỉ đã hạ đạt, vạn ra cự ly hủy diệt, cũng bất quá là thoáng qua ở giữa sự tình. Văn phòng Viễn đứng tại phế tích bên trong, ánh mắt thâm thuy mà phức tạp nhìn về phía phía trước. Giờ phút này, trong lòng của hắn, một chút hối hận lặng yên dâng lên, phảng phất một cây nhỏ bé gai, đâm vào trong lòng của hắn chỗ sâu. Nhưng mà, cái này một chút hối hận cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh liền bị Văn Phong Viễn lánh khớp vô tình bá phụ. Văn Phong Viễn trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần ta còn sống, văn gia liền sẽ không diệt vong. Lão phu chính là văn gia. Thực lực của lão phu mới là văn gia hạch tâm chỗ. Văn Phong Viễn trong hai con người lần nữa lóe ra lăng lệ qua mang, phản phất hết thể đều còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ lo lắng cùng chói buộc, thay vào đó cũng chỉ có lánh khớp quyết tâm. Thân phụ cảnh giới viên mãn. Đột phá đến cảnh giới này về sau, vậy mình sẽ lại tu hoạch được mấy trăm năm tuổi thọ. Hắn cái này dạ yếu không chịu nổi lục thân đem tỏa sáng tân sinh, lần nữa khôi phục dị vãng kinh người sức sống đến cái kia thời điểm, đối với Văn Phong Viện đi nói, kéo dài huyết mạch dòng dõi những chuyện nhỏ nhặt này, bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Văn Phong Viện tin tưởng, chỉ cần mình còn sống, như vậy văn gia huyết mạch liền sẽ không đoạn tuyệt, thậm chí còn có thể tại tương lai một lần nữa có thời. Mà Văn phòng Viện dưới mắt chủ yếu nhất chính là thoát khỏi trước mắt cái này Lục Huyền. Cái này Lục Huyền nhìn nghiền kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại có thể nhanh chóng giải quyết hết hạ nhân phụ cái kia quỷ đồ vật. Vậy liền đã chứng minh cái này Lục Huyền lực, đơn giản chính là bất khả trắc, tuyệt đối bao trùm tại chính mình phía trên. Bây giờ Văn Phong Viễn, một thân thực lực đã rơi xuống đến thần phụ cảnh giới tiểu thành tà hữu. Nếu như tùy tiện cùng Lục Huyền chiến đấu cùng một chỗ, không ra một canh giờ thời gian, Văn Phong Viễn liền vô cùng có khả năng thua trận, thậm chí khó giữ được tính mạng, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục bi thảm. May mắn chính trước đây lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, lưu lại tinh nguyệt công chúa tính mạng. Vừa vặn, giờ phút này liền có thể cầm tinh nguyệt công chúa tính mạng đến uy hiếp Lục Huyền. Văn Lục Huyền cuối, nói, lại, trong hai Văn khản khản mở miệng nói ra, chủ, Lão phu điều kiện, ngươi chẳng lẽ không đáp ứng? Ở trong đó bao hàm ý hiếp trắng trợn ý vị. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Văn Phong Viễn nhẹ giơ lên tay phải, năm ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Một trảo này nhìn như mười phần tùy ý, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng nguyên thần chi lực, thẳng tắc hô ứng tử diễm lồng ánh sáng bên trong tinh nguyệt công chúa. Từ diễm lồng ánh sáng bên trong tinh nguyệt công chúa, nàng nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt trở nên tái nhuận, chú khóa, phát ra một tiếng rất nhỏ kêu đau. Sau đó, tinh nguyệt công chúa thân thể run, là bị lực lượng vô hình chú chói buộc, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Văn nguyên thần chi lực không nhìn thẳng rơi lục huyền nguyên thần chi lực, cách không tác dụng tại tinh nguyệt công chúa trái tim phía trên, đem nó có chút áp xúc. Loại thống khổ này không chỉ có đến từ nhục thể, càng là trực tiếp trùng kích lấy tinh nguyệt công chúa kinh mạch toàn thân, làm nàng khó mà chịu được. Nhưng mà, khiến văn phòng viện thất vọng là, Lục Huyền nhìn thấy trạng cảnh này về sau, trên mặt không có bất cứ ba động gì. Văn phòng viện trên mặt dần dần hiện lên một vòng tức giận, ngũ quan bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn méo, hai mắt gấp híp mắt, hung tợn nhìn chầm chầm Huyền, lạnh lùng mở miệng. "Lục chủ, ngươi ý tại trước mặt phu giả vợ giả vịt." Thanh này tựa như lôi cuốn lấy lực lượng thần bí, Tính cả hư không đều nổi lên một trận bão sóng. Tinh Nguyệt công chúa muốn là chết, ta cũng không tin ngươi có thể bình yên vô sự. Cái kia Cẩu hoàng đế cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Văn Phong Viễn trong lòng âm thầm cắn răng, hung tợn nghĩ đến, cái này Lục Huyền Trờ lão phu ly khai chỗ này, nhất định phải đem ngươi lai lịch tra cái ngọn nguồn hướng lên trời. Hừ, hôm nay ta Văn gia thảm tao chém đầu cả nhà, rống ròi đoạn tuyệt, khoản này huyết hải thâm cửu, lão phu nhớ kỹ. Trước hết để cho ngươi cái này bao đầu tiểu tử đắc ý một cái, ngày sau còn dài, cuối cùng cũng có một ngày. Lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi cái này miệng còn hôi sữa bao đầu tiểu tử cũng nếm thử cái này diệt môn tuyệt hậu tư vị. Ngay tại văn phong viện đang chìm ngâm ở, về sau như thế nào trả thù lục huyền ác độc suy nghĩ bên trong. Lúc này, lục huyền động, chỉ gặp hắn tay phải nhẹ nhàng hướng phía chu vi phất một cái, động tác nhìn như nhẹ nhàng tùy ý, lại giống như ẩn chứa vô tận thiên địa lực lượng. Trong chốc lát, ngàn mét bên trong hư vô không gian, phản phất bị một cái vô hình cự thủ trật nén xuống dưới, phát ra một trận kịch liệt rung động ở vào cái này, ngàn mét ph Trong mọi người Huyền Điệu vệ chỉ cảm thấy trước mắt quang hành lóe lên, một giây sau liền bị tinh chuẩn không sai lầm đưa đến thôn xa, lông tóc không tổn hao gì. Mà Văn gia người liền không có may mắn như vậy, Lục Huyền cái này phất một cái chí lực, đuổi bọn hắn mà nói giống như long trời lở đất thai nạn đồng dạng. Văn gia đám người liền một kia dễ rủa cơ hội đều không có. Tại Lục Huyền nguyên thần chi lực trước mặt, thân thể của bọn hắn yếu ớt như là trong gió tràn giấy. Trong chốc lát, kinh khủng thiên địa chi lực chút xuống, chỗ đến, Văn ra người không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị trong nháy mắt trong không tán, gay tanh đập vào mặt. mắt nhìn tới Chu vi đều là một mảnh huyết hải mơ hồ cảnh tượng, tựa như nhân gian luyện ngục, âm trầm kinh khủng, để cho người ta sợ hãi. Văn Phong Viễn mắt thấy đến một màn này về sau, trái tim đột nhiên co rút lại, một cỗ mãnh liệt không ổn dự cảm, như là mãnh liệt như thủy triều đem hắn nuốt mất rơi. Ngươi muốn làm gì? Lục Huyền. Chương 255, điên cuồng Văn Phong Viễn. Dẫn bạo tinh nguyệt công chúa trái tim. Văn Phong Viễn giật cuống họng gào thét, trong thanh âm rốt cục mang tới gấp rút hốt hoảng cảm xúc. Này, sống hắn đã không để ý tới, theo Văn viện, nhưng cái bất quá là quá khứ vấn Hắn hiện tại lòng tràn đầy lo lắng. Là trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ non nớt, kỳ thực thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực thâm bất khả trắc Lục Uyển. Hắn sợ hãi Lục Uyển sẽ không để ý Tinh Nguyệt công chúa sinh tử, cùng chính mình liều chết đến cùng. Nếu là thật đến một bước kia, chính mình đầu này mà ra, chỉ sợ hôm nay liền muốn chết ở chỗ này. Tất cả báo thủ kế hoạch, trọng trấn gia tộc ngọc đẹp, đều đem tan thành một nước. Lục Uyển đối Văn Phong Viễn phản ứng mành mặt làm ngơ, trong chốc lát, một vòng nhàn nhạt tử huy từ hắn nhục thân bên trong ra. Cơ ngay trong ngay mắt, mét phạm vi bên trong đại địa, tốc rạn ra. Tương đạo nhìn thấy mà giật mình mặt đất rách, dương nhanh múa đuột lan ra. Mà kia sáng chói chói mắt Tử Huy, như là phun trảo nham tương, thuận trên mặt đất khe hở tùy ý chảy xuôi, đem toàn bộ mặt đất chiếu rọi đến quỷ dị lại chói mắt. Cùng lúc đó, tại ngàn mét khu vực biên giới, bốn đạo kinh khủng đến cực điểm tử diễm chi tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọn lửa màu tím kia cự tường ngay tại cháy hùng hực, mang theo thiêu đốt người nhiệt độ cao. Chỉ là xa xa nhìn xem, đều có thể cảm nhận được đập vào mặt kinh khủng sóng nhiệt. Lập tức, cái này xung quanh ngọn lửa màu tím tượng, lấy thế đánh không kịp bừng lại bắt đầu đem phạm vi nghiêm, nghiêm thật thật chủm, thậm chí liền bầu trời kia một mặt, cũng bị che chắn đến kín không kẽ hở. Từ bên ngoài xa xa nhìn lại, nguyên bản Lục Huyền Trú kia phiến khu vực, giờ phút này giống như là một cái cháy hừng hực hình vương hỏa diễm vật thể. Yêu dáng ngọn lửa màu tím nhảy lên nhảy xuống, quang mang trước mắt, căn bản là không có cách nhìn trộm đến bên trong bất luận cái gì cảnh tượng. Phản vật tại ở trong đó, đã trở thành một cái bị ngăn cách dị độ không gian. Tại đem nguyên thần chi lực phong tỏa xong mảnh này thiên địa về sau, Lục Huyền chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Văn Phong Viễn, ánh mắt kia bên trong tràn băng lãnh hiếp. Ừ, thật sự là buồn cười đến điểm. Tại làm việc chuẩn tắc bên trong, chưa hề liền không ngại bất luận người nào hiếp chính xác tới nói, Lục Huyền Thiên là căn bản cũng không quan tâm. Liền xem như kêu cao cao tại thượng hoàng đế Lao nhi, giờ phút này liền chết tại Lục Huyền trước mặt, tâm tình của hắn cũng sẽ không có mấy may bận sóng. Không khác, dù sao chết là người khác, cũng không phải chính mình, mắc mớ gì đến Lục Huyền. Văn Phong Viễn thấy thế, hai mắt trợn lên, lóng đi vào hốc mắt cơ hồ trùng nức, sắc mặt càng là trong nháy mắt chuyển đến như là gan heo đồng dạng đỏ tía, cực kỳ khó coi. Ngay sau đó, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin thần sắc, phản gặp được thế gian chuyện khó nhất. Văn viên răng, từ giữa hàm răng cơ hồ từng chữ từng chữ lóe ra, nguyên thần chi lực Ngươi là thần phụ cảnh giới đại thành võ giả? Lục Huyền. Văn Phong Viễn nội tâm như bị sét đánh, nhịn không được giận mắng, đáng chết. Cái này cùng mấy cái kia gia tộc cho ta tình báo, căn bản là không đồng dạng. Văn Phong Viễn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này Lục Huyền, hắn chân thực võ đạo cảnh giới, lại là thần phụ cảnh giới đại thành tồn tại. Cái này vốn chướng Lục Huyền, ẩn tàng đến cũng quá sâu. Văn Phong Viễn trước đó còn tưởng rằng Lục Huyền cái này tiểu quỷ, chỉ là có thể phát huy ra so sánh nguyên thần chân nhân lực lượng. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Lục Huyền bản thân liền là nguyên thần chân nhân. Giữa hai cái này, đơn giản có cách biệt một trời. Nếu là cái trước, Văn Phong Viễn còn có thể nương tựa theo tế khí chí lực, cùng cái này Lục Huyền Chu toàn trải qua. Nhưng nếu là cái sau, kia Lục Huyền đối với mình tới nói, hoàn toàn là nghiền ép tồn tại. Chính mình một cái thực lực lớn lớn bị hao tổn nguyên thần chân nhân, tại Lục Huyền cái này có đỉnh phong thực lực nguyên thần chân nhân trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích sâu kiến thôi. Văn Phong Viễn vừa chuyển động ý nghĩ, biết rõ giờ phút này xuống còn, không còn dám có chút giữ lại. Sau một lát, Văn Phong Viễn bên trong thần phủ nguyên thần chí lực, toàn bộ ầm vang tán phát ra. Qua trong giây lát, một cỗ kinh khủng cuồng phong, lấy bãi sơn đảo hải chi thế gào thét tứ ngược ra. Văn Phong Viễn thân thể vững vàng đồng bền tại cái này mênh mông void rộng trung tâm, trên người tay áo theo gió bão bay phất phới, tựa như sau đó một khắc, liền bị cuồng phong cho đập vỡ vụn. Xương trắng râu tóc tùy ý bay lên, thời khắc này Văn Phong Viễn, tựa như kia từ cựu thiên chi thượng giáng lâm thế tục tiên nhân, nhất cử nhất động đều mang theo siêu phàm khí thế. Vẹn vẹn trong lúc phất tay, vô hình không gian vị đó biến hóa, vặn vẹo gấp lại. Sa sa phòng ốc tấm ván gỗ phế mảnh, từng cái bị vô hình cự lực rung chuyển. Tấm quần quần không, ngừng, không nổi cái ra Tiếp theo một cái chớp mắt, Văn Phong Viễn hai mắt đột nhiên lóe ra chói mắt và trắng, ngay sau đó một tiếng đinh thai nhức góc hét to thành âm truyền đến. "Văn Cản chi khí." Vừa dứt lời, Văn Phong Viễn nguyên thần chi lực, tựa như vỡ đê cuồng bạo hồng thủy, điên cuồng lan tràn đến trong tay thanh đồng tây thước, sau đó chao lên quản chủ đi vào. Cái này thanh đồng tây thước cũng không phải cái gì vật tầm thường, đây chính là tiên đế ngữ tứ tế khí, thất văn nguyệt khí hậu nhân xích. Hậu trong ra làm cho người hoa mắt huyền ánh khắc, đạo lưu. Từ thanh đồng cây thước bên trong kích xạ ra, kia tuần tuy đến cực điểm màu trắng hồng lưu lực lượng, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt điệu thiên điệu bản nguyên chi lực, hướng phía kia một mặt ngọn lửa màu tím tường ầm vang oanh kích mà đi âm ầm. Văn Phong Viễn nguyên thần chi lực cùng Lục Huyền nguyên thần chi lực ầm vang chạm vào nhau cùng một chỗ. Trong giây mắt này, hai cỗ lực lượng chu vi, thiên điệu giống như sụp đổ đồ đồng dạng. Sau đó, một thanh thanh đinh thai nhức góc tiếng vang, như quần, quần đỉnh, vang Mà tại lực lượng trung tâm bạo vị trí, nơi đó là thừa nhận vũ trụ tựa hủy lực. Hư vô mở miệng không gian kịch liệt đổ sụp, áp súc, mấy đạo đen như mực vết nước không gian như vực sâu, giống như đến từ không biết hư không giữ tận cự thú mở ra miệng lớn, đột ngột xé rách hư không. Không giây phút nào đều đang tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức, thật giống như là muốn thôn phệ hết cái này phương Đông tiên địa hết thảy. Cùng lúc đó, lực lượng phong bạo đưa tới bạo liệt cụ phòng, phản phất giống như vô số đạo sắc bén lưỡi dao, lấy ngang ngược chi thế điên cuồng thổi qua mặt đất. Chỗ đi qua, vô luận là cự thạch, tàn mục, vẫn là bụi đất mảnh vụ, đều bị gió vô tình lên. Trong lúc nhất thời, mại không hết vật thể, lôi cuốn lấy đẩy trời bụi đất. Tại mảnh này bị Lục Huyền Phong tỏa giữa thiên địa, điên cuồng bay múa, một bộ thế giới xa vào đến tận thế hỗn loạn. Nhưng mà, còn chưa chờ kia che khuất bầu trời khói bụi thoáng tán đi, Văn Phong Viễn liền giống như đã nhận ra cái gì. Hắn lập tức thần sắc đại biến, thất thố cuồng hống lấy, không có khả năng. Văn Phong Viễn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình đem hết toàn lực mục kích, hơn nữa còn dung hợp Nguyệt Chi Tế Khí ẩn chứa thiên địa bản nguyên chi lực. Chính mình cái này một đạo cường đại công kích, thế mà liền Lục tay bày ra nguyên thần chi lực bình đều không thể phá vỡ. Giữa hai bên thực lực sai biệt, đơn giản chính là vượt quá Văn Phong Viễn tưởng tượng. Đáng chết, nào có chênh lệch lớn như vậy. Văn Phong Viễn lúc này gần như điên cuồng, hai mắt văn vện tia máu, như là một đầu bị ép vào tuyệt cảnh thú bị nuốt. Tiếp theo hơi thở, Văn Phong Viễn ánh mắt nhìn về phía Tinh Nguyệt công chúa vị trí, trên mặt dâng lên một cố quyết tuyệt cùng mã lệ. Đáng chết tiểu quỷ, lão phu cho dù chết, cũng tuyệt không để người dễ chịu. Vừa dứt lời, Văn Phong Viễn không chút do dự điều khiển lên Nguyên Thần chí lực, thẳng tiếp dẫn phát nộ Tinh Nguyệt công chúa trái tim. Chương 256. Đồng Quy Tận. Lấy Nguyên Thần dẫn tế khí bản Chương 256. Đồng Quy Tận. Lấy Nguyên Thần dẫn tế khí bản nguyên. Làm Lục Huyền cảm giác được màu tím hỏa cháo bên trong tinh nguyệt công chúa, nàng sinh cơ dần dần tan biến sau. Một giây sau, Lục Huyền trong hai con ngươi hàn mang lóe lên, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào sắc mặt giận dữ. Quanh người hắn khí tức, phản phất là bị nén lựa thùng thuốc nổ, trực tiếp bạo phát đi ra. Lao thất phu, người muốn chết. Trong chốc lát, Lục Huyền trong tay Vũ Viêm Minh đao tách ra màu đen nhánh chi quang, sau đó cấp tốc cuốn lên làm cho người sợ hãi màu tím đen lượn diễm. Cái này màu tím đen lửa nhấp nháy tại hư không bên trong, ngay tại lên, như là diệt thế Kia trong đó thả ra nóng bỏng tức giống như có thể đem thế gian vạn vật đều hóa thành cho tàn. Băng! Một tiếng vạch phá trời cao gấp rút tiếng vang lên, từ hắc hỏa diễm đột nhiên từ Vũ Viêm Minh đao trên thoát ly mà ra, hóa thành một đạo khí thế bàn bạc, bước qua thiên địa giao quang. Cái này cao tới mấy chục mét màu tím đen hỏa diễm đao quang, mang theo lực lượng hủy thiên di địa, hướng phía Văn Phong Viễn Không Lưu tỉnh chút nào chệ dọc đi qua. Tại cái này kinh khủng từ hắc hỏa diễm đao quang công kích phía dưới, bản đại địa, yếu miếng tầng, không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn khắc thời gian trôi qua, đại địa liền bị cái này tím đen hỏa diễm, cao hòa tan. Nương theo lấy một trận đất rung núi chuyển, một đạo động chừng 10 mét cái khe to lớn tình lình xuất hiện ở trước mắt đại địa trong cái khe, khói đặc cuồn cuộn, cuộn phảng phất thông hướng vô tận thâm uyên. Lục Huyền, Văn Phong Viễn mặt mơ, bị tia sáng chói chói mắt màu tím đen hỏa diễm chiếu rọi đến đỏ bừng. Giờ phút này, Văn Phong Viễn trong hai con ngươi thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hắn trong tay thanh đồng cây thước điện của cơ. Vô số đạo như là màu trắng hồng lưu thiên địa chi lực, từ thanh đồng cây thước đồ nào đang tỏa ra huyền ảo Mỗi một lần huy động đều có thể dẫn động bảng bạc thiên địa chi lực. Kia vô số đạo màu trắng hồng lưu thiên địa chi lực, mang theo tỏi khô lạp hủ khí thế, lao thẳng tới lục huyền hỏa diễm dao quang. Nhưng mà, những này nhìn như cường đại đến cực hạn màu trắng hồng lưu thiên địa chi lực, tại lục huyền màu tím đen hỏa diễm đao quang trước mặt, lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Hai cố kinh khủng thiên địa lực lượng, tại va chạm một cái mắt, những cái kia màu trắng hồng lưu thiên địa chi lực, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, trong khoảnh khắc bị màu tím đen hỏa diễm thôn vệ, hóa thành hư vô. Văn viên toàn ứng phó công kích, mặc dù đến gần vô hạn chính mình nguyên bản đỉnh phong lượng, nhưng là tại lục huyền lực lượng tuyệt đối trước mặt, lại có vẻ tái nhợt bất lực. Giờ phút này, Văn Phong Viễn không muốn sống chối chước xuống tiên địa chi lực, tại lục huyền màu tím đen hỏa diễm nghiền ép dưới, lộ ra không có chút nào sức chống cự. Lục huyền màu tím đen hỏa diễm ngào quang, như là diệt thế thiên phạt giáng lâm, bao trùm tiên địa, tản mát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Sau một khắc, Văn Phong Viễn thân ảnh tại màu tím đen hỏa diễm chiếu rọi, lộ ra phá lệ nhỏ bé, nào cũng có thể sẽ bị lực lượng này nuốt chửng lấy hầu như không còn. Văn viên điên cuồng trong hai con ngươi, thình lình tỉnh táo lại, nộ cùng không lòng. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình một cái nguyên thần chân nhân, vậy mà lại tại Lục Huyền Tiên Tiểu Bối này trước mặt, biểu hiện như thế bất lực. Văn Phong Viễn nghĩ đến cái này khuất nhục cảm giác về sau, hắn mặt mo bắt đầu vặn vẹo, trong tay thanh đồng cây thước vung vậy đến càng thêm điên cuồng, dự định cùng Lục Huyền liều mạng một lần. Nhưng mà, vô luận Văn Phong Viễn dày rủa như thế nào, đều không thể cải biến một mặt nghiền ép thế cục. Hắn tiên địa chi lực, tại Lục Huyền màu tím đen hỏa diễm trước mặt, như là hạt cát trong sa mạc, không hề có tác dụng. Cụ, dùa, dần dần băng, có chút nào thương hại. Hắn mỗ tím đen hỏa diễm dao quang không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía Văn Phong Viễn nghiền ép mà đi đối mặt gần đây tại gang tấc màu tím đen hỏa diễm dao quang, Văn Phong Viễn trên người tơ lụa áo bào bắt đầu không lựa tự đốt bắt đầu. Da muôi làn ra mặt ngoài cũng cùng nhau toát ra từng tia từng sợi khói trắng, phản phất cả người đều tại bị cố này lực lượng kinh khủng đốt cháy phía dưới. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc số còn, Văn Phong Viễn mặt ra bên trên tuyệt vọng biểu lộ, đột nhiên biến đổi, thay vào đó là một vòng thật sâu niềm ai. Văn Phong Viễn nhìn về Lục Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy đùa cợt coi nhẹ, phản tại nhìn một cái vô tri tiểu bối. Một giây sau Văn phòng viện ấm lánh nở nụ cười. "Kiệt kiệt kiệt. Hỗn chương tiểu quỷ, xem ra ngươi còn không có hiểu qua Nguyên Thần chân nhân đáng sợ." Văn phòng viện thanh âm bên trong, mang theo mười phần đắc ý, đối mặt một cái thần phụ cảnh giới đại thành Nguyên Thần chân nhân, ngươi còn dám như thế cuồng vọng tự đại. Vậy mà dùng tự thân Nguyên Thần chi lực, đem khối này thiên địa bắt đầu phong tỏa. "Rất tốt, đã ngươi không cho lão phu đường xuống đi, vậy liền đến cho lão phu chôn cùng đi." Cái này kiệt thế nội tình bên trong lời nói vừa dứt, viên chán, nhiên toát liệt mang. Trong chốc lát, một cái cùng hắn dáng dấp như đúc đồng dạng nhỏ nhắn Nguyên Thần hư ảnh, từ của hắn phía trên nổi lên. Cái này nhìn chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ nguyên thần hư ảnh, linh hoạt mà quỷ dị bay lượn qua hư không, cấp tốc không có vào văn phòng viện trong tay thanh đồng tây thước bên trong. Lục Huyền tại phát giác được văn phòng viện dị thường về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Ngay sau đó, Lục Huyền trong lòng thầm nói một cái: Thân nghiệm nguyên thần, còn có thể tiến vào tế khí bên trong. Văn phòng viện lão thất phu này, hắn đến tụt cùng đang làm gì?" Lục Huyền mặc dù thực lực tương đại, nhưng nguyên toàn bộ thủ đoạn, hắn vẫn là cũng không hoàn toàn giải. Mà giờ khắc này văn phòng tự động, hiển nhiên vượt ra khỏi Lục trước, để hắn cảm thấy một tia Trấn phủ cảnh giới đại thành võ giả Nguyên Thần, mặc dù có thể thoát thể mà ra, nhưng là vậy cũng không thể tiến vào tế khí bên trong đi. Bởi vì, tế khí bên trong thiên địa bản nguyên chí lực đã thuần túy đến cực hạn. Nguyên Thần chân nhân thần niệm Nguyên Thần, một khi tiến vào tế khí bên trong, liền sẽ bị kia thuần túy vô cùng thiên địa bản nguyên cho gột rửa tịnh hóa rơi đến cái kia thời điểm, Nguyên Thần chân nhân thần niệm Nguyên Thần sẽ phát sinh hậu quả không thể biết trước. Văn phòng viện Nguyên Thần hư ảnh cùng thanh đồng ra văn, mát ra người sợ hãi động. Cái này khí khí thức, nhiên nhảy lên tới Phản phất bị rót vào vô tận lực lượng. Nguy Lai, like, Văn Phong Viễn là dự định lấy tự hủy phương thức, đem nguyên thần dung nhập vào Nguyệt khí Hạo Nhân Xích bên trong. Lấy tự thân nguyên thần toàn bộ lực lượng, triệt để dẫn bạo Nguyệt khí Hạo Nhân Xích bên trong tiên địa bản nguyên chí lực, cùng Lục Huyền đến cái đồng quy vu tận. Văn Phong Viễn làm xong đây hết thảy về sau, trong âm thanh của hắn mang theo điên cuồng cùng quyết tuyệt. Lục Huyền, lão phu cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người Lục Huyền địa, Một, bảo, Một giây sau, Màu tím đen hỏa diễm đao quang bị một vòng càng thêm trướng mắt ánh sáng màu trắng, cho bao phủ hoàn toàn hầu như không còn. Chương 256, Đồng Quy Vô Tận, lấy nguyên thần dẫn bảo tế khí bản nguyên. Phảng phất tại mảnh này giữa thiên địa hết thảy, đều bị cố lực lượng này nuốt chửng lấy. Tại kia xóa dọa người vệ trước, Văn Phong Viễn thì là nhìn chòng chọc vào Lục Huyền, kia trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Văn Phong Viễn đây là muốn dự định đem Lục Huyền bộ dáng, vĩnh tiếp chỉ là một cái trước mắt, liền đem Văn Phong Viễn thân ảnh cho triệt để tổn vệ. Văn Phong Viễn nhục thân thân thể, tại cỗ này bàng bạc lực lượng phía dưới, tựa như vào đồng âm tuyết, không chút dấu vết nào tiêu tán ở giữa thiên địa. Oanh! Ngay sau đó, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang tựa như long trời lở đất, sóng phá tầng tầng trở ngại, mang theo thế không thể đỡ chi lực cuồn cuộn mà tới. Trong chốc lát, vô cùng vô tận cuồn bão sóng gió, từ cái này phương đông thiên địa súng quanh bốn phương tầng tầng lớp lớp đến, đều bị cuốn Điên cùng tứ ngược lấy chu vi, đem trong không gian kín hết thể đều phá hủy hầu như không còn. Nguy rồi. Lục huyền mắt thấy đến cái này kinh thế hai tục cảnh tượng về sau, trên mặt của hắn lại là không có bất luận cái gì vẻ nhẹ nhàng, ngược lại lộ ra âm tình bất định đương nhiên, lục huyền hắn đây không phải là đang lo lắng chính mình an toàn, hắn tại bất tử bất diệt cùng chỉ xích thiên ngai ra chỉ dưới, có thể nhẹ nhõm tranh nẽ rơi cố này kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Có thể để cho lục huyền chân chính lo lắng, là minh tâm phụ bách tính cùng văn gia phụ Như vậy, bên trong phương viên mười giảm sinh linh, cùng nhân loại công trình kiến trúc đều sẽ đụng phải hủy diệt tính đặc kích. Nghĩ đến cái này hậu quả nghiêm trọng lúc, một giây sau, Lục Huyền không có chút nào do dự, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại tinh nguyệt công chúa bên cạnh. Hắn một tay nhẹ nhõm nâng lên, hướng về phía trước vung lên, màu tím đen hỏa diễm lồng ánh sáng phía trên lực lượng lần nữa tăng cường, đem tinh nguyệt công chúa một mực bảo vệ, bảo đảm nàng không nhận tác động đến. Mặc dù lúc này tinh nguyệt công chúa trái tim đã át, là nàng, vẫn là hoàn Không phải chờ đến chính mình trở lại ngày đều về sau, cũng không cách nào hướng ty chủ đại nhân giao đột. Làm xong động tác này về sau, Lục Huyền mắt sáng như đuốc, thân hình như là một tòa sơn nhạc nguy nga, vững vàng đứng tại kia tứ ngược màu trắng hồng lưu trước mặt. Sau đó, Lục Huyền toàn lực thôi động thể nội thần phù thiên địa lực lượng, ý đồ hết sức ngăn chặn cỗ này tứ ngược màu trắng hồng lưu thiên địa bản nguyên chi lực. Lúc này, Lục Huyền thể nội thần phù chi lực, như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành một cỗ cường hãn vô song lực lượng. Cỗ này lực lượng cường đại, mang theo cực ngọn lửa màu tím, màu lưu kịch liệt đụng nhau, phát ra mình. Màu tím đen màu trắng hồng lưu tại giữa thiên địa trực tiếp bộc phát ra hào quang chói sáng, cùng kinh khủng năng lượng ba động. Bị lục huyền trỗ phong cấm thiên địa trong không gian, tại cái này hai cố lực lượng trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt rung động, phản phất kia vô hình không gian, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ thành mảnh vỡ. Lục Huyền thân ảnh, tại cái này bạch tử giao hội quang mang bên trong lộ ra phá lệ vĩ ngạn, trên trán của hắn nổi gân xanh, hiển nhiên đã là dốc hết toàn lực. Tại văn gia trong phủ đệ, cực độ chiến đấu kịch liệt ồn ào động, dần dần xuống. Một đám huyền điệu động tác tay, đứng tại những trước. Trên người hắn áo bào bên trên Có mấy đạo bắt mắt vết kiếm, nguyên bản chỉnh tề tóc trắng cũng hơi có vẻ lộn xộn. Nhưng mà, Mộc Vân ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng hắn thần sắc trầm ổn như cũ, phảng phất đây hết thảy đều đều ở trong lòng bàn tay của hắn đứng tại Mộc Vân bên cạnh hai cái huyền điệu vệ, vừa vận hai người bọn họ, một người nâng một cái hộp gỗ nhỏ. Mà bên trong chứa đồ vật, đó là đương nhiên chính là văn gia hạch tâm thành viên thủ cấp, văn gia gia tộc Văn Lăng Vân, cùng phầu mã gia Văn Mặc Trần. Bỗng nhiên, một trận dập tiếng chân truyền Ba thân mang màu đỏ vệ, vệ như cấp tốc trước mặt. Cầm đầu điệp cấp Huyền điệu vệ lão giả, dáng người thẳng tắp hữu lực, bước nhanh tiến lên, đối mục Vân hai tay quyền, một bên cung kính hành lễ, một bên tiếng như hồng trung mở miệng nói: "Phó ty chủ đại nhân, chúng thuộc hạ đã thuất lĩnh chúng Huyền điệu vệ, đem văn gia phủ đệ tử trong tới ngoài, tỉ mỉ lục soát một mấy lần. Hiện tại có thể kết luận, văn gia đám người, ngoại trừ kia văn gia lão tổ Văn Phong Viễn không tại bên ngoài, còn lại văn gia người đã toàn bộ điện tội." "Văn gia lão tổ Văn Phong Viễn à, câu, đầu, đem hai con ánh nhìn về phía phía trước. Nơi đó, đang có lấy một mảnh chói mà thần bí quang là một cái to lớn vô cùng ngọn lửa màu tím bốn phương không gian, tựa như là một tòa thần bí hỏa diễm cấm vực, vắt ngang tại giữa thiên địa. Kia mảnh liệt ngọn lửa màu tím, như là tầng tầng kín không kẽ hở màn tre, đem không gian nội bộ che đến cực kỳ chặt chẽ. Dù là Mộc Vân cái này nửa bước thần phụ cảnh giới võ giả, cũng căn bản không cách nào xuyên thấu tầng này ngọn lửa màu tím bình chứng, nhìn trộm đến bên trong bất luận cái gì đồ vật. Mộc Vân nhìn chăm chú kia phiến bị ngọn lửa màu tím tầng tầng bao vây lại thần bí không gian. Mặc dù hắn ánh mắt bị hoàn toàn che chở, không nhìn thấy may bên trong cảnh tượng. Thế nhưng là Mộc Vân thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào sầu lo cùng bất an. Bởi vì, mục văn đối cái này tràn ngập tại chu vi, bằng bạc mà đặc biệt thiên địa chi lực không thể quen thuộc hơn được. Cố này cực nóng vô cùng thiên địa lực lượng, mang theo Lục Ti chủ kia đặc hữu khí tức cùng là hắn. Không hề nghi ngờ, mảnh này ngọn lửa màu tím bốn phương không gian, chính là Lục Ti chủ tự tay bày phong cấm. Trong lúc đó, một đạo rõ ràng mà thanh âm bình tĩnh, không có dấu hiệu nào tại toàn bộ văn gia phủ đệ trên không ầm vang nổ vang. Thanh âm này, thẳng tắp tiến vào đến trong thai mỗi một người, linh thai Mục chủ, lập tức mang theo tất cả vệ, đem trong vòng 10 dặm bách tính toàn bộ mang đi, không được sai sót. Thanh âm kia chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, ngay sau đó lại tiếp tục nói bổ sung, "Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian." Đây là, Mục Vân trong lòng chấn động mạnh, trong chốc lát liền nhận ra thanh âm này chủ nhân, lại là Lục Ti chủ. Ngay tại Mục Vân lòng tràn đầy chấn kinh, chưa hoàn hồn thời khắc, kia bị ngọn lửa màu tím cực kỳ chặt chẽ bao vây lại thần bí không gian. Vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi hành trình, mỗi một phút mỗi một giây đều đang hướng ra bên ngoài khuất mắt nhìn lại, thật giống như ở trong đó cầm tù lấy một đầu vô cùng cường đại, kinh khủng đến cực điểm hồng hoàng Nó chính liều mạng Ý đồ sông phá trói buộc, tùy thời đều có thể đem thể nội bàng bạc lực lượng, một mạch rút xuống. Nhanh. Một giây sau, Mục Vân ngửa mặt lên trời quát khản cả giọng. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức hành động. Trong vòng nửa canh giờ, cần phải đem trong vòng 10 dặm tính, toàn bộ sơ tán. Mục Vân tấm kia từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh trên khuôn mặt, giờ phút này lại nổi lên một tia khó mà che giấu sợ hãi. Liên lục ti chủ như vậy võ đạo thực lực kinh khủng tuyệt luân tại, đều khó mà chưởng khống cố này mất khống chế lượng. căn bản không cần nghĩ lại, liền có thể minh bạch cái này phía sau tích chứa nguy hiểm. Cái này một cỗ sắp sức mạnh bùng lên, chỉ sợ là một trận dù ai cũng không cách nào dự liệu thiên hai. Chương 257, kết thúc. Mai Hoa Vệ ti chủ mạng Thanh tu đến. Chương 257, kết thúc. Mai Hoa Vệ ti chủ Mạn Thanh tu đến. Mục Vân quanh thân khí tức cuồn cuộn, lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Ngay sau đó, đầu hắn cũng không trở về đi nhanh mà đi, đồng thời đem tự thân cảm giác lăng ra, mật thiết lưu ý lấy quanh mình bách tính chỗ vị trí. Nguyên bản thân ở văn ra bên trong một đám huyền điệu vệ, con mắt chăm chú đi theo Mục Vân bóng lưng đi. Lại Mục Vân thân ảnh biến mất trong nháy mắt, bọn hắn cũng giống như đạt được một loại nào đó uy mắng chỉ lệnh, trong chốc lát cùng nhau bắt đầu chuyển động. Gần như 7-800 cái huyền điệu vệ, bọn hắn quanh thân khí tức phùng lên bắt đầu, tay áo liệt liệt rung động, thân hình như mũi tên, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng bay lượn mà đi. Tốc độ này nhanh đến liền mắt thường đều cơ hồ khó mà bắt giữ. Một đám huyền điệu vệ tại giữa không trung, chỉ để lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh, trong chốc mắt liền dung nhập xa xa đường phố cùng lâu vũ ở giữa. Thời gian mấy hơi thở qua đi, Mục Vân như là như quỷ Mỹ xuất hiện tại ngàn mét mở ngoại phủ quan viên trước mặt. Thời khắc này Mộc Vân khí tức hơi có vẻ lộn xộn, cái trán hiếm thấy thấm lấy tinh mịn mồ hôi, trong cặp mắt tràn đầy lo lắng bất an. Sau đó, Mộc Vân thẳng tắp nhìn về phía Minh Tâm phủ chi phủ, bờ môi nhanh chóng khép mở, gấp rút mà nghiêm khắc nói, "Ngươi mau dẫn người rời đi nơi này, trong vòng nửa cách giờ, nhất định phải đuổi tới ngoài 10 dặm." Dứt lời, Mộc Vân đôi môi lại mím chặt, biết rõ việc này khẩn cấp trình độ, cho nên, Mộc Vân căn bản cũng không có dự định cùng những này phủ nhà quan viên tốn nhiều nhiệt Một giây sau, Mộc mũi chân điểm nhẹ hư không, thân hình lần nữa tựa như mũi tên bắn ra. Trong mắt, Mộc Vân thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Trốn về phương xa màu chóng đuổi theo. Mục Vân lần này không đầu không đôi, để một đám phủ nha quan viên hai mặt nhìn nhau. Sau đó bọn hắn tập thể đem ánh mắt nhìn về phía tại mình Tâm phủ chi phủ trên thân đi. Nhưng mà, ngay tại Minh Tâm phủ chi phủ vừa muốn há mồm thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên bị nơi xa cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ gặp một mảnh đậm đặc như mực bóng đen, tại san sát nối tiếp nhau kiến trúc ở giữa phi tốc dao động, tốc độ kia nhanh đến mức kinh người. Nhìn chăm chú nhìn kỹ đi qua, những thân ảnh kia trên thân đều mặc kiểu dáng gần như giống nhau huyền điệu vệ áo bào. Mà những này bóng đen chính là huyền điệu vệ, bất quá Bọn hắn lúc này lại hoàn toàn không có ngày xưa trầm ổn, động tác ở giữa tràn đầy bối rối. Một đám huyền điệu vệ trên mặt viết đầy khó mà che giấu khẩn trường, lông mày vận thành bế tắc, ánh mắt bên trong càng là toát ra một tia kinh hoàng. Xem bọn hắn bộ dáng này, phản phật có một đầu kinh khủng cự thú, đang gấp gao truy tại những này sau lưng huyền điệu vệ, lúc nào cũng có thể đuổi kịp dáng vẻ. Mắt thấy đến cái này cực kỳ quái dị một màn về sau, Minh Tâm phụ chi phủ trái tim, đột nhiên nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn vội vàng xoay người, rắp cuốn họng hô to, "Hỗ Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh!" Chỉ là Minh Tâm phủ chi phủ lời này còn chưa hô xong, hắn liền đã phát hiện sau lưng đám quan chức, sớm đã chạy như bay đến mấy trăm mét có hơn, một mực theo thật sắt những cái kia sau lưng huyền điệu vệ. Minh Tâm phủ chi phủ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong lòng vừa vội vừa giận, phảng phất là bị ổn định ở tại chỗ, trong gió sốt xếp. Sau một lát, Minh Tâm phủ chi phủ mới lấy lại tinh thần, tức hồn hệ quát, "Các ngươi những này hôn trướng đồ vật, nhanh các loại bản quan." Hô thôi, Minh Tâm phủ chi phủ liều lĩnh tung ra đùi, lấy cuộc đời chưa bao giờ có tốc độ, lộn nhào đổi theo. Minh Tâm phủ chi phủ thân ảnh, mặc dù nhìn chật vật không chịu đổi Nhưng là mãnh liệt cầu sinh dục để hắn không để ý tới hình tượng, Liều Mạng đuổi theo phía trước quan viên cùng viên điều vệ. Theo thời gian trôi qua, nếu như Từ Minh Tâm phủ trên không quan sát xuống dưới, vậy liền sẽ thấy mặt đất trên đường phố dị thường hiện tượng đến mãi không hết bóng người, đang điên cuồng hướng phía từng cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Trên đường phố, Minh Tâm phủ dân chúng mang nhà mang người, có đeo lấy bao phục, có ôm hải tử, Liều Mạng chạy vọt về phía trước chạy. Biển người phun trào, xe ngựa hỗn tạp, thậm chí có người bị chen ngã xuống đất, lại có bị người phía sau lưu số đẩy đứng lên, sau đó tiếp tục chạy. Trong lúc nhất thời, tiếng hô hoán, kêu khóc tâm thanh, tiếng vó ngựa dàn vào một chỗ hình thành hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Phản phất tại bọn hắn những người này sau lưng, có hồng thủy mãnh thú đang truy đuổi. Mỗi cái bạch tính cùng võ giả trên mặt đều viết đầy sợ hãi cùng lo lắng. Bọn hắn sợ so người khác chậm một bước, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đương nhiên, còn có phần lớn huyền điệu vệ nhóm, cố nén chạy trốn dục vọng. Một đám huyền điệu vệ đều phân tán tại từng cái trên đường phố, cố gắng duy trì trật tự, dẫn đạo minh tâm phủ dân chúng có thứ tự rút lui đồng thời, một đám huyền điệu thanh âm, tại cái này hoàn cảnh bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng, nhanh, hướng bên này đi, đừng nên dừng lại. Bây giờ văn gia phủ đệ chỗ khu vực, giờ phút này đã thành tất cả mọi người tránh không kịp địa phương. Nhanh đến đi." Minh Tâm phủ chi phủ đang chạy nạn trong đám người, nhìn có một chút chật vật. Hắn một bên chạy, một bên vận chuyển thân thể nội khí hô, không cần loạn. "Bản quan chính là Minh Tâm phủ chi phủ." Nhưng mà, Minh Tâm phủ chi phủ thanh âm rất nhanh liền bị dìm ngập tại tiếng người viên náo bên trong. Liên chính hắn bản thân, cũng chỉ có thể liều mạng đuổi theo phía trước quan viên cùng hiền điệu vệ. Ngay tại Minh Tâm phủ chi phủ trong lòng tính toán, chính mình còn thừa lại bao nhiêu thời gian lúc. Sau lưng mấy ngàn mét xa địa phương, đột nhiên truyền đến một trận long trời lở đất to lớn thanh âm. Minh Tâm phủ chi phủ đột nhiên dừng lại, vội vàng trở về nhìn lại. Chỉ gặp một vòng kinh thế hai tộc Bạch Mang, như là sơ nhật dâng lên, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Minh Tâm phủ. Cái này một vòng nhìn như bình thường Bạch Mang, lại như là thiên địa sơ khai thời gian mang, lóa mắt đến cực điểm. Sau một khắc, Bạch Mang những nơi đi qua, phản vật tính cả vô hình không khí, đều bị nó cho xé rách, giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh chói mắt trắng sáng đại địa bắt đầu kịch liệt lay động, vô số đạo khe hở như là mạng đẹp, cực tốc lan ra. Kia cố mặt đất, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tại một giây sau sụp đổ xuống dưới lòng dạng. Ngay sau đó, Vô số đầu trên đường phố phòng ốc sụp đổ xuống dưới, che khuất bầu trời cây cối nhau nhau nghiêng đổ. Lập tức, ở phía xa giữa không trùng, một cố mắt trần có thể thấy khí lãng, như là thao thiên cự lãng của tới. Cỗ này kinh khủng khí lãng, những nơi đi qua, phong vân cuộn cuộn, thiên địa biến sắc. Một hơi qua đi, cái này một cố khí lãng mang theo sức mạnh mang tính hủy diện, hướng phía Minh Tâm phủ chi phủ phương hướng quần quận tiến lên. Cái gì? Minh Tâm phủ chi phủ khi nhìn đến một màn này về sau, đầu trong nháy mắt một mảnh trống không, hắn căn bản là không có cách hình dung cỗ này kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Giờ phút này, Minh Tâm phủ chi phủ hai chân, vậy mà bắt đầu sủi lơ bất lực bắt đầu, liền chạy trốn lực khí đều đã mất đi. Bởi vì, cái này một cỗ sức mạnh bùng lên, đã siêu việt Minh Tâm phủ chi phủ nhận biết. Minh Tâm phủ chi phủ thân thể nội khí, tựa hồ bị nào đó cô thần bí vô cùng lực lượng chế trụ, tràn đầy không cách nào hình dung sợ hãi. Môi của hắn run rẩy, lại không phát ra được bất kỳ thanh em gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem Bạch Mang khí lãng tới gần. Không chỉ là Minh Tâm phủ chi phủ biểu hiện không chịu được như thế, còn có bên cạnh hắn ngay tại chạy nạn dân chúng, cũng đều bị bất thình lình động tĩnh, dọa đến hồn phi phách tán. Còn có một số người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một số người liều mạng hét rầm lên, toàn bộ đường đi lâm vào một mảnh tuyệt vọng hỗn loạn. Huyền điệu vệ nhóm cũng đều bị cố lực lượng này trấn nhức đến, hoàn toàn quên đi chính mình nên muốn làm những chuyện gì. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất giống như ngưng trệ. Một tiếng băng lanh đến từ điểm, thử. Âm thanh đột nhiên nổ vang, đúng như một đạo kiếm điện xâm xét, từ vô ngẩn hư không bên trong ầm vang đánh rớt. Cuồn cuộn sóng âm chấn người màng nhĩ bị đau đớn, ông ông tác hưởng, giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn động đến vỡ nát. Ngay sau đó, xung quanh ngọn lửa màu tím tường lần nữa từ mặt đất trong cái khe, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hỏa diễm tường độ cao sông thẳng chân trời, tràn lan ra không cách nào nói rõ uy áp, liền thiên địa đều muốn vì đó thân phục. Tại hỏa diễm tường mặt ngoài, thiêu đốt lên hừng hực tự diễm, tản mắt ra làm cho người hít thở không thông cực hạn nhiệt độ cao, không khí đều rất giống nóng lửa, tạo nên trận trận cơn sóng. Sau đó, cái này xung quanh ngọn lửa màu tím tưởng, như là lệch trời đồng dạng đứng sừng sững ở trên mặt đất, đem kia cố hủy diệt tính khí lãng, một mực phong tỏa ở bên trong. Minh phủ chi phụ cư ngọn lửa màu tím này tưởng, chỉ có lấy 10 mét xa, hắn chân thực cảm nhận được cái này một cỗ làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Da của hắn bị đốt đến đau nhức. Mồ hôi còn chưa chạy tới cái cằm chỗ, liền bị nhanh chóng bước hơi thành không khí, liền liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Minh Tâm phủ chi phủ cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem ngọn lửa màu tím tường, trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Hắn chưa từng có gần như thế cự ly cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy. Loại cảm giác đáng sợ này, phản phất chính mình nút thân, lúc nào cũng có thể sẽ bị cố này nhiệt độ cao cho hòa tan mất đương nhiên, cứ việc ngọn lửa màu tím tường nhiệt độ cao, để hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng là Minh Tâm phủ chi phủ trong lòng, lại dâng lên một cỗ trở về tử cõi chết may mắn. Hắn rất rõ ràng tự mình vừa mới đối mặt cùng diện Nếu như không phải cái này xung quanh ngọn lửa màu tím tường kịp thời xuất hiện, chính mình nút thân đã sớm bị kia Cố Bạch mang khí lãng cho ép thành phấn vụn. Một tiếng này quát lạnh chủ nhân, chính là Lục Huyền. Tại lúc trước hắn bố trí xuống nguyên thần chi lực tiêu tán lúc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lục Huyền không chút do dự lần nữa phóng xuất ra càng thêm cường đại nguyên thần chi lực, theo Túng Thiên địa chi lực, lấy ngọn lửa màu tím tường phong tỏa sức mạnh mang tính hủy diệt. Tại kia xung quanh ngọn lửa tím tường, như như hiện, băng, nhiên đã phó. Ngọn lửa tím xuất hiện, để nguyên bản chạy nạn dân chúng, tạm lòng một hơi. Bọn hắn ngừng bước chân, trở về nhìn về phía kia súng quanh tiêu đốt hỏa diễn tượng, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng căng kích. Mà một bên huyền điểu vệ nhóm, không kịp rung động, liền thừa cơ tăng tốc dẫn đạo bạch tính rút lui, bảo đảm càng nhiều người có thể rời xa cái này cực kỳ nguy hiểm khu vực. Một đám huyền điểu vệ thanh âm, trên đường phố không ngừng quanh quẩn, nhanh rời đi nơi này. Lần này, Lục Huyền cũng không có cái này phương đông tiên địa cho triệt để phong cấm bắt đầu, mà là tại ngọn lửa màu tím trên tử lưu lại một lỗ hổng. Cái này lỗ hổng như là một đạo cửa sổ mái nhà, đem địa sức mạnh mang tính hủy diệt, dẫn đạo hướng trời phía trên, tránh khỏi lực lượng tại mặt đất ngược. Chỉ lập, minh tâm phủ bầu trời phía trên, xuất hiện một cái khoảng chừng nửa cái phụ thành lớn nhỏ gió lốc vòng xoáy. Gió lốc vòng xoáy cao tốc xoay tròn lấy, tản mát ra tịch diệt tử vong uy áp, mêng mông vô bờ bầu trời, đều rất giống bị xé nứt mờ ảo. Tại kia gió lốc vòng xoáy chính trung tâm, một chùm thu kịch vô cùng bạch mang của sáng, phóng lên tận trời, trực kích Cửu Thiên mây xanh. Cái kia đạo cột sáng màu trắng bên trong, ẩn chứa kinh khủng thiên địa bản lực lượng, trực tiếp đem bầu ra một cái lỗ thùng khổng lồ tới. Bạch không ngừng đánh vào Thiên xanh, bầu trời phía trên, phong quần quần chủng, liền địa đều đang vì đó rung động đồng thời sáng màu trắng những nơi đi qua, tầng mây bị ma diệt hầu như không còn, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút nhỏ bé vết nước không gian. Cái này lập tức, không chỉ là Minh Tâm phủ dân chúng dừng lại bước chân, Liên Liên mục Vân cùng toàn bộ huyền điều vệ cũng đều nhau nhau ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời phía trên dị tượng. Trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy chân kinh, như là thấy được thần tích. Minh Tâm phủ chi phủ lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, hai con ngươi mở trọn trịa, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cời tận, cả người đều giống như bị dọa sợ mắt. sao cũng là khí cảnh giới giả, xuất thân từ Đông Ngụy quy danh hiển hách đại gia tộc. Ngay bình thường tại Đông Ngực Đại Bộ phận địa phương bên trên, hắn cũng coi là hô phong hoán vũ đại nhân vật. Nhưng khi nhìn thấy trước mắt cái này hủy thiên diệt địa, trong lúc dơ tay nhấc chân, liền có thể cải thiên hoán địa lực lượng, khiến để lật đổ mình tâm phụ chi phủ nhận biết. Hai chân của hắn không bị khống chế khẽ run, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Bực này lực lượng, coi là thật vẫn là thuộc về nhân loại võ giả phạm trù. Khi mọi người còn đắm chìm trong thật sâu trong kinh ngạc lúc, cái tiêu đạo mang theo hủy thiên diệt địa chi uy bạch mang cổ sáng ánh sáng của nó bắt đầu một chút xíu ảm đạm đi, hình dáng dần dần manh, giống như là bị kia vô cùng to lớn gió lốc vòng xoáy, chậm rút ra rơi mất lực lượng. Cuối cùng Cái kia đạo cổ sáng màu trắng lặng yên không tiếng động chậm rãi tan biến tại mênh mông giữa thiên địa, không có lưu lại một kia vết tích. Cùng lúc đó, vậy sẽ xung quanh đem cái này phương đông thiên địa, phong cấm đến kín không kẽ hở ngọn lửa màu tím tưởng, cũng theo bạch màng cổ sáng biến mất, thế lửa nhanh chóng nhiễu bất xuống tới. Nhảy vọt nhảy múa ngọn lửa màu tím chậm rãi tắt mất, ngay sau đó, tất cả ngọn lửa màu tím đều hóa thành điểm điểm nhỏ vụn tử huy. Cái này vô cùng vô tận tự huy quang điểm, tại trong gió nhẹ khẽ đưa, lấp mấy lần về sau, dung, dung nhập vào thiên địa trong Làm bốn bề ngọn lửa màu tím triệt để tiêu tán về sau, kia bị thiên địa bản nguyên lực lượng lưu, chỗ tứ ngược qua địa phương, không giữ lại chút nào hiện ra tại mọi người trước mắt đã từng bằng phẳng bàn đá xanh mặt đất, bây giờ một mảnh hỗn độn, phiến đá bị đều lật về tới, xô xích xêp, tản mát đầy đất. Từng đạo khe rẽ cải giang lượng, tùy ý lan tràn, tựa như đại địa bị một thanh to lớn đinh ba cày qua, tràn đầy nhìn thấy mà giật mình khẽ hở. Thị lực có khả năng nhìn thấy địa phương, lại không một chỗ hoàn chỉnh công trình kiến trúc đã từng đỉnh đài lô cát, quốc xá cửa hàng, đều đã biến thành hư ảo. lớn tường đổ trong gió lặng im, chỉ để lại một chỗ hoang vu phế tích. Tại lực lượng bộc phát trung tâm chỗ, Lục Huyền thân hình đứng thẳng trên không trung, quanh thân khí tức trầm ổn, vậy mà không hư hao chút nào. Chỉ là Lục Huyền sắc mặt ngưng trọng, cau mày, trên nét mặt lộ ra mấy phần suy tư. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, một viên Thất Văn Nguyệt Khí dẫn bạo chỗ phóng xuất ra năng lượng, có thể hủy đi qua thần phủ cảnh giới viên mãn cường giả một kích toàn lực. Còn tốt, Lục Huyền hơn một chút. Hắn chỉ là vì che trở bên trong thanh bạch tính, thần phủ nguyên thần chi lực tiêu hao quá lớn, chọn vẹn dùng tự thân hơn một nửa lực lượng. Lục Huyền đang định đem thầm điều tức một phen. Đương nhiên, trong lòng của hắn Khế Động, bắt được nơi xa một đạo quen thuộc khí tức. Lục Huyền theo bản năng khẽ gi một tiếng, ánh mắt xuyên thấu tầng, tầng mù, đạo khí nơi phát ra chôn đi, không khỏi thốt ra, là ngươi. Cái kia người đến, chính là mai hoa vệ thi chủ mạng thanh thu. Nàng làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ là vì? Giờ khác này ở lục huyền bên cạnh thân, một vòng màu tím hỏa cháo ung dung lơ lửng. Xuyên thấu qua kia mông lung màu tím màn lửa, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nằm tinh nguyện công chúa. chương 258, nghiêm vui ngoài ý mướn, văn ra còn lại tế khí. chương 258, nghiêm vui ngoài ý mướn, văn ra còn lại tế khí. Xa xa Mục Vân, chính mang theo mấy tên địa cấp huyền điệu vệ, cấp Hai mắt lập tức trầm thấp xuống, trên nét mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, bởi vì Mạn Thanh Thu đến, quả thực để Mục Vân lấy làm kinh hãi. Mộc Vân đối với nàng thân phận nội tình, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nàng nhưng là Đường Kim nữ đế bệ hạ tâm phúc trọng thần một trong, thân là trưởng quản trong hoàng cung bên ngoài Mai Hoa vệ ty chủ. Hắn quyền thế trong tay cực lớn, trong chiều địa vị hết sức quan trọng, không người dám khinh thường đồng thời, theo Mộc Vân hiểu biết, Mạn Thanh Thu võ đạo tạo nghệ cao thâm mặt chắc, có thể là thần phụ cảnh giới viên mãn tại. Như thế như vậy thông võ đạo tu vi, phóng nhãn đại hoàng triều, đó cũng là số một số 2 cường giả đỉnh cao. Mà Mạn Thanh Thu xuất hiện, Mục Vân liền không cần nghĩ, kia tất nhiên là mang theo vị kia ý chỉ mà tới. Chỉ sợ sẽ là vì Tinh Nguyệt công chúa mà đến đây đi. Hiện tại, chỉ hy vọng Tinh Nguyệt công chúa còn sống, không phải Mục Vân thật đúng là không biết do vị kia nữ đế bệ hạ sẽ có phản ứng như thế nào đương nhiên, Mục Vân biết rõ, có một số việc không phải hắn có thể hỏi tới, nhất là dính đến hoàng tộc bí mật lúc, cho dù là hắn cái này Huyền Điệu vệ phó ty chủ, cũng không nên quá nhiều hiểu rõ. Hắn cấp tốc xoay người sang chỗ khác, đối sau lưng mấy tên Huyền Điệu vệ giọng phân phó nói: "Tốt, mấy người các người lập tức đi phong tỏa chung quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Lục Ty chủ bên này." Mục Vân phân phó xong huyền điểu vệ về sau, trước tiên quay người lì khai, phản phất không nhìn thấy Lục Huyền động dạng. Cử động của hắn nhìn như đơn giản, kỳ thực là một loại tự vệ sáng suốt lựa chọn. Mấy cái kia địa cấp huyền điểu vệ nhỏ, mặc dù trong lòng hết sức tò mò, nhưng đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mục Vân mệnh lệnh, lập tức hướng phía từng cái phương hướng rời đi. Bọn hắn biết rõ, có một số việc biết được quá nhiều, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân đối với mục Vân mấy người rời đi, mạn thanh thu ngược lại là không có để ý nhiều. Chỉ gặp nàng bước liên tục nhẹ nhàng, bộ pháp nhẹ nhàng mà phiêu dật, phản phất mỗi một bước đều dẫm tại đám mây phía trên. Dáng người của nàng tại trong hư không lộ ra phá lệ thần bí, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Thang đến cự ly lục huyền còn có vài mét địa phương, Mạn Thanh Thu lúc này mới ngừng bước chân. Chợt, nàng ánh mắt như mặt nước gợn sóng, môi son khẽ mở, thanh âm như thanh tuyền đêm hai, "Lục Ti chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Mạn Thanh Thu ánh mắt, tựa như như nước chảy ôn nhu, nhưng lại có chút hứa thâm không lường được, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Giờ phút này, Mạn Thanh Thu mang trên mặt một tia cười như có như không, làm cho người nhìn không thấu. ánh bình tĩnh như nước trên nét mặt không có chút nào ba động, thậm chí không e dè nhìn thẳng trên mặt Thanh Thu ánh mắt, trên không trung giao hội. Mạn Thanh Thu hiền thần, mặc dù để Lục Huyền trong lòng thoáng giận mình, nhưng là bất quá thoáng qua ở giữa, hắn liền khôi phục thái độ bình thường, thần sắc cử chỉ cơ hồ không có hiện lộ ra biến hóa rõ ràng. Lục Huyền khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó trong giọng nói mang theo vừa đúng nghi hoặc, khoan thai mở miệng, "Mai ty chủ, ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì?" Lục Huyền trong lòng, kỳ thật đã đoán được Mạn Thanh Thu ý đến, có thể hắn cũng không có trực tiếp làm rõ, mà là trước như vậy hỏi thăm, bất động thanh sắc thăm dò một cái. Mạn Thanh Thu đôi mắt đẹp lưu chuyển, vô ý tức đem quanh mình hết thảy thu hết vào mắt, nội tâm rung động như mãnh liệt thủy triều, thật lâu khó mà bình ổn lại. Nàng quả thực không nghĩ tới, chính mình trước đây lại tại trong hoàng cung lúc, nhìn sai rồi. Cái này Lục Hiền, lại là thần phủ cảnh giới đại thành nguyên thần chân nhân. Trước đây không lâu, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng lực trùng kích lượng, vượt qua hơn 10 dặm dài dạng giặc cự ly, không giữ lại chút nào đánh thẳng vào Mạn Thanh Thu cảm giác. Vẹn vẹn kia màu trắng, tán ra kinh khủng dư uy, truy, tâm thần. Cho dù là Thanh Thu cũng không khỏi tự chủ sinh sôi ra đồng đậm kiên kỵ trí ý lấy Mạn Thanh Thu nhiều năm góp nhặt lực duyệt trực giác để phán đoán, như là như vậy bàng bạc hùng hồn, thuận trí đến cực điểm thiên địa chi lực đại khái xuất chính là văn phong viễn cái kia lão lưu sâu tính ra hỏa, không tiếc tế ra tự thân thần niệm nguyên thần, dùng để dẫn nộ tế khí thiên địa bản nguyên chi lực. Nghĩ đến đây, Mạn Thanh Thu đại mi nhíu chặt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết, dưới chân bộ pháp đột nhiên tăng tốc bắt đầu, hóa thành ảnh, lúc, địa, cho người sợ hãi bạo tạc chi bi. Trong nháy mắt liền biến mất đến làm sạch sẽ tịnh, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa trừ khử tại vô hình. Hoàn thành bực này kinh thế hái tục tiến hành người, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này thâm bất khả chắc Lục Huyền. Lục huyền. Cái này nam nhân mỗi một lần triển lộ thực lực, đều đang không ngừng xoát tân Mạn Thanh Thu nhậm biết. Liên liên mạng Thanh Thu, đều khó mà tin tưởng Lục Huyền lại sẽ có như thế thực lực cường đại. Mạn Thanh Thu tại trong đáy lòng âm thầm suy đoán, nếu là dựa theo chính mình dự đoán, mấy cái kia đạo bay thẳng mây xanh cổ sáng màu trắng. Nó tích chứa trong đó lực lượng Tuyệt đối áp đảo thần phủ cảnh giới viên mãn phía trên. Dù sao, Mạn Thanh thu tự thân chính là thần phụ cảnh giới viên mãn cực giả, đối với cảnh giới này lực lượng phạm chủ không thể quen thuộc hơn nữa. Lấy nàng thực lực bây giờ, muốn phóng xuất ra siêu việt thần phụ cảnh giới viên mãn công kích, trừ phi là cầm trong tay tám văn nguyệt khí cùng lấy thượng phẩm giai tế khí. Nếu không, nàng căn bản là không có cách phóng xuất ra như vậy kinh thế hai tục, có thể so với vừa rồi cổ sáng màu trắng bàng bạc lực lượng. Mạn Thanh thu hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm phiên giang kinh, chậm ánh mắt nhìn về phía phía trước. Nơi đó là huyền vị trí chỗ. Ngay tại Lục Huyền bên cạnh thân, còn có một vòng ngay tại kịch liệt tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím chói lọi. Lục Ti chủ, lần này nhờ có ngài xuất thủ tương trợ, không chống từ vất vả, ta ổn thỏa chi tiết đem mới chứng kiến hết thảy, không có chút nào bỏ sót bẩm báo cho bệ hạ. Nói, Mạn Thanh Thu khẽ không cười, thần sắc trầm ổn tiếp tục nói, ta lần này không xa ngàn giảm chạy đến, chính là dâng bệ hạ ý chỉ, chuyến tới để nên đón Tinh Nguyệt công chúa hồi cung. Nên đón Tinh Nguyệt công chúa hồi cung. nghe nói như thế, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phất rác biểu lộ quá Ngay sau đó, Lục Huyền hạ thầm nghĩ, Cái này Tinh Nguyệt công chúa trái tim đều bị Văn Phong Viễn cái kia lão già hỏa cho nguyên thần chí lực, cho dạo vỡ vụn. Mặc dù Lục Huyền trước tiên ma diệt Văn Phong Viễn kia lưu lại tới nguyên thần chí lực, nhưng là Tinh Nguyệt công chúa trái tim, hắn ngược lại là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Người này cũng bị mất, còn nói thế nào nên đón hồi cùng. Sau đó, Lục Huyền khẽ thở dài một cái, trên mặt giả ra mấy phần ảo não cùng ấy nãy, hướng phía Mạn Thanh Thu chắp tay nói: "Ai, Mai Ti chủ, lần này là bản Ti chủ thất trách, không thể bảo vệ cẩn thận Tinh Nguyệt công chúa, để nàng mất mạng." Về phần công lao loại hình, bản Ti chủ cảm thấy nhận lấy thì ngại, cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Bất quá Tại Mạn Thanh Thu nghe được Tinh Nguyệt công chúa chết đi tin tức về sau, trên mặt vậy mà không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Phát hiện này cũng khiến Lục Huyền Điểm khả nghi mọc thành bụi, cảm thấy mười phần kỳ quái. Trong lúc đó, một đạo linh quang tựa như tia chớp xẹt qua Lục Huyền náo hải, làm hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Lần trước, cái kia vu ra người bị hắn tiên địa chi lực cường thế nghiền ép dưới, sinh sinh hóa thành một vũng máu mạt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn không đến mấy canh giờ, kia ra hỏa lại khởi tự hoàn sinh, lại nhảy nhót tung bừng bắt đầu. Cứ như vậy, một cái ngoại cương sư sâu kiến, tại Lục Huyền giữ mí mắt trốn xa mà chạy. Cái này đại hạ hoàng tộc đã có thể tại dài đến gần 2000 năm tuế nguyệt bên trong, vững vàng ngăn chặn tám đại gia tộc, vậy liền tuyệt không phải ngẫu nhiên sự tình. Cho nên, đại hạ hoàng tộc nhất định là có được so 8 đại gia tộc càng thêm lực lượng cường đại. Tinh Nguyệt công chúa thân là đại hạ hoàng tộc thành viên, vô cùng có khả năng cùng cái kia Vu ra người, có được không thể tưởng tượng nổi năng lực khôi phục. Nàng cái kia vỡ vụn trái tim, có lẽ có thể lại lần nữa phục hồi như cũ, bị phế tứ chi sẽ lần nữa khôi phục sức sống, liền liền kinh thương cùng bên trong lạc, cũng có thể cùng nhau khỏi hẳn. như âm thầm suy đoán, mà đối diện Thanh Thư Trợ hồn một cái liền xem thấu Lục Huyền ý nghĩ, chỉ gặp nàng khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ giọng nói ra, "Lục ti chủ, việc này ngươi rất không cần phải lo lắng. Tinh Nguyệt công chúa một chuyện, liền giao cho chúng ta Mai Hoa vệ phụ trách." Lục Huyền nghe xong mạn thanh thu về sau, đáy lòng mừng thầm. Có nhân chủ động tiếp nhận cái này khoai lang bằng tay, kia chính hợp tâm ý của hắn. Lục Huyền thở phào một hơi, thanh âm bên trong mang theo vài phần như được cái nặng, gọn gàng mà linh hoạt đáp, "Được." Thế là, Lục Huyền không cần nghĩ ngợi, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hướng về phía trước tùy ý vung lên. Trong chốc lát, Đông kia chặt chẽ bao vây lấy Tinh Nguyệt công chúa ngọn lửa màu tím cháy đậy, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, Tinh Nguyệt công chúa thân thể như là bị một cái đến từ hư không thần bí cự thú ôn nhu nâng nâng, lấy một loại bình ổn mà chậm rãi tư thái, hướng phía Mạn Thanh Thu phương hướng, khoan thai bổng bề mà đi. Làm Tinh Nguyệt công chúa thân thể chậm rãi bay xuống tại Mạn Thanh Thu trước mặt lúc, Mạn Thanh Thu cái kia vốn là thu thủy trong suốt đôi mắt đẹp, lại có từng tia từng sợi quang màu đỏ, ở trong đó cuồn lộ ra mấy Ngay sau đó, Mạn có chút nâng lên, trắng nõn tay như ngọc chỉ gặp cặp kia ngọc thủ trên đầu ngón tay, quanh quần lấy một tầng như có như không, tựa như ảo mộng màu đỏ sương ngủ, như là nhẹ nhàng mai hoa cánh, mang theo cực kỳ kinh người khí tức, hướng phía tinh nguyệt công chúa thể nội, chậm rãi quán thâu đi vào. Tại cái này thần bí màu đỏ thấm sương ngủ tầng bộ dưới, tinh nguyệt công chúa nguyên bản không có chút huyết sắc nào, hàn sương ngưng kết gương mặt. Trong chốc lát nổi lên một vòng nhàn nhạt hồng ẩn, để nàng xem ra, giống như là được trao cho mới sinh cơ cùng sức sống. Làm xong những chuyện này về sau, Mạn thu động tác nhã mà dòng, chỉ là lên, liền đem công chúa thể lên. Lực lượng của nàng trưởng không đến vừa đúng đã không có làm bị thương tinh nguyện công chúa, cũng không có gây nên bất cứ ba động gì đúng lúc này, Mạn Thanh Thu sau lưng không khí vang lên tiếng vang kịch liệt, mấy thân ảnh vạch phá trời cao, dần dần nổi lên. Các nàng chính là Mai Hoa vệ tinh nguyệt, Mai Hoa vệ thành viên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hiển nhiên sớm đã giấu ở phụ cận. Mấy cái này thân mang Mai Hoa đồ án trang phục nữ tử, ánh mắt nhẹ cảm, thân thủ nhẹ nhẹ, vương vựng vàng, vàng vàng tiếp nhận tinh nguyệt công chúa thân thể. Sau đó đều nhịp đứng yên chờ lệnh, mỗi người ánh mắt bên trong tràn đầy đối mạng sùng Sau đó, Mạn Thanh cười, nói với Lục Huyền, "Lục chủ, chuyện này không nên ta sẽ không quấy rầy ngài. Chúng ta Mai Hoa vệ còn muốn hồi cung bên trong, hướng bệ hạ phục chỉ. Đối với cái này, Lục Huyền chỉ là khẽ gật đầu, nữ khí bình hẳn, Mai Ti chủ xin cứ tự nhiên. Lục Huyền đưa mắt nhìn mạng Thanh Thu cùng Mai Hoa vệ thân ảnh từ từ đi xa, trong ánh mắt lóe lên một tia thâm ý lập tức, Lục Huyền nhịn không được lại đem ánh mắt nhìn về phía đến trước mắt kia nhìn thấy mà giật mình to lớn cái hố. Trên mặt của hắn, trong ngáy mắt hiện ra một bộ đau lòng không thôi thần sắc. Vừa nghĩ tới Văn Phong cái kia lão gia hỏa, thế mà tại lúc sắp chết, không chút do dự dẫn nổ một kiện vô cùng chân quýất khí. Lục Huyền Tâm, phản phất như là bị người khác dùng tay hung hăng nắm chặt một cái. Phải biết, Thất Văn Nguyệt Khí là bực nào yêu thích chân quý, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể nào không cho Lục Huyền Tâm đau nhức vạn phần đây chính là lượng lớn hệ thống điểm số a. Còn có, trước đó từ Hạo Nhiên phủ phủ thành cái kia quỷ đồ vật trên thân tìm tới Huyền Tiên Châm, Lục Huyền cũng thả lại đến Tinh Nguyệt công chúa trên thân đi. Kia Huyền Tiên Châm mặc dù là Thất Văn Nguyệt Khí, nhưng là nó bên trong bao hàm thiên địa bản nguyên, không còn, chỉ sợ cấp khí đều so không lên. Tâm, công chúa Ngay tại Lục Huyền cảm thấy lòng như đau cắt thương tiếc thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, phản phất bắt lấy cái gì mấu chốt. Hắn ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Không đúng. Lục Huyền ý thức được, văn gia làm động lực lớn nhất tộc, nội tình thâm hậu, không có khả năng chỉ có một kiện tế khí. Cho dù thất văn nguyệt khí hạo nhiên xích bị dẫn bảo, như vậy văn gia cái khác tế khí, ý nguyên khả năng chôn ở dưới đất. Lục Huyền ánh mắt sáng dựng, trong đầu suy nghĩ cấp tốc xoay nhanh. Tế khí loại bảo vật này, chất liệu cứng rắn phạm, tự nhiên mà thành, bình thường ngoại lực căn bản là không có cách đem nó tổn hại chỉ có lấy thần niệm nguyên thần tiến vào tế khí ở trong, mới có thể dẫn bạo trong đó bộ cường đại thiên địa bản nguyên lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Lục Huyền trong lòng chắc chắn xuống tới, Văn gia phủ đệ dưới mặt đất vẫn tồn tại tế khí. Lục Huyền tâm độc đột nhiên khẽ động, bên trong thần phủ kia bảng bạc vô cùng nguyên thần chi lực, như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt trào lên mà ra. Hai con mắt của hắn hiện lên một vòng sâu thẳm từ mang, đem gỗ này cường đại lực lượng nguyên thần, không giữ lại chút nào hướng phủ đệ một chỗ nơi hẻo Trong lát, thần, điều khiển thiên địa chi lực, hóa thành một trường vô hình lại cứng cỏi lưới lớn lấy một loại vô không bất nhập trạng thái, đem toàn bộ văn gia phụ đệ bao phủ trong đó. Mỗi một tức không khí, mỗi một cục gạch thạch, tựa hồ cũng tại lục huyền thần niệm cảm giác phía dưới, không chỗ che thân. Ầm ầm, một trận đinh thai nhức góc tiếng vang ầm vang nổ tung. Kia động tĩnh, như có một cái đỉnh tiên lập địa thương thiên cự nhân, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đột nhiên đem mặt đất hung hăng lật tung đại địa lần nữa run lên bẩy, từng đạo vết rách hướng về xung quanh bốn Thời gian chậm rãi trôi qua, có thể lục như là không biết mệt mỏi, vẫn như cũng liên tục không ngừng phong ra nguyên thần lực. Vô cùng vô tận nguyên thần chi lực, đem văn gia phủ đệ một tấc một tấc mặt đất nhấc lên, không dung tha bất luận cái gì một tia tế khí khả năng tồn tại vết tích. Lục Huyên dốc hết sức chăm chú lấy nguyên thần chi lực dò xét chu vi, quanh mình hết thể đều tại cảm giác của hắn bên trong. Đương nhiên, hắn giống như là bắt được cái gì dị dạng, thân hình đột nhiên một trận. Ngay sau đó, Lục Huyên lấy cực nhanh tốc độ dõng nhiên quay đầu, hai con người tinh chuẩn khóa chặt lại trên mặt đất, kia là một cái không chút nào thu hút nơi nhỏ lẻn. Tại kia che kín một khối xó xỉnh bên trong, một viên Thanh Đồng Viên Hạc Châu. Thanh đồng Hạc Châu mặt ngoài tuyen khắc lấy một chút sưa cũ mà thần bí Đường vân, tại ẩm đạm tia sáng dưới, ẩn ẩn tản ra một tầng như có như không huyền ảo ánh sáng nhạt. Hạt Châu này, Lục Huyền thấp giọng nỉ non, trên mặt vui mừng, hắn không có chút nào do dự, cấp tốc đưa tay phải ra, lòng bàn tay hư không một nắm. Chỉ gặp kia nguyên bản lẳng lặng nằm tại nơi hẻo lánh thanh đồng hạt châu, siêu, một cái, như là như mũi tên rời cùng, hướng phía Lục Huyền nhanh chóng bay lượn mà tới. Chương 259. Động hư cảnh giới bình cảnh. Thiên địa pháp tắc chi lực. Chương 259. Động hư cảnh giới bình cảnh. Thiên địa pháp tắc lực. Tại cự Ly Minh tâm phủ hơn 10 dặm có hơn liên miên quần sơn tròng, một tòa ngọn núi sơn yêu chỗ, bị một cỗ không hiểu lực lượng khủng khủng cứ thế mà mở ra một cái to lớn hang động tới. Lục Huyên dạo chơi đi đến trước cửa hang, tiện tay vung lên, một đạo ngọn lửa màu tím tường liền chống rống mà lên, đem cửa hang cực kỳ chặt chẽ bắt đầu phong tỏa. Kia mặt cháy hừng hực ngọn lửa màu tím tường, tùy ý tản ra đốt người nhiệt độ cao. Chỉ cần thoáng tới gần, liền có thể cảm nhận được kia cô đập vào mặt nóng bỏng, để cho người ta không dét mà run, chuột bước. Ngay sau đó, Lục huyền hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến, đang ra nhiệt độ ngọn lửa màu tím tường, bước thai bộ pháp, chậm rãi hướng phía trong huyệt động đi đến. Chỉ gặp Lục Huyền thân ảnh, một chút xíu dung nhập kia phiến màu tím tường lửa bên trong, phản phất là cùng ngọn lửa màu tím kia hóa thành một thể đạo này, từ Lục Huyền tự tay bày ra ngọn lửa màu tím tưởng, mỗi một chỗ khe hở đều bị nhảy vọt màu tím ngọn lửa lấp đầy. Nó tựa như một đạo không thể vượt qua lại trời, không chỉ có thể ngăn cả ngoại giới người tới, vẫn là một đạo vô hình ý hiệp, đem tất cả mưu toan kẻ sông vào cự tuyệt ở ngoài cửa đinh nhân, Lục Huyền bày tường, còn có mặt một tầng suy tính. Hắn động thôi diễn công pháp, mà thôi diễn quá trình bên trong, vô cùng có khả năng tràn lan ra lực lượng kinh khủng. Loại này cường đại đến cực điểm lực lượng Một khi không bị khống chế tiết lộ đến ngoại giới, vô cùng có khả năng dẫn phát giữa thiên địa dị thường biến hóa. Lục Huyền cũng không hy vọng người bên ngoài chú ý tới mình tồn tại. Dù sao, hiện tại Lục Huyền, hắn cũng biết mình đại danh, có thể nói là mọi người đều biết. Bước vào hang động về sau, trong đó bộ không gian thăm thú mà rộng rãi, đủ dung nạp lượng lớn đồ vật, giống như là một tòa thiên nhiên to lớn nhà kho. Lục Huyền ánh mắt tùy ý quét về phía một chỗ, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hướng về một phương hướng nào đó mặt đất vụ mạnh một cái. Trong chốc lát, nơi đó mặt đất như gặp phải cự lực rung chuyển, không bị khống chế rung động kịch liệt bắt đầu. Ngay sau đó, chỉ gặp mặt đất bằng phẳng lầm vang hở ra, một khối trường rộng 10 mét cự thạch phá đất mà lên, sau đó chậm rãi bổng bềnh đến giữa không trung. Cự thạch treo ở không trung về sau, bị một cô đến từ thiên địa lực lượng chặt chẽ bao vây lấy. Cỗ này thiên địa chi lực hóa thành vô số đạo lưỡi dao sắc bén, trên cự thạch không ngừng tạo hình. Trong chớp mắt, khối kia vô cùng to lớn cự thạch, liền bị tuyên khắc thành một tòa bóng loáng chỉnh tề bệ đá. Mỗi một chỗ góc cạnh đều rèn luyện được vừa đúng, mặt ngoài vung mức như gương. Sau một khắc, tòa này hoàn toàn không thiếu sót đá, tại Lục niệm, khiển dưới, vững vàng rơi vào trước mặt của hắn. thấy thế,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 Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 100000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn trì xích thiên ai. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 170000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn phần thiên đạo pháp. Lục Huyền ánh mắt từ hệ thống trên bản này điểm số rời, phải lòng bàn tay chỗ, không biết tại khi nào, đã lặng yên nâng một cái vương vức màu đen nhanh, cái hộp nhỏ đó chính là Lục Huyền mang theo người phụ phiểm giới. Phu phiểm giới cứ như vậy, làm lặng, lặng lơ lửng tại Lục Huyền trên lòng bàn tay, hắn quanh thân không Ngay sau đó, giới tại Lục nguyên sau. Ba tên Từ phủ phiếm dưới nội bộ, tấn mảnh bắn nhanh mà ra. Cái này ba đạo huyền màu đen đu quang, chính là bị lục huyền thu nạp tại phủ phiếm dưới bên trong vật. Cái này ba cái hình thái khác nhau đồ vật, chính là từ văn gia phủ đệ phế tích bên trong tìm tới tế khí. Lục huyền không khỏi nheo lại mắt, một ngày trước, hán cơ hồ đem toàn bộ văn gia phủ đệ lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời. Chọn vẹn trải qua thời gian một ngày, lục huyền mới tìm được cái này ba cái tế khí. Nhất làm Phải biết, nguyên cấp tế khí tại toàn bộ đại hạ hoàng triều đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, mỗi một kiện xuất thế đều có thể dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Thì càng không cần phải nói tám văn cấp bậc ngự khí, liên liên này đều huyền điệu vệ tổng bộ bên trong, cũng chỉ có một kiện tám văn ngự khí, huyền điệu thiên ấn. Đây chính là chân chính cơ duyên lớn a. Lục Huyền tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy khó mà ức chế kích động. Cho dù Lục Huyền trước đó đã từng gặp qua rất nhiều thế khí, nhưng khi hắn trực diện cái này tám khí lúc, nội tâm vẫn như cũng là bị thật sâu rung động. Trong lúc nhất thời, Lục Huyền đại não thậm chí xuất hiện ngắn ngủi trống không. Cả người đều đắm chìm trong to lớn trong vui mừng, liền phản ứng đều trở nên chậm chạp bắt đầu. Lục Huyền đưa tay trái ra, nhẹ nhàng tiếp nhận viên kia 8 văn nguyệt khí thanh linh châu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không khỏi tự lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái. Đồng thời, Lục Huyền khẽ nhíu mày, sắc mặt lộ ra suy tư cùng không hiểu. Lao thất phu này, rõ ràng có 8 văn nguyệt khí thanh linh châu, dẫn bạo thất văn nguyệt khí hạo nhiên xích thời điểm, làm sao không đem nó cũng cùng nhau dẫn ổ. Hồi lại tại văn gia phủ Đệ tìm khí chỉnh, nghĩ Cái này Nói cách khác, cái này Mai Vô Cực chân quý Thanh Linh Châu, vậy mà vẫn luôn bị Văn Phong Viễn sát người mang theo. Lục Huyền trong lòng rõ ràng, lão thất phu này Văn Phong Viễn không có lựa chọn dẫn bạo Thanh Linh Châu, tuyệt không phải bởi vì không nỡ. Dù sao, giống Văn Phong Viễn dạng này tâm ngoan thủ lạt lão quái vật, như thế nào lại không nỡ món này tế khí? Chỉ là, Lục Huyền cũng không biết hiểu Văn Phong Viễn ngay lúc đó tuyệt cảnh, cái kia đạo tử hắc diễm đao mang mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, trong nháy mắt liền đem đến nhiệt độ cao, cơ muốn đem Văn cả đều xóa bỏ mất. Tại loại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Văn Phong Viễn căn bản không kịp dẫn bạo trên người Thanh Linh Châu. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vội vàng dẫn nổ trong tay Hạo Nhân Sích. Bất quá, đối với Văn Phong Viễn quẫn buồn khổ chi cảnh, Lục Huyền liền không được biết rồi đương nhiên, Lục Huyền hắn cũng không chốt nào nghĩ biết, rõ. Theo Lục Huyền, bây giờ hắn đã đạt được Thanh Linh Châu, đây mới là chuyện khẩn yếu nhất. Đồng bên tại giữa không trung, kia còn sót lại hai kiện tế khí. Một kiện là Tam Văn khí, ngoài tựa như một kiếm, thân kiếm Một kiện khác thì là Lục Văn Tinh cấp tế khí, bộ dáng tương tự một phương mặc nghiễn thanh đồng khí, mặt ngoài tinh xảo hoàn mỹ, thời khắc hiện bắn ra huyền ảo thâm thủy quang mang. Lần trước, luyện hóa tịnh thế bạch liên giáo kia một tôn thất văn nguyệt khí tịnh tu liên, thu được 8 vạn điểm hệ thống điểm số. Liên đệ ta xem một chút cái này 8 văn nguyệt khí thanh linh châu, có thể để cho ta thu hoạch được bao nhiêu điểm hệ thống điểm số. Lục Huyền tay trái theo bản năng nắm chặt thanh linh châu, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức, mà khiến cho thanh châu mặt ngoài quang thêm mấy liệt. Ngay sau đó, Lục Huyền ở trong lòng lặng thì thầm, rút ra. Thanh này nhỏ, nhưng lại mang theo Lục không thể nghi ngờ quyết định. Theo Lục Huyền xác nhận về sau, hắn trong tay Thanh Linh Châu trong nháy mắt buộc phát ra chói lọi quang mang. Nguyên bản tia sáng ảm đạm hăng động, trong chốc lát sáng tỏ giống như ban ngày. Nhưng mà, cái này xóa hảo quang thoáng qua liền mất, bất quá ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt. Thanh Linh Châu liền vội kịch biến đến rách nát, nguyên bản tự nhiên mà thành, lưu chuyển lên thần bí khí tức đường vân, giống như là bị Tuế Nguyệt vô tình ăn mòn, cấp tốc biến mất không thấy. Chỉ để lại một viên mất đi con trạch, tràn đầy vết rách châu, phản chưa hề phát sinh rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt trước tiên liền rơi vào hệ thống bảng phía trên. Thăng lên 16 vạn điểm hệ thống điểm số. Nhìn thấy cái số này về sau, Lục Huyền thần sắc bình tĩnh, cái này vừa vặn phù hợp trong lòng của hắn tính ra, cho nên cũng không để hắn quá mức ngoài ý muốn. Sau một khắc, Lục Huyền không có dừng lại ý tứ, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía lơ lửng tại giữa không trung kia hai kiện tế khí. Chợt, hai tay của hắn đột nhiên nâng lên, hướng phía hư không dùng sức một nắm, vững vàng dùng tay trái tay phải, đồng thời tiếp nhận cái này hai kiện tế khí. Rút ra. Lục Huyền thanh âm trầm thấp mà hữu lực, lại một lần nữa tại cái này liên tính trong hoạt động nguyên quân. Lần này, Lục hóa cái này hai quyển khí thời gian, ngược lại là so trước đó cái kia linh châu nhanh lên không biết ngắn ngủi mấy phút, Lục Huyền liền tiện tay rút bỏ trong tay đá mất quan trạch, biến thành phạm vật hai kiện tế khí, ngược lại nhìn về phía hệ thống bảng. Lục Văn tinh cấp tế khí, thu được 55 vạn hệ thống điểm số, Tam Văn thần cấp tế khí, thì là thu được 15 vạn hệ thống điểm số. Nơi này 7 vạn điểm hệ thống điểm số, lại thêm từ thanh linh châu nơi đó lấy được 16 vạn điểm hệ thống điểm số. Lục Huyền thấp giọng thì thào, thanh âm không tự chủ mang tới một tia mừng rỡ. Nói cách khác, tổng cộng tới tay 23 vạn điểm hệ thống điểm số. Cứ việc Lục kiềm chế lấy nội tâm hưng phấn, thế nhưng là trên mặt của hắn, vẫn là lộ ra khó mà che giấu động.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 Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại phần thiên đào pháp phía trên thôi ngưng lại về sau lục Huyền ánh mắt đột nhiên sắp bén. một tiếng thôi diễn thoát ra Lục Huyền cũng không chỉ là thôi diễn một lần hắn lần này muốn nhìn có thể hay không thôi diễn hai lần phần thiên đào pháp theo lục Huyền xác nhận hai lần thôi diễn về sau hệ thống trên bản này ngược lại là không có nhắc nhở ra hệ thống điểm số không đủ trong chốc lát hệ thống trên bản này 437 660 điểm hệ thống điểm số lập tức biến thành 27 660 điểm lần thứ nhất thôi diễn tiêu hao 17 vạn điểm hệ thống điểm số lần thứ hai thôi diễn tiêu hao 24 vạn điểm hệ thống điểm số Lục Uyên nhìn đến đây, trong lòng một trận đau lòng, bất quá hắn còn không có đau lòng bao lâu, liền lần nữa nhắm mắt bắt đầu, cảm thụ được phần tiên đạo pháp thuế biến. 7 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Lục Uyên vị trí trong sân động, thỉnh thoảng truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Một trận tiếp lấy một trận ầm vàng một phát, kia thanh thế, làm cho người ta cảm thấy sơn băng địa liệt đồng dạng. Cỗ này bàng bạc vô biên chấn động lực lượng, cấp tốc lan tràn đến chấn núi, liền liền chu vi liên miên dãy núi cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị hung hăng lan đến gần. Phía trên dãy núi các đá, nhao nhao gì rào xuống đến, bọn chúng trên đất không khống chế lăn lộn vọt, phát ra xốc xếch tiếng vang. Sau đó, vô số núi đá liên tiếp hướng về vách núi rơi xuống, biến mất tại tĩnh mịch đáy cốc. Nhưng mà, ở vào lục huyền cửa động cái kia đạo yêu dã ngọn lửa màu tím tưởng, vẫn như cũng là một mực che chắn tại cửa hang bên trên. Mặc cho động nội lực lượng như thế nào kinh khủng, nó đều vững như Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào, đem hết thể ý đồ tiết ra ngoài lực lượng, nghiêm nghiêm thật thật ngăn cách ra. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phủ chân nhân, viên mãn. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 79, Chỉ Sích Tiên 29, bất tử bất diệt 49 điểm số, 27660. Thần phù viên mãn. Kết thúc thôi diễn về sau, Lục Huyền không có lập tức rời đi, mà là đem tâm thần đặt ở thể nội thần phủ biến hóa. Giờ phút này, Lục Huyền trước đó kia đã hoàn toàn hóa lòng màu tím thần phủ, phát sinh lấy vượt qua tưởng tượng về biến. Nguyên bản liền mênh mông như là đại dương mênh mông biển lớn thần phủ, lúc này vậy mà khuyết trương không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Trước đó, Lục Huyền thể nội thần phủ, mặc dù rộng lớn vô ngần, nhưng là tối thiểu còn có thể xem hết. Mà bây giờ, Lục Huyền thần phủ lại hóa thành một mả vô biên vô tận hư vô cảnh. trung tâm chỗ, một tuyến, ngay tại chuyển động kia yêu giá màu tím động tuyến, tựa như là một đầu đến từ tinh không chỗ sâu, không có dễ vô biên ngân hà, lóe ra điểm điểm tử mang, thần bí mà thâm thúy. Mỗi một đạo tử mang lấp loé, đều phản phất thần chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Tại kia màu tím động tuyến phía trên, Lục Huyền Thần niệm nguyên thần, không còn vẹn vẹn đơn giản hình thể bị lớn, mà là chậm rãi cùng màu tím động tuyến thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu. Giữa hai bên, như có một cố lực lượng vô hình tại dẫn dắt, khiến cho thần, từ từ nào cũng có thể phải cùng hợp làm thể, nhìn trộm cái này vô tận lực lượng thần bí, Lâm Lục Huyền đem tâm niệm truyền đi đến thần niệm nguyên thần thời khắc, một cỗ trước nay chưa từng có bảng bạc lực lượng, đột ngột hướng hắn đánh tới. Chỉ là, lấy Lục Huyền trước mắt võ đạo cảnh giới, hắn thế mà còn khó có thể trực tiếp thấy rõ cỗ lực lượng này toàn cảnh. Cuối cùng, Lục Huyền cũng chỉ có thể từ kia màu tím động trên bên trong, ẩn ẩn bắt được trong đó một tia khí tức. Tia khí tức bên trong ẩn chứa vô tận huyền bí cùng cường đại năng lượng, còn để Lục Huyền cảm giác được có chút quen thuộc. Nay làm sao cùng mình võ đạo công pháp khí tức có chút tương tự. Đây chẳng phải là chỉ có động hư cảnh giới chân quân, mới có thiên địa pháp Tắc chi rồi sao? Cùng lúc đó, Lục Huyền còn có thể rõ ràng cảm giác được, ngay tại từ nơi sâu xa, tồn tại một cỗ vô hình giam cầm chí lực, như là một cái nặng nghề gông xiềng, chăm chú chói buộc hắn. Mà cỗ này giam cầm chí lực chính là võ đạo cảnh giới bình cạnh, nó vắt ngang tại Lục Huyền trước mặt, ngăn trở hắn đối kia cỗ thần bí lực lượng tiến một bước thâm dò động hư cảnh giới. Kia thần phủ trung tâm xuất hiện màu tím đậm sâu ấy, hẳn là chính là chỉ có đột phá đến động hư cảnh giới về sau, mới có thể chấp trưởng thiên địa pháp tắc chi lực sao? Chương 260. Văn gia bảo khố nội tình, Vu Cửu xuất hiện. Chương 260. Văn gia bảo nội tình, Vu Cửu xuất hiện. Minh Tâm phủ phụ thành. Văn gia phủ đệ phế tích quanh mình mười dặm phạm vi đã bị đại lượng huyền điệu vệ nghiêm mật bắt đầu phong tỏa. Một mảnh tốc sát chi khí tràn mặt ra, liền xem như con rùa cũng bay không đi vào. Mục Vân đứng chắp tay, vững vàng tọa trấn tại Văn gia phủ đệ phụ cận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên một đám huyền điệu vệ. Vô số huyền điệu vệ đều tại Văn gia phủ đệ tường đổ ở giữa tìm kiếm. Mỗi một cái động tác, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều không có buông tha, phảng là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Về phần Mục Vân tại sao phải làm như vậy? Hắn tự nhiên là đang tìm kiếm lấy Văn gia bạo tài nguyên. Văn gia thân là đông cực đệ nhất thế gia đại tộc, trong đó Võ đạo Tài Nguyên, liền liền Mục Vân cái này huyền điệu vệ phó tí chủ, cũng cực kỳ trọng thị đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là vì tìm tới Văn ra một chút bí ẩn hồ sơ. Bởi vì ti chủ đại nhân căn dặn, còn tại Mục Vân bên thai tiếng vọng, Văn ra sự tình, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Văn Phong Viễn cái kia lão lưu sâu tính ra hỏa, giáng phản bội bệ hạ, phản bội đại hạ hoàn tộc. Vậy hắn phía sau, nhất định nhận lấy một ít không thể cho ai biết thế lực. Rất có thể dính đến kia một chút thế lực. Về đến tọt cùng là cái nào một chút thế lực trong bóng tối quái phá, trợ giúp Tư chủ đại nhân ngược lại là không có hướng Mục Vân để lộ ra nửa phần, có thể Mục Vân như thế nào lại không đoán ra được đâu. Trong lòng của hắn đã sớm có đáp án, cơ hội là không chút suy nghĩ qua, liền quả quyết hạ kết luận. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ hồn triều, ngoại trừ tám đại gia tộc, cùng kia năm cái siêu nhiên tông phái bên ngoài còn có thể có nào một phương thế lực, có thể để cho Văn Phong Viễn bực này lão hồ ly cam tâm túi đầu, vì đó bắn mạng. Ngay tại Mục Vân lâm vào trầm tư thời khắc, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Chỉ gặp một vị thân mang áo bào đỏ hừng giả, bộ pháp trầm hướng phía hắn bên này đi tới, đi theo phía sau mấy chục cái huyền từng cái đều là thần sắt trang nghiêm. Tại cái này mấy chục cái huyền điệu vệ xen chúc bên trong, đám người hợp lực giơ lên một khối lâm thời chế tạo gấp gáp to lớn tấm ván gỗ. Cái này tấm ván gỗ cực kỳ bắt mắt, dài đến 6m, bề rộng chừng 5m, mặt ngoài mặc dù hơi có vẻ thô ráp, lại gánh chịu lấy kinh người trọng lượng. To lớn trên ván gỗ, lít nha lít nhít bày đầy khéo léo đẹp đẽ hộp, thô thô nhìn lại, ước chừng có 50 cái trên dưới. Mỗi cái hộp gỗ chế đều cực kỳ tinh tế, đường cong chảy, đường tinh tỉ mỉ. Các góc được mượt tạp Cho dù ai thấy được đều có thể liếc mắt kết luận ra, bên trong hộp gỗ những này cất giấu, tất nhiên là hiếm thấy chân bảo. Dù sao, trước đó trận kia kinh khủng thiên địa bản nguyên hồn lưu, uy lực mặt trời. Những này hộp gỗ có thể tại như vậy trùng kích vào vẫn như cũ bình yên vô sự, nó sử dụng chất liệu, nhất định là thế gian hiếm thấy thượng đẳng vật liệu gỗ. Cho nên, những này hộp gỗ mới có thể chịu đựng lấy như thế lực lượng cường đại xung kích, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là mặt ngoài dính một điểm bùn đất thôi. Lão giả bước nhanh đi đến mục văn trước mặt, hai tay ôm quyền thở dài, cùng kính bẩm báo nói: "Phó ty chủ đại nhân, chúng thuộc hạ người tại văn gia phủ đệ phế tích dưới mặt đất, phát hiện một chỗ ẩn bí chi địa." Đồng thời còn tìm được văn gia bạo khố. Nơi này chỗ hiện lên, chỉ là một phần trong đó thiên địa linh vật, đều là thượng phẩm, cùng thượng phẩm trở lên cấp bậc thiên địa linh vật. Kia văn gia trong bạo khố, còn có không ít vật trân quý, còn sinh phó ti chủ đại nhân dợi bước tiến đến xem xét. Mục văn hai con người, trong nháy mắt hiện lên một vòng sắc bén tinh quang, quang mang kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, tiết lộ nội tâm của hắn chỗ sâu rung động. Trước mắt cái này đóng đựng trong hộp, có thể tất cả đều là thực sự thượng phẩm, cùng với thượng phẩm cấp bậc trở lên thiên địa linh vật. Tô sơ giản lực khẽ đến, lại có hơn 50 phần, cái này còn chỉ là từ trong bạo khố lấy ra một bộ phận mà thôi. Văn phòng viện cái này lão giả, quả thật là thâm tàng bất lộ. Chấn thủ tại Đông được nhiều năm, để giành nội tình càng như thế cái người. Mục Vân âm thầm liễu rơi, trong lòng không khỏi cảm thán nói, cái này lao ra hỏa, có thể tại cái này tiên đế tại chiều trong thời gian, sừng sững không ngã, xem ra là tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chỉ là những này thiên địa linh vật, nếu là thả ra tiếng gió đi, cũng đủ để nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mục Vân hai mắt khóa chặt ở trước mắt rực rỡ muôn màu thiên địa linh vật, trong đầu các loại suy nghĩ phi tốc lưu chuyển lên. Cuối cùng Mục Vân cân nhắc lợi hại về sau, thần sắc hắn bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, ừ. Người trước cẩn thận ghi chép lại những này thiên địa linh vật số lượng, cần phải làm được chuẩn xác không sai. Hết thệ đợi cho Lục ti chủ trở về về sau, lại làm ra định đoạn. Đối diện với mấy cái này đủ để khiến vô số người điên cùng chân quý linh vật, Mục Vân nội tâm không có chút nào còn sóng, không có một tơ một hào tham nghiệm cùng tâm tư nhỏ. Bởi vì Lục Huyền mới là duy nhất có thể tại văn ra tất cả sự vụ trên quyết định người. Mục Vân còn không có xử trí văn ra những này thiên địa linh vật tư cách, cho dù có, hắn cũng không dám tùy ý hạ quyết định. Mục lời, dừng một chút, ngay sau đó lần nữa ngước mắt nhìn về phía cái kia áo đỏ Huyền điệu vệ lão giả, thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Đúng rồi, ngươi bây giờ mang bản ty chủ đi văn gia bà khố. Còn có, liên quan tới kia văn ra hồ sơ hồ sơ, cũng cần phải mau chóng tìm ra tới. Ngay tại áo đỏ Huyền Điệu vệ lão giả khẽ bước cẩm, xác nhận lời hạ mục Vân thời điểm. Mộc Vân quanh thân khí tức đột nhiên ngưng tụ, tựa như là bắt được một tia người bình thường khó mà phát giác ba động động tác của hắn nhanh như thiểm điện, tay phải cấp tốc nâng lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, hướng về lao giả làm ra một cái im lặng thủ thế, ra hiệu hắn không cần nói đồng thời, Mộc ánh mắt sắc bén như nhọn, trong nháy mắt xuyên thấu qua áo Huyền Điệu phục ảnh, nhìn về phía phía sau hắn phương đi. Chỉ lạm, kia ngoài ngàn mét trên trời, lại có một cái hạt mẹ lớn nhỏ điểm đen, đột ngột xuất hiện ở mảnh này xanh thẳm bên trong. Trong chớp mắt, kia điểm đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bảy chướng, phóng đại. Phảng phất chính lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ, hướng phía mục Vân bên này báo táp mà tới. Theo cự ly không ngừng rút ngắn, một cái hình người hình dáng tàn ảnh, vướng vàng phản chiếu tại Mộc Vân kia trong đôi mắt. Làm kia cấp tốc bay tới thân ảnh dần dần rõ ràng, ngũ quan hình dáng đập vào mí mắt lúc. Trong lòng đột nhiên mình, trên mặt hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc. Môi nhất, nhỏ giọng non bắt đầu, lại là cái này lao ra hỏa Vu Gia, Vu Cửu. Mục Vân từng chữ nói ra, đọc lên cái tên này. Vu Cửu tại Vu Gia địa vị hết sức quan trọng, tại toàn bộ này đều là thanh danh hiển hách nhân vật. Cái này lão gia hỏa thân là Vu Gia hạch tâm nhân vật, ngày bình thường tại ngày đều sống ăn nhàn sung sướng. Chương 260, Văn Gia bảo hộ nội tình. Vu Cửu xuất hiện. Bình thường đều cực ít ly khai Vu Gia tộc địa, bây giờ lại đột nhiên hiện thân tại đông vực nơi này, đến cùng cần làm chuyện gì? Mục Vân cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cảnh giác, trong đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển. con mắt chú khóa lại phi tốc đến gần Vua Cửu. Song Mi khóa chặt, nhưng là nội tâm không có chút nào ý sợ hãi. Hắn thấy, vũ cửu bất quá là cái ngoại cương tông sư đại thành võ giả thôi, thực lực cùng mình so sánh, có chênh lệch không nhỏ. Dù sao, Mục Vân tự thân đã sớm là nửa bức thần phủ cảnh giới, như thế Tu Vi, tại toàn bộ đại hạ Hoàng Triều đều có thể xưng cường giả định cao. Chỉ có thần phủ cảnh giới chân nhân, mới có thể bằng vào kia vi không lường được thiên địa chi lực, mới có thể vững vàng ngăn chặn chính mình. trừ cái đó ra, có thể khiến người ta nhìn thẳng vào Mục Vân, quả thực không nhiều. Cho nên trên chính để Mục Vân cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải là vô cựu thực lực, mà là sau lưng của hắn đại biểu thân phận, tám đại gia tộc một trong vu gia người. Vu cựu thân là vu gia thái thượng trưởng lão, không tại vu gia tộc địa bên trong, mà là tại cái này trong lúc nỗ chốt, không xa ngàn dặm đi vào văn gia mảnh này phê tích. Nguyên do trong này, thật sự là ý vị sâu xa. Trong lòng Mục Vân ẩn ẩn dâng lên một cố dự cảm không ổn, âm thầm suy nghĩ, cái này vu cựu không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác chọn cái này thời điểm thân. Chẳng lẽ lại là vu gia đã nhận ra cái gì, cố ý phái hắn đến can thiệp văn một chuyện. Nếu thật sự là như thế, Chuyện kia coi như khó giải quyết. Ý niệm tới đây, Mục Vân Long mày trong nháy mắt vận thành một cái chữ, "Xuyên", ánh mắt bên trong cũng không tự chủ để lộ ra từng tia từng sợi sầu lo. Vu Cửu cái này đang ưu tốc chí ra hỏa, lại dám đơn thương độc mã hiện thân ở đây, tuyệt không phải đầu góc phát xuất, tùy tiện làm việc, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lấy vu ra nội tình cùng thủ đoạn, không chừng ở trên người hắn, liền mang theo những lao quái vật kia âm thầm gia chỉ lực lượng. Nghĩ đến đây, Mục Vân chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, Vu Cửu đơn giản tựa như một cái hành tàu thùng thuốc nổ. Choi không cẩn thận, nhẹ nhàng đụng một cái, liền vô cùng có khả năng dẫn phát một trận lòng trời lở đất phiền toái lớn đến lúc đó, cục diện coi như triệt để không kiểm soát. Mục Vân ống tay áo hạ hai tay, không khỏi hơi động một chút, căng cứng, mang thẳm. Gây trầm, những này đại thế lực người, chính là phiền phức cực độ. Đánh nhỏ, liền đến lao. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời xẹt qua một đạo bóng đen, chính là Vũ Cửu. Hắn không lọt vào mắt phía dưới một đám huyền điểu vệ quăng tới như đốm ánh mắt, dáng người như là một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng nhưng lại trầm rơi Mục Vân trước mặt. Vũ Cửu vẫn là bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng, có thể trong tay quải cũng đã không phải trước đó cây kia. Căn nải mới quải trượng toàn thân bị thâm thủy màu đen bao phủ, giống như mực nước ngưng tụ mà thành, mặt ngoài thỉnh thoảng lẽ ra lấm ta lấm tấm hắc mang. Quang mang kia yếu ớt lại chói mắt, mang theo một loại khó nói lên lời quỷ dị. Khách quan chưa đó, căn này quải trượng quanh thân quanh quẩn lấy càng thêm thần bí khó lường khí tức. Vu Cựu thân hình cú lưng, một cái khô gầy như tuổi tay nắm chặt lấy quải trượng, đem nó vững vàng chống tại mặt đất. Kia lẩm chầm đốt ngón tay, bởi vì quá mức dùng sức, mà phát ra thanh bạch chi sắc, tựa như khô héo nhện cây, leo lên tại quải phía trên. Ngay sau đó, Vu Cựu kia nhìn như đột lại giấu tinh quang hai con ngươi như đèn pha chậm rãi quét mắt quanh mình hết thảy sự vật. Chỉ là đơn giản nhìn lướt qua về sau, Vũ Cựu lông Mi trong nháy mắt chăm chú nhìn lên đến, giống như là hung hăng nắm chặt ở cùng nhau. Mới tại bầu trời phía trên, hắn chỉ là nhìn liếc qua một chút, giờ phút này làm chính mình đích thân tới trên mặt đất sau, hắn mới giật mình tràn cảnh này chỗ kinh khủng. Minh tâm phủ phủ thành trung tâm, không nở biến thành một mảnh thảm không nỡ nhìn phế tích đổ nát thê lương hỗn loạn rộn rộn tá lạc, cháy đen bên trên đất tràn ngập gay mùi khói thuốc súng. Vũ Cựu trong lòng còn âm thầm đánh giá một cái, này phế tích vi, sợ là tiếp cận dài dặm. Nhìn đến đây, Vũ Cựu nước mắt đem ánh mắt vượt qua cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích, chậm rãi rơi vào trên thân Mộc Vân. Sau đó, vũ Cửu phát ra khô khốc một hồi ba ba tiếng cười, ha ha ha. Cái này mấy đạo tiếng cười tựa như tại giấy giáp ma sát, thô ráp lại chói tai. Cười tất, vũ Cửu thân thể đều không có thẳng tắp, đừng nói hành lễ, liền cơ bản khiêm tốn tư thái đều không đáp lại, chỉ là giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Đây không phải là Mộc Vân Phó Ti chủ đại nhân mà. Lão hủ Vu gia Vu Cửu, gặp qua Mộc đại nhân. Giọng nói kia, nhìn như lấy lòng, kỳ thực lộ ra sợi âm dương quái khí, không có chút nào đem Mộc Vân để vào mắt. Cho dù biết rõ Mục Vân tu vi hơn mình xa, vũ Cửu trong ánh mắt nhưng như cũng là tràn đầy coi nhẹ, căn bản không có coi Mục Vân là chuyện. Trong mắt hắn, Mục Vân mặc dù là thân là nửa bước thần phụ cảnh giới cường giả, nhưng là thật muốn so ra, Mục Vân lực ý hiệp, thậm chí còn so không lên lý thừa tình cái kia lão quỷ. Truy cứu nguyên nhân, bất quá là bởi vì Vu Cửu đứng sau lưng tám đại gia tộc, cái này che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Nương dựa theo tám đại gia tộc ngập trời thế lực, tại to lớn đại hạ hoàng triều bên trong, cơ hội đều có thể đi ngang. Cho nên, Mục Vân như thế nào lại đem một cái không có cường đại bối cảnh chẻo chống Mục Vân, để vào mắt đâu? Một câu người có thể đánh có cái dám dùng, ra hồn là nhìn mỗi cảnh. Hung chi, giờ phút này Vu Cửu trên thân, còn ký thác Vu gia lão tổ nguyên thần chi lực. Cho dù là Lục Huyền cái này hỗn chứng tiểu quỷ xuất hiện tại Vu Cửu trước mặt, hắn cũng dám ở trước mặt khiêu khích Lục Huyền. Mục Vân có chút nheo cặp mắt lại, hẹp dài đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang, lạnh lùng nhìn chăm chú Vu Cửu đối với hắn chào hỏi người mặt làm ngơ, Mục Vân quanh thân tản ra cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm phía chẳng, không có chút nào trả lời ý với Mục nhìn, trở nên xanh xám, trên trán xanh có chút nổi bị không nhìn giận tức giận chi tỉnh tại đáy mắt của quận, nhưng hắn chỉ là làm sơ suy nghĩ về sau, liền cưỡng chế lửa giận, thần xác rất nhanh khôi phục như thường. Hắn lần này lao tới Đông bực Minh tâm phủ là vì Lục Huyền mà tới. Hắn thấy, cùng Mục Vân lên xung đột sẽ chỉ tăng thêm phiền phức, Hoàng lão tổ tông đại sự, cho nên thật sự là không cần thiết phức tạp. Hừ. Vu Cửu trong lỗ núi trùng điệp phát ra hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhìn thoáng qua Mục Vân sau. Lục Huyền ở nơi đó, lão hủ muốn lập hắn. Ngay sau đó, Vu Cửu lại đột nhiên cất cao âm điệu, nói bổ sung: "Đây chính là lão tổ ý tứ." Vu Cửu ở quá khứ nhiều lần bị người khác đẩy xuống đài không được về sau, Rốt cục học thông minh, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là chính mình không đem lão tổ tông danh hào rời ra ngoài, hắn đã có thể tiên đoán được, đến thời điểm chính mình nhất định lại sẽ bị Mục Vân một phen chào phủng. Trước đó tại ngày đều thời điểm, hắn liền bị Lý Thừa Tinh cái kia gia hỏa làm mặt mũi mất hết. Mục Vân vừa định lối ra cự tuyệt vô cửu, nhưng khi nghe được đối phương câu nói sau cùng lúc, đến miệng bên cạnh quát lớn lời nói, lại bị hắn nuốt trở vào. Sau một khắc, Mục Vân thần sắc bình tĩnh, đưa khí bình thản mở miệng, Lục Ti chủ đã ly khai Minh Tâm phủ, về phần khi nào trở về, bản ty chủ cũng không rõ ràng. Dương một cái về sau, Mục Vân có chút méo lại mắt, nhìn chằm chằm Vũ Cửu, lạnh lùng nói: "Ngươi như muốn đạp hắn, vậy liền chậm rãi trở lấy đi." Ngay sau đó, Mục Vân thanh âm càng thêm băng lãnh, mang theo vài phần cảnh cáo, "Còn có, Vũ Cửu, ngươi tốt nhất tức thời chút, lập tức rời đi nơi này. Nếu không, cũng đừng trách bản ti chủ không để ý thể diện." Chương 261. Lục Hiền, ngươi cũng chớ làm loạn a. Chương 261. Lục Hiền, ngươi cũng chớ làm loạn a. Vũ Cửu nghe Mục Vân kia phiên không chút khách khí ngôn ngữ, vậy mà không có gì vãng như vậy lên cơn giận dữ. Hắn ngược lại là bắt được, Mục Vân chốt tin tức Lục Huyền cái kia hôn trướng tiểu bối, thế mà Ly Khai Minh tâm phủ, hơn nữa còn là chẳng biết đi đâu cái chủng loại kia. Cái này đáng chết tiểu bối, 5 lần 7 lượt cầm lão phu tìm vui vẻ, đơn giản chính là tức chết ta vậy. Vu Cửu trong lòng phẫn nộ không thôi, nhịn không được âm thầm chửi mắng. Trước đó cái này Lục Huyền rõ ràng truyền tin cho Lý Thừa Tinh, để cho mình đến Minh tâm phủ tìm hắn. Nhưng hôm nay đây, cái này hôn trướng tiểu bối lại đem hắn phơi ở chỗ này làm trò lấy. Vu Cửu không khỏi thường xuyên nghi, cái này tiểu tử, chẳng lẽ cố ý như vậy hắn. Giờ phút này, Vu Cửu chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa thẳng hướng trên đỉnh đầu nhảy lên. Cả người đều nhanh muốn bị phẫn nộ chi hỏa nuốt chửng lấy. Cặp mắt của hắn văn vện kia máu, giống như là hai đoàn thiêu đốt huyết diễm, mười phần oán độc nhìn chằm chằm Mục Vân, từng chữ nói ra từ trong hàm răng gạt ra nói tới. "Mục Vân, ngươi tốt nhất mau đem cái kia lục huyền khi nào trở về tin tức, chi tiết nói cho lão phu." Nói đến chỗ này, hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, lại hung tận nói bổ sung, "Ta cũng không có nhiều như vậy thời gian dối, ở chỗ này một mực chờ hắn." Mục Vân gặp đây, cũng không có dự định khách khí với Vũ Cửu, hắn là Huyền phó chủ, phía sau có hiện nay vậy hạ chỗ dựa. Hắn thấy, Lượng Vũ gia cũng không có cái kia lá gan đối với mình động thủ. Mục Vân ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào đạm mạc, hoàn toàn không có đem Vu Cửu lửa giận để vào mắt. Thế nào, Vũ Cửu, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn độc thủ? Mục Vân nhếch miệng lên một vòng khiêu khích đường cong, trong mắt tràn đầy coi nhẹ. Vừa dứt lời, Mục Vân quanh thân khí tức, từ trong cơ thể nội sôi trào mãnh liệt tràn ngập ra. Trong chốc lát, cuồn quần, quần cuồng phong gào thét lấy quét sạch mà lên, giống như vô số đạo lưỡi dao sắc bén, tùy ý thổi thổi qua vi, thổi đến áo bay Cùng lúc đó, ba đạo như mị màu đỏ ảnh, vạch phá trời cao, hướng Cửu bên này bay lượn mà tới. Trong mắt, cái này ba đạo bóng người liền đem Vu Cửu chăm chú đoàn đoàn bao vây. Nếu là xích lại gần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này ba đạo màu đỏ tàn ảnh, vậy mà đều là địa cấp huyền điệu vệ. Mỗi một cái đều là ngoại cương cảnh giới tông sư đỉnh tiêm võ giả, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi túc sát chi khí. Vu Cửu mắt thấy mình bị huyền điệu vệ bao bọc vây quanh về sau, nhưng như cũng là thần sắc trấn định, không thấy có chút bối rối. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh thấu xương, phảng Liền trách ta vu gia khí. Thời khắc này Vu Cửu đã vứt bỏ tất cả lo lắng, Lý Thừa Tình kia lão gia hỏa thân là tám đại gia tộc một trong người của Lý gia, hắn tạm thời liền nhịn xuống. Nhưng bây giờ, hắn quyết ý muốn để mục văn minh bạch, khiêu khích tám đại gia tộc, chắc chắn nỗ lực thệ thảm đau đớn đại giới. Vu Cửu quanh thân khí tức cuồn cuộn, quanh thân tràn ra ngoan lệ khí tràng. Chỉ là một nửa bước thần phủ cảnh giới võ giả, còn dám năm lần bảy lượt cự tuyệt Vu ra. Lao tổ!" Vu Cửu một tiếng hô to, vạch phá khẩn trương không khí. Theo hai chữ này rơi xuống, Vu Cửu quanh mình hết đều bị xuống, vặn quanh thân vô không gian, giống như là sôi liệt quần cuộn đầu. Nguyên bản bình tĩnh thiên địa khí lưu, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hình thành từng cái mắt trần có thể thấy cỡ nhỏ vòng xoáy, phát ra bén nhọn tiếng giết. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, năm kéo chung quanh tia sáng cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, tựa như không gian bản thân đều bị cố lực lượng này sẽ rách đến rời ra phá. Ngay sau đó, tại vũ trụ cự chiến trận, một đạo yêu giám mà thần bí màu tím đường vân chậm rãi hiện hiện, tựa như cổ lao thiên địa phù văn, mang theo khó mà diễn tả bằng lời quỷ quệ. Một giây sau, kia màu tím đường vân bên trong tiêu tán ra từng kia từng kia khí cơ, nhìn như mờ nhạt, lại như là mang theo như thực chất vô tận áp. Mục vân cùng một đám huyền điểu vệ thấy thế, Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, lực lượng trong cơ thể cũng đi theo bị ngăn chặn. Thật là khủng khiếp khí tức. Mục Vân không khỏi dưới đáy lòng kinh hô một cái. Cơ hội là tại cùng một trong mấy mắt, Vũ Cửu không gian bốn phía, phản phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm chặn. Sau đó, một cú cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng mãnh liệt đánh tới. Những cái kia tới gần Vũ Cửu huyền điều vệ, căn bản không có sức chống cự, như bị cuồn phong quét xuống lá khô, nhao nhao bị áp đảo trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên. Mục Vân tình huống nhìn tốt hơn một chút một chút, nhưng là hắn nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là dáng chống đỡ lấy mà thôi. Hắn hai chân có chút phát run, cuối cùng một gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, đầu gối cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm trầm. Mộc Vân dưới chân mặt đất không chịu nổi cái nặng, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách, giống như tận mạng niệm cấp tốc lan tràn đến chu vi. Mấy hơi qua đi, Mộc Vân thân thể cũng theo độ sụt mặt đất, chậm rãi hãm sâu đi vào mấy phần. Mỗi một tấc không khí đều phản phất hóa thành nặng nề gồm xiển, gắt gao chói buộc Mộc Vân. Mộc Vân không cam Hắn liền như thế nhìn chằm chằm Vũ Cửu, ánh mắt kia tựa như đang nói: "Vũ Cửu, người cái này đáng chết lao ra hỏa, cho bản ti chủ trở lấy đừng để ta bắt được cơ hội, không phải, bản ti chủ nhất định phải ngươi lão già rắc rồi này, là chuyện ngày hôm nay nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Mà đối diện Vũ Cửu không chút do dự, ống tay áo hạ tay phải trong nháy mắt nắm chặt thành quyền, trong nháy mắt đem vô hình không khí đều nghiến nát. Trong chốc lát, một đạo tử mang từ hắn phải lòng bàn tay bên trên, rưng lên mà ra. Cái đạo nồng đậm màu tím cương nguyên, như là linh động cỡ nhỏ giao long, tại Vũ Cửu phải lòng bàn tay chỗ nhảy lên lượn vòng lấy, ra làm cho người sợ hai khí tức. Mục Vân còn chưa kịp làm ra phản ứng, Vu Cựu đã đột nhiên vung ra cánh tay phải, động tác kia nhanh như thiểm điện. Trong khoảnh khắc, cái tia đạo ngưng tụ lực lượng kinh khủng màu tím cương nguyên tấm lụa, mang theo khí thế một đi không trở lại, từ Vu Cựu phải lòng bàn tay trên gào thét lên thoát ly khai. Màu tím cương nguyên tấm lụa những nơi đi qua, cuốn lên cuẩn cuẩn khói đặc cuẩn cuẩn mà lên, hướng phía Mục Vân lao thẳng tới. Vào thời khắc này, Mục Vân đem hết toàn lực, cưỡng ép chống lại lấy Vu đỏ lên, nổi gân xanh, lớn chừng hạt đậu từ cái trán không xuống. Mỗi một tấc huyết nhục đều căng thẳng, tựa hồ đã dốc hết tất cả lực khí đột nhiên, một sợi cực kỳ nhỏ, như có như không cương nguyên, từ Mộc Vân thể nội, lặng yên tràn ra tới. Cái này sợi cương nguyên như linh động dây tóc, thoáng qua ở giữa, liền không có vào đến sau lưng của hắn trong thân kiếm. Kiếm này, chính là Mộc Vân một mực không rời người vũ khí, Lục Văn tinh cấp tế khí thanh minh kiếm. Theo Mộc Vân cái này một sợi cơ nguyên, tràn vào thanh minh kiếm bên trong về sau, trong chốc lát, một vòng sáng chói chói mắt ánh sáng xanh đột nhiên chợt hiện. Một giây sau, thanh minh kiếm vậy mà không gió mà bay, ông, một tiếng ngắc khẽ, cực nhanh cướp đến đến mục Vân trước mặt, sau đó nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Ngay sau đó, chỉ gặp Thanh Minh kiếm thân kiếm có chút rung động, giống như tại xúc tích lực lượng. Sau đó, nó hướng phía trước lâm không ra sức một bộ, chói mắt màu xanh kiếm quang từ hư không bên trong bắn ra đạo này kiếm quang mang theo lăng lệ kiếm khí, trực tiếp đụng nhau lên vô Cửu phóng ra cái tia đạo màu tím cương nguyên tấm lụa. Nhưng mà, Mộc Vân trong lúc vội vã phóng thích ra đạo này kiếm quang, cuối cùng bởi vì rót vào cương nguyên lực lượng không đủ, dẫn đến dẫn động thiên địa bản nguyên lực lượng đánh lớn khấu. Giữa không trung, màu xanh kiếm quang cùng Vu lấy lượng tím cương nguyên tấm lụa nhau sau, Chỉ ở trong trước mắt, màu xanh kiếm quang liền tại màu tím cương nguyên mãnh liệt trùng kích vào cấp tốc cảm đạm, tiếp theo bị nó vô tình chôn gù rơi. Không có màu xanh kiếm quang ngăn cản, kêu màu tím cương nguyên tấm lửa tình thế chưa giảm, mang theo như bài sơn đạo hải cường đại dư uy, thẳng tắp đánh phía Mục Vân. Mục Vân căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy một cú không thể chống cự cự lực đột nhiên đánh tới. Chương 261, Lục Hiền, ngươi cũng chớ làm loạn a. Toàn bộ thân hình như bị sét đánh, không bị khống chế về sau cấp tốc bắn ra mã ra. Mục Vân thân thể như là một viên lưu tinh, trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hóam, cứ thế mà phá vỡ thật dày đại địa tầng ngoài. Trong lúc nhất thời, bùi đất tung bay, đá vụn vang khắp nơi. Vu Cửu hai con ngươi nhắm lại, hàn mang tại đáy mắt chỗ sâu lóe lên liền biến mất, chậm rãi thu liễm đáy lòng kia kinh thiên sát ý, hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng ít nhiều có chút tiến vời. Nguyên bản Vu Cửu tính toán, nhất định phải cho Mộc Vân cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, đến cái trọng thương, để hắn biết đắc tội vu ra hạ chẳng. Thế nhưng là ai có thể dự liệu được, cái này mục Vân vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bắt lấy như vậy một tia cơ hội. Lâm Thời lợi dụng tế khí thiên bản nguyên chi lực, khiến cho chính mình toàn quanh ra cái đạo công kích, lực lớn đánh chết khấu. Đây chính là nửa bước thần phù cảnh giới võ giả sao? Vũ Cửu Âm thầm nghĩ ngợi, trong lòng đã có không cam lòng, lại dẫn mấy phần kiên kỵ. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận, nửa bước thần phủ cảnh giới, quả thật có viễn siêu ngoại cương tông sư cường đại lực lượng. Mới, nếu không phải cái này, Mục Vân ở vào nửa bước thần phù cảnh giới. Tại Vu gia lão tổ kia phô thiên cái địa, kinh khủng đến cực điểm thiên địa vi áp bao phủ xuống. Ngoại cương cảnh giới tông sư võ giả, vô luận dễ dỗ như thế nào, đều chẳng qua là tốn công vô ích mà thôi, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn vươn cổ liền, liền giết. Ai Đáng tiếc, cái này Mộc Vân nếu không có lấy Huyền Điệu vệ cái này thân ra, Vu Cửu thật đúng là nghĩ đến lần nữa độc thủ, đem cái này Mục Vân trưởng đánh chết rơi. Ai? Dù sao, bỏ mặc một nửa bước thần phủ cảnh giới, lại âm thầm đối với mình ghi hận trong lòng Huyền Điệu vệ. Cho dù là thân là tám đại gia tộc một trong vu ra người, tự cao nội tình tâm hậu, Vu Cửu cũng không nhịn được lòng còn sợ hãi. Ai có thể biết được, cái này lòng mang oán giận Mộc Vân, ngày sau sẽ ở chỗ tối xử xuất thủ đoạn gì đến chính trả thù. Vu Cửu tâm tư xoay chuyển ở giữa, tay trái nhẹ nhàng nâng lên trong tay quả trượng, thân hình như, như quỷ mị biến ảo xoay dịch. Mấy cái lên xuống động tác Vô Cửu liền đã liền tới đến Mục Vân bên cạnh. Hắn trong mắt nhìn về phía Mục Vân, chỉ gặp đối phương toàn thân trên dưới vết máu lo lổ, chật vật không chịu nổi. Vũ Cửu thấy thế, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hài lòng thân sắc, kiệt kỳ tiệt. Một trận cực kỳ vui sướng tiếng cười từ hắn trong miệng tràn ra, tiếng cười bén nhọn bên trong còn mang theo một tia vận bẹo khí, tại không khí bốn phía bên trong tùy ý lan tràn ra. Mục Ti chủ, Vô Cửu tận lực kéo trường vị âm, đưa mang theo lạnh tốt nhất ra cái tiểu đến cùng ở đâu, không, Vô Cửu không có đem nói cho hết lời. Thế nhưng là lời nói kia bên trong lạnh lùng sát ý, như là như thực chất tràn ngập trong không khí ra, cho dù ai đều có thể nghe được hắn trong lời nói bí hiếp. Nhưng mà, đáp lại Vu Cửu chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Mục Vân vẫn như cũng là bị tia cố lực lượng cường đại, gắt gao áp chế ở mặt đất, không thể động đậy. Hắn hai mắt trở lên, trong mắt sát ý nồng nặng phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất. Vu Cửu thấy thế, trong hai con người hiện lên một tiêu kiên quyết. Hắn biết rõ, đối phó Mục Vân loại này nửa bước thần phủ cảnh lại lòng mang hận ý đối thủ, tuyệt không thể nhân từ tay, trước hết ra tay là mạnh. Xem ra không thể để người sống nữa. Vu Cửu dùng sức từ trong hàm răng gặp ra những lời này đến, hắn thấy, nếu không sớm làm giải quyết mục vân, ngày sau nói không chừng, thực sẽ tại cái này khó chơi ra hỏa trên tay thất bại, lật thuyền trong mương. Trong mắt Vu Cửu hung quang tất hiện, tay phải năm ngón tay trong chốc lát bị nồng đậm hào quang màu tím bao quạ, tựa như năm đầu phun ra nuốt vào tử khí tá mãng, tản ra lệnh leo lại nguy hiểm khí tức. Ngay sau đó, cánh tay của hắn lôi cuốn lấy một cỗ kinh phong, như là một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp hướng phía mục vân mặt tấn mãnh bộ tới. Cái kia tốc độ nhanh đến cơ vạch phá không khí, không có chút nào do dự. Bởi vì, tại Vu Cửu trong lòng, đã sớm cân nhắc lợi hại qua quyết định được chủ ý hắn lần này xuất thủ, chỉ vì phế bỏ mục vân tu vi, để hắn trở thành một tên phế nhân, lưu hắn một cái mạng chó, tại thế gian này kéo dài hơi tàn. Dù sao, Chu sát huyền điệu vệ cùng bọn vẹn phế bỏ hắn tu vi, kia hoàn toàn là khác biệt trời vực hai chuyện. Cái trước, vũ Cửu sau đó hẳn phải chết không nghi ngờ, cái sau, còn có một tia cơ hội chu toàn. Vu Cửu trong lòng lại quá là rõ ràng, Huyền điệu vệ làm vị kia nữ đế lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ lực lượng, thân thủ nữ đế Nếu là chính mình thật liệu lĩnh vân, lấy nữ thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha vu gia đến lúc đó, toàn bộ vu gia đều có thể bị cuốn vào trận này, ngập trời thai họa bên trong đến lúc đó, chỉ sợ đều không cần vị kia nữ đế bị hạ giáng tội. Tự mình mấy vị kia lão tổ, vì lắng lại nữ đế lửa giận, chắc chắn không chút do dự một trường đánh chết chính mình đem sinh mệnh của mình, coi như dê thế tội đưa ra ngoài lắng lại cuộc phong ban này. Nhưng mà, ngay tại Vu Cửu tay phải, sắp chạm đến mục vân mặt thời điểm. Biến cố nảy sinh. Vu Cửu chỉ cảm thấy cánh tay phải đột nhiên đình trệ xuống tới, giống như là trong nháy mắt thăm dò vào nhiệt độ cực cao nóng hở nham tương. Một cú khó nói lên lời phòng cảm giác, dọc theo cánh phải kinh mạch điện cuồng nhảy lên thang, để Vu Cửu thống khổ và phẫn. Trong chớp mắt, Vu Cửu toàn bộ cánh tay phải, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh khủng. Từng tấc từng tấc, một chút xíu hóa thành cho bụi. Tinh mịn tiêu màu đen một phấn, tại giữa không trung ung dung phiêu tán, thậm chí còn có chút tiêu màu đen một phấn, rơi vào Vu Cửu mặt giả bên trên. Xa na, một vòng đen như mực thấm thủy, phản phất có thể thôn phệ hết thể cái bóng, Lặng Yên không tiếng động bao phủ tới, đem Vu Cửu có chút còn xuống thân thể che kín ở Vu Cửu trong lòng giật mình, lông mao dựng đứng, theo bản năng trong nháy mắt ngẩng đầu, hướng phía đạo này cái bóng đầu ngườn, nhìn chăm chú đi qua. Lục huyền. khi nhìn rõ người tới trong nháy mắt, Vu Cửu hai mắt trừng Trần đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Hắn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, lại là ngươi cái này hỗn chứng tiểu bối, đang làm trò quỷ. Đối với Vu Cửu phẫn nộ gào thét, Lục Huyên giống như không có nghe được, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt trực tiếp vượt qua đối phương. Sau đó, đem ánh mắt một mực tập trung tại Vu Cửu trên trán, nơi đó có quỷ dị màu tím đường vân. Lại là nguyên thần chi lửa sao? Lục Huyên thấp giọng thì thào, thanh âm cũng lớn, lại mang theo mười phần chắc chắn. Lục Huyên thanh âm, còn tại trong không khí lúc, lực, từ cơ thể hắn sạch ra. Cái này cổ thần niệm lực lượng nguyên thần trồ đến, không khí bị quấy đến kịch liệt cuộn cuộn. Tiên nguyên bản tràn ngập chu vi, ép tới một đám huyền điệu vệ, gần như hít thở không thông kia cổ thần bí tiên địa uy áp. Vậy mà tại lục huyền cái này cổ thần niệm trùng kích vào, nhanh chóng sụp đổ rơi ở đây tất cả huyền điệu vệ, bao quát mục vân ở bên trong, toàn thân bọn họ lực lượng, đều tại thời khắc này, lại khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Vu Cửu tại phát giác được vô số đạo mang theo hung ý ánh mắt hắn đâm tới về sau, trên mặt hắn màu máu trong nháy mắt đi, trong lòng lên một trận bối rối. Giờ phút này, Cửu nơi nào còn có trước đó lối, đội vàng mở miệng, Liên âm thanh đều không tự chủ mang tới mấy phần run dậy, "Lục Hiền, ngươi chớ làm loạn a." Hắn vừa nói, một bên không tự chủ lui về sau nửa bước, ánh mắt kia tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. "Lão phu là đại biểu cho Vu ra, là đến cùng ngươi trao đổi." Vu Cửu ý độ dùng luôn ngữ ổn định của diện, thế nhưng là cái kia ra vẻ chấn định ngữ khí, lại khó mà che giấu nội tâm sợ hãi. Chương 262. "Ngươi có thể đi." Vu Cửu không được. Chương 262. "Ngươi có thể đi." Vu Cửu không được. "Ồ." Lục Hiền nhẹ mi, mặt toát ra một tia có chút hăng hái, tựa như là tại tinh tế suy nghĩ, Vu Cửu mới lời nói. Vô gia lại phái người đến cùng mình trao đổi. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, xem ra, nên là cái kia đem nguyên thần chi lực ký thác trên người Vô Cựu người. Lục Huyền ánh mắt chằm dãi rơi vào Vô Cựu trên trán, ở trong đó ẩn dấu một đạo thần niệm nguyên thần chi lực. Dựa theo Lục Huyền tính ra đến xem, cố lực lượng này đã viễn siêu thần phụ cảnh giới đại thành nguyên thần chân nhân, cơ hội vô hạn tới gần thần phụ cảnh giới viên mãn võ giả. Vô Cựu trên trán màu tím đường vân, mỗi khi điểm, địa chi lực, sông núi Như vậy bàng bạc thiên điệu lực lượng, Liên Liên Lục Huyền cũng không nhịn được cảm thấy chấn động trong lòng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó nén kinh ngạc. Rất hiển nhiên, cái kia muốn cùng mình trao đổi người, hắn võ đạo cảnh giới thâm bất khả trắc, có thể là một vị thần phụ cảnh giới viên mãn đỉnh tiêm võ giả, lại hoặc là, là một vị siêu việt thần phụ cảnh giới viên mãn tuyệt thế lao quái vật. Lục Huyền hai con người tựa hồ cất giấu vô tận huyền cơ, sâu thẳm đáy mắt bên trong sắp thái thay đổi trong mấy mắt, tựa như tại cân nhắc lợi hại, lại như đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó, Lục Huyền tay phải bỗng nhiên đưa tay về phía trước, trong chốc lát, bàng thần như vực sâu nguyên thần chí lực, như là vỡ đê cuồng thủy, chút xuống. Hừ, hư lệnh một tiếng từ Lục Huyền trong cổ truyền ra, lôi cuốn lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm, theo bản ti chủ đi một chuyến đi. Hắn tiếng như hồng trùng, chấn động bốn phương. Tiếng nói còn tại trong không khí quấn quẩn, Lục Huyền tay phải cũng đã đưa ra, sau đó tinh chuẩn không sai bắt lấy mặt mũi tràn đầy kinh hoàng vũ Cửu. Lục Huyền động tác quả cảm, như là cầm lên một cái không có lực phản kháng chút nào tiểu kê, đem Vũ Cửu thân thể vương vảng sách tại giữa không trung. Ngay tại cái này một cái trước mắt, Lục Huyền phải lòng bàn tay bên trên, đồng thời tuôn ra một cỗ kinh khủng đến cực hạn thiên địa chí lực, gắt gao chế trụ Vũ Cửu. Cái này một cỗ thiên địa chi lực quá mức bá đạo, hoàn toàn không có suy nghĩ qua vô Cửu có thể hay không chịu được. Vu Cửu chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tại khanh khách rung động, thể nội cường đại cương nguyên chi lực như là bị đông cứng, căn bản là không có cách vận chuyển hắn mấy may. Liên liên vô Cửu trên trán, Tiên Nguyên Bản Thần Bí khó lường, quang mang lưu chuyển màu tím đường vân. Giờ phút này cũng giống là bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt cảm đạm vô quang, không có nửa phần khí thế. Lúc thành công đột phá tới thần phủ cảnh giới viên mãn về sau, liên ẩn ẩn chạm đến động hư cảnh giới bên Cái này vừa phá, để thực lực của hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hôm nay Đến tuột cùng mạnh đến loại trình độ nào, liền chính hắn đều khó mà đánh giá. Tại Lục Huyền Thần Nghiệm Nguyên Thần cảm giác dưới, quanh thân phảng phất dũng động lực lượng vô tận, đó là một loại đối thiên địa chi lực càng thêm khắp sâu lĩnh ngộ cùng trường không. Hiện tại Lục Huyền, đối với thiên địa lực lượng trường không, đã đạt cái khắc thần phù cảnh giới võ giả, khó mà với tới hoàn cảnh. Lục Huyền bây giờ có thể tùy tâm sử dụng, điều động giữa thiên địa bàng bạc chi lực. Mỗi một lần vận chuyển thần, thần động địa lúc, Lục nhất nhất động nhiên, Lục địa lượng, tới lô Thanh, đang tạo cực tình trạng. Lục Huyền đưa tay ở giữa, vô cùng vô tận thiên địa lực lượng vì đó sử dụng. Cho nên, Lục Huyền hiện tại duy nhất có thể xác định là, hắn tại thần phủ cảnh giới trong phạm vi, cùng động hư cảnh giới phía dưới, hắn đã đứng ở thực lực đỉnh phong. Lục Huyền có tuyệt đối tự tin, động hư cảnh giới phía dưới, chỗ hắn tại vô địch hoàn cảnh, có thể dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hết thảy. Chính là bằng vào như vậy kinh thế hai tục lực lượng, Lục Huyền mới có thể đem kia ký thác vào vô cựu trên chán nguyên thần chi lực, cho gắt ngăn chặn. Chật, tại mọi người đồng loạt tới ánh mắt dưới, Lục Huyền dung nâng lên một cái tay khác, chậm rãi hướng phía phía trước hư không nhẹ nhàng phất tay hào động tác này, nhìn như cực kỳ nhẹ nhàng lại phản phất phẫn chứa tê liệt thiên địa vĩ lực. Ngay tại sau một thoáng kia, phía trước hư vô không gian bị Lục Huyền cứ thế mà mở ra. Ngay sau đó, ngay tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, một đạo đen như mực, thăm thú vô tận lỗ hổng lớn, đột nhiên rộng mở tới. Tiêu đạo không gian lỗ hồng, giống như thẳng thông u minh màu đen đáy vực, sâu không thấy đáy. Thời thời khắc khắc tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất có thể đem hết thể xung quanh đều tồn phệ hầu như không còn. Lục Huyền nhìn thoáng qua cái kia đạo tĩnh vết nứt không gian về sau, mà không đổi sắc, trực tiếp dẫn theo Vũ Cửu, vẹn vẹn một bước về sau, hai người bọn họ thân ảnh liên biến mất tại mục vân một đám người dưới tầm mắt. Mà cái kia đạo mấy mét chi cao vết nước không gian, tại Lục Huyền bước vào về sau, cũng là lấy cực nhanh tốc độ khép lại, không, có lưu lại một tia vết tích. Thời gian thoáng qua liền mất, tại mấy chục giảm có hơn một chỗ dây núi vờn quanh trên đất bằng. Nguyên bản bình tĩnh giữa không trung, không có dấu hiệu nào đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn vết nước không gian, giống như thiên địa bị xé mở một đạo vết thương ghê rợn. Ngay sau đó, một cái vật thể giống như là gặp một cường đại lực lượng ném, từ không gian kia trong cái khe đột nhiên bị phóng ra. Sau đó, cái vật thể này đập thầm ầm rơi trên mặt đất, tóe lên lớn bụi đất định thần nhìn lại, kia chật vật ngã xuống vật thể không phải Vu Cửu, còn có thể là ai đâu. Đối với Vu Cửu loại người này, Lục Huyền trong lòng không có chút nào lòng thương hại. Hắn rõ ràng, nếu không phải là mình kịp thời hiện thân, kia Mộc Vân chỉ sợ sớm đã thảm tao kỉ đập tay. Một thân khổ tâm tu luyện võ đạo tu vi, liền sẽ hóa thành ảo ảnh trong mơ, trong nháy mắt thay đổi đồng lưu, hóa thành hư không. Chỉ dựa vào Vu Cửu ý đồ phế bỏ Mộc Vân tu vi điểm này, Lục Huyền liền hoàn toàn chiếm lý, giết hắn cũng sư xuất nội danh, danh chính thuận. Mặc kệ là Vu gia, vẫn là là ai, đều tìm không ra sai lầm chỗ. Dù sao dựa theo đại hoàng triều pháp, can đảm dám đối với Huyền Điệu vệ lộc Vậy cũng chỉ có một cái hạ tràng, giết không tha. Bất quá, Lục Huyền cũng không có lập tức đau nhức hạ sát thủ. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này Vu Cửu bất quá là cái nhỏ mặt hàng. Sau lưng của hắn Vu ra, mới thật sự là phiền phức. Lục Huyền ngược lại muốn xem xem, Vu ra những người kia đến tụt cùng muốn cùng chính mình nói những gì. Nếu không phải Lục Huyền mất phần tâm tư này, kia vừa rồi Vu Cửu coi như không chỉ là ném một cánh tay đơn giản như vậy. Hắn đầu cầu mệnh này, liền nhìn thấy Lục Huyền tư cách đều không có, liền sẽ bị Lục Huyền thần niệm nguyên thần chí lực nghiền thành Chỉ là Giờ phút này Vu Cửu trên mặt tràn ngập quát nổ, kia cực kỳ hoán độc thần sắc, phản phất muốn đem quanh mình không khí đều đồng kết. Hắn dù sao cũng là tám đại gia tộc người, cái này vốn chướng lục huyền, sao dám làm nhục như vậy chính mình. Ngay tại Vu Cửu kìm nén không được, chuẩn bị liều lĩnh lúc phát tác, hắn trên trán màu tím đường vân, giống như là bị nhen lựa thần bí phù văn. Trong chốc lát, màu tím đường vân quang mang bắn ra bốn phía, chói mắt đến làm cho người gần như mê muội. Ngay sau đó, một màn quỷ dị phát sinh, tím đường giống như là có được ý thức tự chủ, linh động từ Vu Cửu cái trán bộc ra, Chương 262, ngươi có thể đi. Vô Cựu không được. Từ vô cựu trên trán tụng xuống màu tím đường vân, trên không trung lơ lửng. Sau một lát, nó dần dần hiện hóa thành một đạo rõ ràng lại to lớn khuôn mặt hư ảnh đạo này, gương mặt hư ảnh chừng mấy trượng chi cao, bày biện ra một vị giàn mua đến cực điểm lão giả bộ dáng. Chỉ gặp lão giả dâu tóc bạc trắng, như xương như tuyết, khuôn mặt thâm trầm, lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm cùng thần bí. Vô Cựu vừa thấy được giữa không trung nổi lên lão giả hư ảnh gương mặt về sau, nguyên bản bởi vì ná xuống mà lộ ra trật vật không chịu nổi hắn, trong nháy mắt có một cỗ độc lực Vô Cửu dùng cả tay chân từ trên mặt đất cấp tốc bỏ lên, mang trên mặt mấy phần đoán hận, rát cuống học lớn tiếng kêu gọi, lao tổ, cái kia hôn tướng tiểu quỷ chính là Lục Huyền." Mà Vô Cửu trong miệng cái kia, để hắn vạn phần oán hận Lục Huyền, giờ phút này liền lặng lặng đứng tại xa 10 mét địa phương. Nhưng mà, Vô Cửu phen này cáo chạm, chẳng những không có đổi lấy lao giả che chở, ngược lại giống như là đốt lên thùng thuốc nổ. "Im ngay." lao giả một tiếng gầm ghét, tiếng như hồng trung, có thể đánh vỡ thước cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật, cho bản tổ cút qua một bên." Lão giả trong thanh âm Trần Đợi chỉ tiếp giận sắc không thành thép phẫn nộ chi ý vu cửu tại cố uy áp này dưới, lập tức cứng tại tại chỗ, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, lòng tràn đầy biệt khuất nhưng lại không còn dám nhiều lời nữa câu. Bởi vì, cái này một vị vu gia lão tổ tông, thế nhưng là vu gia đệ tam tổ, Vu Thăng. Nửa bước động hư cảnh giới tồn tại. Cho nên, coi như cho vu cửu một vạn cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám ngỗ nghịch Vu Thăng lão tổ. Vu Thăng sở dĩ như thế giận dữ mắng mỏ vu cửu, nguyên do trong này mười phần rất sâu. Ngay tại mới, hắn đạo này so nguyên thần chân nhân còn muốn cường đại thân lại bị trước mắt cái này nhìn cực kỳ tuổi trẻ huyền cho cứ thế mà chế trụ, vẹn vẹn chỉ là một cái tay, liền có thể để cho mình cái này đạo thần niệm nguyên thần không có phản kháng lực lượng. Nếu không phải trước mắt cái này Lục Huyền, thu hồi kia kinh khủng đến cực hạn thiên địa chi lực. Vu Thăng thậm chí còn hoài nghi, chính mình cái này một đạo thần niệm nguyên thần sẽ ở thoáng qua ở giữa, bị cái này Lục Huyền cho triệt để xóa bỏ rơi, hôi phi yên diệt, không lưu lại một tia vết tích. Cái này Lục Huyền có như thế thực lực cường đại, để Vu Thăng vừa sợ vừa giận. Trong thiên hạ, có thể dễ dàng như vậy áp hắn cái này đạo thần niệm nguyên thần giả, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Cái này Lục Huyền hoặc là chính là thần phụ cảnh giới viên mãn võ giả, hoặc là chính là cùng hắn, là nửa bước động hư cảnh giới tồn tại. T. Vu Thăng hít sâu một hơi, trong lòng nhắc lên kinh đạo Hải Lãng, ánh mắt gắt gao khóa lại ở trên người Lục Huyền. Kẻ này lại cường đại đến như thế tình trạng, thực sự kinh khủng như vậy. Trong đầu của hắn suy nghĩ quân quật, vô số suy nghĩ chợt lóe lên. Lập tức, bay ở Vu ra trước mặt, cũng chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hóa thủ thành bạn, chủ động cùng Lục Huyền cái này võ đạo yêu nghiệt kia. Cùng hảo, không chỉ có thể trừ khử hắn cùng Vu Gia hiểu lầm, nói không chừng còn có thể mượn nhờ lực lượng của hắn cùng hắn Huyền Điệu vệ phó ti chủ thân phận, để Vu gia chấp trưởng Huyền Điệu vệ một bộ phận lực lượng. Thứ hai, chính là không tiếc bất cứ giá nào, điều động Vu gia toàn bộ lực lượng, nghĩ cách đem trước mắt cái này Lục Huyền Triệt để chu giết đi, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng đây không thể nghi ngờ là phi thường chuyện khó giải quyết. Trước mắt cái này Lục Huyền bày ra thực lực, thật sự là quá mức kinh người. Vu Thăng nghĩ đến đây chỗ về sau, trên khuôn mặt dàn mua, cấp tốc chất lên một vòng nụ cười hiền hòa. Phản phất la đổi một người, thân thiết đến làm cho người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc đạo hưu, Thăng ngữ khí bình thản, mang theo vài phần thân thiết ý vị, La Phu suy nghĩ một cái, Có lẽ giữa chúng ta tồn tại một chút hiểu lầm nhỏ, không bằng liền xem ở lão phu chút tình mọn bên trên, ngươi cùng Vu ra ở giữa ân oán, như vậy xóa bỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi thấy có được không?" Vu Thăng ngừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chậm ổn nói ra, trước đó tại Lục Đạo Hữu trên tay ngươi cây kia tứ văn tinh khí chụp một trượng, vốn là chúng ta Vu ra đồ vật, nhưng là hiện tại, coi như làm là chúng ta Vu ra tặng cho cho Lục Đạo Hữu ngươi bồi tội chi vật. Nói điều kiện này về sau, Vu Thăng một mặt mong đợi nhìn xem Lục Huyền, tựa hồ đang chờ hắn trả lời chắc chắn, "Lục Bảo Hữu, định như thế nào?" Vu Thăng mặt mũi tràn đầy chắc chắn bộ dáng. Hắn cho là mình mở ra cho Lục Huyền điều kiện, đã là thành ý chẳng đấy, hiếm có sự tình. Dù sao tại đại hạ hoàng triều mảnh này bên trên đất, có thể để cho thân là tám đại gia tộc một trong vu gia túi đầu nhượng bộ người, có thể nói là phượng mao lăn rác. Vụ Thăng thân là nửa bước động hư cảnh giới cường giả, cùng vu gia thứ tam lão tổ, hắn có thể buông xuống tư thái nói ra lời nói này, đã là vô cùng coi trọng Lục Huyền. Lục Huyền tên tiểu bối này, là người thông minh, hắn biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Không ra Vụ Thăng sở liệu, Lục Huyền đồng ý hắn nói lên điều kiện. "Có thể." Lục Huyền gọn gàng mà linh hoạt đáp. Dù sao tại chính hắn mà nói, không cần nỗ lực bất kỳ giá nào, liền có thể bạch bạch đạt được một thanh chân quý tứ văn tinh khí. Như vậy kiếm bọn không lỗ mua bán, cớ sao mà không làm đâu. Rất tốt. Vu Thăng gặp Lục Huyền đáp ứng, mặt mo cười một tiếng, liên tục không ngừng mở miệng nói ra. Lục đạo hữu, kia từ nay về sau, ngài cùng chúng ta Vu ra ở giữa ân oán, liền như vậy xóa bỏ. Nói, Vu Thăng trên mặt ý cười càng tăng lên, còn mười phần nhiệt tình mới nói, ngày sau Lục đạo hữu như trở về ngày đều, mong rằng có thể đến Vu gia một lần. Để lão phu có thể có cơ hội, có thể tận mắt nhìn thấy Lục đạo hữu ngươi phong thái. Phía dưới Vu Cửu, khi nhìn đến tự mình lão tổ đang cùng Lục Huyền chuyện trò vui vẻ sau. Cả người hắn ngây người tại nguyên chỗ, hai mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này? Này sao lại thế này? Lao tổ tông, người làm sao thay đổi chủ ý? Vu kiểu dưới đáy lòng điên cuồng hò hét, kia là đối lục huyền hận ý hắn là một khắc đều không muốn nhìn thấy, lục huyền tên tiểu bối này sống trên thế giới này. Trước đó không phải đều nói xong sao? Muốn để lục huyền cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối cúi đầu, hướng Vu gia nhặt sau đó thuận trường, đem chính mình tứ tinh khí chụp thu hồi lại. Nhưng bây giờ chẳng cảnh này, làm sao lại biến thành Vu gia tại hướng Lục Huyền cái này hỗn chứng tiểu bối túi đầu a đáng chết Lục Huyền. Vu Cựu cảm giác phổi của mình đều muốn tức nổ tung, kia trong lồng ngực lửa giận cháy hung hực, cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn phệ. Cái này hỗn chứng Lục Huyền, trước đó suýt chút nữa thì tính mạng của mình, còn thuận tay cướp đi chính mình tế khí. Hiện tại ngược lại là thành lỗi của mình. Cái này còn có vương pháp sao? Chỉ là, Vu Cựu còn chưa kịp hạ mồn quyết can, Lục Huyền kia thanh âm trầm thấp, liền ung dung truyền "Hôm nay, Vu công tập sát phó chủ, y theo đại pháp, lập tức hành lùng, nhàn nói: Ngươi có thể đi, nhưng Vũ Cửu, nhất định phải lưu lại nhận lấy cái chết." Dứt lời, Lục Huyền mí mắt đều không lẳng, tùy ý hướng giữa không trung vụ thăng phất phất tay. Cái này một cái bộ dáng, giống như là tại xua đổi một cái không có ý nghĩa con ruồi, ra hiệu hắn nhanh chóng ly khai. Chương 263. Động hư cảnh giới phía dưới vô địch. Chương 263. Động hư cảnh giới phía dưới vô địch. Lục Huyền muốn lưu lại Vũ Cửu lời nói, vừa ra miệng, chôi nổi giữa không trung lấy Vũ Thăng nguyên thần hư ảnh. Đở, nhiên bao chủng. Ngay sau đó, Vũ Thăng ngưng kết biểu lộ. Trầm rãi bình tĩnh lại, nhưng lại tại cái này bình tĩnh phía dưới, lại tựa hồ như dấu dẫm mãnh liệt của sóng. Lục Đạo Hữu, ngươi biết rõ, đây là chuyện không thể nào. Vu Cựu thân là Vu ra người, chỉ có thể từ chúng ta Vu ra đến xử trí. Vu Thăng sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt không có chút nào nhiệt độ, thẳng tóc nhìn chằm chằm Lục Huyền, trong lời nói nghe không ra một tia tâm tình chập chờn, tựa như một đầm sâu không thấy đáy hàn uyên. Vu Cựu thân là Vu ra thái thượng trưởng lão, nếu là giao cho Lục Huyền xử trí, vậy sao này Vu gia còn có mặt mũi tại Đại Hạ hoàng triều ở trong có chỗ đứng sao? chi Đây là ngay trước chính mình cái này vu gia lão tổ trước mặt, giao ra vu cửu đây là chuyện không thể nào, tám đại gia tộc không thể đủ. Tám người của đại gia tộc cũng chỉ có thể từ tám chính đại gia tộc đến xử lý, còn chưa tới phiên bên ngoài người đến nhúng tay đương nhiên, trong hoàng cung vị kia chí cao vô thượng đại hạ hoàng đế ngoại trừ. Vu Thăng gặp Lục Huyền Chỉ là trầm mặc không nói, hoàn toàn không có nhượng bộ ý tứ, trong hai con người hiện lên một vòng lăng lệ sát ý bất quá, cái này một vòng sát ý thoáng qua liền mất, Vu Thăng rất nhanh liền đè xuống đáy lòng phẫn đất cùng lệ, mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc thỏa hiệp. Lục Hữu Vô Cửu tập sát mục văn một chuyện, là ta vu Gia quản giáo không nghiêm, nên gánh chịu hậu quả. Vu Thăng con mắt chăm chú khóa lại Lục Huyền, nhưng ta vu Gia người sai lầm, tự có ta vu Gia quý củ. Đợi vu Cửu trở lại vu Gia về sau, lão phu tất nhiên sẽ vận dụng vu Gia gia pháp xử trí, tuyệt không nhân lượng, chắc chắn cho Lục Đạo hữu ngươi một cái giá thỏa mãn. Trước mắt Lục Huyền, nhìn Như Nghiên kỳ nhẹ nhàng, Tắc Phong làm việc lại cường ngạnh như vậy, trong non ngựa từng bước ép sát, không có chút nào cho thân là vu Gia lão tổ chính mình, lưu một điểm thể diện. Vô Thăng đáy lòng âm thầm tức giận, trên mặt mặc dù còn duy trì lấy mấy phần trấn định. Tuổi nhỏ khinh cuồng tiểu bối, Vũ Thăng ở trong lòng hư lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy cái này Lục Huyền quá mức không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn không đem tám đại gia tộc để vào mắt, đường tưởng rằng đạt đến thần phủ cảnh giới đỉnh phong thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ. Thật tình không biết, chỉ cần không phải động hư chân quân tồn tại, kia tám đại gia tộc, liền mãi mãi cũng là đại hạ hoàng triều bên trong, không thể chiến thắng thần thoại. Lục Huyền nhìn thấy Vu Thăng không nguyện ý tiếp nhận, trên mặt hắn không kiên nhận thoáng qua liền mất, nhưng lại nồng đậm dấu đều dấu không được. Sau một khắc, Lục Huyền liền mặt ngoài công phu đều chẳng muốn lại làm, trực tiếp hướng phía Vu Thăng nghiêm nghị a oh, nào Lục Huyền hai chữ này tựa như lôi cuốn lấy Hàn Sương, băng lãnh thấu xương. Không quan hệ người, lập tức lui ra. Nếu là còn tại nơi đây lưu lại, liền đừng trách bạn ti chủ không khách khí, đưa ngươi cùng nhau cầm xuống. Lục Huyền trong giọng nói tràn đầy cường ngạnh cảm xúc, phản phất ngay tại một giây sau, hắn liền muốn động thủ đồng dạng. Tốt. Vu Thăng hai mắt trợn lên, chớp mắt nhìn, thanh âm từ giữa hàm răng gằn ra. Rất tốt. Vu Thăng nổi giận. Hắn thật nổi giận. Tên tiểu bối này khinh người quá đáng. Vu Thăng trong lòng tràn đầy kiềm chế đến cực hạn phẫn nộ, tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa. Lục Huyền, hôm nay lão phu ngược lại muốn xem xem Ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu đại năng nhị, có thể từ lao phu trong tay đem Vu Cựu mang đi." Vừa dứt lời, Vu Thăng ngửa mặt lên trời giận quá mà cười, tiếng cười chấn động không gian, phát ra quần quần ánh minh, phản phất có thể đem mảnh này thiên địa đều chấn động đến vỡ nát. Trong chốc lát, một cố vòng xoáy khủng bố khí lưu phong bão lấy Vu Thăng nguyên thần hư ảnh làm trung tâm, điên cuồng quét ra. Quanh mình không khí đều bị quáy đến tận mẹo biến hình, cắt bay đá chạy ở giữa, còn trộn l này, người cao nhất, Vu Cựu ra không còn có thể là ai khác. Vô Cửu trước đó kêu biệt khuất cảm xúc trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là kìm nén không được hưng phấn, tính cả trên mặt thần sắc đều lộ ra một cỗ thoải mái sức lực. Lục Huyên cái này không biết trời cao đất rộng hôn chứng tiểu bối, đơn giản chính là cùng vọng tới cực điểm, trong mắt căn bản không bỏ xuống được bất luận kẻ nào, đối tám đại gia tộc Vu ra, cũng không hề có chút kính nể nào. Vô Cửu dưới đáy lòng không ngừng mắng. Nghĩ được như vậy, Vô Cửu trong mắt lóe lên một tia âm tàn, Hừ, lần này có trò hay để nhìn, liền để Vu Thăng lão tổ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này hôn chứng bối. Nhìn ngươi còn dám hay không như thế làm càn. Để ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bỗng nhiên ở giữa, dị biến nảy sinh. Trong tay Vu Cửu cây kia đen như mực sắc quái trượng, không có dấu hiệu nào hướng về trên không trung Vu Thăng mau chóng vút đi. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, vẽ ra trên không trung một đạo mờ hồ tàn ảnh. Vất quá thoáng qua ở giữa, Vu Cửu cầm lấy mồ đen quái trượng, đã đồng bình đến Vu Thăng trước người. Tiếp theo hơi thở, cây kia đen như mực thâm thủy quái trượng bên trên, chỗ tuyên khắc thiên Vân, lại, Cái này ánh sáng màu đen như là liệt thủy triều cốc lan tràn hướng chu vi, trong trước mắt, thuận tiện giống như hóa thành một trường che khuất bầu trời la thiên đại mạc đen như mực sắc la thiên đại mạc, đem quanh mình tia sáng thon phệ hầu như không còn, thời khắc tràn lan ra kinh khủng đến cực điểm khí tức. Vu Cửu gặp lao tổ đã xuất thủ, mừng thầm trong lòng, biết mình thoát thân cơ hội đã đến. Ngay tại kia phiến mầu đen thiên mạc, ba phủ xuống trước một cái chớp mắt, Vu Cửu toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, cả người tựa như kéo căng đến cực hạn dây cung, sức chờ phát động. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh như quỷ mị, hóa thành một đạo mầu đen ảnh, hướng về nơi xa cực tốc bay lượn mà đi. Trên đường đi mang theo tiếng gió vun vút Quay mình không khí đều bị hắn quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, đủ thấy hắn nóng lòng thoát đi bức thiết tâm tình. Nhìn thấy Vu Cửu có cẳng muốn trốn, Lục Huyền hai con ngươi trong nháy mắt níu lại, tử mang lộ ra. Trong chốc lát, Vu Cửu đỉnh đầu hư không đột nhiên vặn bẹo sóng gió nổi lên, sau đó quỷ dị đổ sụp xuống tới. Ngay sau đó, một cái quanh thân tiêu đốt lên bừng bừng tự diễm cư thủ, lôi cuốn lấy bài sơn đạo hải vạn quân chi lực, hướng về Vu Cửu thân thể ầm vang đè xuống. Muốn tiếng, cái này cực gọn hai chữ, lại lôi hiếp, tại bằng nổ xét, quần quần quần tại Vu bên người trong quân khắc, Vu Cửu toàn thân bị một cố không cách nào chống lại thiên địa vĩ lực gắt gao áp chế. Cỗ này thiên địa lực lượng, nặng nghê đến tựa như toàn bộ thương khung đều nghiêng để ép xuống, phản phất muốn đem Vu Cửu từng tấc từng tấc nghiền nát, áp chế cốt xương hồi. Vũ Cửu hai chân, tại trọng áp phía dưới có chút run rẩy, hắn dùng hết toàn lực, cũng mới miễn cưỡng đứng vững trên mặt đất, mỗi một tập cơ bắp đều bởi vì dùng sức mà căng thẳng. Vu Cửu cấp tốc ngẩng đầu lên, chỉ gặp hắn hai mắt đã hiện đầy tơ máu, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn chòng chọc vào trên đỉnh đầu, cái kia lôi cuốn lấy cực nóng liệt diễm tử diễm cư thủ. Không! Vu Cửu gào thét lên tiếng Trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, tại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, hắn phản kháng lộ ra nhỏ bé như vậy. Lao tổ tông, chúng ta." Chương 263, động hư cảnh giới phía dưới vô địch. Vu Cửu rắc cuống họng quát to lên, khàn cả giọng, gửi hy vọng ở Vu Thăng lão tổ có thể tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giúp hắn một chút. Vu Cửu tiếng kêu cứu vừa dứt, Vu Thăng thuận tiện giống như lòng có linh tê, trong nháy mắt thấy rõ đến Vu Cửu ta ngộ. Tiếp theo thở, kia toàn thân đen như mực trượng, không thấu run rẩy lên. Ngay sau đó, Kia u ám thâm thủy thân trượng, lập tức nổi lên quỷ quật quái dị hắc mang, thiên địa phù văn như ẩn như hiện. Trong lúc đó, một tiếng trầm muộn tiếng vang mình, từ quải trượng chỗ sâu truyền ra. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ phảng phất có được ý thức tự chủ màu đen thủy triều, lấy rời núi lấp biển chi thế, từ quải trượng bên trong mãnh liệt phun ra ngoài. Thủy triều cuồn cuộn, vập nước vẩy ra, mỗi một giọt màu mực giọt nước đều tản ra lạnh leo hàn khí, trong không khí cấp tốc tràn ngập làm cho người sợ hai khí tức. Cái này thủy triều như mực đậm lấy, gầm thét, qua qua đi, này màu đen thủy triều lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, như là mũi tên, hướng phía Lục Huyền kia từ thần niệm nguyên thần chi lực, ngưng tụ mà thành tử diễm cự thủ báo táp mà đi. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, cơ hồ tại trong chớp mắt, liền vượt qua giữa hai bên tự ly. Màu đen thủy chiều chỗ đi qua, không gian giống như là bị tùy ý va chạm, nổi lên từng vòng từng vòng kịch liệt vận sóng. Nguyên bản vững chắc hư vô không gian, phản phất là không chịu nổi gánh nặng, phát ra tư từ, từ nhỏ vang, bất cứ lúc nào cũng sẽ băng rơi. Tại như là hồng lưu liên tục không ngừng màu đen thủy triều thủ, trong nháy mắt liền bị hắn bao phủ toàn rơi tia nóng bỏng vô cùng tự diễm, tại màu đen thủy triều trùng kích vào, vậy mà tựa như nến tàn chi hỏa, không có chút nào sức chống cự, nhanh chóng tan biến hầu như không còn. Mà phía dưới vũ Cửu, hắn cảm giác bén mẹ đến, vừa rồi ép trên người mình kia như là thái sơn lực lượng kinh khủng, đã lặng yên tiêu tảng xuống rơi. Trở về từ cõi chết vũ Cửu, trên mặt của hắn tràn đầy kiếp sau quáng đời còn lại may mắn. Hắn nào còn dám có một lát dừng lại, liền đầu cũng không dám về, liều mạng hướng phía trước điên cuồng bỏ chạy, chỉ hận chính mình ít sinh mấy chân. Vu Cửu lúc này trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là rời cái này đáng sợ chi địa càng xa càng tốt. Nhất là Lục Huyền, cái tuổi này nhẹ nhàng lại thủ đoạn kinh khủng tiểu bối, đơn giản chính là thành vô cửu trong lòng vùng đi không được các ngộng. Theo vũ cửu, cái này Lục Huyền cực kỳ nguy hiểm. Nếu là có thể lựa chọn, vô cửu hận không thể đời này cũng sẽ không tiếp tục nhìn thấy Lục Huyền. Dù là chỉ là xa xa thoáng nhìn Lục Huyền thân ảnh, đều sẽ để vô cửu trong lòng run sợ. Bởi vì, Lục Huyền cái này không hề cố kỵ thiên điên, là thật dám giết chính mình. Ngay tại vô cửu hoảng hốt chạy bữa, mất mạng giống như hướng phía phương xa chạy lúc. Một đạo cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác từ khí, giống như là như quỷ mị, lặng lẽ từ sau lưng của hắn chợt lóe lên chợt từ khí nhanh như thiểm điện, chớp mắt là qua, nếu không phải cảm giác cực kỳ nhạy cả người, căn bản là không có cách phát giác cái này một nhỏ xíu gì thường. Lục Huyền chắp tay sau lưng ở sau lưng, một bộ màu đen nhánh cẩm bào theo gió tung bay, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Vũ Cửu thân ảnh, chính hướng phía chân trời cấp tốc tan biến không thấy, Lục Huyền liền như vậy lặng lặng nhìn chăm chú ta hắn. Thật lâu, Lục Huyền cuối cùng vẫn không có lựa chọn lại lần nữa xuất thủ, tựa hồ bỏ mặc Vũ Cửu rời đi. Lục Huyền thần sắc chưa đổi, bình tĩnh đôi mắt bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi không muốn người biết suy nghĩ, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lục Huyền sợ dĩ không tiếp tục để ý Vu Cửu, chỉ vì hắn thời khắc này lực chú ý, hoàn toàn bị giữa không trung phía trên Vu Thăng hấp dẫn tới. Thật là khiến người ta vui vẻ a. Lục Huyền tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng nhất định phải được quang mang đương nhiên, không nên hiểu lầm. Lục Huyền đối Vu Thăng, cái này Đạo Nguyên Thần Hư ảnh không có bất cứ hứng thú gì để Lục Huyền chỗ lo nghĩ, kia dĩ nhiên chính là Vu Thăng trước người cây kia tản ra thần bí khí tức màu đen và trượng. Tế khí. Kia là Huyền rất muốn nhất chiếm được đồ vật một trong, Thiên Điệu Tế khí. Ở trong mắt Lục Huyền, cái này một cây màu đen và trượng tuyệt đối sẽ không kém hơn văn gia lão tổ văn phong viễn chuôi này thất văn nguyệt khí hậu nhân xích. Hai người khách quan, từ vừa rồi một kích liền có thể nhìn ra, cái này tế khí ẩn chứa thiên địa bản nguyên lực lượng, cùng Hạo Nhân Xích so sánh, có thể nói là cân sức ngang tài, không phân trên dưới. Ý niệm tới đây, Lục Huyền kia nguyên bản đeo tại sau lưng hai tay, chậm rãi bu ra. Chỉ gặp Lục Huyền biến sắc, mắt sáng như đốm nhìn về phía Vu Thăng, đột nhiên một tiếng gầm thét. Lớn vật. Lão thất phu, bản ty bị tội gì? một tiếng này chất vấn, gây nên quần cuộn sóng âm tứ ngược tại giữa không trung, đem chu vi không khí chấn động đến ông ong tác hưởng. "Hừ, Lục Huyền, ít tại trước mặt lao phu cố làm ra vẻ." Vu Thăng hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy coi nhẹ, ít cầm những lời mũ miệng đường hoàng tới dọa ta. Một giây sau, Vu Thăng Nguyên Thần Hư ảnh quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, mênh mông thiên địa chi lực hóa thành tứ ngược phong bạo cuốn sạch lấy chu vi. Không cần nói nhảm tất nhiều lời, so tài xem hư thực, làm qua một trận mới biết hai càng hơn một bậc. Dứt lời, Vu ánh mắt sáng nhìn chầm chầm Huyền, thử xét một cái cái này lực. Cái này một tay thực Chính là Vu Thăng năm đó đột phá đến thần phụ cảnh giới về sau, đạt được Thất Văn Nguyệt cấp tế khí. Tại thực cốt thượng thiên địa bản nguyên tri lực ra trì dưới, hắn cái này một đạo nguyên thần hư ảnh, hoàn toàn có thể đến gần vô hạn thần phụ cảnh giới viên mãn lực lượng. Hôm nay, Vu Thăng cũng phải tìm tòi hư thực, nhìn xem trước mắt cái này Lục Huyền, là có hay không đạt tới thần phụ cảnh giới viên mãn. Hắn thấy, như Lục Huyền coi là thật như thế, kia không thể nghi ngờ là cái to lớn uy hiếp. Trong lòng Vu Thăng âm thầm suy nghĩ, như Lục Huyền xác thực đã tới thần phụ cảnh giới viên mãn, như vậy kẻ này tuyệt không thể lưu. Một khi bỏ mặc không quan tâm, đợi một thời gian, tất trở thành họa lớn trong lòng đến lúc đó. Vũ Thăng dự định lập tức thông chi mấy cái kia gia tộc, liên hợp các phương lực lượng. Thừa dịp cái này Lục Huyền căn cơ chưa ổn, nhanh lên đem cái này thai hỏa nổ tận gốc. Lục Huyền lười nhắc cùng Vũ Thăng tốn nhiều lời lẽ, trong chốc lát, hai con mắt của hắn tử quang bùng lên, tựa như hai vòng mặt trời trói trang màu tím dâng lên. Đem căn này quải trượng lưu lại. Lục Huyền tiếng nói vừa rực, khiến Vũ Thăng kinh ngạc một màn bỗng nhiên nổi lên. Một cái có thể bao phủ thương khung tử diễm thủ, trong nháy mắt tại màu đen thiên bên ngoài thành hình. Sau đó, kia che khuất bầu trời tử diễm thủ, mang theo phá trúc chi thế, ngang nhiên phá màu đen thiên mạc đó lấy. Tử Diễm cự thủ lôi cuốn lấy Hủy Thiên Diệt Địa khí thế, trực tiếp hướng phía Vu Thang Nguyên Thần Hư ảnh bổ nhào mà đi. Kia tử diễm cự trong tay ở giữa bảng bạc thiên địa lực lượng làm cho chu vi không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Vu Thang Thần niệm Nguyên Thần Hư ảnh vừa định có hành động, lại phát hiện căn bản không kịp làm ra phản ứng. Giữa không trung tử diễm cự thủ năm ngón tay trong nháy mắt khép lại, đem Vu Thang Thần niệm Nguyên Thần Hư ảnh chăm chú nắm lấy. Chỉ nghe một trận rất nhỏ, đốt, âm thanh, Nguyên Thần Hư ảnh, tại tử diễm vào, yếu biển, trong mắt thành điểm điểm quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Bây giờ Lục Huyền Động ngưa cảnh giới phía dưới vô địch. Chỉ là một cái vô hạn tới gần thần phủ cảnh giới viên mãn nguyên thần hư ảnh, bất quá là thuận tay sự tình thôi. Chương 264. Mục Vân chính tay đâm Vũ Cửu, Thanh Vương huyện thân bạch đạo phủ cẩm lân hạ. Chương 264. Mục Vân chính tay đâm Vũ Cửu, Thanh Vương huyện thân bạch đạo phủ cẩm lân hạ. Lục Huyền đột nhiên đưa tay chộp một cái, kia tử giữa không chúng cấp tốc rơi xuống màu đen quái trượng, giống như là nhận lấy một cố lực lượng vô hình, trong chốc lát liền trong bàn tay bay lượn mà tới. Sau đó, Lục Huyền trượng, ra Cái này một sợi thần niệm nguyên thần chi lực, lấy cực nhanh tốc độ, không có vào đến màu đen quải trượng bên trong, tới Lặng Yên tương dùng. Bất quá trong phiên khác, Lục Huyền kia mặt không thay đổi khuôn mặt, lập tức lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung tới. Rất tốt. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phủ chân nhân, viên mãn. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 79, Chỉ xích Thiên Ngai 29, bất tử bất diệt 49 điểm số, 27660. Kiểm tra đến tiên địa bản nguyên chi lực, phải trang rút ra. Thức cốt trượng, cấp khí. Tốc độ vật ta cái này vô đến cùng vẫn là tám đại gia tộc một trong, nội tình thâm hậu rất đây này. Bọn hắn trong tay tế khí số lượng, liền liền lục huyền trong lòng, cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lục huyền hận không thể hiện tại liền lập tức giết tới Vu gia Hạo, đem bọn hắn bảo khố cho một tổ bưng đương nhiên, cái này điên cuồng suy nghĩ, cũng vẹn bèn tại lục huyền trong đầu chợt lóe lên. Dù sao, Vu gia thân là tám đại gia tộc một trong, thực lực không thể khinh thường, trong tay còn cầm 10 vạn nhận cấp tế khí. Hướng chi, Vu gia chân chính nội tình lực lượng, Lục huyền đến nay vẫn nhìn không thấu. Cùng hắn nói là Vu nội lực lượng, chẳng bằng nói là tám đại gia tộc toàn bộ thực lực, có thể nói là hoàn toàn không biết. Tại ngoài 10 dặm chân trời, Vô Cửu quanh thân ngưng tụ lại hùng hồn cương nguyên, xem lẫn thành một tầng vàng bảo hộ, tách ra chói mắt hào quang màu tím thẫm, lộ ra cực kỳ quá dị. Giờ phút này, Vô Cửu chính tại ngàn mét phía trên mây ngông trên bầu trời chào lên hướng về phía trước, cả người tựa như một viên vẫn thạch xẹt qua chân trời, lôi cuốn lấy khí thế một đi không trở lại. Vô Cửu tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt xé rách, phát ra bén nhọn gào thét. Thẳng đến Vô cả người, đều tiến vào tầng, tầng, tầng sau, tựa như một thanh vô mở ra, giống như là tại trên trời cao, cứ thế mà vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình là trời. Ngay tại Vu Cửu trong lòng vừa nổi lên một tia may mắn suy nghĩ lúc, dị biến nảy sinh. Một cái thiêu đốt lên hùng hực tử diễm cự thủ, cưỡng ép xông phá Vu Cửu trước mặt hư vô không gian. Tiếp theo hơi thở, cái kia tử diễm cự thủ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, một phát bắt được còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào Vu Cửu. Sau đó, tử diễm cự thủ cấp tốc đem Vu Cửu kéo vào đến vô tận giữa hư không. Minh Tâm phủ phụ thành bên trong, Mục chú, đều đâu vào đấy chỉ huy một đám huyền điệu vệ. Chỉ gặp, một nhóm lớn huyền điệu vệ nhóm vãng lai like xuyên qua, bận rộn không ngừng. Những này huyền điệu vệ chia một số cái phân đội, mỗi một đội huyền điệu vệ đều tại vận chuyển, số lớn bị hỏng gỗ nghiêm mật đóng gói vật phẩm. Mà hòm gỗ bên trong đồ vật đều là từ văn ra trong bạo kho có được chân quý võ đạo tài nguyên. Cái này hòm gỗ bên trong tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật đến, đều đủ để để vô số võ giả đi cùng. Ngay tại Mục Vân trì huy vận chuyển lúc, trước mặt hắn hư không đột nhiên nổi lên tầng tầng lớp sóng, từng vòng từng vòng nổ nạo lên. Chỉ một lát sau về sau, một đạo thân ảnh cao lớn, từ kia hư bên trong dạo bước mà ra. Người tới chính là Lục Huyền, trên tay hắn còn cầm đã mất đi sức phản kháng Vu Cửu. Thời khắc này Vu Cửu chợt vật không chịu nổi. Cùng lúc trước như vậy ngang ngược cản dỡ bộ dáng so sánh, đơn giản chính là tưởng như hai người. Mục tiêu chủ, người này dám tập kích người liền giao cho người đến xử trí. Lục Hiên lời ít mà ý nhiều, thần sắc cực kỳ lạnh lùng, dứt lời liền không giữ lại chút nào đem Vũ Cửu, trực tiếp ném tới Mục Vân trước mặt. Chỉ nghe, phụ phụ, một tiếng, Vũ Cửu chật vật ngã chó đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Có thể Vũ Cửu lại là hoàn toàn không để ý hình tượng, trong nháy mắt dùng cả tay chân bỏ lên, lại lần nữa đứng vững, thân thể căng cứng như cùng, hai mắt trừng tròn xoe, tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Vân. Kia trong mắt ra bồi rối cùng không lòng rất giống một cái thú bị nhốt. Một giây sau, Vu Cựu trên mặt trong nháy mắt che kín hung ác nham hiểm, hai con ngươi tràn đầy tấn công, hắn hướng phía Lục Huyền cùng Mục Vân giật cú họng, khàn cả giọng gầm hét lên. Các ngươi hai cái này không biết sống chết đồ vật. Lão phu chính là Vu gia thái thượng trưởng lão, chỉ bằng các ngươi huyền điệu vệ, cũng dám đụng đến ta. Đơn giản chính là không biết lượng sức. Ta nếu là có bất kỳ thất thoát nào, toàn bộ Vu gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có mấy vị kia lão tổ, cũng tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi, đến thời điểm các ngươi đều phải cho ta chôn cùng. Tám người của đại gia tộc, ngoại trừ hoàng cung vị hoàng đế ý chỉ bên ngoài, cũng chỉ có tám chính đại gia tộc mới có thể xử trí. Vu Cửu những này ngoan thoại đặt xuống đến vang động trời, có thể lục huyền thần sắc đậm mặt, liền mí mắt đều không ngẩn một cái, trực tiếp đem Vu Cửu những này uy hiếp nhìn như không thấy. Mà Mục Vân cũng là mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, khỏe miệng thậm chí còn treo một vòng trào phúng cười khẽ. "Hừ, lao ra hỏa." Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, lần này không có mấy cái kia lão bất tử đồ vật che chở ngươi. Bản chủ cũng phải xem thật kỹ một chút, ngươi cái này lão gia hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu cát lượng. Trên thế giới này, nếu muốn hỏi ai đối Cửu hận thấu xương, Vậy liền chữ Mộc Vân ra không còn có thể là ai khác. Trước đây không lâu, Mộc Vân bị Vu Cửu Hung hăng đập nhã, cùng kém chút bị hắn phế đi sự tình, như là gai nhọn đâm vào mục Vân trong tim. Bây giờ cái này hận ý đã mọc rễ nảy mầm, tùy ý sinh trưởng tốt, để Mộc Vân đối Vu Cửu chán ghét đạt đến đỉnh điểm. Huỷ người khác võ đạo tu vi, cái này cùng lấy người khác tính mạng, lại có gì gì? Vu. Mộc Vân cắn răng, từ trong hàm răng lóe ra cái chữ này, trong thanh âm bao hàm lấy ngập trời hận ý, "Chín." Ngay sau đó, Mộc lại lần nữa đem chữ thứ hai thốt ra. "Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta chết." Mục Vân đôi mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, quanh thân khí tức của quận, đó là một loại thấy chết không sợ, không chết không tôi quyết tuyệt. Thời khắc này Mục Vân, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn đem vô Cửu chém thành món mảnh, để tiết trong lòng hắn mối hận. Cái gì Vu ra người, Vu ra thái thượng trưởng lão, tám đại gia tộc thân phận, Mục Vân hoàn toàn ném sau. Trong chốc lát, Mục Vân kia nửa bước thần phù cảnh giới khí thế bằng bạc, phản phất là một tòa phun trào đối lửa, nóng bỏng lại sạch ra. Những nơi đi qua, thậm chí ngay cả cùng không gian cũng vì đó rung động. Kia là đến gần vô hạn thần phù chân nhân lực lượng. Vu Cửu gặp tình hình này, trong lòng du lên, chỗ nào còn không biết rõ mục vân thời khắc này kiên quyết tri ý kia đập vào mã sát ý, nồng đậm đến như là thực chất, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều có thể cảm thụ được thật sự rõ ràng. Vu Cửu trong lòng thầm kêu không tốt, nếu là mình còn nốc đứng ở chỗ này, như là đợi làm thịt cừu non chờ chết, vậy coi như thật thai kiếp khó thoát. Không có lao tổ tông tiên địa chi lực uy áp chế trở. Vu Cửu trong lòng rõ ràng, chính mình bất quá là cái ngoại cương tông sư đại thành võ giả. Tại mục vân cái này nửa bức thần phụ cảnh giới cường giả trước mặt, liền như là sâu kiến chi tại cự lòng, song phương thực lực cực kỳ cách xa. Căn bản chính là không tại một cái lượng cấp trình độ chính mình căn bản liền không có cùng Mục Vân chống lại lực lượng. Vu Cửu thân hình lóe lên, như là chim sợ cảnh không, hướng phía phủ thành phía trước hốt hoảng chạy thục mạng, tốc độ kia nhanh đến mức người. Chương 264, Mục Vân chính tay đâm Vu Cửu, Thanh Vương huyện thành Bạch Đạo phủ cẩm lâm hạ. Đồng thời, tại Vu Cửu trong hai mắt, nồng đậm tàn nhẫn chi ý chợt lóe lên, tựa như hai đầu ngâm độc rắn độc. Như chỉ là một vị chạy trốn, lấy Mục Vân thực lực, lấy chính mình võ đạo cảnh giới, việc không thoát thân khả năng đã như vậy, tâm tư nhất chuyện, lại sinh ra một cái ác suy nghĩ. Hắn cầm bên trong thành những cái kia tay chói gà không chặt bắt tính, tới làm làm tấm mộc, ngăn cản Mộc Vân truy sát. Vu Cửu ý nghĩ ngược lại là rất tốt, thế nhưng là hiện thực lại dung không được hắn như ý Mộc Vân há lại sẽ cho hắn thời cơ lợi dụng. Trong chốc lát, Mộc Vân toàn thân cương nguyên tán phát ra. Tại kia bành trướng mãnh liệt cương nguyên bên trong, một sợi thiên địa chi lực vậy mà như là như u linh lặng yên hiện hiện, vô ảnh vô hình nhưng lại thế không thể đỡ. Cái này một sợi như có như không thiên địa chi lực, như là một cái trọng truy, đột nhiên hướng phía Vu Cửu hùng tới. Vu chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch lại lực lượng, đúng phải thân thể của mình chỉ gặp Vu Cửu toàn thân đột nhiên một trận co rút, phản phất có một đôi vô hình tự thủ, đem hắn xương cốt từng tấc từng tấc nghiến nát, tựa như yếu ớt mảnh sứ vừa bị ép thành một mịt. Nguyên bản bay lượn giữa không trung phía trên Vu Cửu, giống như là như diều đất dây, thẳng tắp rơi xuống. "Reng", một tiếng đập vào đại địa phía trên, kia kinh khủng dư lực còn kéo lấy Vu Cửu thân thể, bày ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ rẽn. Vu Cửu đang đau nhức bên trong, rõ ràng cảm nhận được thương thế nghiêm trọng trình độ. Hắn cơ hồ hao hết toàn thân lực khí, mới có thể chật vật ngẩng đầu lên, chậm chạp quay đầu nhìn về phía phía sau đi nghiêm bức ép sát mục vân. Cái này, đây là thiên địa chi lực. Vô Kiều ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng mà ngất trợ, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng đây chính là nửa bước thần phụ cảnh giới võ ra sao? Vậy mà có thể chạm tới thần phụ cảnh giới lực lượng. Nhưng mà, Mộc Vân trong mắt sắc ý lại tại lúc này càng sâu di vãng, hắn không có nửa phần dừng tay dục vọng. Trong lúc đó, Mộc Vân kia đen như mực thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, vậy mà nổi lên một tia lạnh thấu xương ánh sáng xanh, tựa như trong thâm huyên đột nhiên chợt hiện u mang. Ngay sau đó, Mộc kiếm mà tay phải nắm thật chặt chu kiếm. Năm ngón tay khớp xương bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệnh, sau đó đột nhiên phát lực, hướng xuống đất ra sức huy vũ một cái. Trong khoảnh khắc, một đạo khí thế bằng bạc, gần như 100 mét chiều dài màu xanh kiếm quang đột nhiên hiện thế đạo này dài trăm thức màu xanh kiếm quang, quanh thân lôi cuốn lấy vũ thiên diệt địa hùng hồn uy thế. Lấy thế lôi đình và quân, hướng phía chật vật không chịu nổi, nằm xuống đất vũ cửu, hung hăng chặt chém mà đi. Mục Vân, ngươi, ngươi dám? V Cửu khàn cả giọng gào khô lão hai tay tại mặt đất phí công nắm bắt loạn, giống như là muốn bắt lấy sau cùng một tia sinh cơ. Vu gia lão, Vô Cửu còn muốn lấy đưa già Vu gia tiến tuổi, đến chấn nhiếp Vân tìm được một chút hy vọng sống. Nhưng, kia tất cả đều là vô ích. Trong trước mắt, cái tia đạo màu xanh kiếm quang như 9 ngày lôi đỉnh chợt hạ xuống, rơi ầm ầm vu cựu trên thân. Chỉ nghe, rang rắc, một tiếng vang thật lớn, vu cựu thân thể, trong nháy mắt bị cái này lăng lệ kiếm quang một chém làm hai, trứng mắt tiên huyết như là suối phun, vảy ra mà ra. Cái này còn một cố động tính to lớn vẫn chưa xong, màu xanh kiếm quăng dư thế không dám chút nào, càng là thuận thế cắt vào tới mặt đất hạ. Nương theo lấy một trận tiếng cọ sát chói tai, mặt đất cứ thế mà bị chém ra một đạo dài trăm thước với kiếm. Vết kiếm kia vết rách hãm sâu biên dưới bóng loáng như gương. Phản vất là bị người nào đó tỉ mỉ rèn lui qua, lộ ra làm cho người sợ hãi sát phạt chi khí. Mục Vân giải quyết xong đây hết thể về sau, dáng người nhẹ nhàng như yến, từ bầu trời cấp tốc bay xuống xuống tới, vững vàng đi vào vô Cửu kia đã cắt thành hai đoạn thân thể trước mặt. Hắn nhìn chăm chú Vu Cửu cái này không hề có động tĩnh gì thân thể tàn phế, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, đôi mắt bên trong hiện lên một tia thấy rõ hết thể hiểu rõ. "Vu Cửu, người đến tổn cùng muốn giấu giếm qua ai đây?" Mục giọng nói, mặc dù không lớn, lại mang theo vạn phần tự tin. Vừa dứt lời, cánh tay đột nhiên phát lực, lên trong tay thanh minh kiếm. Trốn phía Vũ Cửu phương hướng lần nữa lâm không ra sức chém đúng ra. Trong đáy mắt, vô số đạo nhỏ vụn màu xanh kiếm quang, phản phất giống như giày đặc mưa to, một mạch đổ xuống mà ra. Sau đó, những này màu xanh kiếm quang vô tình hướng phía Vũ Cửu kia hai nửa thân thể, điên của quảnh tạc đi qua. Trong lúc nhất thời, Vũ Cửu hai nửa thân thể tàn phế thịt nát bay tứ tung, huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Chỉ nghe một tiếng cực kỳ nhỏ bé thê thảm thống khổ âm thanh chuyển đến, sau đó lại khôi phục bình tĩnh đối với tám đại gia tộc lượng, mục văn đương nhiên là mười phần rõ ràng. Những này tám người của đại gia tộc, chỉ cần tu hành đến ngoại cương tông sư đại thành về sau, liền có thể ký thác một sợi cơ nguyên, tại kia trong truyền thuyết 10 văn nhật khí phía trên đối với những cái kia đem tự thân cơ nguyên ký thác tại 10 văn nhật khí thượng nhân mà nói, chỉ cần thân thể huyết nhục còn tồn tại lấy sinh cơ, liền như là hỏa trùng vẫn còn tồn tại đồng dạng. Bang vào cái này một tia thấp sinh cơ, bọn hắn liền có thể trong thời gian cực ngắn, có thể lấy tốc độ kinh người, tái tạo nhục thân tứ chi, khôi phục lại lông tóc không tổn hao gì, hoàn hảo vô khuyết trạng thái. Mục Vân thật sâu nhìn chăm kia chỗ đã trở nên hôi bại huyết đục, ánh mắt có chút phức tạp khó phân biệt. Sau đó, Mục Vân trong tay minh kiếm thuận thế rơi khỏi tay, thân kiếm hóa thành một đạo Xiêu, một tiếng, Thanh Minh kiếm tinh chuẩn vô cùng về tới trong vỏ kiếm, chỉ để lại một trận rất nhỏ kiếm minh. Vu Cựu đã chết không thể chết lại. Nam vực Bạch Đạo phủ, Vân Trạch huyện Cẩm Lân Hương. Tại Thái Bình trấn bên ngoài chân trời, số ngàn mét trên không trung, có hai cái thân mang trường bảo thân ảnh, như quỷ mị nhanh chóng lướt qua. Rộng lượng bảo bẩy ở trong cuồng phong bay phát phối, phát ra lốt bố tiếng vang. Mấy hơi thở qua đi, hai cái này người mặc trường bảo thân ảnh, liền xuyên qua qua phía dưới Thái Bình trấn, không chút do dự thẳng đến Cẩm Lân Hà đi. Ngay sau đó, cái này hai thân ảnh từ bầu trời phía trên, chấm dãi bổng bỉnh xuống tới. Cuối cùng vững vàng rơi vào cầm Lân Hà bên bờ. A, có mấy cái con kiến hôi tại phụ cận. Hừ. Trong hai người này, một người đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó, một cố làm cho người sợ hãi, kiểm chế đến cực điểm không gian ba động, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng chu vi nổ nạo lên. Qua trong giây lát, phương viên ngàn mét bên trong tất cả mọi người đều bị không gian ba động ngự sóng, cho vô tình bao phủ đó lấy, tất cả mọi người bao quát một chút sinh vật ở bên trong, ý thức trong nháy mắt tiêu tán, mắt nhắm lại, nhau nhau chẳng tấp nê man đi qua. Thành Vương, nơi này chính là giam giữ Long quân địa phương. Cẩm Lân Hà sông Chương 265 Giải cứu Long Quân, Vũ Hoàng lão tổ. Chương 265 Giải cứu Long Quân, Vũ Hoàng lão tổ. Bạch Thận đại nhân, quý giáo không hổ là đại hạ hoàng triều bên trong số một số hai đại giáo, quả nhiên là nhất luôn tựu đỉnh. Đợi cho Long Quân đại nhân tránh thoát phong cấm thời điểm, ta nhất định sẽ đem quý giáo hảo ý đều cáo chi cho Long Quân đại nhân. Thanh Vương trong ngày thường, bộ kia không đem nhân loại để vào mắt ngang ngược cản rỡ bộ dáng, giờ khác này ở tỉnh Thế Bạch Liên giáo thứ hai thái thượng trưởng lão Bạch Thận trước mặt, biến mất vô tung vô ảnh. Nó cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, hiển nhiên một bộ vâng vân dạ dạ dáng vẻ liền ánh mắt cũng không dám cùng Bạch Thận đối mặt, trong ngôn ngữ tràn đầy lấy lòng cùng tuân theo. Thanh Vương mặc dù là yêu vương viên mãn yêu thú, có thể so với nhân loại ngoại cương tông sư viên mãn tồn tại, nhưng là nó hay là hiểu được tôn trọng cường giả. Bạch Thận cái này thần phụ cảnh giới đại thành cường giả, cũng vẹn vẹn so vị tiên sư quân đại nhân kém hơn một chút. Bất quá cho dù là dạng này, Bạch Thận loại này ẩn nấp thế gian, không dễ dàng lộ diện lao quái vật, chỉ cần có chút một động thủ chỉ, liền có thể đem chính mình như con hơi nhẹ nhõng chết. Cho nên, tại Bạch thận trước mặt, Thanh Vương nào còn dám có nửa phần làm càn, chỉ có thể thu hồi ngày xưa uy phong, cẩn thận nghiêm túc hiện thị do khiêm tốn thái độ. Bạch Thận nhìn Thanh Vương bộ này hèn mọn cung thuận bộ dáng, trong lòng mười phần hổ thục, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tròng râu, phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp. "Thanh Vương, ngươi đều có thể yên tâm, chúng ta tỉnh Thế Bạch Liên giáo từ trước đến nay nói 102, chắc chắn đem hết toàn lực giải cứu Long Quân." Bạch Thận thanh âm trầm thấp hữu lực, mỗi một chữ đều tinh chuẩn truyền vào đến Thanh Vương trong tai. Dứt lời, Bạch Thận hai con ngươi trong lúc đó hiện lên một vòng tinh quang, hắn lời nói xoay chuyển, lực khí trở nên ý vị thâm trường, dù sao, chúng ta đều có cùng chung một nhân. Đó chính là đại hạ hoàng tộc. Hai câu này Phản phất lôi cuốn lấy vô tận thâm ý, tại không khí bốn phía bên trong tràn ngập ra, ẩn ẩn lộ ra một cỗ phong vũ nổi lên túc sát chi khí. Lần này, Thanh Vương cũng không có giống thường ngày như vậy nhanh chóng đáp lại Bạch Thận, mà là lâm vào ngắn ngùi trầm mặc, giống như là tại cân nhắc lấy cái gì. Một lát sau, nó mới chậm rãi mở miệng, "Bạch Thận đại nhân, chuyện này còn phải chờ Long Quân đại nhân thoát khốn sau mới có thể định đoạt." Dứt lời, Thanh Vương khẽ khom người, sắc mặt tràn đầy vội vàng, "Việc này không nên chậm ta nghĩ Long Quân đại nhân đã đợi quá lâu." Liên lam thủ trợ, Vạn thú sơn ổn sẽ ghi quý giáo phần ân này. Thanh Vương trong miệng Vạn Tu Sơn, chính là Tây vực cực địa bên ngoài địa phương, cũng chính là Đại Hạ Hoàng triều phong cấm bên ngoài thế giới. Giới vực. Thanh Vương vừa dứt lời, quanh thân liền tản mát ra một khối kìm nén không được vội vàng. Hai trong mắt của nó trong nháy mắt sáng lên trói mắt kim sắc quá mang, tựa như hai vòng mặt trời nhỏ, chói mắt lại nóng bỏng. Cùng lúc đó, quần tại Thanh Vương thân thể phía ngoài trường bào màu trắng, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình xe rách. Chỉ nghe, tê lạ, một tiếng, trường bào màu trắng trong nháy mắt bạo liệt thành vô số bay tán loạn vỡ, trong gió tứ tán phiêu linh. Ngay sau đó, Thanh Vương kia nguyên bản nhìn cực kỳ quẽ dị nhỏ gầy nhân loại thân thể Lại đón do thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt bành trướng. Vẹn vẹn thoáng qua ở giữa, trên mặt đất liền xuất hiện một đầu gần như dài trăm trượng màu xanh cự xà. Màu xanh cự xà thân thể, cháng kiện như là to lớn cây cột, hắn phía trên lên thiên, tại dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo làm người ta sợ hãi lu quang. Mỗi một phiến vảy màu xanh đều có chừng tối sếp như vậy lớn nhỏ. Màu xanh cự xà xoay quanh chập trùng, cháng kiện cái đuôi thỉnh thoảng đuốt mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, đồng thời còn mang theo một mảnh bụi đất tung bay. Sau đó, thanh sà cự xà không có bất kỳ do dự, trực tiếp một đầu đâm vào đến kia quần quật lao nhanh trong nước sông. Thanh xà cự xà kia cực lớn đến làm cho người rung động thân thể, như là một tòa di động tiểu sơn, ầm vang không vào nước bên trong, ngang nhiên nhắc lên cao mấy chục trượng sóng nước. Sóng lớn cuồn cuộn lên lúc, tựa như muốn đem toàn bộ bầu trời đều quấn vào đến đáy nước bên trong. Sau một khắc, một trận mãnh liệt đất rung núi chuyển đánh tới, liền cái kia liên tiếp cẩm lân hà kiên cố cầu đối, cũng tại chỗ này cường đại chùng tích vào, bắt đầu lung lay sắp đổ. Kiên cố cầu đối bắt đầu không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt vang. Bờ sông bản lặng lặng bỏ nhỏ, tại cái này ngập trời sóng nước trước mặt, yếu ớt như là phiêu linh lá cây, từng chiếc từng chiếc truyền đánh cá bị vô tình cuốn vào đến mênh mông cẩm lân hà chỗ sâu, thoáng qua liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Bạch Thận nhìn thấy kêu hóa thành màu xanh cự sở thanh vương, náo ra như thế lớn như vậy đột tính. Mi tâm của hắn trong nháy mắt chăm chú vận thành một cái chữ xuyên, trong đôi mắt, có bất mãn mãnh liệt chợt lóe lên. Chỉ bất quá, Bạch Thận không có lựa chọn quát lớn thanh vương, mà là sẽ cực kỳ bất mãn, ẩn nấp tại kia nhìn như mặt mũi bình tĩnh phía dưới. Hừ. Bạch Thận trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, âm thầm thầm nói. Súc vật đến cùng vẫn là súc vật, chung là khó sửa đổi bản tính, tràn đầy điên cuồng tính. Làm việc hoàn toàn bất quá đầu óc, đặt vào an ổn điệu thấp đường không đi, càng muốn làm ra lớn như vậy trường cờ trống, hứng sư động chúng động tĩnh lือ tới. Thật quá ngu xuẩn. Nào chỉ là ngu xuẩn, đơn giản chính là ngu xuẩn. Cẩm Lân Hà đại sông. Tại vạn trượng phía dưới, Cẩm Lân Hà đại sông, phản phất là không có giới hạn vực sâu, một mảnh đen kịt, tĩnh mịch nặng nề. Trong lúc đó, một đôi che khuất bầu trời thương tiên cự mắt bỗng nhiên mở ra định thần nhìn lại, kia là một đôi thụ động mắt, con ngươi sâu, lộ ra vô tận tang thương cùng làm cho người sợ hãi nguy hiểm. Phản phất thế gian này vạn vật, ở trong mắt đó, đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Sau một khắc, Trợ hai viên to lớn trong mắt, ngay tại tả hưu chậm chậm chuyển động. Thoáng qua, một đạo thương màu lam u quang từ cự trong mắt bắn ra mà ra. Vẹn vẹn ngay tại một nháy mắt, tia xóa màu lam u quang nhanh chóng xé mở đậm đặc hắc ám, như là một đạo vượt qua thời không kinh hủng, thẳng tắp hướng phía Cẩm Lân Hà phía trên vọt tới. Màu lam u quang những nơi đi qua, băng lãnh thấu xương dòng nước, đều toàn bộ bị nhiễm lên kỳ dị lam quang, như mộng như huyễn. Ngay sau đó, một đạo Vũ lượn bóng đen trô đến, lãng động tại đáy sông Mũi Tác, bị quấy đến bay múa đầy trời, một chút đáy biển tự thạch cũng bị tùy tiện là tung. Tại cái này kịch liệt rung chuyển ảnh luớn dưới, toàn bộ Cẩm Lân Hà đều run lên bẩy. Cẩm Lân Hà nước sông như là đồn sôi nước sôi, điên cuồng quay cuồng lên, sóng lớn sôi trào mấy liệt, từng cơn sóng liên tiếp sóng lớn hung hăng đuốt hai bên bờ. Thanh Vương tại cách xa nhau số ngàn mét xa địa phương, xa xa trông thấy, xoay quanh vũ lượn tại Cẩm sông Nó cực kỳ dị đầu rắn, lên, miệng bên trong ra ra người. Nguyên trên mặt. Giờ phút này cũng vậy mà hiện ra chỉ có nhân loại mới có mừng rỡ bộ dáng. Long, Long Quân. Thanh Vương thanh âm cực kỳ run rẩy, mang theo vài phần khó có thể tin kinh hỉ. Ngay sau đó, nó vừa vội gấp rút nói ra, "Thanh, Thanh Lân," gặp gặp qua Long Quân. Bởi vì Thanh Vương quá mức kích động, liền liền lời nói đều trở nên nước quãng, mơ hồ không rõ. Sau đó, Thanh Vương giống như là sợ quấy nhiều đến Long Quân, cẩn thận nghiêm túc chậm lại tốc độ, chậm rãi hướng phía Long Quân vị trí bay đi. To lớn thanh xà mỗi đưa một cái thân thể, đều lộ ra cực kỳ khắt chế, phảng là tại ở gần chính mình suốt đời kính ngưỡng thần linh dạng. Chỉ bất quá làm cự ly đáy sông, còn có hơn 1000 mét thời điểm. Thanh vương kiếp như núi cao thân thể, lại bỗng nhiên đình trệ xuống tới, cứng tại trong nước, cũng không dám lại hướng về phía trước xê dịch nửa phần. Nó quanh thân lẫn tiến, tại dòng nước trùng kích vào có chút rung động, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Không chỉ là thanh vương như thế, một mực theo thật sát sau lưng nó Bạch Thận, cũng lòng có linh tê dừng lại thân hình, cùng thanh vương sóng vai lơ lửng tại cái này tĩnh mịch trong nước sông. Bạch Thận biến sắc, nguyên bản đôi mắt, giờ phút này cũng nhiều mấy phần kiêng kỵ cùng kinh sợ. Hắn chú nhìn phía dưới kia ám, tựa hồ đã cảm giác được cái gì đồ vật đồng dạng. Mắt nhỏ nhìn lại, Trên bầu trời Long Quân, một đạo như có như không thâm thúy hắc mang, như quỷ mị đồng dạng lúc gần lúc hiện, tàn mát ra làm người sợ hãi bất an khí tức tới. Cái này bôi đen mang, giống như là một tầng bình chướng vô hình, lại tựa như một đạo thần bí tầng bảo hộ, Nghiêm Nghiêm thật thật đem đáy sông bao phủ lại. Nhưng vào lúc này, Long Quân toàn cảnh, cũng không giữ lại chút nào phản chiếu tại thanh lân cùng bạch thận trong đôi mắt. Chỉ kiến Long Quân kia thân thể gần như ngàn trượng chi trưởng, khí thế phi phàm. Có thể nhìn thấy mà giật mình chính là, Long Quân thân thể, từ trên xuống dưới bị chín cái tráng kiện vô cùng xiển xích màu đen, thật chặt, chặt lấy. Những mảnh xiên xích màu đen, thật sâu khảm vào long quân huyết dục bên trong, mỗi một đạo dọa người vết dây hằn, đều để Thanh Lân cùng Bạch Thận trong lòng cảm thấy một trận kinh hoàng. Bạch Thận thân là Tịnh Thế Bạch Liên giáo thứ 2 thái thượng trưởng lão, là đại hạ hoàng tộc đối thủ một mất một còn đối với đại hạ hoàng triều đủ loại bí ẩn, Bạch Thận đại bộ phận đều là biết cây thấy đấy, cơ hội không có bao nhiêu bí mật có thể nói đương nhiên, bọn hắn Tịnh Thế Bạch Liên giáo cũng là bị đại hạ triều đỉnh sờ tấu là liền quần đều kém chút bị đảo cái chủng loại kia tình trạng. Cho nên Lâm Bạch Thận nhìn thấy kia chín cái xiển xích màu đen về sau, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được chấn động, hắn tự nhiên là biết được cái này chín cái xiển xích màu đen lai lịch. Cái này rõ ràng là huyền điệu thiên tỏa. Thế gian hiếm có cựu văn nguyện cấp tế khí. Đây là Thiên Khải Đế hạ nhập thiên võ đạo tế khí, càng là tại hắn trong tay uy danh truyền xa, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Vị này Hạ Nhập Thiên, thế nhưng là đại hạ hoàng triều đời trước hoàng đế, cũng chính là hiện nay đại hạ nữ đế Hạ Minh nguyệt cha đẻ. Năm đó, Hạ Nhật Thiên bằng vào bảo vật này, tại võ đạo lôi kéo khắp nơi, hiếp bốn phương. Chỉ là làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này hạ nhật tiên vậy mà lại cầm cái này huyền điểu thiên tỏa, đến khóa lại cái này Long Quân. Nguyên do trong này, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Bởi vì, cái này hạ nhật thiên thực lực cao thâm mà chắc, theo Bạch Thật biết, hắn tựa hồ đã đột phá đến một cái kia cảnh giới. Hơn nữa còn có Cựu Văn Nguyệt khí tại, muốn đánh giết Long Quân, sợ không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là, vẹn vẹn đem cái này Long Quân khóa tại Cẩm Lân Hà đáy sông, còn cần chính là sự là kỳ quái. Cái này huyền tỏa ẩn lượng, cơ có thông triệt địa chi uy, điên đảo càn khôn, thiên địa dễ sát. Bởi vì, Cựu Văn Nguyệt Khí bên trong, không chỉ là ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa bản nguyên, còn có kia cực kỳ khủng bố thiên địa pháp tắc chi lực. Không sai, chính là chỉ có Động Hư Chân Quân cảnh giới võ giả, mới có thể thúc đẩy thiên địa pháp tắc chi lực. Có được Cựu Văn Nguyệt Khí võ giả, trong thời gian cực ngắn, có thể phát huy ra so sánh Động Hư Chân Quân lực lượng. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn huy hoàng, nhưng này cũng đủ rồi khinh thường toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều. Dù sao Động Hư Chân Quân lực lượng, đã có thể dùng tại thế thần tiên để hình dung. Cho nên, tại Đại Hạ Hoàng triều các đại đỉnh tiêm trong thế lực, liền lưu truyền một cái kết luận đó chính là, Động Hư cảnh giới phía dưới, đều là quân Lấy xong long quân, chấm dãi nô lên kia rất có uy nghiêm đầu lâu. Cung màu xanh cự xà đầu lâu không đồng dạng là Kia long quân đầu rắn đen như mực như đêm, thân phiến chật chẽ sắp xếp, mỗi một phiến đều phản phất trải qua thiên truy bất luyện, hiện ra lạnh lẽo u ám ánh sáng màu chạch đen như mực đầu rắn trên có chút hở ra, tương tự vương miện, thời khắc lộ ra một cố uy nghiêm bất khả xâm phạm. Trong đó, nhất làm cho người kinh ngạc chính là, long quân đầu rắn hai bên, mơ hồ có thể thấy được có chút nô ra gai sừng, tựa như là chưa thành hình sừng rồng. Long quân núi thở có chút gấp máy, mỗi một lần hô hấp đều mang thấp rung động. Lưỡi rắn khẽ ở giữa, tinh hùng mã dài nhỏ Như là hỏa diễm tại trong bóng tối lấp loé, mang theo chí mạng dụ hoặc cùng nguy hiểm đã có dáng âm lẫm lại dẫn Long Ba khí, phản phất là từ Viễn Cổ Thần Thoại bên trong đi ra kinh khủng tồn tại, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Long Quân con mắt chăm chú khóa chặt trên người thành vương, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có lẽ là kinh ngạc, lại có lẽ là hòa niệm. "Tiểu Thanh vậy, không nghĩ tới là ngươi đã đến. Còn có ngươi, Tiểu Kim. Nhiều năm không thấy, ngươi vậy mà đột phá đến nửa bộ yêu quân, cư yêu quân cảnh giới, cũng chỉ kém cách xa một bước đi." Quần, nước tùy theo nhẹ động. Phạm Vật Liễn dòng nước đều đang lắng nghe nói lời nói. Yêu tố cảnh giới chưa làm linh trí yêu tố, linh trí đại yêu, yêu vương, thiên yêu, yêu quân, yêu hoàng, yêu thánh. Phân biệt đối ứng nhân loại võ giả võ đạo cảnh giới, luyện huyết cảnh giới, nội khí cảnh giới, ngoại cương tông sư, thần phụ chân nhân, động hư chân quân, địa tôn giới chủ, thiên nguyên đạo tiên. Tiểu Kim, hai chữ vừa rực, thanh lần kia to lớn uốn lượn thần rắn, đột nhiên nổi lên chói mắt chói mắt Trong mắt, đầu uy phong lẫm chi khí đập mặt Sư to ảnh, hiện sóng gợn lăn tăn mặt nước. Màu vàng kim cự sư nguy nga sừng sững ở trong nước, mỗi một cây lum bẩm đều như là thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, tản ra làm cho người hít thở không thông mũi áp. Liên liên màu vàng kim cự sư hai con người, đều giống như hai vòng hửng hực mặt trời, ánh mắt chiếu tới chỗ, liền dòng nước cũng vì đó bốc hơi bắt đầu. Màu vàng kim sư tự hiện thân về sau, động tác cực kỳ cấp tốc, chân trước quỳ xuống đất, to lớn đầu lâu bung xuống, hướng về Hạ Phương Long Quân cung kính hành lễ động tác này ở giữa, tràn đầy thần phục cùng kính sợ. Long Quân, Long Quân đối với màu vàng kim cự sư cung kính hành lễ, coi như không nhìn thấy, mà là chậm rãi mở miệng. Liên nguyên nguyên thần chi lực đều có thể tiến vào cái này đại hạ hoàng triều. Là vị nào ý tứ sao? Long Quân lời nói vừa dứt dưới, trên không màu vàng kim cự sư liên tục không ngừng đáp lại nói. Đúng vậy, Long Quân. Vũ Hoàng Lao tổ, nó muốn cái này một phương tiên địa. Chỉ bất quá, Vũ Hoàng Lao tổ bây giờ không thể xuất thủ, cưỡng ép phá mất cái này phương Đông tiên điệu giằng cầm. Cho nên, cái này nửa câu sau mặc dù không có nói ra miệng, nhưng màu vàng kim cự sư ý đồ, Long Quân đã ngầm hiểu. Vũ Hoàng Lao tổ nó nghĩ phải biết chính mình là thế nào tiến vào cái này đại hạ hoàng triều bên trong. Chương 266 Vũ Hoàng lão tổ một giọt tinh huyết. Chương 266, Vũ Hoàng Lao tổ một giọt tinh huyết. Quanh mình lâm vào hoàn toàn tinh mịch, chỉ có kia yên tinh ý mắng sóng nước tại quần. Vợ. Long Quân đột nhiên quay đầu, mắt sáng như lúc, thẳng tắp rơi vào trên người Bạch Thận, kia to lớn trong đôi mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia xem kỹ suy tính. Trên người ngươi khí tức, có một loại khiến ta cảm giác chẳng ghét, lại là cái kia quỷ dị giáo phái. Bạch Thận bị Long Quân như thế chừng một cái, đột nhiên cảm giác một cô không hiểu áp đập vào mặt, phản toàn bộ đáy sông dòng nước đều tại thời khắc này kết. Long Quân cỗ này, như lớn nặng nề, trực áp Bạch nội thần phủ chỉ trệ. Bạch Thận Thần niệm chi lực vận chuyển tốc độ, đột nhiên chậm lại, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn đồng thời, Bạch Thận Thần phủ bên trong nguyên thần có chút run rẩy, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trăm chú nắm lấy, liền tư duy đều trở nên trầm trặm. Tại Long Quân Cố này to lớn uy áp ảnh hưởng dưới, Bạch Thận sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, theo gương mặt trượt xuống, dung nhập trùng quanh dòng nước bên trong. Trong lòng Bạch lên, vận chế kinh hoàng dây, cực kỳ kính đối với Long không người lễ. Sau đó, Bạch Thần có dung, nhưng lại cực lực bình ổn, chần lại nói ra lần này ý đến, Long Quân đại nhân Tại hạ là tỉnh Thế Bạch Liên giáo người. Lần này đến đây, tuy không nửa phần đáp ý. Dứt lời, Bạch Thận dừng một chút, hít sâu một hơi, nói tiếp: "Thư không dám giầu dễn, ta là dân Bản giáo Thái thượng đại trưởng lão mệnh lệnh, đặc biệt chạy đến giải cứu Long Quân đại nhân, còn nhìn Long Quân đại nhân minh dám." Bạch Thận sau khi nói xong, Long Quân ánh mắt lạnh lùng như cũ, phản phất tại nhìn một cái không có ý nghĩa sâu tiến đầu lâu của nó hơi nghiêng về phía trước, lẫn viễn tại ú ám trong nước, lóe ra lạnh leo còn trạch. Tịnh Thế Bạch Liên giáo. Trong lòng Long Quân âm thầm ngẫm nghĩ một cái, chăm chú nhìn trước mắt Người này quanh thân tán phát khí thức, rõ ràng cùng giới vực kia Tịnh cực Thánh giáo Võ đạo tu sĩ không có sai biệt. Chỉ là, Long Quân hơi suy tư về sau, cũng không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Dù sao, đối với nó mà nói, nhân loại giáo phái thật giả cũng không phải là trọng điểm. Chỉ cần có thể giúp mình tránh thoát ra cái kia đang chết nhân loại, hạ nhật thiên bảy phong cấm. Long Quân mới lười nhắc quản trước mắt Bạch thật, đến tổn cùng là đến từ chỗ nào, nghĩ như vậy, Long Quân chậm rãi thu hồi trong mắt lạnh tấu xương Hàn Quang. Nó quanh thân trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài mẽ, cùng theo đó lặng yên thú liễm. Không có Long Quân, kia làm cho người sợ hãi kinh khủng ý áp về sau, Bạch Thần vị này thần phụ cảnh giới đại thành nguyên thần chân nhân, chợt cảm thấy toàn thân trên giới thiếu đi vạn quân cái nặng, một trận trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác đập vào mặt. Tốt lực lượng cường đại. Bạch Thần nhịn không được dưới đáy lòng sợ hai tháng phục, hồi tưởng lại mới kia cô ép tới chính mình gần như hít thở không thông ý áp, hắn đến bây giờ đều vẫn lòng còn sợ hãi. Cái này Long Quân, không chỉ có bị Thiên Khải Đế để lại lực lượng phong cấm, còn có cái kia thần bí khó dò cựu văn nguyệt khí huyền điều thiên tỏa đồng thời trấn áp. Có thể cho dù thân ở tại như vậy chật vật việc cảnh, nó lại còn có thể phóng xuất ra uy áp như thế cường đại, thật là khiến người khó có thể tin. Hẳn là Trong lòng Bạch Thận đột nhiên dâng lên một cái to gan suy đoán, trái tim của hắn cũng bắt đầu không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Trước mắt vị này Long Quân, chẳng lẽ là động hư cảnh giới vô thượng tồn tại? Ý nghĩ này tại Bạch Thận trong đầu mọc dễ nảy mầm, điên cùng sinh trưởng, để cả người hắn đều lâm vào một loại cực độ phấn khởi cùng khẩn trương bên trong. Nếu như đúng như chính mình sở liệu, vậy hắn Bạch Thận đời này coi là thật lại không tiếng uối. Phải biết, động hư cảnh giới vô thượng tồn tại, đây chính là chỉ lưu truyền tại đại hạ hoàng triều Minh Ngông dòng sông lịch sử bên trong thần thoại cảnh giới, là vô số võ đạo người tu hành Cuối cùng cả đời đều khó mà với tới võ đạo cái giới. Bây giờ, cái này trong truyền thuyết động hư chân quân, lẫn cận tại lam tấp, có thể nào không cho Bạch Thận hắn cảm thấy cảm xúc bành trướng? Cái động vạn phần đâu? Một bên màu vàng kim cự sư từ đầu đến cuối đều không để ý đến Bạch Thận, mà là một mực tại ngưng tụ nguyên thần chi lực. Theo thời gian lặng yên trôi qua, màu vàng kim cự sư nguyên thần hư ảnh càng thêm ảm đạm, thân hình dần dần bắt đầu thu nhỏ. Cho tới giờ khắc này, Bạch Thận mới như ở trong mộng mới tỉnh tới, đột nhiên quay đầu, sư vị trí nhìn lại. Lọt vào trong mắt thấy, sư quân kia to nguyên thần ảnh đã biến hóa thành một đạo năm đấm lớn nhỏ màu vàng kim hồng quang, chói mắt sáng chói. Tại cái này màu vàng kim hồng quang trung tâm chỗ, còn bao vây lấy một giọt thần bí màu đen đỏ máu. Tia máu đen đỏ, thấm thui đến như là vô tận vực sâu, u ám tinh mịn, tinh khiết đến không thấy một tia tạp chất. Long Quân, đây cũng là Vũ Hoàng lão tổ một giọt tinh huyết. Sư quân cái này một sợi nguyên thần chi lực, từ lúc tiến vào đại hạ hoàng triều bên trong, không có ý định lấy trở lại bản thể trên thân đây hết đồ, chỉ là vì Vũ Hoàng lão tinh này, hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến trong tay Long Quân. Thoáng qua ở giữa, đoàn như là năm đấm lớn nhỏ màu vàng kim hồng quang. Bộ phát ra một cỗ bàng bạc chi lực, cái này một cỗ lực lượng cường đại, lập tức xông mở tầng tầng quần quần sóng nước, cứ thế mà tại vùng nước này bên trong, mở ra một đầu chân không thông đạo. Ngay sau đó, màu vàng kim hồng quang lôi cuốn lấy khí thế một đi không trở lại, hướng phía Long Quân vị trí, tinh chuẩn bắn nhanh tới. Màu vàng kim hồng quang những nơi đi qua, chỉ để lại một đạo thoáng qua liền mất màu vàng kim quang quánh. Long Quân thấy thế, kia nguyên bản ổn định lại ngàn trượng thân rắn, bỗng nhiên chấn động. Tại thân rắn phía trên mồ mực lần từng cái bắn ra ra quỷ dị hắc mang. Càng lạt mắt ra làm người sợ hãi hàn ý mỗi một phiến màu mực lẫn phiến đều tại có chút rung động, giống như là vô số đôi con mắt đang lặng lẽ ròm nó, để cho người ta dùng mình đồng thời, cuốn lấy trên người lòng Quân chín cái xiềng xích, vốn nên là nặng nề mà vững chắc, mà giờ khác này, lại bị Long Quân kia cô dống nhiên lực bộc phát lượng, chấn động đến căng cứng. Chín cái xiềng xích màu đen một mực phát ra, kéo kẹt kéo kẹt, chói tai tiếng vang, giống như lúc nào cũng có thể đứt gây rơi. Huyền điểu thiên tỏa trên tiên địa đường vân, nguyên bản chỉ là lóe ra hào quang nhỏ yếu, nhưng mà, tại Long Quân kịch liệt như thế dậy rủa dưới, những cái kia tiên địa đường vân, nhiên sáng lên phản vật lạ có một cố lực lượng vô hình bị tỉnh lại tới. Ngay sau đó, chín cái xiềng xích màu đen buộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ xiềng xích cấp tốc nắm chặt bắt đầu, gắt gao áp chế Long Quân kia thân hình khổng lồ. Chín cái xiềng xích màu đen u ám sắc qua mang, xoắn lẫn thành một bẫy, đem Long Quân quanh thân hắc mang bước lùi, giống như là muốn đưa nó lực lượng cho triệt để phong cấm lại. Tại cái này kịch liệt đối kháng bên trong, chín cái xiềng xích màu đen cùng Long Quân lẫn phiên dính chặt vào nhau, phát ra chênh chành kim loại tiếng ma sát. Long Quân đầu lâu đột nhiên lên, phát ra một tiếng thấp, trong mang theo cực kỳ tức giận. Đáng chết hạ Nhật Tiên Long Quân là sẽ không bỏ qua ngươi. Phẫn nộ sau khi, Long Quân thân thể không hề từ bỏ chống cự, một mực tại giãy giụa kịch liệt, ý đồ đối kháng Huyền Điệu Thiên Tỏa. Nhưng Huyền Điệu Thiên Tỏa lực lượng lại như là thiên địa pháp tác động dạng không thể dung chuyện. Long Quân càng giãy giụa, chín cái xiềng xích màu đen liền thu được càng chặt. Sau một khắc, Long Quân đầu lâu ngẩng lên thật cao, hai mắt như là hai vòng u linh huyết nguyệt, lộ ra vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ. Nó ngàn trượng lên, động đầy nước dòng nước, không ngừng, vực, đều đang Quân lượng mà run rẩy lên. Tiểu Kim Còn không mau mau tiến đến. Lời còn chưa dứt, Long Quân ngàn trượng thân rắn khẽ trống, trong nháy mắt bắn ra vô số băng lanh thấu xương vô quang. Chín đạo xiên xích màu đen trên thiên địa đường vân, trong khoảnh khắc bị đông cứng bắt đầu, sau đó từng cái nước toát ra, phát ra chói thai vỡ vụn âm thanh. Cùng lúc đó, vô tận hắc mang tựa như mãnh liệt thủy triều, điên cuồng từ lòng quân quanh thân lần phiến bên trong dâng lên mà ra. Bất quá chớp mắt thời gian, liền đem bên mình trong suốt thủy vực, triệt để nhuộm thành một mảnh sâu không thấy đáy mực, mà Tại cái lượng giới, liền đáy thạch, liệt, số Theo dòng nước tứ tán phiêu dãng, Long Quân cùng Huyền Điệu Thiên Tỏa hai loại cường đại lực lượng đụng vào nhau, đã dẫn phát một trận kinh đào hải lãng, vô cùng vô tận dòng nước kịch liệt cuộn cuộn, phản phất là bị một cái vô hình cự thủ tùy ý quấy đáy nước nham thạch khối vụn cùng bùn cát bị cao cao cuộn lên, đan vào lẫn nhau, hỗn tạp, tạo thành một mảnh hỗn độn không chịu nổi cảnh tượng, để cho người ta không phân rõ được phương hướng, cũng xem không rõ hư thực. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, kia đã đứt gãy Huyền tỏa, một thời gian, tất cả vỡ, vậy mà lại lần nữa tụ lại, sau đó nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Một hơi qua đi, Huyền điểu thiên tọa liền khôi phục được hoàn mỹ vô khuyết, phản phất là chưa từng có từng chịu đựng phá hư. Ngay tại huyền điểu thiên tọa chữa trị trong ngay mắt, một đạo màu vàng kim hồng quang lấy cực nhanh tốc độ, đánh thẳng vào ngoại vi màu đen màn trời đạo này, màu vàng kim hồng quang mười phần nhỏ bé, cũng không thu hút, lại thẳng tắp hướng phía Long Quân phương hướng tới gần. Long Quân vừa rồi kiệt lực dãy rủa, phản kháng huyền điểu thiên tọa nguyên do, chính là vì giờ phút này. Sư quân kia một vẹn vẹn niệm, xa xa nên, quân sớm Sau đó trong ứng ngoài hợp, đồng thời phát lực, lúc này mới có khả năng chế tạo ra Huyền điểu thiên tỏa phong cấm sơ hở. Bạch Thận đứng ở đằng xa, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cảm thấy cực kỳ chấn động đứng tại ngoài ngàn mét hắn, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Huyền điểu thiên tỏa tràn lan ra một tia lực lượng, vậy mà để hắn cảm nhận được đã lâu tử vong cảm giác. Bạch Thận bị to lớn sóng xung kích lực lượng, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Đây chính là Cựu Văn Mật khí, Huyền điểu thiên tỏa sao? Chết không được, liền long quân dạng này tồn tại, cũng có thể tùy tiện tránh thoát điểu thiên tỏa chói bực. Bạch Thận đại nhân, quý giáo trước đây lời thề son sắt, hứa hẹn sẽ trợ chúng ta một chút sức lực. Trong nước, cái kia thân hình to lớn màu xanh cự sà xoay quanh pháp long. Giờ phút này có Long Quân cùng sư quân ở bên, Thanh Vương không có lúc trước đối mặt Bạch Thận nhất gan. Nó bất thình lình tất cao giọng, hướng Bạch Thận mở miệng nói ra tiếng người. Dưới mắt là mấu chốt nhất thời điểm, "Bạch Thận đại nhân, ngài lúc này còn không xuất thủ, chờ đến khi nào?" Bị Thanh Vương một nhắc nhở như vậy, Bạch Thận trong nháy mắt ổn định thân hình, không nói một lời. Trong chốc lát, hai con ngươi bên trong bùng lên ra chói mang, chói mắt đến làm cho người cơ hồ mở mắt không ra. Cùng lúc đó, Một đóa đóa hư ảo mờ mịt trắng tinh hoa sen trống rỗng mà sinh, tại quanh người hắn chậm rãi nổi lên. Những này cánh hoa hoa sen nóng ánh sáng long lanh, mạch lạc có thể thấy rõ ràng, tản ra nhu hòa mà thánh khiết quá mang, cùng chúng quanh quỷ quệ tú ám không khí không hợp nhau. Bạch Thận trong tay, không biết cái gì thời điểm, tay phải đã vững vàng nắm lấy một viên trắng toát hạt châu, gương mặt thành người nắm đấm lớn nhỏ. Thịnh Linh Châu. Đây là Bạch Thận đột phá tới thần phụ cảnh giới đại thành thời điểm, Thái thượng đại trưởng lão Bạch Viêm đại nhân, tự mình tặng cho, cho hắn tê nhìn chầm chầm phía trước, nhìn như bạc lại đại khủng bố màu đen mà trời. Đôi mắt của hắn đột nhiên nheo lại, thử lạnh một tiếng. Chợt, bạch thần quanh thân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem tự thân nguyên thần chi lực, điên cuồng rót vào đến trong tay Tịnh Linh Châu bên trong. Thoáng chốc, một vòng cực kỳ chướng mắt bạch mang nở rộ ra, quang mang chi thịnh, vậy mà đem toàn bộ ưu ám nấy xông, chiếu lên sáng như cùng ban ngày. Sau đó, tỉnh Linh Châu bên trong, ầm vang kích xạ ra một đạo cháng kiện cổ sáng màu trắng. Cổ sáng màu trắng bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa cường đại thiên địa bản nguyên chi lực. Trên đường đi, dẫn tới quanh dòng nước, đều bị cổ lực lượng này lôi kéo, vặn mèo, phát ra đinh thai nhức góc tiếng rít. Bản thần một cái thần phụ cảnh giới đại thành nguyên thần chân nhân, tại 8 văn nguyệt khí tịnh linh châu gia chỉ dưới, vậy mà phát huy ra so sánh thần phụ cảnh giới viên mãn một kích toàn lực. Chỉ gặp cái kia đạo cổ sáng màu trắng, lôi cuốn lấy thế như trẻ che khí thế, ngang nhiên đụng vào màu đen màn trời phía trên. Khoảnh khắc về sau, một tiếng đinh thai nhức có cầm ẩm trầm đục, tại đáy sông bên trong gội hồi không thôi. Một cỗ như bài sơn đảo hải cường đại sóng nước, lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng chu vi điên cùng chấn động ra tới. Ngay trong nháy mắt này, cổ sáng màu trắng cùng màu đen màn trời va chạm trung tâm bạo tắc chỗ. Hai cỗ cường đại thiên địa năng lượng đối lao xuống. Vậy mà cứ thế mà chế tạo ra một cái khu vực chân không. Trung quanh vô cùng vô tận dòng nước, giống như là bị một cố lực lượng vô hình ngăn cách bên ngoài, tình cảnh này rung động đến cực điểm. Long quân kia lực lượng hủy thiên di địa, sư quân cô đọng nguyên thần chi lực, lại thêm Bạch Thận dốc hết tất cả một kích toàn lực, ba cỗ lực lượng phảng phất ba thanh lưỡi dao, đồng thời đâm về màu đen màn trời cùng một cái điểm. Ngay một khắc này, ráng rắc, một tiếng nhỏ bé đến cực điểm vỡ tan âm thanh ùng ùng vang lên. Thanh âm này cực kỳ nhỏ, nhưng ở nơi trốn có tồn tại, lực không giống với nhân, đều là có thể rõ ràng nghe được. Màu đen màn trời bên trên, một đạo lỗ hồng nhỏ không có dấu hiệu nào chợt hiện tại mọi người trước mắt. Kia đã hóa thân thành kim thân hồng quang sư quân, khi nhìn đến một màn này về sau, trong lòng lập tức vui mừng. Nó chỗ nào còn không minh bạch, đây chính là chính mình đau khổ tìm kiếm cơ hội. Sư quân Nguyên Thần quyết định thật nhanh, không có chút nào chần chờ, màu vàng kim hồng quang chợt lóe lên, hướng phía cái kia đạo lỗ hồng nhỏ tấn mãnh kích xạ đi qua. Nhưng mà, ngay tại sư quân Nguyên Thần vừa tham tiến vào một tia cự ly trong nháy mắt, màu đen màn trời trong lúc đó tách ra sáng chói chói mắt mang, bộc phát ra làm cho người sợ hãi cường đại uy thế. Ngay sau đó, từ cái kia đạo vỡ tan lỗ hổng nhỏ bên trong, trong nháy mắt dọc theo từng đạo đen như mực thấm truy khí lưu. Những mạch khí lưu màu đen trong khoảnh khắc liền đem đã xuyên qua sự quân nguyên thần vô tình niệm phép rơi, khiến cho biến thành một mảnh hư vô. Tiết một giọt vũ hoàng lão tổ tinh huyết, tại thời khắc này, đột nhiên giống như là có sinh mệnh, đột nhiên hóa thành một vòng huyết quang, tức tốc xuyên qua màu đen màn trời. Sau đó, một màn kia huyết quang không có bất dừng gì, trực tiếp không có vào đến Quân thân bên trong. Chương 267. Động hư chân quân tiên địa tướng. Địa tôn giới chủ vũ hoàng. Chương 267. Động hư chân quân tiên địa pháp tướng. Địa tôn giới chủ Vũ Hoàng. Tại tất cả mọi người không thấy được địa phương, Long quân náo hải chỗ sâu, một màng kia huyết quang dần dần hiện hóa thành một đạo ước chừng cao mấy chục trượng hư ảnh đây chính là Vũ Hoàng lão tổ, chính là giới vực Tây cực mười đại yêu tổ một trong vạn thú sơn, thống ngự ước vạn dặm yêu vực yêu hoàng. Long quân trong đầu đỏ như máu hư ảnh, dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhìn thật kỹ, cái tia đạo đỏ như máu hư ảnh là một cái to lớn hình chim yêu thú, thân thể nguy nga vô biên. Hình chim yêu triển khai cánh chim che khuất bầu trời, phản phất thần, đều tại bóng ma ám đạm Vũ Hoàng lão tổ lông Vũ cũng không phải là bình thường màu sắc, mà là bảy biển ra một loại thâm thủy màu đỏ tím. Mỗi một phiến màu đỏ tím Long Vũ đều phản phát từ thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, lóe ra huyền diệu khó lường quan trạch. Chỉ gặp, tại điệu Hoàng lao tổ cánh chim biên dưới chỗ, mơ hồ có thể thấy được tinh mịn huyền ảo đường công lưu chuyển, tựa hồ là kia sâu xa thăm thẳm bên trong thiên địa phát tắc. Vũ Hoàng lão tổ trên đỉnh đầu, sinh ra một đám sáng chói trắng tinh sắc Vũ, như là vương miện cao cao đứng vững, Long Vũ trên quần quanh hỏa diễm. diễm. bên trong mơ hồ có thể thấy được cùng loại phượng ảnh, tựa là đang tỏ rõ lấy Nó kia chí cao vô thượng huyết mạch ở đầu phía dưới, Vũ Hoàng Lao Tổ hai con người, như là hai vòng màu đỏ tím liên nhật, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều giống như muốn đưa thân vào vô biên hỏa diễm ở trong. Hai con người hạ mỏ sắc bén như dao, lóe ra hàn quang, tựa như có thể tùy tiện xé rách hư không. Song trảo tựa như thiên địa dựng dục mà thành thần binh lợi khí, tại đầu ngón tay phía trên, cuốn quanh lấy từng tia từng tia tử từ kim hỏa diễm. Tiên ngọn lửa màu tử kim, giống như có được linh trí, mỗi một lần nhảy vọt ở giữa, đều lóe ra thần thánh mà ánh nóng mang. Tại giới vực yêu tộc bên trong, Vũ Hoàng Lao Tổ là chí cao vô thượng tồn tại một trong Trong thần thoại siêu việt động hư cảnh giới vô thượng đại năng điệu tồn giới chủ, yêu tộc yêu hoàng, nó tồn tại, phản phất là một tòa không thể vượt qua núi cao, trấn áp yêu tộc đại bộ phận khí vận. Cho nên, làm Long Quân kia tản ra hiển hách uy áp pháp tướng, mang theo liệt liệt trưởng phòng, vương vàng giáng lâm tại Vũ Hoàng lão tổ trước mặt lúc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Long Quân pháp tướng lại chưa làm mảy may chần chờ, hai đầu gối một khuất, hướng phía Vũ Hoàng lão tổ hự ảnh, dưới đất. Về sau, Long Quân thân thể bởi vì lòng tràn đầy kính sợ mà có chút phát run. Cứ như vậy, một cái thông thiên triệt địa động hư cảnh giới yêu thú Long Quân Lễ như vậy cực kỳ thành kính tư thái, hướng về Vũ Hoàng lão tổ, lộ ra nó kia không giữ lại chút nào thần phục chi ý, Long Vũ gặp qua Vũ Hoàng lão tổ. Long Quân thanh âm trầm thấp mà kính cẩn, tại mảnh này tĩnh mịch không gian bên trong ung dung quanh quẩn. Nói xong, Long Quân đầu lâu buông xuống xuống dưới, ánh mắt thú liễm, quanh thân khí tức cũng theo đó chìm liễm, thở mạnh cũng không dám, kiên nhẫn chờ phía trước Vũ Hoàng lão tổ mở miệng. Vũ Hoàng lão tổ hai cánh chậm rãi thú liễm, hắn hai con ngươi tự hồng quang mắt, sáng rạng Sau một khắc, Vũ Hoàng Lao tổ có chút lại hai con ngươi, ở trên cao nhìn xuống quan sát, kia hóa thành phiên bản thu nhỏ thần dẫn hình Long Quân kia ánh mắt tựa như có thể thấy rõ hết thảy, ở trên người Long Quân vừa đi vừa về dò xét, tựa hồ tại suy tính lấy cái gì. Tiểu Vũ, không nghĩ tới người động hư pháp tướng đã ngưng tụ thành công, đột phá đến yêu quân cảnh giới. Vũ Hoàng Lao tổ trong lời nói để lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì năm đó Long Vũ tiến vào cái này phương Đông Thiên Địa bên trong lúc, chẳng qua là thiên yêu viên mãn mà thôi. Lúc này mới qua trăm năm không đến thời gian, Long Vũ thế mà đột phá đến yêu quân cảnh giới, ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng động hư cảnh giới cùng thần phủ cảnh giới khác biệt chính là, chính là thần phủ chuyển hóa làm động hư thiên địa. Mà thần niệm nguyên thần thì là dung nhập vào động hư trong thiên địa, sau đó ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng, động hư thiên địa vạn vật bản chất, điều khiển thiên địa pháp tắc vô biên tri lực động hư cảnh giới tồn tại, có thể tế ra động hư trong thiên địa thiên địa pháp tướng. Một khi thiên địa pháp tướng hiện thế, có thể trấn áp một mảnh thiên địa thời không. Tại thiên địa pháp tướng trấn áp trong thiên địa, có thể tùy tâm sử dụng điều khiển thiên địa vạn vật lực lượng động hư chân quân nhất cử nhất động, đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc vô thượng lực, tùy tiện liền có thể làm được hủy thiên diệt địa, sơn hà vỡ vụn. Thậm chí, động hư chân quân còn có thể điều khiển thiên địa pháp tắc lực, ảnh hưởng đến hư vô mờ mịt thời không có thể trong thời gian ngắn, khiến cho thời không ngưng kết đỉnh trệ bắt đầu, thiên địa vạn vật đứng im không tiến. Long Quân nghe nói Vũ Hoàng lão tổ Tản Dương, trong lòng run lên, không có bất luận cái gì đi quá giới hạn cử động. Một giây sau, Long Quân thân hình hơi động một chút, thần sắc kính cẩn, vội vàng đáp lại nói: Lao tổ quá khen, Long Vũ cái này một thân võ đạo tu vi, tại Vũ Hoàng lão tổ trước mặt của ngài, bất quá là giọt nước trong biển cả, thật sự là không đáng giá nhất tới." Vũ Hoàng Lao tổ thật sâu nhìn chăm chú Long Quân, trong ánh mắt tựa ngàn vạn suy nghĩ. Nhưng là nó nhưng không có lựa chọn mở miệng lần nữa nói chuyện, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía phía trên. Cái này thường thường không có gì lạ lẫm mắt, phản phất giống như là ẩn chứa xuyên thấu hết thảy lực lượng. Trong chốc lát vượt qua không gian giới hạn, thẳng tắp rơi vào, kia gắt gao cầm cố lại Long Quân ngàn trượng thân rắn huyền điểu thiên tỏa phía trên. Kia viền điểu thiên tỏa tại lão tổ ánh mắt chạm đến trong mí mắt, hình như có cảm ứng, có chút rung động. Màu đen nhánh thiên địa đường vân lấp lóe không yên, rõ ràng là bị kích thích lên lực lượng. Vũ Hoàng lao tổ một ánh mắt, liền có thể phát động huyền điểu trong đó chi lực. Chỉ là, làm Vũ Hoàng lão tổ nhìn thấy huyền thời điểm, hai con ngươi hơi nhíu lại, tựa hồ đã xem thấu nó bản chất. Quy tắc chi lực nhưng lại lại xa xa không kịp quy chế chí lực, chẳng lẽ là giới vực bản nguyên kết tinh vỡ vụn về sau, trong lúc vô tình cùng thiên địa bản nguyên chi lực dung hợp được, cuối cùng hình thành ra quái dị binh khí. Quy tắc chí lực là áp đảo thiên địa pháp tác lực lượng phía trên trung cực lực lượng, là địa tôn giới chủ lực lượng nguồn suối. Phải là cái này một phương thiên địa bên trong, có vị kia vô thượng tồn tại vẫn lạc về sau, để lại tiểu thế giới. Vũ Hoàng lao tổ trong miệng đề cập phía kia tiểu thế giới, không thể nghi ngờ, đó chính là đại hạ hoàng triều linh khư chi địa. Đáng tiếc, bản hoàng không cách nào trực tiếp xuất thủ, nếu không Vũ Hoàng Lao tổ âm thầm cảm khái, trong lòng phun lên một trận tức hận, cuối cùng vẫn là nhịn không được thở dài một cái. Nó đôi mắt bên trong hiện lên một tia thần sắc phức tạp, đã có đối kia linh khí tri địa thèm nhỏ dãi, lại vẫn có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, Vũ Hoàng Lao tổ chỉ có thể cố kiểm chế giới, đáy lòng kia tựa như liệu nguyên tri hỏa đồng dạng tham lam khát vọng. Dù sao, đại hạ hoàng triều cái này một phương thiên địa ở trong linh khí chi địa, thế nhưng là vị kia vô thượng đại năng vẫn lạc về sau, để lại hạ tiểu thế giới. Mặc dù một phương này tiểu thế giới đã trở nên tàn khuyết không đầy đủ, nhưng này cũng là không cách nào cân nhắc đại tạo hóa cho dù là lấy Vũ Hoàng lao tổ địa tôn giới chủ thân phận cùng tầm mắt, đối mặt như vậy thông thiên đại tạo hóa, cũng không nhịn được tim đập thình thịch, khó mà tự kiềm chế. Vũ Hoàng lao tổ thân là mười đại yêu tổ một trong vạn thú sơn, nó nhất cử nhất động đều bị những cái kia đáng chết nhân loại tu sĩ nhìn chằm chằm. Cho nên, Vũ Hoàng lao tổ không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì cưỡng ép bài trừ cái này phương đông thiên địa cấm chế, tất nhiên sẽ gây nên không thể tưởng tượng nổi động tính lớn đến lúc đó, liền có khả năng hấp dẫn đến một chút càng thêm cường đại nhân loại tu sĩ. Kể từ đó, mình muốn cấp đoạn phía kia không vẹn tiểu thế giới khả năng, liền sẽ gấp bội giảm xuống. Hiện tại, bảo trì hiện trạng liền tốt. Mặc dù, cái này Phương Đông Thiên địa đã khiến cho không ít nhân loại tu sĩ chú ý, nhưng này cũng chỉ bất quá là mấy cái động hư cảnh giới sâu kiến thôi. Tiểu, đủ, bản hoàn dọn tinh huyết này chi lực, đủ để khiến ngươi tại thời gian ngắn ngủi bên trong có được đại yêu quân lực lượng. Nói xong, Vũ Hoàng lão tổ ngưng hóa ra hư ảnh, chậm rãi ảm đạm đi, quanh thân quanh quần tử kim quang huy, như làn lên tàn chi hỏa, dần dần điếu ớt dưới. Theo sát phía sau, chói mắt đỏ như máu chi quang chợt lên, kia nguyên tản ra mẽ Vũ Hoàng Lao tổ ảnh, kịch liệt thu nhỏ. Bất quá chớp mắt thời gian, liên một lần nữa biến trở về một giọt thâm thủy đen như mực giầm máu, tại tĩnh mịch giữa không trung, có chút rung động. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Kia lơ lửng tại giữa không trung, nhìn như yếu ớt nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng giầm máu, lại truyền ra vũ hoàng lão tổ lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm. "Đợi ngươi trở lại Vạn Thú Sơn thời điểm, bản hoàng nên biết được, ngươi đến tụt cùng là như thế nào bước vào cái này đại hạ hoàng triều địa giới." Long Vũ cảm ơn vũ hoàng lão tổ. Long Quân nghe vậy, sắc mặt tràn đầy tính trọng, thanh vô cùng kính cận. Nói xong, Long cấp tốc đứng dậy, động tác ở giữa mang theo vài phần không kiềm chờ đợi vội vàng đổi lại là ai tới cũng không thể tỉnh táo lại a đây chính là yêu hoàng một giọt tinh huyết, vẫn là một đại yêu tổ một trong Vũ Hoàng Lao tổ tinh huyết. Giọt tinh huyết này không chỉ có thể trong nháy mắt để long quân nhiều năm như vậy nhận thương thế khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể để nó thực lực tiến thêm một bước đương nhiên, trọng yếu nhất chính là có thể ngắn ngủi có được đại yêu quân lực lượng, đây chính là nó tha thiết ước mơ đều muốn đột phá cảnh giới. Mặc dù cái này đại yêu quân lực lượng chỉ có một nháy mắt trong nháy mắt, nhưng là có thể cho chính mình mang đến hiếm có lĩnh ngộ đại yêu quân, cũng chính là tương đương với nhân loại võ giả động hư cảnh giới đại thành tồn tại động hư đại thành chân quân, cũng được xưng là động tiên chi chủ. Đây chính là triệt triệt để để Trượng công thiên địa pháp tắc chi lực vô thượng tồn tại. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, có thể đột phá đến đại yêu quân yêu thú, cũng là lắc đắc không có mấy. Cho nên, Vũ Hoàng lão tổ cho Long Quân giọt tinh huyết này, đối với nó tới nói, không khác nào là một trận đại tạo hóa. Ngay sau đó, Long Quân ngẩng đầu lên, lựa nóng nhìn xem kia một giọt màu thâm đen đỏ máu, nhỏ bé pháp tướng thân dân có chút rung động. Lập tức, Long Quân không tại nhiều lo, lập tức mở ra miệng to như chậu máu. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh chóng hiện lên, giọt kia Vũ Hoàng lao tinh huyết liền thẳng rơi vào nó trong miệng. Sau đó, bị Long Quân pháp tướng một ngụm nuốt xuống đi, biến mất vô tung vô ảnh làm xong đây hết thệ về sau, Long Quân kia nhỏ bé thiên địa pháp tướng, cũng theo đó tiêu tán không thấy. Mà Long Quân cùng Vũ Hoàng lão tổ ở giữa đối thoại, nhìn như thật lâu, nhưng kỳ thật chỉ là dùng ngắn ngủi mấy phút mà thôi. Ngoại giới, Bạch Thận nhìn chòng chọc vào kia trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu màu đen tiên mạng, thấy lại hướng đã bị chôn vùi đến vô tung vô ảnh, hóa thành một mảnh hư vô sư quân nguyên thần. Hắn hai mắt hoảng sợ đến, liên mí mắt đều không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đạo này tiên địa chế, đơn giản chính là kinh khủng đến cực điểm. Cái này, cái này tiên đế thiên, hắn năm đó đạo cảnh giới, đến cùng là đột phá đến loại điều nào hoàn cảnh? Giờ phút này, Bạch Thận lòng tràn đầy đều có chi thức xúc động mà chửi thề. Bực này vượt qua chính mình sức tưởng tượng lượng, hắn thấy thế nào đều cảm thấy, thân phủ cảnh giới võ giả, tuyệt đối không có loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Còn có, cái này Hạ Nhật Thiên muốn thật sự là như thế cường đại, vậy hắn là thế nào chết? Vẫn là nói, Thiên Khải Đế Hạ Nhật Thiên, hắn căn bản cũng không có chết. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Long Quân kia đóng chặt thật lâu to lớn đôi mắt, chậm chậm mở ra. Tại hai con người mở ra sát na, từng tia từng sợi hào quang màu tử kim từ đó xuất ra, ở trong nước lấp nhảy vọt. Mỗi một đạo quang mang rung động đều phản phất là mang theo vô song thần thánh uy nghiêm. Sau một lát, Long quân kia lôi cuốn lấy ngập trời tức giận thanh âm, như là một viên nặng cân đạn thảo, thẳng tắp hướng phía Bạch Thận lĩnh tới. "Hạ Nhật Tiên, bổn quân nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ba ngày thời gian, bổn quân liền sẽ lại đến thế gian. Ta ngược lại muốn xem xem, còn có ai có thể ngăn cản bổn quân lực lượng." Cái này mấy đạo thanh âm ẩn chứa lực lượng quá mức kinh khủng, chấn động đến Bạch thần, thần Toàn thần, thần đều bị giận cho chú lấy, không Long quân nói xong, nó kia bạo động bắt đầu rắn, lần nữa chìm xuống dưới. Bình tĩnh lại. Vũ Hoàng lao tổ tinh huyết, nhìn xem rất nhỏ, nhưng là trong đó lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Lấy lông con mới vào yêu quân cảnh giới, vậy cũng phải luyện hóa cái 3 ngày thời gian mới có thể triệt để hấp thu trong đó lực lượng ở xa ngày đều. Cự ly đại hạ hoàng cung mấy chục dặm địa phương, vừa vặn có một chỗ cấm địa. Vùng cấm địa này, phương viên tiếp cận trăm dặm, tựa như một mảnh bị trần thế lãng quên thần bí địa phương. Tại cấm địa chu vi, hoàng cung thị vệ lít lít nhít, tốt, chạm, đế, Lăng, đế ý chỉ bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào. Người vi phạm rất chết bất lộ tội. Chỉ là, tại Đại Hạ Đế Lăng Cấm cung điện trong đám tâm khu vực, bên trong kia sáng, phản phất là bị một tầng vô hình sa màn ngăn lại cách, lộ ra phá lệ yếu ớt. Cái nào đó cung điện bên trong, một vị thân mang hoa lệ cẩm phục lão giả, lặng lặng ngồi xếp bằng. Tại hoa phục trước mặt lão giả, đang nằm lấy một thanh màu đen nhánh thanh đồng kiếm. Trôi kiếm này nhìn qua tàn phá không chịu nổi, trôi kiếm bộ phận còn coi xong tốt, điêu khắc tinh mỹ đường vân lởmở khả biến. Thế nhưng là thân kiếm cũng đã thiếu thốn 2 3, đức gãy chỗ cao thấp không đều đương nhiên, cho dù là dạng này, trước mắt hoa phục lão giả, vẫn như cũng là đưa nó xem như chân bảo không dám có bất kỳ khi nhẫn. Nếu như đại hạ hoàng tộc học tâm huyết mạch, ở nơi này, như vậy hắn liền có thể nhận ra cái thanh này, màu đen nhánh thanh đồng kiếm lai lịch đây chính là khai triều thánh tổ hạ vô cực sát người chi bảo, Thái Sơ kiếm. Về phần là cái gì phẩm cấp kiếm, đây cũng là chỉ có hạ vô cực chính hắn biết rõ. Hoa Phục lao giả nguyên bản đờ đẫn nhìn chăm chú thanh đồng thân kiếm, ánh mắt gần như ngưng động. Giờ phút này, Hoa Phục lão giả bỗng nhiên tỉnh, hắn có chút lại kia hai đạo trắng bạc lông trong nháy mắt tụ lại, tựa như là đã nhận ra cái gì dị thường. Tu minh vị trí chi điệu thiên địa cấm, tựa hồ bùng lòng một chút. Nửa ngày đi qua, Hoa phục lao giả nhíu chặt lông mày trầm rãi giãn ra, giống như là tạm thời buông xuống một cuộc tâm sự. Sau đó, hắn ánh mắt lần nữa tập trung tại trôi này thanh đồng trên thân kiếm, trong mắt gợn sóng dần dần bình phục lại đi. Thôi, có Minh người tại, ta cái này nhàn hạ người, cũng liền có thể yên tâm. Chương 268. 8 đại gia tộc, đường, giang hai nhà người tới. Chương 268. 8 đại gia tộc, đường, giang hai nhà người tới. Minh Tâm phủ. Minh Tâm phủ phủ nha phụ cận, một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ lặng lặng đứng sừng sững. Nơi đây tĩnh mịch đu, hồ cùng ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách bắt đầu. Lục Huyền Tân ở tòa phủ đệ này chỗ sâu chủ phòng bên trong, chu vi bố trí, ngắn gọn nhưng không mất khí quyển, trên vách tường còn mang theo mấy tấm xưa cũ bức tranh. Bất quá, Lục Huyền cũng không hề để ý, hắn lần này sở dĩ không có lựa chọn sớm ly khai, chính là muốn tự mình tọa chấn minh tâm phủ. Dù sao, Lục Huyền nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, dính đến văn gia cái này đồng vực đệ nhất thế gia. Bây giờ, văn gia mặc dù đã bị triệt để nhổ tận ốc, hồi phi yên diệt, nhưng là văn gia trong bạo khố cất giấu vô đạo tài nguyên, số lượng chi to lớn, phẩm chất chi trân quý, thật sự là tất cả mọi người liễu lữa. Văn gia trong bạo khố Những cái kia trồng chất thiên địa linh vật như núi, thân minh lợi khí cùng võ đạo công pháp. Liên xem như tùy tiện xuất ra một kiện đến, đều đủ để tại đông vực tu hành giới nhắc lên kinh đào Hải Lãng, dẫn tới vô số võ đạo cường giả điên cuồng tranh đoạt. Bởi vậy, lục huyền muốn tự mình tỏa chấn minh tâm phụ, phòng ngừa có không có hảo ý người, đến đây quấy nhiều huyền điệu vệ làm việc đồng thời, lục huyền vừa vẫn còn có chuyện, lưu tại mình tâm phụ bên trong. Lục huyền cánh tay phải chậm rãi nâng lên, đem phủ phiếm gi Giờ phút này, Lục Huyền Thần Nghiệm đã tiến vào phù phiếm giới bên trong, dưới bên trong u ám quang mang lấp loé không biên, chiếu rọi ra những cái kia chân quý đến cực điểm thiên địa linh vật. Lục Huyền nhìn thấy một màn này, hai con ngươi mặc dù cực kỳ bình tĩnh, nhưng là khó nén đáy mắt rung động, miệng bên trong nói lẩm bẩm nói: "5 phần cực phẩm thiên địa linh vật, 15 phần thượng phẩm thiên địa linh vật, 40 phần trung phẩm thiên địa linh vật. Cái này còn chỉ là văn gia một bộ phận võ đạo nguyên mà trong ánh tràn đầy khái, trong không khỏi sóng, thế gian này lại tộc, quả thật là một cái so một cái nội Cái này văn gia Quả thật là gánh chịu nổi, đông cực đệ nhất thế gia danh hảo. Lục Huyền nhìn trước mắt cái này đống thượng phẩm thiên địa linh vật, chỉ những thứ này số lượng thiên địa linh vật, còn vẹn vẹn chỉ là văn gia bảo khố đồ cất giữ một nửa đương nhiên, những này phi thường chân quý cực phẩm thiên địa linh vật, toàn bộ văn gia cũng chỉ có chạm đất phần mà thôi. Lục Huyền một mình một người liền lấy 5 phần, mà còn lại kia một phần cực phẩm thiên địa linh vật. Mục Vân hắn vậy mà không hề động tâm, mà là đem nó quy nạp đến Huyền Điệu Vệ trong bảo khố. Về phần là cái gì nguyên do, Lục Huyền liền không được biết rồi. Dù sao Lục Huyền trên tay cái này năm phần cực phẩm thiên địa linh vật, đến trên tay của hắn, liền không khả năng sẽ từ bỏ rơi. Về phần cực phẩm thiên địa linh vật phẩm cấp phía dưới thiên địa linh vật, Lục Huyền cũng là nhìn tình huống lấy một chút. Còn giữ lại thiên địa linh vật, Lục Huyền đưa chúng nó toàn bộ giao cho Mục Vân, để hắn đến hợp lý phân phối cho phía dưới Huyền Điệu vệ. Nhưng mà, vẹn vẹn Đông vực thế gia đại tộc văn ra một góc của băng sơn, cũng đã là như thế kinh người. Như vậy, những cái kia sừng sững tại trung vực này đều đại gia tộc, cùng với khắc đỉnh tiêm thế lực, lại sẽ cất dấu như thế nào kinh người nội tình. Có cơ hội, Lục Huyền hắn thật đúng là muốn kiến thức một cái, này đều những này đại gia tộc, đại thế lực bảo hộ đối mặt cái này chồng chất như núi, giá trị liên thành thiên địa linh vật, đổi lại gì vãng Lục Huyền? Chỉ sợ đã sớm kích động đến khó tự kiềm chế nhưng hôm nay Lục Huyền ngược lại là so dĩ vãng chính mình trầm ổn rất nhiều nhìn qua trước mắt những này chân quý chi vật Lục huyền trong ánh mắt không có chút nào tham lam cùng vội vàng bình tĩnh đến như là không gió mặt hổ liền một tia gợn sóng đều không có một giây sau lục huyền nhanh chóng thu hồi th thân nghiệm ánh mắt nhìn về phía phía trước hệ thống trên bản này tin tức từng cái phản chiếu tại lục huyền con người bên trên túc chủ Lục Huyền cảnh giới thần phụ chân nhân viên mãn công pháp phần thiên đao pháp 79 chỉ xích thiênai 29 bất tử bất diện 49 điểm số 27.660 Lục Huyền hai con lây, chỉ là tại hệ thống trên bản này vội vàng quét qua, liền không còn dừng lại lâu. Một giây sau, Lục Huyền kia nắm chặt phù phiếm giới tay phải, đột nhiên phát lực, năm ngón tay tựa như kiểm sát, châm chú trụ. Ngay sau đó, Lục Huyền phải lòng bàn tay bên trên, đột nhiên bắn nhanh ra một sợi thần niệm nguyên thần chí lực, trong nháy mắt tràn vào đến phù phiếm giới bên trong. Trong chốc lát, ảm đạm không ánh sáng phù phiếm giới mặt ngoài, đột nhiên nổi lên một tầng quỷ dị màu đen đúa quang. Cất giữ trong phù giới bên trong thiên địa linh vật, đột nhiên khé động, nhao nhao từ phù giới bên trong bắn nhanh thoát ra. Sau đó, tất cả thiên địa linh vật, tựa như là bị một đôi vô hình cự thủ nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung, có thứ tự sắp hàng. Mỗi một phần thiên địa linh vật đều là tản ra nhu hòa chói mắt doanh nhuận vầng sáng, đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Thiên địa linh vật nhiều như thế, tại hiện thế một khắc này, thậm chí ngay cả một tia nhạt bạc thiên linh khí, đều không có tiết ra ngoài ra. Bởi vì, mỗi một phần thiên địa linh vật đều bị Lục Huyền dùng cường đại thiên địa chi lực, cho phong cấm cực kỳ chặt chẽ. Lục Huyền hai con người nhiên tụ, bên tỉnh lại tới, mở ra cặp nhãn. Cùng lúc đó, một cỗ kinh thế hai tộc nguyên thần chi lực cực tốc bắn ra mà ra, uy lực của nó mạnh, trong nháy mắt làm cho cả gian phòng bị khủng bố thiên địa chi lực tầng tầng ba khóa, kín không kẽ hở. Luyện hóa thiên địa linh vật thời điểm, sẽ khiến một chút động tĩnh lên đến, Lục Huyền cũng không muốn bị người chú ý tới hắn nhất cử nhất động. Cho nên, Lục Huyền tâm đọc khế động, tế ra thần niệm nguyên thần chi lực, trực tiếp đem một phương này tiểu thiên địa cho phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Cứ như vậy, luyện hóa thiên địa linh vật lúc, chỗ sức lên, đều sẽ bị giam cầm tại cái này nhỏ nhỏ trong phòng, không cách nào tràn lan may. Tiếp xuống, chính là luyện hóa những này thiên địa linh vật thời điểm, Lục Huyền hai con ngươi bên trong tự mang chiếu sáng rạng rỡ, tựa như hai vòng thần bí tự nhận. Vừa dứt lời, Lục Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, những cái kia lơ lửng tại giữa không trung thiên địa linh vật, giống như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu có thứ tự hướng về Lục Huyền chậm chậm bay tới. Tại Minh Tâm phủ Tây thành vị trí, có một chỗ phủ đệ, cùng Lục Huyền nơi ở cách xa nhau rất xa. Tòa phủ đệ này ngoài cửa lớn, rộng rãi hùng vĩ, con đấu cùng ở giữa hiển thị do uy nghiêm. Trước cửa người làm cùng vệ, từng cái thân sắc lạnh lùng, mắt sáng như đốt, cảnh giác quét mắt chu vi, giống như thần đồng dạng Cơ hồ mỗi người trên thân đều tản ra túc sát chi khí, để tới gần người không rét mà run. Mà tòa phủ đệ này chủ nhân chính là Minh Tâm phủ chi phủ đương nhiên, cái này còn vẹn vẹn hắn Đông Đạo Tư nhân trong phủ đệ một chỗ. Bởi vì Minh Tâm phủ Đông thành gặp biến cố, kiến trúc gần như 10 hủy hắn lửa, một mảnh hỗn độn. Minh Tâm phủ chi phủ mạng hồn, sợ tự thân lợi ích bị hao tổn, thế là vội vàng thừa dịp bóng đêm, mang theo toàn bộ gia sản, vội vàng trốn đến Tây thành. Hắn sở dĩ có vội vàng như vậy cử động, tự nhiên là sợ bị những cái kia vệ phát hiện ra. Dù sao, hiện tại toàn bộ Minh Tâm phủ phủ thành đều đã bị huyền điệu vệ tiếp quản. Hắn một cái minh tâm phủ chi phủ, ngược lại là không có tác dụng, chỉ có thể để Huyền Điệu vệ tiếp quản phủ nha hết thảy quyền lực, duy trì phủ thành trật tự. Nhưng là, minh tâm phủ chi phủ chỗ nào biết rõ, hắn hành động, ở trong mắt Huyền Điệu vệ chẳng qua là bị thai mà đi trồng chung, lừa mình dối người thôi. Làm tiếp quản minh tâm phủ phủ thành Mục Vân, căn bản cũng không có để ý minh tâm phủ chi phủ tiểu động tác. Mục Vân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, 10 cái chi huyện bên trong, có 9 cái là tham ân, còn có một cái lớn tham đặc biệt tham. Những nơi này, đặt ở cái nào triều đại bên trong, đều là vạn cổ không đổi chân lý. Giờ phút này, phủ đệ trong hành lang Ngày bình thường uy phong bát diện, nói một không hai Minh Tâm phủ chi phụ, đâu còn có nửa phần ngày xưa uy nghiêm. Chỉ gặp hắn con lưng, trên mặt chất đầy lấy lòng tiểu dung, bước dứt đứng tại đại đường trong lối đi nhỏ ở giữa đại đường hai bên, dưới ánh đèn, mờ nhạt quang ảnh ở trên người hắn lắc lư, chiếu ra cái kia hơi có vẻ lạnh lợt thân sắc. Nguyên bản thẳng tắp sống lưng, giờ phút này cũng giống như bị áp lực vô hình ép cong, cùng hắn một quan cao cao tại thượng hình tượng tưởng như hai người. Tại Minh Tâm phủ chi phủ trung quanh, bốn đạo bóng người lặng, lặng ngồi tại chiếc ghế bên trên. Thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện, Phản Phật cùng hắc ám hòa thành một thể ánh nến yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng phát họa ra bọn hắn mơ hồ hình dáng, lại không cách nào thấy rõ mặt mũi của bọn hắn. Trong không khí tràn ngập một loại đè nén khí thức, phản Phật liền hô hấp đều trở nên nặng nghề. Minh Tâm phủ chi phủ đúng không? Một đạo bóng đen từ chỗ tôi chậm rãi hướng về phía trước nghiêng một chút, hắn thanh tuyến cực kỳ bình thản, giống như ba tháng gió xuân phát qua. Có thể cái này bình thản phía dưới, lại lôi cuốn lấy một tòa vô hình núi cao nguy nga, ép tới không khí bốn phía cũng vì đó ngưng trệ, cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác áp bức. Minh Tâm phủ Chi phủ chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, cái trán trong nháy mắt thấm ra tinh mịn mồ hôi, liên tục không ngừng gật đầu, ngập ngừng nói: "Là, chính là bạn quan, không biết chư vị nhân hình có gì phân phó." Lúc này, khất một đạo bóng đen cười khẽ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, phân phó ngược lại nói không lên, chỉ là có một chuyện muốn thỉnh giáo Chi phủ đại nhân. "Cái này chưa kẹo, để Minh Tâm phủ Chi phủ nhịp tim đến nhanh hơn, hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Xin mời ngài nói, bản quan nhất định biết gì nói đấy." Minh Tâm phủ tri phủ vừa dứt lời, trước hết nhất lúc trước cái bóng đen lại chậm rãi mở miệng, có thể hay không cho tại hạ biết, Văn ra đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Văn ra, hai chữ, chi phủ thân thể đột nhiên run lên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đét, mồ hôi trán trâu theo gương mặt trở xuống. Cổ họng của hắn phản phất bị cái gì đồ vật ngăn chặn, nửa ngày, Minh Tâm phủ chi phủ mới miễn cưỡng gạt ra một câu, Van. "Văn, ra, Minh Tâm phủ chi phủ dùng đến sắp khóc biểu lộ, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này bốn cái người thần bí. Văn ra sự tình, tại toàn bộ Minh Tâm phủ sớm đã truyền đi số sao, ai không biết rõ Văn Gia bị những cái kia điệu vệ cho hủy diệt. Nhưng bây giờ Cái này bốn cái không biết lai lịch người Tân Bí, thế mà dám can đảm trực tiếp hỏi Văn gia Sự tình, đây quả thực là đang tìm cái chết. Rất rõ ràng, hiện tại dính đến Văn gia Sự tình, đều bị tất cả mọi người coi là cấm kỵ, bất luận kẻ nào cũng không dám cùng kia Văn gia nhấc lên một chút xíu quan hệ. Minh Tâm phủ chi phủ trong lòng quần quận lấy sợ hãi cùng bất an, hắn không biết rõ lai lịch của những người này, càng không biết rõ bọn hắn cùng Văn gia có quan hệ gì. Nhưng là hắn hiện tại vô cùng rõ ràng. Vô luận bốn người này là ai, có thể Lặng Yên không tiếng động xuất hiện tại phủ đệ của hắn đồng thời còn dám như thế không kiêng nể gì cả hỏi thăm Văn gia Sự Tỉnh, vậy liền tuyệt đối không phải người bình thường. Chư vị tiền bối, kia văn gia ý đồ mưu đồ bí mật tạ phản, đã bị. Văn ra... Văn ra đã bị lệnh điều vệ hủy diệt. Minh Tâm phủ chi phủ Lâm Thanh run rẩy, cơ hội là từ trong hầm giam bật ra. Giờ phút này, Minh Tâm phủ chi phủ thật rất muốn, chỉ vào trước mắt cái này bốn cái hôn trướng đồ vật bằng to. Minh Tâm phủ phủ thành bên ngoài, đi đầy đường đều dán huyền điệu vệ dán tiếp bố cáo. Các ngươi có mấy người, có phải hay không mắt mù a? Mắt mù thì cũng thôi đi, thế mà còn như thế không kiêng nể gì cả, nên ngang sông vào phủ đệ của mình, đơn giản không đem hắn cái này Minh Tâm phủ chi phủ để vào mắt có thể Minh Tâm phủ chi phủ trong lòng rõ ràng, mấy người kia tuyệt không phải người lương thiện. Chính mình cho dù lên cơn giận dữ, cũng chỉ có thể cố nén, không dám có chút tâm tình bất mãn. Minh Tâm phủ chi phủ trả lời, để kêu bốn đạo bóng đen trầm mặc một lát, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông ý áp khí tức. Một lát sau, sơ khai nhất miệng bóng đen chậm rãi nói ra, "Huyền điều vệ, ta muốn hỏi không phải cái này, ta nghĩ biết rõ, đến tột cùng là ai giết Vĩnh Quốc công?" Phong Viễn, Khác một đạo bóng đen cười lạnh một tiếng, thanh bên trong mang theo một tia kinh ngạc, theo ta biết, trên đời này, có thể đánh giết Văn Phong Viễn cái này lão gia hòa người, cũng không nhiều nha. Nếu là tại Huyền vệ bên trong nha, vậy thì càng thêm ít. Lúc này, đạo thứ ba bóng đen chậm rãi đứng người lên lúc, Minh phủ chi phụ nhiệm tìm cơ định Cái đạo bóng đen dáng người xinh đẹp, bộ pháp nhẹ nhàng, phản phất từ trong bóng tối đi ra ảnh. Thanh âm của nàng trầm thấp mà vũ mị, mang theo một loại làm cho người khó mà kháng cự sức hấp dẫn. Rõ ràng là một nữ tử. Ha, ha. Nữ tử cười khẽ tại trong hành lang quân quẩn, phản phất mang theo một loại nào đó ma lực, làm cho tâm thần người không yên. Minh Tâm phủ chi phụ thấy thế, đầu xuống đến thấp hơn, thậm chí liền hô hấp đều trở nên cẩn thận nghiêm túc. Huyền Điệu vệ bên trong Vậy cũng chỉ có hai vị kia mới có thể có niềm tin tuyệt đối, đem văn phong viên cái này lao ra hỏa giải quyết hết đi." Chi phủ nghe đến mấy câu này, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Những người này thế mà liền huyền điệu vệ đều không để vào mắt, bọn hắn đến cùng là lai like lịch gì? Thoáng qua ở giữa, nữ tử kia chậm rãi đi đến chi phủ trước mặt, ánh nến chiếu dọi ra nàng mơ hồ khuôn mặt. Mặc dù thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng này ánh mắt lại lóe ra lạnh lẽo khó mang. Nữ nhân nhẹ giọng nói ra, "Chi phủ đại nhân, ngươi nói có phải hay không đâu?" "Chỉ là, ngay tại Minh Tâm phủ chi phủ muốn há mồm đáp lại thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện, không biết tại khi nào thân thể của mình, không ngờ hóa thành một bộ trắng bạch không xương. Mà ý thức của hắn cũng trong nháy mắt này như là khinh nhiên tiêu tán. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy mà tiếng vang trầm nặng, phản phất cái gì đồ vật đột nhiên được gây ra. Ngay sau đó, minh tâm phủ chi phủ không xương, không có dấu hiệu nào, xoạt, một cái tản mát đầy đất. Kia tứ tán xương cốt tại băng lẽn trên mặt đất nhấp nhô, va chạm, phát ra liên tiếp nhỏ vụn tiếng vang. Những âm thanh này, tại yên tĩnh trong hành lang quân quẩn, lộ ra cực kỳ âm trầm cùng ánh hiện ánh sáng, vừa mới còn sống sờ sờ chi phủ Giờ phút này cũng đã hóa thành cái này một chỗ hài cốt, mà cái khác ba đạo thần bí bóng đen vẫn như cũng là vững vàng ngồi trên đế, không nói một lời. Lên tiếng trước nhất bóng đen, giờ phút này bất tình lình đứng lên, trong giọng nói tràn đầy không vui, "Giang Yến, ta còn không có hỏi ra đáp." Nhưng mà, được xưng Giang Yến nữ nhân, lại đối với cái này làm như không thấy, tựa hồ căn bản không nghe thấy. Khoe miệng nàng câu lên một vòng mị hoặc tiếu dung, ánh mắt như có như không quét về phía cái kia đạo bóng đen, "Đường Vân, hẳn là ngươi cũng muốn thử một cái bản sứ thủ đoạn." Vừa dứt lời, một cố kinh khủng đến cực điểm sóng xung kích, tại đường vân cùng Giang Yến giữa hai người bỗng nhiên bộc phát, khoái động quần quần bắt đầu. Cố lực lượng này trực tiếp đem toàn bộ không gian đều chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Xung quanh cái bàn, vật trang trí, thậm chí kiên cố vết tưởng, tại cố này cường đại lực lượng tứ ngược hạ. Trong nháy mắt tựa như yếu đất tràn giấy, bị vô tình nghiền thành bột mịn, hóa thành đầy trời bụi bằng phiêu tán ra. "Tuất, hai vị." Còn lại hai đạo bóng đen thấy tình thế hỗn hồn, vội vàng đứng lên thân, vội vàng khuyên can nói, "Chúng ta hiện tại chuyện gấp gáp nhất, chính là trước cha rõ giết chết người Văn Viễn." Bọn hắn biết rõ Mà chết tùy ý Giang Yến cùng Đường Vân hai người tiếp tục giằng co, kia cục diện tất sẽ mất khống chế. Dù sao, hai người này đều là đến từ tám đại gia tộc thượng tam gia, Đường gia cùng Giang gia. Thử! tên phế vật này sâu kiến, không có chút tác dụng chỗ. Xem ra chỉ có thể tìm một chút huyền điệu về người, mới có thể biết là ai ra tay. Nói xong, mấy đạo thanh em rơi xuống về sau, ánh đến lần nữa chập chờn, bốn người kia thân ảnh dần dần tiêu tán tại trong bóng tối, phản phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chương 269: Diễn hóa thiên địa pháp tướng. Chương 269: Diễn hóa thiên địa pháp tướng. Minh Tâm Phủ phụ thành Đông Thành khu vực, văn gia phế tích bên ngoài, có một tòa lâm thời dựng đơn sơ một phòng kiến trúc. Một tên thân mang màu xanh huyền điệu phục lão giả bước nhanh qua tới, sau lưng còn đi theo mấy tên hoàng cấp huyền điệu vệ. Lão giả thân sắc trang nghiêm, đi lại vội vãng, hiển nhiên có khẩn cấp sự tình muốn bẩm báo. Vị này lão giả chính là Minh Tâm Phủ huyền cấp huyền điệu sứ, hắn đi vào một phòng trong kiến trúc sau. Sau đó bước nhanh đi đến phía trước bàn trước, đối ngồi ở chỗ đó nam tử không mình hành lễ, thường cung kính mà miệng, ti chủ nhân. Bàn sau nam tử chính là Mục Vân. Hắn có chút dương mắt, nhìn thoáng qua Minh Tâm phủ chi phụ sau. "Ừm." Nói, Huyền Điểu sứ hít sâu một hơi, mang theo một tia gấp chứng đạo, "Phó ty chủ đại nhân, Minh Tâm phủ chi phụ mất tích. Ty trước tại hắn biến mất địa phương, phát hiện một chút nhân loại bạch cốt một phấn. cho nên, ty trước coi là Minh Tâm phụ chi phụ rất có thể đã ngộ hại." Mục Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên một tia lén ý, hắn chậm rãi đứng người lên, thanh âm có chút trầm thấp, phấn. Xem ra, đã có người dám can đảm chúng ta Huyền Điểu vệ ngay dưới mắt độc thủ. Hiện tại ai không biết rõ, Huyền Điểu vệ đã tạm thời tiếp quản Minh phủ." Thế mà còn có người dám can đảm công nhiên sát hại Minh Tâm phủ chi phủ. Cái này nói rõ chính là hướng về phía bọn hắn Huyền Điệu vệ mà đến. Minh Tâm phủ huyện sứ túi lò xuống, mang trên mặt tự trách, là ti trước thất trách, không thể tới lúc phát giác được dị thường, còn xin phó ti chủ đại nhân trách phạt. Mục Vân Mi tâm có chút nhếch lại, khoát tay áo, lư khí có chút đả mạn, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Bây giờ Minh Tâm phủ phụ thành bên trong, xuất hiện không có hảo ý người, người trước dẫn người đi xử lý Minh Tâm phủ chi phủ sự tình. Đúng rồi, thuận tiện lại phái người đi thông tri một cái văn đại châu, châu mục. Minh Tâm phủ huyện đầu, liền vội vàng gật đầu, vâng ty trước lập tức đi làm. Mục Vân vất vắt tay, ra hiệu hắn lui ra. Minh Tâm phủ huyền sứ không mình hành lễ, sau đó mang theo mấy tên hoàn cấp huyền điệu vệ vội vàng ly khai một phòng. Minh Tâm phủ huyền sứ chân bước vừa mới ly khai, nơi xa còn lưu lại hắn vội vàng rời đi tiếng bước chân. Nhưng mà, ngay tại cái này ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, một đạo hồng ảnh như là như quỷ mị thoắt hiện, mấy cái bộ pháp ở giữa, liền đã đứng ở phó ti chủ Mục Vân trước mặt. Kia là một tên người mặc áo bào đỏ huyền điệu phục giả. Chỉ bất quá, mặt của lão giả sắp cực kỳ khó coi, âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn hiển nhiên đã không để ý tới lễ tiết, thậm chí liền hành lễ động tác đều tạm cắt, trực tiếp thất thố lên tiếng nói: "Mục ty chủ, tối hôm qua ngũ trùng địa sứ, cùng ba cái thanh cấp huyền điệu sứ, cùng 10 cái hoàng cấp huyền điệu sứ, toàn bộ mất tích." Mục Vân nghe vậy, nguyên bản cũng có chút ngưng trọng khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống, lập tức từ trên ghế đứng lên. Sau một khắc, Mục Vân ánh mắt như dao sắc bén, thẳng tắp đâm về áo bào đỏ lão giả: người nói cái gì? Ngũ trùng địa sứ mất tích?" Luồn cuống, Mục Vân là thật luồn Lần này, Mục Vân đi vào Đông Đại chỉ dẫn theo 5 tên huyền điệu vệ địa sứ. Ngũ trùng vừa vặn chính là trong đó một cái địa sứ, mà lại ngũ trùng địa sứ thế nhưng là ngoại cương tông sư tiểu thành uy tín lâu năm võ đạo tông sư, một thân thực lực cao thầm mặt chắc. Cho dù là ngoại cương tông sư đại thành trở lên tồn tại, cũng không có khả năng tại lạng Yên không một tiếng động bên trong đem ngũ trùng cho chế phục. Huống chi, tại ngũ trùng địa sứ bên người, còn mang theo ba vị thành cấp huyền điểu sứ, 10 tên hoàng cấp huyền điểu sứ áo bào đỏ lão giả hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Vâng, ngũ sứ, Tối hôm qua tại đi Tây thành bên lúc, đột nhiên đã mất đi liên hệ. Đối chúng ta phát giác tới về sau, bọn hắn đã toàn bộ mất tích. Tây Thành, cái kêu Minh Tâm phủ chi phủ, tựa hồ cũng là tại Tây Thành bên kia mất tích. Nghĩ tới đây, Mục Vân tay áo giải hạ nắm đấm, đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Ngũ trùng địa sứ, liền hắn cũng mất tích. Cái này sao có thể? Mục Vân thinh âm, chan ngập cực kỳ tức giận, phản phất từ trong hàm răng cả ra. Đáng chết hỗn trướng, đến tội cùng là ai, can dạ đối với Huyền Điệu vệ đốc thủ. Bản thi chủ tuyệt đối sẽ không tha bọn hắn. Phẫn nộ sau khi, Mục Vân trong lòng, ẩn ẩn dâng lên một cỗ linh cảm không áo bào đỏ lão giả cúi đầu xuống. Trong hai con ngươi trong lúc lơ đãng, lấp lóe qua một tia hồng quang, cực kỳ quái dị. Là Ti trước thất trách, không thể tới lúc phát hiện dị thường. Còn xin mục ti chủ trách phạt. Điện quang hỏa thạch ở giữa, mục vân trên mặt kia thịnh nộ thần sắc trong nháy mắt thay đổi, trở nên lạnh lùng dị thường. Hắn vô ý thức, dùng khỏe mắt liếc qua hướng phía áo bào đỏ lão giả phi tốc qua tới. Ngay sau đó, mục vân chậm ổn lùi về phía sau mấy bước, kéo ra cùng áo bào đỏ lão giả cự ly. Thật to gan. Chợt, mục vân hướng phía áo bào đỏ lão giả hét to lên tiếng, âm tựa như hồng lên, chấn động đến không khí bốn phía trệ. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? giáng đối huyền điệu vệ người hạ thủ, còn như thế không kiêng nể gì cả điều khiển nguyên phong địa xứ. Đang khi nói chuyện, một mục tiên tính gánh vác sau lưng Mộc Vân Thanh Minh kiếm bị bỗng nhiên từ lại. Trong chốc lát, Thanh Minh kiếm hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng xanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, siêu, một cái, cực nhanh đến Mục Vân trên tay phải. Nguyên bản coi như bình tĩnh một phòng trong kiến trúc, có một cố lạnh thấu xương thấu xương, làm cho người sợ hãi lăng lệ kiếm khí ẩm vang của phát. Vô hình kiếm khí chính thét, sau đó hướng phía quanh mình quét ra. Kiếm khí chô đến, không khí giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt chém, phát ra, từ từ, bén nhọn tiếng vang. Cái này cũng không trách Mục Vân, biểu hiện khẩn trương như vậy. Phải biết, đứng tại Mục Vân trước mắt Nguyên Phong Địa Sư, cùng mất tích ngũ trùng địa sư thực lực tương đương, đều là ngoại cương tông sư tiểu thành cao thủ. Có thể khống chế một vị võ đạo tông sư quỷ dị thủ đoạn, Mục Vân đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Tại cái này không biết kinh khủng thủ đoạn trước mặt, Mục Vân trong lòng tiên kỵ trong nháy mắt kéo căng đến đỉnh phòng, mỗi một cây thần kinh đều căng cứng. Nguyên Phong Địa xứ, hoặc là nói, hắn giờ phút này đã không còn là chân chính Nguyên Phong Chỉ gặp Nguyên Phong Địa đầu, trong hai con ngươi lóe ra quỷ miệng của hắn câu lên một vòng ý vị trường đượm quang. Thần tình kia trên vẻ ngoài ý muốn chớp mắt là qua, thay vào đó là vô tận âm lãnh cùng lạnh Nguyên Phong Địa Sư bị nhục không cời mở miệng nói, "Mục ty chủ, quả thật là tâm tư nhạy cảm. Không hổ là Huyền Điệu Vệ Phó ty chủ, danh bất hư chuyển đây này." Dừng một chút về sau, Nguyên Phong Địa Sư phát ra một tiếng trầm thấp tơi lạnh, nói tiếp, "Chỉ bất quá, ta ngược lại là lòng tràn đầy hiếu kỳ, người đến tột cùng là như thế nào nhìn thấu ta nguy trang? Tại ta cái này một đạo lực lượng che dấu dưới, muốn nhìn thấu ta vẻ mặt, trừ phi là nguyên thần nhân tồn tại." Nguyên Phong Địa vừa nói, một bên giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên người, ánh mắt bắn về phía ngoài cửa. Lúc này, ngoài cửa đình linh xuất hiện một người đối ánh mắt chạm đến ngoài cửa người, Nguyên Phong Địa Sư trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, giống như là thấy được trong dự liệu nhưng lại có nhiều thú vị người. Quả thật là người a. Hắn ngữ điệu có chút dương lên, mang theo vài phần trêu trọc cùng nghiền ngẫm, đại danh đỉnh đỉnh lục ti chủ, tính đã lâu tính đã lâu. Ta còn một mực suy nghĩ, đến tột cùng là thần thánh phương nào như vậy giấu đầu lộ đôi, núp trong bóng tối nhìn trộm, không nghĩ tới là lục ti chủ ngài. Nguyên Phong Địa Sư có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt lên một tia phức tạp khó biệt qua mang toàn bộ đại hạ hoàng triều, đã qua vạn năm cũng khó khăn ra ngài dạng này một vị võ đạo thiên kiêu. Cho dù là đại hạ thánh tổ, tại võ đạo thiên phú cùng thành tựu bên trên, khách quan ngài mà nói, chỉ sợ cũng là theo không kịp. Những lời tán dương lời nói bên trong, tràn đầy khó mà nắm lấy ý vị. Dứt lời, Nguyên Phong Địa Sư có chút bước về phía trước một bước, nự khí đột nhiên trở nên chỉnh trọng lên, gàn từng chữ một. "Lục Huyền." Ngoài cửa, Lục Huyền ngước mắt nhìn về phía trong phòng, chăm chú nhìn thần thái kia Lập tức, Lục ánh trong nháy mắt lên, thâm đôi mắt bên trong hiện lên hồ nghi, mi tâm theo bản năng vận thành một cái chữ. Xuyên, Cố này khí tức, lại là nguyên thần chi lực. Lục Huyền thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, tại quanh mình trong không khí chấn động tiếng vọng, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy không thể khinh thường uy nghiêm. Ngươi đến tụt cùng là ai? Lục Huyền cảm giác vô cùng tương đại, ngay tại phát hiện Nguyên Phong Địa Sư kia một sát na, hắn lập tức liền lập tức phát giác ra được, Nguyên Phong Địa Sư quanh thân quanh quẩn lấy một sợi lạ lẫm quái lượng. lượng như là tơ vô hình tơ, nhất nhất độ, đều bị lực lượng này tinh điều khiển, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Ta đến tội cùng là ai, Lục Ty chủ ngươi về sau liền sẽ biết được, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại." Nguyên Phong địa sứ khẽ miệng kéo ra một vòng tà dị cười, để cho người ta cảm thấy lạnh leo hàn ý sau một khắc, trong mắt của hắn nổ bắn ra hai đạo chói mắt hồng mang, tựa như đến từ thâm viên tà hỏa, đem chung quanh hết thảy đều nhiễm lên quỷ dị sắc điệu. "Ta lần này đến đây, chỉ vì thấy Lục ti chủ phong thái, đều nói thịnh danh chi hạ vô dư sĩ, quả thật như thế." Nguyên Phong địa trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, liền văn phong viễn kia lão giả, cũng gãy tại người trên tay. "Có ý tứ, thực sự có ý tứ." Kiệt kiệt, kiệt. Tại Lục Huyền ánh mắt dưới, Nguyên Phong Địa Sư bỗng nhiên ngửa đầu điên cuồng cười to, tiếng cười kia bén nhọn chói tai, làm cho Lục Huyền hai mắt chớp dại nhắm lại bắt đầu. Nhưng lại tại cái này tùy ý tùy tiện trong tiếng cười, Nguyên Phong Địa Sư trên mặt lại đột nhiên hiện ra vẻ thống khổ. Cái này thống khổ, giống như là có một cỗ lực lượng vô hình, ngay tại hung hăng xé rách lấy Nguyên Phong Địa Sư linh hồn. Chỉ gặp Nguyên Phong Địa Sư gương mặt bắt đầu vặn méo, gân xanh như là khâu dẫn bạo khởi, từng chiếc cơ bắp trướng, gần trong suốt. Tựa như tại một giây sau, Nguyên liền muốn tiếp nhận không được ở, chuẩn bị nổ bể ra tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Huyền hai con ngươi lập tức nổi lên nhàn nhạt tự huy, xuyên suốt lấy nhiếp nhân tâm phách qua mang. Một cỗ không cách nào nói rõ thiên địa uy áp, lấy Lục Huyền làm trung tâm, hiện lên hình khuyên cấp tốc hướng chu vi khuế tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ một phòng tiến trúc. Cỗ uy áp này mạnh, khiến cho nháy mắt sau đó, thiên địa văn vật vật, phảng phất là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Bao quát mục vân ở bên trong tất cả huyền điệu vệ, đều ngưng trệ tại nguyên chỗ, không thể Thời gian tại thời khắc này, giống như là đã mất đi ý nghĩa, hết thảy đều bị dừng lại tại dòng sông thời gian bên trong. "Hừ, ngươi dám?" Lục một tiếng. Thanh âm mặc dù không lớn, lại như là thiên địa hồng trung tiếng vang, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Làm cản, lúc hiện cuối cùng cái này âm thanh gầm thét, như là sét đánh trời nắng, cuồn cuộn sóng âm lôi cuốn lấy vô thượng uy nghiêm. Mà ngay cả kiên cố đại địa cũng theo đó rung động, từng đạo vết rách, nhanh chóng hướng về chu vi lan tràn ra. Người. Nguyễn Phong địa sứ kia đỏ lên hai con người, trong nháy mắt trừng trợn xoe, tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Lục Hiền. của hắn run vừa phun ra một chữ, lại uim mà dừng. Chỉ vì kia một sợi như như trong xương, một mực một mực ký thác ở trên người hắn, tùy ý điều khiển hắn phái dị lượng. Tại Lục Huyền cái này âm thanh gầm thét phía dưới, vậy mà như băng tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt tiêu tan sạch, bị Lục Huyền lấy thế sét đánh lôi đỉnh tiêu diệt đến làm sạch sẽ tịnh. Hắn không sao. Lục Huyền thoại âm rơi xuống, cũng không quay đầu nhìn về phía Mục Vân, thân hình nhất chuyển, vương bước hướng phía trước đi đến. Chỉ gặp Lục Huyền thân thể, dần dần cùng thiên địa tương dung, trong chớp mắt liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Mục Vân sững sờ nhìn qua Lục Huyền biến mất phương hướng, tốt một, một lát đi qua, hắn mới đưa ánh mắt chuyển qua ngã trên mặt đất nguyên phong địa trên thân. Giờ này khắc này, Mục Vân trong đại não một mảnh trống không, hắn còn không có tự vừa rồi một màn kêu bên trong lấy lại tinh thần. Dù sao chính mình có thể phát giác được nguyên phong địa sứ dị dạng, toàn bộ nhờ Lục Huyền trong bóng tối truyền âm nhắc nhở. Một bên khác, Lục Huyền chân đạp dị độ không gian, quanh thân quanh quần lấy từng kia từng sợi màu tím khí tức. Hắn mắt sáng như lúc, tập trung vào một cái nào đó phương hướng, thân hình lấp loé không yên. Rất rõ ràng, cái kia trong bóng tối điều khiển nguyên phong địa sứ người, rõ ràng là tại không hề cố kỵ khiêu khích Lục Huyền đối phương như toán ngay trước Lục Huyền mặt, muốn lấy đi nguyên phong tính đây không thể nghi ngờ là một loại vô cùng ác liệt độc tựa như là tại Lục trên mặt hung một bàn tay. Loại này người mệnh hành vi, hoàn toàn là tại hướng Lục thị vi. Đã đối phương như thế tùy tiện, lục huyền khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha người thần bí này. Tại lục huyền thế giới bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trước mặt hắn khinh thường song song, còn có thể bình yên vô sự toàn thân trở ra. Túc chủ, lục huyền. Cảnh giới, thần phủ chân nhân, 4. Công pháp, phần thiên đao pháp 79, chỉ xích thiên ngai 39, bất tử bất diệt 69 điểm số 14660. Văn ra những cái kia thiên địa linh vật, hết thể cho lục huyền cung cấp 207.000 điểm hệ thống điểm số lại thêm trước đó 27660 điểm hệ thống điểm số, hết thảy 234660 điểm hệ thống điểm số đem chỉ xích thiên nhai thôi diễn đến cấp độ thứ 3, tiêu hao 10 vạn điểm hệ thống điểm số. Mà đem bất tử bất diệt thôi diễn đến thứ 5, tầng thứ 6, lần thứ nhất tiêu hao 5 vạn điểm hệ thống điểm số, lần thứ 2 thì là 7 vạn điểm hệ thống điểm số. Về phần phần thiên đạo pháp, ngược lại là ngoài lục huyền môn trước, tổng giá hơn 23 vạn hệ thống điểm số, còn chưa đủ lấy đưa nó thôi diễn đến kế tiếp cấp độ. Bất quá, tại lục huyền thành công thôi diễn xong, mặt khác hai bộ võ đạo công pháp sau thực lực của hắn lại một lần nữa đạt được bay vọt về chất, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thời khắc này Lục Huyền, mặc dù còn không có chân chính bước vào động hư cảnh giới, có thể một thân thực lực, lại cùng kia động hư cường giả chỉ có nửa bước cự ly. Mà Lục Huyền trước đó thần niệm nguyên thần, càng là nhận lấy kia thần kỳ màu tím động tuyến ảnh hưởng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng Lục Huyền như lúc đồng dạng thần niệm nguyên thần, không còn là đơn thuần từ thần niệm chi lực tạo thành, mà là có càng sức mạnh bí ẩn tạo thành. Thần niệm nguyên thần hóa thành thiên địa tướng, trường không thiên địa pháp tắc người, là vì động hư chi chủ vậy. Động hư chân quân, chương 270. Nhật Linh sứ. Chương 270, Nhật Linh sứ. Tại phủ thành hơn 10 dặm có hơn, có một chỗ ưu tích rừng trúc. Nơi này tĩnh mịch đến gần như tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên tiếng gió xuyên qua lá trúc, phát ra sản sạt thanh nhẹ, hiếm người đến. Nhưng mà bước vào mảnh này rừng trúc về sau, sẽ có một cố khó nói lên lời hàn ý liền đập vào mặt, trước mắt thảm liệt cảnh tượng, để cho người ta trong nháy mắt tê cả ra đầu. Trên mặt đất, trắng bạch cốt nổn ngang lộn xộn tán lạc, mỗi bạch cốt phía trên, đều bao lấy một kiện cẩm nhan sắc lộng lẫy nhiều màu, đỏ giống như ngưng kết huyết, xanh như minh bụ, như đêm khuya hàn đẫm. Cứ việc những này cầm bảo nhan sắc không giống nhau, có thể phía trên Thiên lên Hoa văn đồ án lại không có sai biệt. Tại cầm bảo chính trung tâm vị trí, có một cái to lớn màu đen nhánh hình chim đồ án, trói mắt đến cực điểm. Huyền điều vệ. Tại cái này đầy đất liền điều vệ di hài trước đó, kiến không kẻ hở rừng chúc chỗ sâu, bốn đạo bóng người như ẩn như hiện, hiện lên bất quy tắc chi thế đứng lặng trong đó. Tiếp theo hơi thở, ở vào trong bốn người đạo thân ảnh kia, chợt buộc phát ra một cô năng lệ khí thế. Không tốt, mau bỏ đi. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt phá vỡ quanh mình tính mịch. Lời còn chưa dứt, người này liền hóa thành một đạo lóa mắt quang ảnh tốc độ nhanh đến để cho người ta con mắt đều cùng không lên. Trong trước mắt, hắn đã biến mất tại mảnh này u sâm trong rừng trúc. Còn lại ba người thấy thế, không trần chờ chút nào, lập tức hướng phía cái kia đạo dẫn đầu biến mất bóng người phương hướng, phi tốc đuổi theo. Thoáng qua ở giữa, theo bốn người kia hốt hoảng rời đi thân ảnh, hiện trường lưu lại rừng trúc tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Cùng trên mặt đất huyền điều vệ kia vô thanh vô tức hài cốt, lặng lặng nói trước đó thảm liệt. Vẹn vẹn cách, vòng không có dấu hiệu nào trên không trung Trong khắc, cái này thần bí Mang, chiếu sáng mảnh này âm Ngay sau đó, Cái này chói lọi đến cực điểm Tử Huy, tựa như sôi trào mãnh liệt ngập trời hồng thủy. Lấy một loại không dung kháng cự bá đạo chi thế, từ trên cao chúc xuống. Tử Huy chố đến, gió lớn thổi ào ào, lá trúc bay tán loạn, trong chớp mắt liền đem trọn phiến rừng trúc triệt để quét sạch. Phàm vật muốn đem hết thể bí mật đều lôi cuốn tại cái này sáng chói trói mắt hào quang màu tím trong hải dương. Sau đó, những cái kia ngọn ngang lộn xộn, thảm liệt vô cùng huyền điệu vệ hải cốt. Tại mảnh này hào quang màu tím trong hải dương, biến mất làm sạch sẽ tĩnh. lại, hết thảy đều khôi phục trước kia bình tĩnh. Nhưng cẩn thận xem xét, trong không khí còn lưu lại một tia như có như không không khí bá đạo. Phản Phật La đang ám chỉ, có một cái người thần bí, lấy một loại cực kỳ thần bí lại cường đại phương thức đem những này bại lộ trong không khí thi cốt, lặng yên từng cái thu liễm. Mà cái này vị thần bí nhân vật, chính là vội vàng từ phụ thành chạy tới Lục Huyền. Từ mang lóe lên liền biến mất, thư không trong nháy mắt vỡ ra một đường vết rách. Một đạo bóng người khoan thai từ đó rậm chân mà ra, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong. Màu đen nhánh tay áo theo gió dương nhẹ, quanh thân tản ra một loại khó nói lên lời cường đại khí tràng. Không phải Lục Huyền, còn có thể là ai? Lục Huyền hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, mắt lưu chuyển ở giữa, giống như cất giấu vô tận cả hồn. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời, ánh mắt bên trong lộ ra chắc chắn cùng tự tin. Phản phất bốn người kia hoảng hốt chạy vừa chạy trốn lộ tuyến, đã sớm bị hắn hiểu rõ tại tâm. Cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối không thể chạy ra lục huyền chưởng khống. Tại lục huyền trước mặt, chính lơ lửng một sợi như có như không khí tức. Cái này sợi khí tức, nhỏ bé đến như là trong gió tàn tơ, hơi bất lưu thần, liền sẽ tiêu tán ở trong không khí. Nhưng mà, cái này sợi khí tức bị một vòng tử diễm thật chặt bao vây lại. Tử diễm nảy vọn, trong ngọn lửa ra lạnh thấu xương áp, đem kia sợi khí tức cho một mực ngăn chặn, khiến cho không cách nào tránh thoát. Cái này nhìn như không chút nào thu hút khí thức, kỳ thực giấu dếm huyền cơ, nó chính là ký thác vào nguyên phong địa sứ phía trên lực lượng thần bí. Lục Huyên bằng vào cái này sợi khí thức, có thể tại trong vòng phương viên trăm dặm, bắt được khống chế hắn người giật dây. Mười dặm có hơn, bốn người kia tựa như cực nhanh, tức tốc vạch phá khắp không bờ bến trời cao, một đường chạy vọt về phía trước trốn, một lát không ngừng đúng lúc này, trong bốn người chuyển ra một đạo thanh thủy giọng nữ, trong tiếng gió gào thét, tinh chuẩn truyền vào đến cái khác ba người trong lốt hai. Dương Vân, ngươi đến cùng là nhìn thấy cái gì? Bay lượn tại nhất phía trước nam nhân, nghe được một tiếng này hỏi thăm tốc độ không chỉ có không có chậm lại, ngược lại là so trước đó còn nhanh hơn mấy phần. "Đừng nói nhảm, Giang Yến." Nam nhân cao giọng tiếng đáp lại, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng thần trương. "Lục Huyên, không thể được lại. Chúng ta có khả năng sẽ chết." Vừa dứt lời, không đợi đến Giang Yến cùng hai người khác nghĩ sâu lấy lời nói này ý tứ. Vừa dứt lời, Giang Yến cùng hai người khác còn đến không kịp, nghĩ lại lời nói này thâm ý trong lúc đó. Bọn hắn bốn người như là đồng thời đã nhận ra một loại nào đó chí mạng nguy hiếp, đang điên cùng chạy trốn thân hình, đột nhiên trên không trùng một trận. Giống như là thời gian dừng lại, tất cả mọi người chỉ trệ không tiến. Giờ phút này, bốn người này mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc, ánh mắt bên trong viết đầy chân kinh, thẳng tắp nhìn về phía chính phía trước. Chỉ gặp phía trước hư không bên trên, không biết rõ tại cái gì thời điểm, lại lặng yên xuất hiện một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Nam tử trẻ tuổi kia hai tay vào ngực, lặng lặng đứng ở không trung, quanh thân tay áo theo gió dương nhẹ, thần tình trên mặt lạnh nhạt tự nhiên. Nhưng mà, hắn tồn tại lại là như là một đạo không thể vượt qua là trời, cứ thế mà chặn bốn người này đường đi đứng tại bốn người nhất phía trước đường vân, hắn ánh mắt rơi vào nam tử trẻ tuổi kia khuôn mặt trên sau đường vân song con người bỗng nhiên có vào, trên mặt hiện ra thật sâu vẻ kiên rẽ khẽ miệng của hắn trong lúc lơ đãng co quắp một cái, cắn chặt hàm răng, phản phất mỗi một chữ đều nặng như vạ cân, chất vật từ trong cổ học gạt ra hai chữ tới. "Lục, Huyền." Hai chữ này, từng chữ nói ra, phản phất đã dùng hết đường vân toàn thân lực khí. Cơ hồ mỗi một chữ thanh âm đều mang đường vân khó mà che giấu rung động cùng em lại. Cái này là đủ nhìn ra, Lục Huyền đột nhiên xuất hiện, để đường vân nội tâm, như là kinh đảo hải lãng, chầm đồng chập trùng. Lục Huyền ánh mắt dị thường lạnh lẽo, ánh mắt tĩnh lại lộ ra một cỗ vô hình ác, làm cho người không rét mà run. Sau đó, Lục Huyền hai con ngươi, đạm mạc đảo qua bốn người tựa như là đang quan sát lấy một đám không có ý nghĩa sâu kiến, mà đối diện bốn người ánh mắt cũng chăm chú khóa chặt ở trên người Lục Huyền, trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trong nháy mắt đông đọng. Không chung cái này ba nam một nữ khí thế cực kỳ phi phàm, nhưng ở Lục Huyền trước mặt, lại có vẻ phá lệ nhỏ bé đứng tại nhất phía trước Đường Vân, nhìn nhiên kỳ chừng 30 dáng vẻ. Hắn thân mang một bộ sóng biết mây trắng tơ lụa, tay áo đồng bền, khí chất lỗi lạc. Mà giờ khác này, Đường Vân trên mặt lại hiện đầy vẻ mặt trọng, chí ẩn, ẩn lộ ra một bối rối ở phía sau hắn, đứng một vị tuổi chừng 40 tuổi bộ dáng nữ nhân. Nữ nhân quanh thân tản ra thành vũ mị và vị Một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình. Một bộ đàng chú ý váy dài màu đỏ, chặt chẽ bao vây lấy thân thể của nàng, vải vóc cắt xẻ lướt mượt, vừa đúng phát họa ra nàng có lồi có lõm xinh đẹp dáng vóc. Khinh bạc váy theo gió nhẹ lay động, tựa như cháy hừng hực hỏa diễm xinh đẹp chói mắt, lại tựa như một đóa tùy ý nở rộ hoa hồng đỏ, có thể nhiếp nhân tâm phách. Nữ tử ánh mắt cực kỳ vũ mị, có thể lại tại trong lúc lơ đãng, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quỷ dị hơi quang. Khoe miệng nàng có chút dương lên, treo một vòng như có như không ý cười, để lộ ra nhìn không đầu ý vị. Nhưng mà, cái này nữ nhân giống như Đường Vân Nàng đang nhìn hướng Lục Huyền trong ánh mắt, cũng lặng yên nhiều hơn mấy phần cảnh giác, như đứng trước đại địch đồng dạng. Về phần mặt khác hai tên nam tử, đều là năm 60 tuổi khoảng trưởng trung niên nam nhân bộ dáng. Hai người bọn họ thân mang cùng khoảng rộng màu đen lớn cầm bảo, và áo theo gió khẽ nhúc nhích, đầu đội phát quan, lộ ra có chút trang trọng. Thế nhưng là hai người này khuôn mặt lạnh lùng như sát, không chút biểu tình, phảng phất là ngàn năm không thay đổi hàn băng. Càng Quỷ dị chính là, bọn hắn ánh mắt nhìn bắt đầu trống rỗng, không có chút nào nhân loại vốn có linh động cùng tức giận. Như là hai cỗ bị rút sạch linh hồn thể xác, quanh thân ra âm lãnh khí thức, để cho người ta không rét mà run. Hắn chính là lục huyền. Đường vân thanh âm trầm thấp mà khẳng khẳng, tựa như là đang nhắc nhở chính mình, lại hình như là đang cảnh cáo lấy chung quanh ba người. Lục huyền danh tự, như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở còn lại ba người trong lòng. Cái này ba người đối, lục huyền, cái này lại danh, tự nhiên là biết được đến phi thường thấu triệt. Bọn hắn đã sớm từ những cái kia chết đi huyền điệu vệ trong miệng, đạt được lục huyền tin tức. Lần này phụ trách tiêu diệt văn ra, chính là thanh danh lan truyền lớn lục huyền, huyền điệu vệ Không khí phảng phất tại giờ khắc này nưn kết, bốn người hô hấp đều trở nên trở nên nặng nghề. Nếu như trước mắt cái này Lục Huyền, vẻn vẹn chỉ là thần phủ cảnh giới đại thành, vậy bọn hắn mấy người ngược lại là không có như thế kiêm kỵ. Bốn người bọn họ bên trong, Đường Vân cùng Giang Hiến đều là thần phủ cảnh giới đại thành chân nhân, nửa chân đạp đến nhập thần phủ cảnh giới viên mãn tồn tại. Còn lại hai nam nhân, cũng có được thần phụ cảnh giới tiểu thành thực lực. Dạng này cường đại đội hình, cho dù là đối mặt một cái thần phụ cảnh giới viên mãn chân nhân, bốn người bọn họ cũng lại không chút nào để vào mắt. Nhưng là, ngay tại vừa mới bị cản lại một khắc này, Đường Vân đã bí mật truyền âm cho bọn họ. Lục Huyền Hư Lục thực thực động hư chân quân, cái này nói đùa cái gì? Đây quả thực là không hợp thói thường tới cực điểm. Chỉ là, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, Đường Vân tuyệt đối không phải cái kia sẽ nói đùa người. Lúc này, Lục Huyền thần sắc 10 phần bình tĩnh, không có chút rung động nào ánh mắt, không nhanh không chậm từ bốn người trên thân từng cái đảo qua, "Các ngươi, là tới tìm ta?" Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản hỏi thăm, Lục Huyền thanh âm cũng cực kỳ đơn giản. Có thể rơi vào bốn người này trong tai, lại tựa hồ như ẩn chứa vạn cân chi lực, vô hình cảm giác gáp mạch đập vào mặt Đường Vân trên trán lặng mồ lạnh, mồ đậu thuận thái xuống. Váy đỏ nữ tử khóe miệng kia xóa ý cười trong nháy mắt cứng đờ, ngón tay cũng vô ý tức có chút nắm chặt. Về phần còn lại hai tên áo bào đen trung niên nam tử, mặc dù vẫn là mặt không biểu lộ, nhưng là quanh thân nguyên bản âm lãnh khí tức, trở nên càng thêm giết lạnh, ẩn ẩn để lộ ra một vẻ khẩn trương. Hai người bọn họ thần niệm chi lực vận sức chờ phát động, uy thời chuẩn bị ra tay đánh nhau. Mắt thấy đối phương không nói một lời, Lục Huyền hai con người, trong nháy mắt bị nồng đậm sát ý bao phủ. "Hừ." Thứ lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến, mang theo vô tận uy hiếp mà lên, giữa năm ngón tay tử mang lớp lẻ như nhỏ vụn tinh thần hội tụ, tản ra rất có nguy hiểm khí tức. Chết. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ đến, không mang theo một tia nhiệt độ đã đối phương không muốn mở miệng, Tiêu Lục Huyền cũng không cần cùng bọn hắn những người này lãng phí thời gian đối diện với mấy cái này thân phận không rõ đích nhân, tại Lục Huyền trong lòng, cũng chỉ có một phương pháp giải quyết đó chính là chết. Hừ. Thứ lạnh một tiếng đột nhiên nổ vang, mang theo không thể giải thích uy áp quần quận mà đến, chấn động đến không khí bốn phía cũng vì đó rung động. Lục Huyền tay phải chậm rãi lên, giữa năm ngón tay tử mang lớp lóe, như nhỏ vụn ngàn vạn tinh thần hội tụ, tản ra làm người sợ hãi nguy hiểm khí tức. Lục huyền nhẹ nhàng phun ra một chữ, thanh em băng lanh thấu xương, không mang theo một kia nhiệt độ đã đối phương không muốn mở miệng, kia lục huyền cũng lời cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Trong lòng hắn, đối diện với mấy cái này thân phận không do địch nhân, chỉ có một cái phương pháp giải quyết, đó chính là chết. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Nguyên bản trong suốt bầu trời, đông nhiên bị một cố lực lượng vô hình xe rách, phong vân phẳng phất bị một đôi cự thủ quái, điên quần quần quần không ngừng. Tại kia minh mông vâu ngần b Từ màu tím động truyền bên trong dâng lên mà ra, mỗi một đạo tử sắc quan tuyến đều có trường dài và trượng, tựa như thượng thương giận mang, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, thẳng bước bốn người kia mà đi. Hào quang màu tím kia những nơi đi qua, vô số không gian bị xung phá. Thiên địa vạn vật tại cố này lực lượng thần bí trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bột mịn. Lục Huyền đối diện bốn người sắc mặt đột biến, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, thực lực lại sẽ tương đại đến loại này tình trạng. Kêu kinh khủng màu hồng quang chưa tới gần, cũng đã để bọn hắn bốn người cảm thấy toàn thân dậy, phản liền thần phủ đều muốn bị nghiền nát. Giờ khắc này, Bốn người rốt cục minh mạch, mặt bọn hắn đúng, đến tột cùng là như thế nào một cái đáng sợ tồn tại. Trốn. Đường Vân gào hét một tiếng, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa từng có bối rối. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, cái này màu tím hồng quang liền đem bốn người triệt để nuốt hết rơi. Giữa thiên địa, chỉ còn lại kia vô tận tử quang, cùng Lục Huyền kia cực kỳ lạnh lùng thân ảnh. Phong Vân dần dần dần dần trở về hình dáng ban đầu, tự quang tiêu tán không thấy, thiên địa cũng đi theo quay về tại bình tĩnh. Mà bốn người kia, sớm đã chôn vùi vào vô hình, liền một tia vết tích đều không có để lại. Hoàn thành đây hết thệ về sau, Lục Huyền khẽ cau mày, con mắt chăm chú khóa lại bốn người biến mất chỗ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, Lục Huyền bắt được bốn cố lực lượng thần bí. Cái này bốn cố lực lượng cực kỳ quỷ dị, giống như phá vỡ không gian trói buộc, cứ thế mà đột phá chính mình bảy thiên địa phong cấm. Lục Huyền trong lòng không khỏi ho nghi, chẳng lẽ bốn người này còn chưa có chết? Ở sang ngày đều, một chỗ siêu thoát thế giới, ẩn nấp tại hư vô không gian thần bí bí cảnh bên trong. Một vòng bạch huy tựa như tia chớp cực tốc bay lượn mà qua, lưu lại một đạo thoảng qua liền mất ảnh. Ngay sau đó, kia thần bí chậm rãi đình xuống tới, quang mang dần dần thu liễm, ngưng tụ lại chán chậm rãi buộc vòng quanh hình người bộ dáng đối quang mang tan hết về sau, hiện thân chính là một cái nam nhân. Giờ phút này, nam nhân đột nhiên che ngực, bộ mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, ngũ quan chăm chú nhíu chung một chỗ. Tại hắn chậm rãi mở ra trong đôi mắt, ngoại trừ lưu lại tới cực hạn thống khổ bên ngoài, lại còn mang theo kiếp sau quáng đời còn lại may mắn. Mà người này, chính là mới vừa rồi bị Lục Huyền đánh cho hôi phi yên diệt Đường Vân. Không đúng, cái này Lục Huyền tuyệt đối không phải động hư chân quân. không khỏi phát run bắt đầu, trong lời nói tràn đầy nghi hoặc cùng nghĩ mà sợ. Vừa mới cái kia màu tím độc Xem ra cũng không phải Động Hư Chân Quân Thiên Địa Pháp Tắc Lĩnh Vực. Vàng không mà nói, Đường vẫn không khỏi nắm chặt nắm đấm, lòng vẫn còn sợ hãi tự lầm bẩm, cho dù ta là Nhật Linh Sư, vậy cũng tuyệt đối không có lần nữa trở lại tổ địa cực cảnh cơ hội. Động Hư Chân Quân tồn tại, một khi tế ra thiên địa pháp tướng, liền sẽ hình thành một phương thiên địa pháp tắc lĩnh vực. Tại mảnh này thiên địa pháp tắc lĩnh vực bên trong, Động Hư Chân Quân chính là chân chính thiên địa chủ thể. Tâm niệm vừa động, luôn xuất pháp tùy. Thế gian vạn vật lực lượng đều tại hắn trưởng không phía dưới, Động Hư Chân Quân phía dưới, mặc cho ai tới, cũng đều khó mà đạo thoát thiên địa pháp lĩnh vực. Nhưng hôm nay Chính mình vậy mà có thể từ Lục Huyền công kích đến trở về từ coi chết, trở lại tổ địa cực cảnh. Là tổ khí lực lượng, đem chính mình lưu lại tới thần niệm, từ Lục Huyền dưới mí mắt mang theo trở về. Cái này không thể nghi ngờ chính là đã chứng minh, Lục Huyền võ đạo cảnh giới, cũng không phải là như cùng hắn trước đó suy đoán như vậy, Đường Vân trước đó kia đạo thần niệm, chính là thấy được Lục Huyền luôn xuất phát tùy, tùy tiện cứu nguyên phong địa sứ. Cho nên, hắn mới đưa Lục Huyền coi là động hư chân quân. Ngay tại Đường Vân suy nghĩ quần quần thời điểm, đột nhiên, một đạo giản mùa lên, đến. "Đường Vân, người sao phát động tổ khí lực lượng?" Ngươi không phải đi đông đột sao? Văn ra bên kia chẳng lẽ xảy ra chuyện? Nghe được tiếng nói quen thuộc này về sau, Đường Vân sắc mặt lập tức căng cứng, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới tiến đến. Chương 271. Bạch Đạo phủ. Lương Thành, Lục Vân Thanh thủ đoạn. Chương 271. Bạch Đạo phủ. Lương Thành, Lục Vân Thanh thủ đoạn. Thời gian một ngày thoáng qua mà qua. Mục ty chủ, đây là những cái kia mất tích huyền điệu vệ thi hại, hảo hảo an táng bọn hắn. Bọn hắn trợ cấp, hết thảy dựa theo theo gấp 10 mà tính. Liên nói là bản ty chủ ý tứ. Bên trong Minh Tâm phủ, Lục Huyền lần nữa về tới nơi này, tiện tay vung lên về sau, từ mang lóe lên liền biến mất, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện 14 cái hộp tinh xảo. Những này Huyền Điệu Vệ chết, nói cho cùng cũng cùng mình có một chút quan hệ. Cho nên, Lục Huyền liền tự tay đem bọn hắn thi hải, từng cái khác nhau ra, tách ra cất vào trong hộp. Rõ, đối mục vân mang theo những này hy sinh Huyền Điệu Vệ thi hải ly khai về sau, Lục Huyền đứng chắp tay, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, tự lẩm bẩm: Bốn người kia, xem ra là còn chưa có chết. Ngày hôm qua, Lục Huyền đem kia bốn cái người lai lịch không rõ đánh về sau, hắn cũng không có ly khai mà là trực tiếp điều khiển chỉ xích thiên ngay, trốn bảo hư không bên trong, núp trong bóng tôi dòng nó. Thẳng đến thời gian một ngày qua đi, Lục Huyền nhìn thấy bốn người kia, cũng không có giống trước đó cái kia vô kỷ, tại Nguyên Châu khởi tử hoàn sinh. Lục Huyền lúc này mới yên tâm ly khai, lựa chọn chạy trở về Minh Tâm phủ nơi này. Chỉ là, đợi cho Lục Huyền về tới đây về sau, hắn vẫn là lòng nghi ngờ trùng điệp. Bốn người kia tuyệt không phải hạng đơn giản. Lục Huyền có chín thành chắc chắn, có thể xác định 4 người bọn họ, rất có thể là đến từ tám đại gia tộc. Mà tám đại gia tộc lực lượng, cực kỳ thần bí, nhất là chấp trưởng lấy danh xưng đại hạ cực lực lượng là thời điểm về một chuyến ăn trâu. Bạch đạo phủ, bàn tịch viện. Đêm khuya hắc ám như mực, ba phủ cả tòa huyện thành, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió cùng xa xa chó sủa, phá vỡ phần này tĩnh mịch. Hai bên đường phố thật lưa thưa treo mấy chấn nhỏ, ảm đạm không ánh sáng đèn lồng đèn lồng bên trong hào quang nhỏ yếu, miễn cưỡng có thể chiếu sáng chật hẹp đường đá xanh. Tại một chỗ quy mô bất phàm phủ đệ phụ cận, ba đạo bóng người biến mất tại ám ảnh bên trong, cùng bóng đêm mịt mờ hòa làm một thể. Cái này ba người ánh mắt sắc bén vô cùng, chăm chú nhìn chu vi động tĩnh, tựa hồ đang đợi cái gì. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu đột nhiên Một sợi tiếng rít vạch phá bầu trời đêm. Phương xa, một thân ảnh mờ ảo, tại đen như mực trên đường phố chạy nhanh mà qua, bước chân nhẹ nhàng phiêu dượn. "Rất tốt." Giấu ở nơi xa nơi hẻo lánh trong ba người, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo không để nén được hứng phấn. "Tô Đại Ca, cái này đáng chết xúc sinh, rốt cục xuất hiện." Lại có khác một thanh âm ngay sau đó chuyển đến, giọng nói kia tràn ngập cắn răng nghiến lợi hận ý, không uổng phí bản đại gia ở chỗ này, liên tục ngồi sổm 5 ngày thời gian. biểu đệ, đến phiên hai chúng ta độc thủ. Lên tiếng trước nhất người kia thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý, bản đại gia nhất định phải cái này xúc sinh bại hoại, biết rõ ta Lương Thành đại gia thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, cái này ba đạo thân ảnh động tác, mau lẹ mà y mắng, như như quỷ mị từ trong bóng tối lướt đi, cấp tốc hướng phía đạo thân ảnh mơ hồ kia đuổi theo. Gió đêm gào thét mà lên, trên đường phố đèn lồng hơi rung nhẹ, chiếu rọi ra ba đạo phi nhanh thân ảnh. Mà bọn hắn ba người, chính là hoàng cấp huyền điệu vệ Tô An, còn có Lương Thành cùng Lục Vân thanh hai người này. "Là ai?" Cái kia đạo bóng đen tựa hồ đã nhận ra sau Lương Động đột nhiên xoay người lại, trong âm thanh của hắn mang theo vô cùng kinh hoàng cùng cảnh giác. Người là? Hắn còn chưa nói xong, chạm mặt tới lại là một cái to lớn vô cùng năm đấm. Năm đấm này lôi cuốn lấy Lăng Lệ Tình Phong, trực tiếp hướng phía mặt của hắn, dùng sức văng tới. Là người lương thành đại gia đến rồi. Lương thành thanh âm như như lôi đình nộ vang, năm đấm không lưu tình chút nào đập vào kia bóng đen trên mặt. Vang! Một tiếng xương vỡ vụn thanh thủy thanh vang động nhiên vạch phá bầu trời đêm, ngay sau đó, chính là một trận tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A! Kia bóng đen thân thể phải Lương Thành trọng kích về sau, thân thể gầy ốm, như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tại Lương Thành bọn người nhìn không rõ ràng địa phương, nam tử mũi thật sâu sụt đổ xuống, tinh hồng máu tươi từ trong miệng mũi phun ra ngoài. Kịch liệt như thế đau đớn, để nam tử thần bí cả khuôn mặt, đều cơ hồ vặn vẹo biến hình. Chỉ bất quá, cái này còn không phải kết thúc thời điểm, Lương Thành cùng Lục Vân Thanh lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, đôi mắt lóe ra dọa người hung quang. Hai người bọn họ không chút do dự, trong nháy mắt lấn người tiến lên, dùng cả tay chân. "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!" Nam tử thần bí lập tức co có quắp tại trên mặt đất, hai tay che mặt, thanh bên trong tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi. "Đau quá! Đau quá!" Từng tiếng tiếng la khóc ở trong trời đêm quấn quẩn, phản phất hắn mỗi một tấc xương cốt đều bị nghiền nát, thể nội vô số mạch lạc đều bị cưỡng ép xé rách. Lương Thành cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cước giẫm tại kia bóng đen ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Súc Sinh, hiện tại biết đâu rồi. Nếu để cho ngươi cái này Súc Sinh thoải mái chết đi, quyền tiêu đại gia cũng không cần ra la lộn. Tô An lúc này cũng chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên đất bóng đen. Tô An trầm giọng nói, nhan thừa bình, đi, ai sai xử một nhà, còn thiên kim lăng tử. Bị Lương Thành chân, bình không Thanh âm nghe rất quảng, "Ta, ta không biết rõ, ta chỉ là phụ mệnh làm việc." Phụ mệnh?" Lúc này, Lương Thành đột nhiên hừ lạnh một tiếng, dưới chân lực đạo tăng thêm mấy phần. Phụ mệnh của ai?" Nói, "A." Tiêu bóng đen lần nữa hét thảm một tiếng, gần như sắp muốn ngất đi. Lục Vân Thanh như mày, thấp giọng nói, "Thành ca, ngươi nhưng chớ đem hắn giết chết, chúng ta còn phải hỏi ra điểm hữu dụng đồ vật." Lương Thành nhếch miệng, hơi nơi núi lòng chân, mặt đen lại, im lặng nhìn xem Lục Vân Thanh. Vân Thanh. biểu đệ, "Ngươi tiểu tử, vừa rồi đánh cái này xúc sinh thời điểm, ngươi nhưng so với ta có thể ác hơn nhiều." Toại âm rơi xuống, Lương Thành ánh mắt, trong lúc Lơ đãn quét về phía giẫm tại dưới chân Nhan Thừa Bình. Thời khắc này Nhan Thừa Bình, chính thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay che lấy đũng quần, thống khổ cuộn thành một đoàn. Lương Thành ánh mắt, rơi vào Nhan Thừa Bình nơi đúng cột lúc, nơi đó ẩn ẩn có một mảnh màu đẫm nước động. Cũng chưa không rõ, Nhan Thừa Bình đến tột cùng là bị dọa đến tiểu trong quần, vẫn là gặp trọng kích sau chảy ra vết máu. Dù sao Lục Vân Thanh động thủ lúc, đây chính là một chút đều không có Tại Lục này luyện cốt cảnh giới, giới liền xem như Lương cũng, cũng cảm thấy không dễ mà run. Dù sao, Nhan Thừa Bình vượt dưới cái kia đồ vật, khẳng định là bị Lục Vân Thanh cái này xấu bụng ra hỏa, cho một cước dầm nát. Lục Vân Thanh xấu hổ gãi đầu một cái, trên mặt kìm lòng không được ngượng ngủng cười một tiếng. Gió nhẹ phất qua, mang đi trên mặt đất người thần bí kia tiếng la khóc, lại mang không đi không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi màu tươi. Tô An, Lương Thành, Lục Vân Thanh ba người thân ảnh, tại mờ tối giới đèn lồng lộ ra phá lệ lạnh lùng. Trên đất Nhan Thừa Bình, tiếng cầu x Mặc dù cái này cầu xin tha thứ thanh âm càng ngày càng yếu ớt, nhưng là Nhan Thừa Bình nhưng như cũ liều mạng la lên, giống như là muốn bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ thứ mạng. "Giết người! Giết người!" Tô An hờ hững nhìn thoáng qua Nhan Thừa Bình, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ: "Mang đi." Lời còn chưa dứt, Tô An thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nơi xa màu chóng đuổi theo. Mấy hơi ở giữa, Tô An lợi dụng tốc độ cực nhanh, biến mất ở trong màn đêm. Một bên lưng hành, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem giống chó chết, nằm trên mặt đất Nhan Thừa Bình. Lập tức, hắn mi tâm quá chặt, giọng nói lẩm bẩm, giống như có chút phiền phức. Vân Thanh biểu lệ. Lúc này Nhan Thừa Bình, máu me khắp người, quần áo rách dưới, trên mặt càng là máu thịt bé bẹp, nhìn vô cùng thê thảm. Lương Thành mặc dù giờ phút này cũng không nhịn được có chút đau đầu, cái này ra hỏa thật là buồn nôn. Toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo địa phương, vết máu loang lổ, nhìn giống như là từ vết chỉ bên trong vớt ra đồng dạng. Nếu như Nhan Thừa Bình giờ phút này có thể nghe được Lương Thành tiếng lòng lời nói, chỉ sợ hắn cho dù chết, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Cái này còn không phải các ngươi hai tên khốn kiếp này làm chuyện tốt. Lục Vân Thanh thấy thế, cũng lẩm một mặt chán ghét. Chật, Lục Vân Thanh nhíu nhíu mày, hướng phía Chu Vi nhìn một chút. Đương nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, chỉ vào cách đó không xa nói ra, thành ca bên kia có khói vài rách. Lương Thành thuận lục vân thanh chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy nơi hẻo lạnh bên trong có một khối tạm như vậy vài rách. Vừa vặn, Lương Thành không chút nghĩ ngợi bước nhanh đi qua, một bà nhấc lên vài rách, run lên phía trên cho bụi. Sau đó, hắn mấy cái bước nhanh đi trở về đến Nhan Thừa Bình đến bên người. Nhan Thừa Bình, nếu không phải ngươi tên cầm thú này còn có chút tác dụng, bản đại gia đã sớm giết chết ngươi. Lương Thành một bên tức giận lẩm bẩm, một bên dùng vải rách đem Nhan Thừa Bình lại, giống chói bánh trưng đồng dạng đem hắn trói chặt. Vục chặt quá trình bên trong, Lương Thành không có chút nào lưu thủ, hắn cũng mặc kệ cái này nhan thừa bình vết thương trên người. Lục Vân Thanh nhìn xem Lương Thành động tác, nhịn không được người nói: "Thành ca, người cái này thủ pháp ngược lại là thuần thủ. Không hổ là Thanh Vân huyện đại danh đỉnh đỉnh bộ đầu." Lương Thành trận chằm chằm, tức giận nói ra, vớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian tới phụ một tay, đem cái này cầm thú vắt đi. "Tôi đại ca còn tại Phùng phủ nơi đó trở lấy hai chúng ta đây." Dứt lời, hai người hợp lực đem nhan thừa bình khiên bắt đầu, hoàn toàn không nhìn nhan thừa bình phản kháng. Mặc dù nhan thừa bình máu mẹ khắp người, nhưng là cũng may bị vài rách che phủ chật chẽ, thật cũng không làm bẩn lương thành y phục của bọn hắn. Lương thành vừa đi vừa phàn nàn, cái này đáng chết hỗn trướng đồ chơi, nhìn xem gầy không kẻ mấy, làm sao nặng như vậy. Trước mặt Lục Vân thanh cười cười, cũng không đáp lời. Cứ như vậy, hai người khiêng nhan thừa bình, bước nhanh hướng phía Tô An rời đi phương hướng đuổi theo. Bóng đêm thâm trầm, trên đường phố vẫn như cũ yên tĩnh y mắng, chỉ có mấy chén nhỏ mở tối đèn lồng trong gió trần, chiếu rọi ra ba người dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn tươi, nói, vừa rồi phát sinh hết không phải giả tượng. Tại một chỗ bị màu trắng giấy niêm phong tầng tầng bao chùm trước phù đệ, đã sớm đứng lặng lấy mười mấy người. Tòa phù đệ này tản ra âm trầm phi thức, trong không khí tràn ngập còn không có tan hết mùi khét lẹt. Tản phá không chịu nổi cửa chính nửa che che, trong gió lung lay sắp đổ, tựa như một giây sau liền sẽ ầm vang sụp đổ xuống tới. Kia từng đầu màu trắng giấy niêm phong, giăng tại cái này rách nát trên cửa chính, lộ ra không hợp nhau, tựa hồ có chút dư thừa. Mắt nhỏ nhìn lại, cái này tàn phá trước phù mỗi người trên thân đều mặc nha quan phục, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt trọng. Bọn hắn lặng lặng đứng tại trước cửa phù đệ, phật là đang đợi cái gì. Lương Thành cùng Lục Vân Thanh hai người giơ lên Nhan Thừa Bình, chậm rãi từ đằng xa đường đi đi tới. Nhan Thừa Bình bị vải rách che phụ cực kỳ chặt chẽ, giống một bộ không có chút nào tức giận thi thể. Theo Lương Thành hai người bộ pháp, tại nhẹ nhàng dung đưa đi đến trước phủ đệ về sau, Lương Thành cùng Lục Vân Thanh hết sức cẩn ý, không chút khách khi đem Nhan Thừa Bình tiện tay quăng ra. Ẩm. Nhan Thừa Bình thân thể ngã ẩm ầm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Vải rách tản ra, lộ ra cái kia trương máu thịt bè mặt cùng đầy người vết máu. Sau đó, Nhan Thừa Bình thân thể có chút co quắp một cái, sau đó liền không nhúc nhích, giống như đã đi. Huyện nha đám quan sai thấy thế, nhau nhau lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc đương nhiên, bên trong còn có một cái quan viên trên mặt, lộ ra vẻ phức tạp. Lúc này, một tên nhìn tương đối lớn tuổi quan sai, cẩn thận nghiêm túc đi đến, đến đây, thấp giọng hỏi, "Lương ra, Lục ra. người này?" Chính là Nhan Thừa Bình. Chủ yếu là Nhan Thừa Bình bị đánh quá thảm, liền xem như cha mẹ của hắn tới, cũng nhìn không ra bộ dáng của hắn. Lương Thành phủi tay trên cho bụi, lạnh lùng nói ra, "Không sai, chính là cái này xúc sinh." Bất quá, ngay tại cái kia quan sai còn muốn nói chuyện thời điểm, Lương Thành nhưng không có tâm tư để ý đến hắn. Lương Thành ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên đất Nhan Thừa Bình, khỏe miệng có chút câu lên một vòng cười lạnh. Hỗn chứng đồ vật. Lương Thành thấp giọng mắng một câu. Sau đó hắn cấp tốc ngồi xổm người xuống, tháo ra khóa trên người Nhan Thừa Bình vải rách. Nhan Thừa Bình vẫn như cũng là nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, tựa hồ thật mất đi. Giả vờ ngất. Lương Thành nhẹ mai cười khan một tiếng, trong hai mắt hiện lên một tia hài hước. Hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bình nhỏ, tại Nhan Thừa Bình trước mặt lay, trong lời nói bên trong mang theo vài phần trêu đùa. Ha Người Lương Thành đại ra trong tay, thứ không thiếu nhất đồ vật, vừa lúc chính là những này thánh dược chữa thương. Lương Thành nói một chút, nhanh chóng mở ra bình xứ, từ bên trong đổ ra một hạt tán ra nhàn nhạt mùi thơm ngát dược hoàn. Sau đó, Lương Thành thô bạo nặn ra nhan thừa bình miệng, cưỡng ép đem dược hoàn nhét đi vào. Khu khu khụ. Nhan thừa bình bị dược hoàn sặc phải ho khan tấu vài tiếng, mỹ mắt có chút rung động, nhưng như cũng là không có mở ra. Lương Thành thấy thế, trên mặt cười lạnh càng sâu. Hắn đứng dậy, chân phải hướng lên vừa nhấc, đón lấy, không chút do dự hướng phía nhan thừa bình nằm ngón tay trái, trùng điệp xuống. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau nhiên vang lên, nhan thừa bình thân thể Đột nhiên cong lên, bắp thịt trên mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo biến hình bắt đầu. Tay trái của hắn năm ngón tay đã bị Lương Thành giẫm đến máu thịt be bé bét, xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Chữa a, tiếp tục dạ vỡ a. Lương Thành thanh âm băng lãnh tố xương, dưới chân lực đạo lại tăng lên mấy phần. Nhan Thừa Bình tiếng kêu thảm thiết càng thêm ghê lương, phảng phất muốn đem vết hầu xé rách. Một bên đám quan sai thấy hai hùng khí vía, cũng không tiến lên ngăn cản. Bọn hắn những người này biết rõ, Lương Thành hắn ba lớn. Huống Bình cái này xúc sinh, vốn là trừng phạt đúng tội, mà lại Hắn vẫn là Bạch Đạo phủ một mực treo thường truy nã thải hoa đạo tặc. Trên tay hắn, không biết lây dính bao nhiêu vô tội nữ tử tiên huyết, đơn giản chính là chết chưa hết tội. Nguyên bản, giống nhan thừa bình dạng này thải hoa đạo tặc, còn xa xa không có tư cách kinh động huyền điệu vệ dạng này tồn tại. Nhưng xấu chính là ở chỗ, Phùng ra cả nhà bị diệt môn về sau, sự tình trở nên cực kỳ phức tạp cùng kỳ dị. Phùng gia diệt môn vụ án phát sinh sinh về sau, tại Phùng gia chúng quanh mấy chục cái dân chúng vô tội, đều tại mấy ngày sau ly kỳ mất tích. Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Nếu là dính đến chuyện quỷ dị, Vậy thì cùng Bạch Đạo phủ Huyền Điệu vệ có liên quan rồi. Mà tạo thành đây hết thể kẻ đồ tể, nhàn tự bình, tự nhiên mà nhiên liền tiến vào đến Huyền Điệu vệ trong tầm mắt. Lục Vân Thanh đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt không có một tia ba động. Nhưng mà, như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện Lục Vân Thanh hiện ra sắc mặt ẩn ẩn để lộ ra mấy phần cổ quái. Lục Vân Thanh trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, ta làm sao luôn cảm thấy có chút không thích hợp đâu? Gặp quỷ. Lương Thành biểu ca cách làm này, làm sao cùng ta hiểu biết, những cái kia tàn bạo ác quan lệch không được bao nhiêu. Chương 272. Khởi tử hoàn sinh ra người, Nghiêm Hiền thân. Chương 272, khởi tử hoàn sinh phùng ra người, hạ nghiêm hiển thân. Nói, Nhan Thừa Bình gắt gét, thanh âm bởi vì đau đớn cực độ mà trở nên khàn khàn tố lệ, phản phất là tại giấy giáp trên điên cuồng ma sát. Thiếu nhân thần nói, Nhan Thừa Bình cơ hội là mang theo tiếng khóc nước nở hồ, tay run dậy chỉ liệu linh hướng phía trước chỉ đi. Kia đầu ngón tay chỉ chỗ, chính là đám tiêu huyện nha quan viên chỗ địa phương. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chóng đạt được giải thoát, hắn cũng không muốn lại thụ gia thị thống khổ. Là hắn sai sự ta đi làm. Nhan thừa Bình khàn cả giọng, hai mắt trợn tròn xoe. Con người chỗ sâu hiện đầy tơ máu. Phó Tùng Đức, chính là hắn. Nhan Thừa Bình thanh âm, tại yên tĩnh im ắng trong không khí quanh quẩn. "Đêm hôm đó, là hắn cùng đi với ta Phùng gia." Nhan Thừa Bình ngữ tốc cực nhanh, giống như là sợ không kịp đem những này nói cho hết lời, lại phải gặp thụ lương thành một trận đánh đập. Phùng gia gia chủ Phùng Cẩm, liền chết tại Phó Tùng Đức trên tay. Phùng gia tài bảo, hơn phân nửa cũng đều bị Phó Tùng Đức cái này ác ma đoạt đi. Cái này mỗi một chữ, đều giống như từ Nhan Thừa Bình trong kẽ răng ra, mang theo thật sâu hận ý cùng ẹn ngại. Nhan Thừa Bình lời nói này, tựa như một viên quả bom nạn ký, Trong nháy mắt tại huyện nha quan viên trong đám người, nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng cơn sóng. Nguyên bản còn không có việc gì huyện nha dám có trước, sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Tất cả mọi người cơ hồ tan tác như chim mông, liều lĩnh hướng về chạy từ phía, sợ bị Nhan Thừa Bình cây kia ngón tay cho chỉ đến trên người mình tới. Có quan viên bước chân lảo đảo kinh hoàng, kém chút té ké ngã trên đất, có thì là hoảng hốt chạy bừa, đụng phải người bên cạnh, cũng không để ý tới xin lỗi. Trong lúc nhất thời, hiện trường loạn thành hỗn loạn. Mà tại Nhan Thừa Bình chỉ phương hướng, đang đứng một người mặc dịch trên lễ phục trung niên nam nhân. Hắn dáng vóc khôn ngo, sắc mặt như mực, âm trầm dọa người, bên hông càng là treo một thanh nặng nghệ bội đao. Mà cái này trung niên nam nhân chính là bản Thạch huyện bộ đầu, Phó Tùng Đức. Phó Tùng Đức là huyện nha tổng bộ đầu phía dưới, thực lực mạnh nhất bộ đầu, luyện tụy cảnh giới tiểu thành võ giả, ngày bình thường tại huyện nha bên trong uy vọng cực cao. Mà giờ khắc này, Phó Tùng Đức sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nhanh thừa bình. Phó Tùng to lên tiếng, mang theo vài phần thẹn quá thành vị. Ngươi dám người. Lời còn chưa dứt, Phó Tung Đức động tác tấn mãnh vô cùng, tay phải giống tia điện, nhanh chóng nắm chặt bên hông bộ đao chôi đao, đột nhiên phát lực co lại. Vụt! Một tiếng, hàng quang lạnh thấu xương lưới đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thẳng tắp chỉ hướng nhan cửa bình. Giờ phút này, Phó Tùng Đức hai mắt trợn lên, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên một bộ bị trọc giận bộ dáng. Người cái này tội ác trồng chất thải hoa đạo tặc, đều đến chết đến trước mắt tình trạng, thế mà còn có lá gan dám biện, Newton nói xấu bản bộ đầu danh dự. Hiện tại, bản bộ đầu muốn thay trời hành đạo, tự tay chém người cái này xúc sinh. Dứt lời, Phó Tùng Đức rơi chân phát lực, thân hình hướng về phía trước lẫy lên, lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, vút, hướng phía Nhan Thừa Bình vội vã mà đi. Kia trong tay bội đao tại trong trèo ánh trăng chiếu rọi, phản xạ ra một đạo đạo sâm lạnh hà quang, tựa như một đầu nhắm người mà vẻ gián động. Lưỡi đao mục tiêu rõ ràng bổ về phía Nhan Thừa Bình mặt, hiển nhiên là quyết tâm muốn lấy tính mạng hắn. Nhưng lại tại Phó Tùng Đức lơi đao sắp rơi xuống thời khắc, một mực tờ ơ lạnh nhạt Lương Thành, giờ phút này khẽ miệng có lên, kéo ra vòng tràn ngập cười lạnh. Ngay sau đó, Lương Thành tay phải nhanh điện, cấp tốc phía thắt ở bên tìm kiếm. Ken. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên vang lên, tại cái cái này hỗn loạn ổ nào hiện trường, lộ ra phá lệ đột ngột đương nhiên, Lương Thành phản ứng, cũng để cho Phó Tùng Đức kia tất sát một đao, cứ thế mà đứng tại giữa không trung. Lương Thành lạnh lùng nhìn xem Phó Tùng Đức, trong tay đại đao không chút nhúc nhích tí nào. Luyện Tu cảnh giới lại thành. Ngươi? Phó Tùng Đức sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên trán dịn ra mồ hơ mịt. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhìn không đến 20 tuổi tuổi trẻ tiểu quỷ, lại còn là Luyện Tu cảnh giới đại thành giả. Cái này thời điểm, Phó Tùng Đức cố gắng trấn định, hắn nói, "Lương đại nhân, ngài đây là ý gì?" Cái này thải hoa đạo tặc nhan thư bình, rõ ràng là tại Vu Hàm ta. Ta phó Tùng Đức thân là bản thạch huyện bộ đầu, làm sao có thể cùng loại này xúc sinh thông đồng làm bậy. Sau một khắc, Lương Thành nhắm lại lên hai mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc bén hàn mang. Tay phải hắn vững vàng nắm chặt chu đao, cánh tay cơ bắp căng cứng, đột nhiên phát lực giỡn một cái. Cái này nhìn như cực kỳ động tác đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng phi người. Phó Tùng Đức chỉ cảm thấy một cố như bài sơn đảo hải cực lực, thuận lưỡi đao tới, căn bản là không có cách cản. Trong khoảnh khắc, Phó Tùng Đức hai chân Trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích, thân thể không bị khống chế liên tục hướng phía phía sau lão đạo tối lui. Một bước, hai bước. Trọn vẹn lui vài chục bước, đế giày cùng bản đá xanh mặt đất, ma sát ra chói hai tiếng vang. Mấy hơi qua đi, Phó Tùng Đức mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này Phó Tung Đức, sắc mặt đỏ lên, ngực kịch liệt chập trùng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu lan xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Hắn hiển nhiên là không ngờ tới, Lương Thành lại có như thế thực lực cường đại. Lương Thành không để ý đến Phó Tung Đức ý tứ, ngược lại quay đầu nhìn về phía Nhan Thừa Bình, nghiêm nói, "Nhan Thừa Bình, Ngươi mới vừa nói thế, nhưng là lời nói thật. Nếu có nửa câu lời nói dối, Bạn đại gia để ngươi sống không bằng chết. Nhan Thừa Bình liền vội vàng gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia giọng lạnh nào, tiểu nhân nói câu câu là thật. Đêm đó đúng là Phó Tùng Đức mang ta đi phủ gia, phủ ra gia chủ phủ cầm cũng là hắn tự tay giết. Hắn còn cầm đi phủ ra hơn phân nửa tài bảo. Đại nhân, ngươi có thể để cho người ta đi điều tra Phó Tùng Đức phụ thượng, quý giá như thế đồ vật, hắn khẳng định là giấu ở trong phủ. Nghe đến đó, Phó Tùng Đức sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong tay bội đao ẩm, một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn hai chân mềm nhũn, Trực tiếp quỷ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy, "Tô đại nhân, Lương đại nhân, Lục đại nhân, ti chức quan đủ a." Cái này nhan thừa bình rõ ràng là tại Vu Hàm ta. "Ta, ta." Đột nhiên, lại là, "Bình," một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên chuyển đến. Phó Tùng Đức thẳng tắp hướng về phía trước ngã quỳ, đã là ngất đi. Mà sau lưng Phó Tùng Đức, Tô An lặng lặng đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh như nước. Tô An chậm rãi thu hồi rối tại giữa không chung tay phải, hiển nhiên là hắn đánh ngất Phó Tùng Đức. hướng phía Chu Vi huyện viên nhìn thoáng qua, sau đó nhìn chằm chằm huyện, huyện Nơi này không có chuyện của các người, đều lui ra đi. Còn có, đem hắn cũng mang đi. Nhớ kỹ, các người tốt nhất đừng cho bản sứ đuộng nghịch nhỏ cơ linh. Nếu không, thử. Cuối cùng này hai câu nói, Tô An cố ý nói đến chậm chạp lại rõ ràng, chính là muốn để bản Thạch huyện huyện lệnh nghe được rõ ràng đây là tại cảnh cáo hắn, để hắn thành thành thật thật xử lý án này, chớ có sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Vâng, Tô đại nhân, hạ quan bọn người, trước hết đi cáo lui. Những cái tiêm huyện nha quan viên thấy thế, nào dám có chút trì tại bản Thạch huyện huyện lệnh chỉ huy dưới, bọn hắn luống cuống tay chân nâng lên phó tụng Sau đó tại Tô An Lương Thành, Lục Vân Thanh ba người ánh mắt nhìn chăm chú, sám xịt rời khỏi nơi này. Lương Thành khỏe mắt liếc qua liếc nhìn dưới chân Nhan Thừa Bình, không chút do dự vườn tay phải, một tay lấy hắn nhấc lên. Nhan Thừa Bình thân thể, giống như là một cái vải rách túi, bị treo giữa không trùng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhìn cái gì vậy? Tiếp xuống, chính là ngươi cái này xúc sinh bại hoại, hoàn lại nợ máu thời điểm. Nhan Thừa Bình bị Lương Thành xách tại trong tay, hai chân cách mặt đất, cả người bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. của hắn run rẩy, thanh âm quáng, người. Người muốn làm gì? Thả ta ra!" Thả ta ra." Đối với nhan thừa bình tiếng cầu xin tha thứ, Lương Thành mắt điếc hai ngờ, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó, Lương Thành nhanh chân hướng phía kia tràn ngập khét lẹt khí tức phủ đệ đi đến. Phủ đệ cửa chính sớm đã rách nát không chịu nổi, trên ván cửa hiện đầy cháy đen vết tích, hiển nhiên là trải qua một trận đại hỏa. Ầm. Lương Thành giơ chân lên, không lưu tình chút nào đạp ra kia phiến lung lay sắp đổ cửa chính. Muôn bản phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề, lập tức trùng điệp ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh đất. Trong phủ đệ, một mảnh hỗn Trên vách tường hiện đầy tích, còn mơ hồ nhìn thấy phía trên lưu lại vết khô khốc. Trên mặt đất càng là tán lạc đốt cháy khét độ dùng trong nhà, cùng vỡ vụn đồ xứ. Lương Thành dẫn theo Nhan Thưa Bình, nhanh chân đi vào phủ đệ. Hắn ánh mắt đảo qua chu vi, trong mắt lóe lên một tia lành y bước vào chính sảnh về sau, trong không khí tràn ngập gay muối mùi khét lẹt, đồng thời còn hôn hợp có một cỗ mục nát khí tức, khiến Lương Thành cảm thấy một trận buồn nôn. Những cái kia không đốt sạch sẽ cháy đen của gỗ, con mèo miễn cưỡng chống đỡ cái này lung lay sắp đổ, rách không chịu nổi kiến trúc. Ngồi đi một bước, dưới chân tấm gỗ khối vụt, liền phát ra cách gào thét đầu nhà tùm trăm ngàn lỗ, mấy sợi trong sáng ánh trắng, chất vật từ khe hở bên trong xuyên tấu vào tại cái này tràn đầy cho bụi trên mặt đất, bắn ra ra pha tạp qua ảnh. Tột Tô An thanh âm đột nhiên văng lên, hắn nhẹ nhàng như mày, đối Lương Thành nói nói ra, "Lương Thành, đem hắn để ở chỗ này đi. Chúng ta muốn trước ly khai, chúc phó sứ đại nhân chờ ở bên ngoài." Lương Thành ngay vậy, nhẹ gật đầu, sau đó không lưu tình chút nào đem Nhan Thừa Bình, hướng phía trong đại sảnh ở giữa vị trí đem tới. Ẩm. Nhan Thừa Bình thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Thân thể của hắn đã sớm bị Lương Thành cùng Lục Vân thanh đi, không thể động đậy, chỉ có thể giống một bộ rác nát con rối, sủi lờ trên mặt đất. "Đi mau!" Tô An khẽ quát một tiếng, ba người không còn giữ vững tỉnh táo dáng vẻ, mà là cước để mặt dù, như một làn khói hướng phía ngoài phủ đệ chạy tới. Thân ảnh của bọn hắn cấp tốc biến mất tại trong bóng tối, chỉ để lại Nhan Thừa Bình một người sủi lơ trong đại sảnh. "Uy, các ngươi những cái cầu quan, cái quỷ gì đồ vật? Các người đang nói cái gì? Phúng ra những cái kia quỷ đồ vật, đây là ý gì?" Nhan Thừa Bình thanh âm tại trống rỗng trong đại sảnh quấn quẩn, mang theo vô tận hoàng sợ cùng phẫn nộ. Hắn ánh mắt đảo qua chu vi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng đại sảnh chu vi, hoàn toàn tĩnh mịch. Trên vách tường cháy đen vết tích, tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra phá lệ chênh nhanh. Nhan Thự Bình thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, môi của hắn run rẩy, thanh âm nức quãng, "Không, không muốn. Dung tha ta, dung tha ta." Nhan Thự Bình thanh âm tại trống rỗng trong đại sảnh quân quân, phảng phất là từ trong cổ họng bật ra, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng cầu thần. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có vô thanh vô tức tiếng tĩnh. Ngoài phủ đệ, Lương Thành, Tô An cùng Lục Vân thanh ba người đứng tại cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phủ đệ phương hướng. "Tô đại ca, người nói, ra những cái kia quỷ đồ vật, thần sẽ hiện thân sao?" Lương thành thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Sẽ. một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, từ Lương Thành ba người sau lưng chuyển đến, đánh gãy đối thoại của bọn họ. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lương Thành, Tô An cùng Lục Vân thanh ba người sắc mặt vui mừng, cấp tốc xoay người lại. Chỉ gặp một tên người mặc màu xanh huyền điệu phục lão giả chính chậm rãi đi tới, quanh thân tản ra một cô vô hình uy áp. Lão giả không phải người khác, chính là Bạch đạo phủ phó viện sứ, Hạ Nghiêm. Hạ ba bá. Sư tôn. Lương Thành ba người liền vội vàng không người hành lễ, trong giọng nói mang theo cực độ cung kính. Hạ Nghiêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua ba người, sau đó rơi vào xa xa trên tòa phủ đệ trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng. Ai? Lục ti chủ đại nhân rất sớm trước kia, liền đã từng cùng Lao phu nói qua, thiên địa phát sinh dị biến. Những biến hóa này, có thể có nhất định xác suất, khiến cái này ngầm lấy ván hận mà chết người, khởi tử hoàn sinh, biến thành những cái kia quỷ độ vật. Hạ bà bá, Huyền ca đã từng cùng ta nói qua. Lương Thành tự nhiên biết rõ Hạ Nghiêm trong miệng Lục ti chủ là người phương nào. Lục Huyền. Đối với mình biểu ca Lục Huyền, Lương Thành thế nhưng là vẫn luôn đang chú ý Lục Huyền trở thành Huyền Điệu vệ phó ty chủ sự tình, đã sớm phía trước chút thời gian, truyền khắp toàn bộ đại hạ hoàng triều. Hạ Nghiêm trong ánh mắt mang theo một tia thâm thúy, phúng ra diệt môn án về sau, xung quanh mấy chục cái bạch tính ly kỳ mất tích. Ta tại buổi sáng thời điểm, liền đã cảm giác được, phúng ra chu vi có nhàn nhạt tâm khí. Lục Huyền ly khai Bạch Đạo phủ không đến thời gian nửa tháng, Hạ Nghiêm cũng đã đột phá đến nội khí cảnh giới đại thành đương nhiên, Hạ Nghiêm cũng không có lựa chọn ly khai Bạch Đạo phủ, mà là dự định một mực lưu tại nơi này. Bởi vì, hắn là nhận lấy Lục Huyền ân trách, mới có thể đột phá đến khí cảnh giới đại thành. Không chỉ là Nghiêm, còn có Lương Thành, Lục Vân Thanh, Thanh Tuyển, nhận, Gió. Bọn người, dù sao là cùng Lục Huyền có quan hệ liền điệu Nếu ứng chịu tới ngày đều gần điệu vệ tổng bộ đại lực bổ dưỡng, bọn hắn có khả năng đạt được võ đạo tài nguyên, càng là so trước đó nhiều không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, Lục Vân Thanh nhíu nh mày, thấp giọng hỏi, "Hạ bà bá, nhưng cái kia quỷ độ vận, thật chẳng lẽ chính là chết đi phùng ra người sao?" Đối với Lục Vân Thanh nghi vấn, Hạ nghiêm nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định, sau đó hắn ánh mắt lần nữa rơi vào xa xa trên tòa phủ đệ. "Nhớ kỹ, chờ một cái vô luận chuyện gì xảy ra, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tô an, nhiệm vụ của ngươi chính là đi theo Lương Thành, Lục Vân Thanh bên người." "Vâng, sư tôn." Phùng gia phủ đệ bên trong đại sảnh Nhan Thừa Bình vẫn như cũ tê liệt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trần nhà. Môi của hắn run dậy, cũng rốt cuộc không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Trong không khí, tựa hồ chuyển đến một trận trầm thấp tiếng nền nào, phảng phất có vô số van hồn tại trong bóng tối thu tít. Không, không muốn. Quỷ a. Trong mắt Nhan Thừa Bình tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cùng hắn bị dạng này hủy chết, hắn còn chẳng bằng trực tiếp cái chết chi. Vừa nghĩ đến đây, Nhan Thừa Bình hai mắt hiện lên tàn nhẫn quả quyết ánh mắt, hắn muốn cắn lưỡi tự vẫn. Đột nhiên, trong phủ đệ nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, trong không khí tràn ngập một cỗ thấu xương hàn ý, Nhan Thừa Bình thân thể đột nhiên run lên. Hắn khuôn mặt cơ bắp đã cứng ngắc, không động được, thân thể không động được. Một giây sau, bên trong đại sảnh, Thâm Thủy Hắc Cám phảng phất lạ sống lại. Vô số đạo thân ảnh mơ hồ từ vết tường, mặt đất, trên trần nhà chậm rãi hiện hiện. Bọn chúng ánh mắt vô hồn mà băng lãnh, quần thân tràn lan ra mắt trần có thể thấy màu trắng hàn khí. "Cứu ta." Nhưng mà, những cái kia quỷ đồ vật, không nhìn nhan thừa bình, cầu xin tha thứ. Trong chốc lát, những này quái dị bóng đen, lấy một loại làm cho người dùng mình tốc độ, đem hắn cả người triệt để thôn phệ hầu như không còn. Trong nháy mắt cơ phù, nhan tựa bình Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mục nát bắt đầu. Da thịt trở nên xanh đen, mạch máu bạo hở, phản phất có được ngàn vạn cái côn trùng gặm nuốt lấy hắn nội thân. Ngay sau đó, nhan thừa bình thân thể bắt đầu hóa thành bột mịn, cuối cùng biến thành đầy đất cho cốt, tại âm lãnh trong không khí có chút dơ lên. Rốt cục xuất hiện. Nhưng vào lúc này, đại sảnh ngoài cửa chuyển đến hạ nghiêm thanh âm trầm thấp. Hắn ngăn ở lớn nơi cửa, chăm chú nhìn trong đại sảnh những cái kia kinh khủng bóng đen. Chương 273, là ngươi, diệt bổn quân pháp tướng tiểu quỷ. Chương 273, là ngươi, diệt bổn quân pháp tướng tiểu quỷ. Hạ Nghiêm hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt sáng ngời, tay phải thình lình nắm chặt một thanh tơ vàng màu đen đại đao. Trên thân đao, mắt trần có thể thấy nóng dục bạch khí lượn lờ dâng lên nhằm, như thế cực nóng nhiệt độ, đem không khí xung quanh đều thiêu đốt đến bắt đầu vằn mèo. Nguyên bản tràn ngập tại bên trong đại sảnh âm linh khí tức, tại cái này quần quật sóng nhiệt trùng tích vào, trong nháy mắt suy yếu hơn phân nữa, cùng lão phu dự đoán đồng dạng. Hạ Nghiêm ánh mắt, gắt chầm chầm dần dần cám, lại, Tiếng nói của hắn mới rơi xuống, trong phù đệ nhiệt độ đột nhiên sụt giảm đến điểm đóng băng. Trong chốc lát, Một cỗ băng lạnh thấu xương hàn ý đập vào mặt đánh tới, cấp tốc xuyên thấu qua hạ nghiêm huyết nục, thẳng tới cốt tủy chỗ sâu đi. Trong chớp mắt, tại bên trong đại sảnh, mắt Trần có thể thấy màu trắng băng tinh từ trong không khí nhao nhao ngưng hiện ra. Những này băng tinh tại u ám trong đại sảnh, lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Mà kia vô số đạo mờ hồ quỷ dị bóng đen, chậm rãi từ xung quanh bốn phương tám hướng hội tụ vào một chỗ. Hắc vụ quần quần bên trong, dần dần ngưng tụ thành một lưng củ hai sâu, làn như tờ giấy, từ trong phần mộ leo ra cổ thi. Trên người hắn mặc một bộ cũ nát trường bào, và áo không gió mà bay, tản ra làm cho người hít thở không thông âm lãnh khí tức. Nếu như Nhan Thừa Bình còn chưa có chết, vậy hắn liền nhất định có thể nhận ra cái này kinh khủng lao nhân. Hắn chính là đã sớm bị giết chết phùng ra gia chủ, Phùng Cẩm. Kia còn xuống lão giả chậm rãi ngẩng đầu, chống rống hai mắt nhìn thẳng Hạ Nghiêm, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Này quái dị đến cực điểm ánh mắt, để Hạ Nghiêm cảm thấy làm cho người rùng mình. Hạ Nghiêm không có một chút do dự, hai mắt đột nhiên trừng một cái, trong tay tơ vàng màu đen đại có chút rung động. Trên thân đao nóng khí càng thêm nồng đậm, muốn đem không khí xung quanh đều nhóm lửa. Sau một khắc, Hạng Nghiêm khí thức, không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Nội khí cảnh giới đại thành võ giả uy áp quét sạch mà ra, như là một cô nóng bỏng hầu lưu, thẳng bức cái kia quỷ dị lao giả mà đi, dùng cái này đến chống cự đối phương kia kinh khủng âm khí. Hạng Nghiêm làm xong đây hết thảy về sau, không có dừng lại ý tứ, hắn muốn lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Ngay sau đó, Hạ Nghiêm trong tay đại đao đột nhiên vung lên, hướng về phía trước cái kia đáng sợ vô cùng lão nhân bay vút qua đao quang như hồng, cực nóng như lửa, nóng rực thân đạo, bức cái kia quỷ dị thân thể của ông lão mà đi. Nhưng mà, ngay tại Hạng Nghiêm lao xuống khi đi tới Cái thứ quỷ dị thân thể của ông lão dâng nhiên rồ lên. Vô số đạo mờ hồ quỷ dị bóng đen từ trong cơ thể của hắn điên dũng mãnh tiến ra, hướng phía Hạ Nghiêm nào tới. Những cái kia bóng đen vặn vẹo biến hình, giống như là từng chương khuôn mặt dữ tợn, mang theo vô tận đoán niệm cùng sát ý, lao thẳng tới Hạ Nghiêm mà đi. Tựa hồ muốn Hạ Nghiêm gặm nuốt hầu như không còn. Hừ. Hạ Nghiêm hừ lạnh một tiếng, trong tay đại đao đột nhiên chấn động, trên thân đao khí khoảnh khắc bạo phát đi ra. Cương vô cùng nội khí, hóa thành một đạo nóng bỏng mang, bức những cái kia quỷ dị bóng đen mà đi. Oeng. Đao mang cùng bóng đen tại giữa không trung đụng vào nhau về sau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh mình. Những cái kêu bóng đen bị đao mang xé rách, phát ra thê lương tiếng két chói thai, giống như là bị hừng hực liệt hỏa cho đốt lên đồng dạng. Sau đó, không đến 10 cái hô hấp thời gian, đại bộ phận quái dị bóng đen liền bị thiêu đốt thành từng đoàn từng đoàn khói trắng, chie để tiêu tán trong không khí. Nhưng mà, quỷ dị bóng đen số lượng thực sự vượt qua tưởng tượng, lấp nhấp lấp nhíp, tựa như không có cuối cùng. Cho dù hạ nghiêm trong tay đại đao vậy xuất đao mang, có thể tùy tiện đem những này âm khí chôn vùi dưới, nhưng cũng khó mà tại toán qua ở giữa, đưa chúng nó toàn bộ cho tiêu diệt xong. Hạ nghiêm một đao kia khí chém xuống về sau, Mặc dù có thể thiêu đốt rơi đại bộ phận quỷ dị bóng đen, có thể trong nháy mắt lại sẽ có mới quỷ dị bóng đen bổ sung. Cùng lúc đó, càng nhiều thần bí bóng đen, phản phất là từ vô tận thâm nguyên tuôn ra, liên tục không ngừng từ cái kia quỷ dị lão giả thể nội dâng lên mà ra. Quỷ dị bóng đen tựa như sôi trào mấy liệt, vô cùng vô tận thủy triều, hướng phía hạ nghiêm phô thiên cái địa chuốt xuống mà đi, ý đồ đem hắn triệt để bao phủ lại đi qua. Hạ Nghiêm này, ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại bước, khí thế Hắn thủ nhất chuyển, lưới như linh động du đồng dạng lưu chuyển tự nhiên. Trong chốc lát, Mấy trục đạo lôi cuốn lấy quần quần sóng nhiệt cực nóng đạo khí, từ trên thân dao gào thét mà ra. Wen, Wen, Wen. Nóng bỏng đạo quang, lang lệ kiếm mang cùng băng lãnh thấu xương quỷ dị bóng đen, không ngừng nghỉ kịch liệt đụng vào nhau. Bên trong đại sảnh bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, phản phất muốn đem cái này rách nát không chịu nổi phòng ốc, triệt để cho chấn vỡ rơi. Toàn bộ bên trong đại sảnh không khí, phát ra bén nhọn chói tai gào thét. Vách tường lên sớm đã che tích, tại cái năng vào, không ngừng ra từng màng, mà xuống. Trên mặt đất bị đốt cháy đen tiến đá, cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng, bị chấn động đến nát. Hóa thành vô số nhỏ bé thạch đá sỏi, tại trong cuồn phong văng tứ phía. Hạ Nghiêm đứng tại quỷ dị lão giả cách đó không xa, ánh mắt băng lánh mà thâm thúy. Hắn trong tay tơ vàng màu đen đại đao có chút rung động, trên thân đao nóng rực bạch khí càng thêm nồng đậm. Một giây sau, Hạ Nghiêm ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tựa hồ đã bắt được cái kia quỷ dị lao giả một chút cái hở. Thân hình của hắn đông nhiên lóe lên, như là nhìn không thấy quỷ mị, lập tức xuất hiện tại cái kia quỷ dị sau lưng lão giả. Hạ Nghiêm h hững mà xem, cánh tay phải của hắn cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng, nội gần xanh. Trong tay chuôi này tơ vàng quấn quanh màu đen đại đao cấp tốc nâng lên, lôi cuốn lấy vạn cân chi lực, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đột nhiên đánh tới. Trong lúc nhất thời, đao mang lấp lóe, tàn ảnh trùng điệp, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía quỷ dị lão giả đỉnh đầu dùng sức chẻ dọc xuống dưới. Vừa đá, lưỡi đao cực tốc vạch phá không khí, phát ra chói hai xé rách âm thanh. Trên thân đao nóng rực bạch khí phóng lên tận trời, không khí nhiệt độ một lần tăng vọt đến điểm cao nhất. cả phía trước còn xuống thân thể phế, cũng đều bị này nóng bỏng lực lượng thiêu đến bắt đầu và mèo. Hàn đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, quát khẽ một tiếng, Cánh tay cao cao giương lên, trong tay đại đao lôi cuốn lấy bên ngông nội khí, tại giữa không trung đột nhiên đánh xuống. Giơ tay chém xuống, động tác một mạch mà thành, thân đao xẹt qua hư không, phát ra bén nhọn gào thét. Thân là nội khí đại thành võ giả, hạ nghiêm cái này toàn lực một kích, uy lực có thể xưng kinh khủng. Cái kia quỷ dị lao giả căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì ngăn cản, còn xuống thân thể tàn phế, trong nháy mắt liền bị cái này lăng lệ đao mang một bộ hai nửa. Tiếp theo hơi thở, quỷ dị lão giả thân thể tàn phế ở giữa, đậm đặc như mực vụ bắt kịch liệt mèo. là có một cỗ lực lượng vô hình, đang nỗ lực đem nó một lần nữa chắp vá, ngưng tụ Những này hắc vụ tựa như vật sống, không ngừng bò mẹo, rã rủa, ý đồ khôi phục lại quỷ dị lao giả nguyên bản bộ dáng. Nhưng vào lúc này, một trận, tư tư, tiếng vang bỗng nhiên vang lên, từng tia từng sợi cực nóng quái trắng, từ vết cắt chỗ lượn lở bay lên. Là Hạ Nghiêm già chỉ tại trên thân áo, kia lượn lở nóng rực nội khí phát huy tác dụng. Vô cùng cực nóng nội khí, chính gắt gao thiêu đốt lấy quần quần âm khí. Tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, quỷ dị trên người lão khí không ngừng tiêu tán trôi qua, căn bản là không có cách hoàn toàn phục hồi như cũ đến bộ dáng của ban đầu. Cuối cùng vị dị lão giả chỉ có thể ở nóng bỏng bạch khí bên trong thống khổ rãy rựa, phát ra tự tư, gào thét. Theo sát phía sau, một trận chỉ có hạ nghiêm mới có thể nghe được xé rách tiếng giống chuyển ra. Thanh âm kia thê lương mà thống khổ, phản phất là đến từ địa ngục chỗ sâu tiêu rèn, mang theo vô tận oán hận cũng không tam lòng. Giết! Giết! Giết! Máy móc không có chút nào nhân loại cảm xúc thanh âm, một mực quẩn quẩn tại hạ nghiêm trong lỗ thai, mang theo sát ý vô tận. Hạ nghiêm ánh mắt băng mà thâm thúy, trong tay đại đột nhiên động, trên thân nóng khí càng thêm đậm. Đuổi về với bụi, đất về với đất. Lời còn chưa dứt, Hà Nghiêm trong tay đại đao đã lần nữa tung ra, đao quang trực chỉ tia bị đánh thành hai nửa quỷ dị lao giả. Thân thể của ông lão mặc dù đã bị chém rách, nhưng nó vẫn như cũ tản ra làm cho người bất an âm lên phi tức. Tựa hồ còn tại dãy rủa lấy, không chịu triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Lưỡi đao xẹt qua không khí, mang theo một trận nóng bỏng khí lãng. Lão giả còn xuống thân thể tàn phế, tại hạ nghiêm cái này trong ánh đao, bắt đầu dần dần vỡ vụt, sau đó hóa thành điểm điểm cho tàn, theo gió nhẹ phiêu tán trên không trung. Nghiêm đứng tại chỗ, trong tay đại đao, tại tản ra nhiệt độ cao khí tức. Bên trong đại sảnh chu vi, rốt cục khôi phục yên tĩnh. Chỉ có kêu bốc hơi khói trắng, trong không khí chậm rãi tiêu tán, phản phất hết thể chưa hề phát sinh qua. Hạ Nghiêm chậm rãi thu đao vào vỏ, trên thân đao nóng rực bạch khí dần dần tiêu tán, trung quanh âm linh khí tức cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Hắn ánh mắt lạnh lùng, quét mắt một vòng chu vi, thẳng đến xác nhận lại không bất luận cái gì âm khí tồn tại sau. Hạ Nghiêm mới quay người nhìn về phía ngoài cửa Tô An, Lương Thành cùng Lục Vân Thanh ba người. "Tô An, các người ba người ngày mai đi một chuyến huyện nha, xử lý gia diệt môn chi án về sau, lại trở về hội phủ thành." Rõ. Lương Thành cùng Lục Vân Thanh cơ hồ là trăm miệng một đáp, trong mắt bọn họ lóe ra vẻ hưng Đáp ứng vô cùng cấp tốc, sợ Hạ Nghiêm đổi ý nửa tháng này đến, bọn hắn một mực dấu ở phủ thành, mỗi ngày không phải tại tu tập công pháp, chính là đang luận bản võ nghệ, sinh hoạt đơn điệu lại không thú vị, thần kinh đều sắp bị căng cứng đến cực hạn. Bây giờ đi theo Tô An đại ca ra chấp hành nhiệm vụ, đối lương thành tới nói, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Vừa vặn, xử lý xong cái kia phó Tùng Đức về sau, chính mình lại cùng Vân Thanh biểu đệ, Tô An đại ca, đi tìm khoái hoặc chi điệu bông lòng một cái. Lương thành nghĩ như vậy, lại không chút nào chú ý tới, Hạ Nghiêm đã xem thấu tâm tư của bọn hắn. Nhưng là, Hạ Nghiêm nhưng không có nói thêm cái gì, hắn quay người rời đi. Lương Thành nhìn xem Hạ Nghiêm bóng lưng, nhịn không được thấp giọng nói với Lục Vân Thành, "Vân Thành biểu đệ, hai chúng ta cuối cùng có thể thở một nút." Nửa tháng này đến, thật đúng là mệt đến mất ngư. Tô An lặng lặng đứng lặng ở một bên, khuôn mặt không có chút rung động nào, có thể cái kia ánh mắt chỗ sâu, lại ẩn ẩn để lộ ra một vòng suy tư ý vị. Hắn có chút nghiêng đầu, liếc qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn Lương Thành cùng Lục Vân Thành, ngữ khí bình thản mở miệng nói, "Hai người các ngươi, không cần thiết quá thư giãn." Đó lấy, Tô An hơi hơi dừng một chút, mang theo ngưng trọng tâm tình tiếp tục nói ra, "Bây giờ thế này, đã càng thêm để cho người ta nhìn không thấu." Những cái kia bắt nguồn từ giữa thiên địa quỷ đồ vật, gần nhất một mực liên tiếp không ngừng xuất hiện. Nhưng nếu như vẹn vẹn những này quỷ đồ vật, đây cũng là thôi. Nhưng bây giờ, liền liền những cái kia hàm oan mà chết, lòng tràn đầy oán giận nhân loại oán hận vong hồn, số lượng cũng tại càng lúc càng nhiều. Rút lời, Tô An khe khẽ thở dài, tiếng thở dài đó bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu lo. Mấu chốt chỗ chết người nhất chính là những cái kia mang theo ngập trời oán hận hiện thân lần nữa nhân gian quỷ đồ vật, âm khí cực kỳ khủng bố. Những cái kia từ nhân loại biến thành quỷ đồ vật, thấp nhất thực lực cũng là có lệ cấp âm khí. Cũng chính là Mỗi khi xuất hiện cái này quỷ đồ vật về sau, liền cần mấy cái luyện huyết cảnh giới huyền điệu vệ đồng thời hành động, lúc này mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bất quá, khiến Tô An hơi an tâm lại chính là, ngay đều huyền điệu vệ tổng bộ bên kia, cũng dự định phái thêm một chút nội khí cảnh giới võ giả huyền điệu vệ, đến trợ giúp các nơi phủ thành đồng thời, mỗi một cái phủ thành huyền điệu vệ có khả năng đạt được võ đạo tài nguyên, cũng đầy đủ để cao mấy lần trở lên. Cái này biến hóa lớn, nghe nói là trong hoàng cung vị kia nữ đệ ý của bệ hạ. Ai? Thật không biết những này hại người quỷ vật, muốn tới khi nào, mới có thể bị triệt để quét sạch, còn trong nhân thế một mảnh an bình. Cuối cùng, Tô An vô lực thở dài một cái, hắn đối với tương lai cũng cảm thấy 10 phần mê mang. Tô An trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu như thật sự có người có thể từ căn nguyên trên giải quyết những cái quỷ vật chi loạn, vậy liền không phải vị kia không còn ai. Giờ phút này, Tô An trong đầu rõ ràng hiện ra vị kia khuôn mặt, Lục Huyền, Lục Ti chủ. Cái này một vị bệ nghệ thiên hạ, cho dù là Thái Sơn sụp đổ tại trước, cũng có thể thần sắc tự nhiên, thông dong bình tĩnh nam nhân. Tại cái này một vị Lục trong mắt Ti chủ, phản phất cái này cái này giữa thiên địa vạn sự và vật, đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Chỉ ít Tô An là như thế này cho rằng Đương nhiên, bao quát hắn sư Tôn Hạ Nghiêm ở bên trong cũng là có ý nghĩ như vậy. Lục Ty chủ võ đạo tu vì thâm bất khả trắc, thông thiên tri địa, mặc kệ là những cái kia thiên địa sinh thành tà ma, vẫn là bởi vì hoán hận khôi phục quỷ đồ vật Trước mặt Lục Ty chủ, cũng bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại, tiện tay có thể diệt. Nghe Tô An một phen nhếch nhở, Lương Thành cùng Lục Vân thanh thần sắc, cũng không nhịn được nghiêm túc mấy phần, trên mặt vẻ nhẹ nhàng phai nhạt một chút. Có thể Lương Thành đến cùng là cái thoải mái tính tình, rất nhanh liền khoát tay náo, mang trên mặt tùy ý thần sắc mở miệng nói ra. "Ai, Tô đại ca, ngươi chính là quá mức cẩn thận nha." Hắn vừa nói Một bên chẳng hề để ý núi bay, tiếp tục nói, trời sắp xuống, còn có người cao đỉnh ra đây. Chúng ta những cái tiểu nhân vật, cái nào cần phải quan tâm cái này thiên hạ đại sự nha. Nói đến chỗ này, Lương Thành hai mắt lóe ra tự hào hào quang, trong giọng nói tràn đầy cực độ tự hào. "Mà lại nha." Lương Thành lên giọng, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng lạ. "Nếu là những cái kia người cao chịu không được ngày này, không phải còn có biểu ca ta mà." Lương Thành lúc này đi lên, vô vô Tô An bả vai, tràn đầy tự tin nói, "Tôi đại ca, ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng đi. Có Huyền Ca tại, ngày này liền tuyệt đối sập không xuống." Có hạ đại, những này quỷ đồ vật đáng là gì? Vân Trạch huyện, Thái Bình trấn, Cẩm Lân Hà bên bờ, trước kia kia náo nhiệt phi phàm cảnh tượng, sớm đã không còn tồn tại. Bây giờ, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không thấy nửa cái bóng người, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có đầy dây hoang vu. Cự ly Cẩm Lân Hà phương viên ngàn mét trên mặt đất, chi chít khắp nơi tọa lạc lấy từng cái vũng nước. Trong vũng nước lưu lại nước đọng, tại dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Kia tích, không lâu, này từng từng chịu này, trên bầu trời Cẩm Hà, vô hình không khí, đột nhiên nổi lên một trận tần dị gần sóng. Ngay sau đó, giữa không trung có một đạo đen như mực lỗ hổng như vực sâu, đột nhiên xé rách ra. Một chân chậm rãi từ kia đen như mực lỗ hổng bên trong ló ra, động tác không nhanh không chậm. Thẳng đến người kia thân thể, chẹt để từ xé rách không gian lỗ hổng bên trong đi tới sau ở vào Cẩm Lân Hà đáy sông u minh mãng, tựa hồ cảm giác được cái gì, nó đột nhiên mở ra cặp kia to lớn con ngươi. Là ngươi? Trước đây giết Thanh Lân, cùng diệt bổn quân pháp tướng tiểu quỷ. Không hề nghi ngờ, bao trùm phía trên Cẩm Hà nam nhân, chính là Lục Huyền. Chương 274. U minh lực, Lục người. Chương 274, U Minh mãng thực lực, Lục Huyền gia người. Cùng lúc đó, đáy sông Bạch Thận cùng Thanh Vương, cũng bởi vì U Minh mãng lời nói mà đột nhiên cảnh giác lên. Bạch Thận chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vạn mét phía trên cầm Lân Hà mà sông, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kinh nghi, cái gì? Phía trên có người. Một bên ngàn trượng thanh xạ, hai con thú đồng đột nhiên trở to, băng lánh trong con mắt hiện lên một tia sợ hãi cùng phẫn nộ. Sau đó, thân thể của nó tại đái sông kịch liệt sôi trào, lẫn tiến bởi vì mà có chút thẳng lên, quay đến đái sông bùn Lột, dòng nước điên cuồng phun trào.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 Trong lòng Bạch Thần thầm than một tiếng, trong mắt sát ý dần dần tu liễm. Hàn Yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía Cẩm Lân Hạ trên không, trong lòng đã có quyết đoán. Nếu là tình huống không đúng, hắn liền lập tức bỏ chạy, tuyệt không dây dưa nửa phần đúng lúc này. Đài sông hạ chuyển đến U Minh Mãng Thanh Âm nguy hiểm, cảm giác bị áp bách vô tận đập vào mặt. Buồn Quân còn có thời gian một หน่อย, liền có thể thoát khốn mà ra. Thoại âm rơi xuống, Long Quân cặp kia to lớn con ngươi chậm rãi khép kín, thân thể lớn lần lặng sông, quanh hắc ám hòa ngay vậy, trong lòng hơi chấn động một chút.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 Phạng Phất đem giữa thiên địa lực lượng nương tụ tại trên bàn tay. Thử, chạy đi đâu? Lục Huyên thanh âm cực kỳ lạnh lùng, chỉ gặp hắn thủ trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt xuyên thấu nước sông, thẳng bức đáy sông. Trong chốc lát, mặt sông nhấc lên mưa to gió lớn, một cái vượt ngang toàn bộ Cẩm Lân Hà mặt sông to lớn trưởng ớn, đột nhiên đặt tại bình tĩnh không gợn sóng trên mặt nước. Lục Huyên cái này trưởng ớn, Phạng Phất trấn chứa sông tại cái này to lớn trưởng ớn trong nháy mắt bị ra, tạo thành một cái to lớn khu vực chân không. Ngay sau đó,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 Bạch Thần nghe vậy, hắn thấp giọng đáp lại, "Bạch Quốc, đừng nói nhảm, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm." Ngay sau đó, Bạch Thần ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, "Huyền Điệu Vệ cái kia nữ nhân cũng hiểu thân, ngay tại cầm Lân Hà bên kia. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là tìm cách vứt bỏ cái này Lục Huyền." Huyền Điệu Vệ cái kia nữ nhân. Bạch Quốc ngay vậy, thân hình đột nhiên cứng đờ, trên mặt toát ra vẻ ngoài ý mẩn. Nàng hiển nhiên là hoàn toàn không ngờ rằng, ngoại trừ Lục Huyền bên ngoài, lại còn có cái khác Huyền Điệu Vệ tồn tại. Chẳng lẽ? Bạch Quốc tự lẩm bẩm, "Con ngươi đột nhiên co lại, tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó cực kỳ đáng sợ khả năng."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 Ngươi cái này lao bất tử, là ngại lao thân mệnh quá dài sao?" Bạch Cốt giật lời, hung hăng trừng Bạch Thận liếc mắt, ánh mắt như dao, phảng phất muốn đem hắn cho lột da rút xương, để tiết trong lòng của mình mối hận. Nếu không phải trước mắt còn có lục Huyền cái này đáng chết tiểu bối tại, nàng đã sớm nhịn không được muốn đối Bạch Thận ra tay đánh nhau đối với Bạch Cốt phẫn nộ, Bạch Thận lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, thản nhiên nói, "Bạch Cốt, hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm. Nếu không muốn chết ở chỗ này, liền thu hồi tính tình của ngươi." Trước thoát khỏi trước mắt cái này tiểu lại nói. Vậy, trong lỗ phát ra một nàng cũng minh bạch, giờ phút này không phải so đo thời điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thận cùng Bạch Cốt dùng khỏe mắt liếc qua, cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Cái này nhìn như lơ đãng thoảnh nhìn, kỳ thực truyền lại chỉ có bọn hắn có thể hiểu tin tức. Ngay sau đó, tại hai người hai con người nhất chỗ sâu, trong lúc đó nổi lên một sợi thần bí mà quỷ dị bạc mang. Tia ánh sáng màu trắng bắn ra bốn phía, thẩm thấu ra khó nói lên lời lạnh lẽo yêu dị. Vạn Huyễn Liên Ảnh, Vạn Huyễn Liên Ảnh. Cơ là cùng một thời gian, Bạch Thận Bạch lên, hai người trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn mà quyết liệt.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 cùng tám văn nguyệt khí vô tận thiên điệu bản nguyên chi lực. Cái này một cỗ lực lượng, đủ để đem bất luận cái gì bức vào trong đó sinh linh, cho vô tình giáo sắt thành một miệng. Bạch cốt khuôn mặt âm trầm trắng bệ, trong mắt bạch mang lấp lóe không ngừng, hai tay không biết tại cái gì thời điểm, thình lình cầm chặt một thanh màu đen thanh đồng khí côn đồng. Cây côn đồng dài ước chừng trưởng thành hai cây sương rủi, tương tự một cây giữ tận màu đen gai xương, mặt ngoài hiện đầy liền thành một khối đồng đồng lờ, ra người sợ hãi khí tức, liền không khí quanh đều bị hắn ảnh đến, phát ra xu xuỵ, tiếng đây chính là cốt trên thân hộ thân chi bảo. Thất Văn Nguyên khí, Phệ Xương đồng. Bạch Cốt nhẹ nhàng vút lên, Phệ Xương đồng vạch phá hư không, mang theo một trận không gian gọn sóng, phản phất liền thiên địa đều đang vì đó rung động. Trong hư không đột nhiên tách ra một đóa đóa trắng tinh hoa sen, cùng bạch thận hoa sen huyền ảnh hòa lẫn. Nhưng mà, bạch cốt những này hoa sen trên mặt cánh hoa, lại hiện đầy quỷ dị màu đen đường vân, phản phất bị lực lượng nào đó ăn mòn, lộ ra phá lệ yêu dị. Hai loại hoàn toàn khác biệt hoa sen ảnh trên không trung trùng điệp cùng một chỗ, hình thành một bức quỷ dị mà kinh khủng hình tượng. Chết đi. Bạch cùng bạch cốt thanh âm của hai người này, trong cùng một lúc vang lên. Một hơi qua đi,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 Một cái che khuất bầu trời màu tím đậm tuyển, không dấu hiệu đột nhiên hiện ra hai người bọn họ trên đỉnh đầu, điên cuồng kịch liệt lượng vòng lấy. Màu tím động tuyển bên trong, Hắc ám thâm thủy, tựa như thông hướng vô tận không biết lĩnh vực thần bí, lại hình như là liên tiếp lấy một cái khác hoàn toàn thế giới khác nhau. Sâu không thấy đáy màu tím đậm tuyển, một mực tản mát ra làm cho người dùng mình lực lượng, tại bầu trời phía trên phun ra nuốt vào ra kinh thế hai tộc kinh khủng khí cơ. Trong tháng chốc, một đạo như ẩn như hiện thương tiên lớn ảnh tại màu tím đậm tuyển chỗ sâu chìm nổi, lờ mờ, nhìn không ra rõ ràng. Nhưng này cao lớn cái bóng, lại ra làm người ta kinh ngạc rúng sợ, dùng mình thần bí khí tức.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 Con vô tình xâm thấu đến bọn hắn thần phủ bên trong, đem bọn hắn đại bộ phận nguyên thần chi lực đều cho trấn áp lại. Bạch Thận cùng Bạch Cốt hai người, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy thân thể, trật vật đứng ở hư không bên trên. Bạch Cốt gương mặt không có chút huyết sắc nào, được không gần như trong suốt, thanh âm của nàng kềm nén không được nữa, ngay tại có chút run rẩy, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Bạch Thận đồng dạng mặt xám như tro, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu quần quần mà xuống, cắn răng, từ trong hàm dùng sức ra mấy chữ. Không thích hợp, cố lực lượng này, quá mức cường đại.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 là định dùng nàng nhập thân, để ngăn cản Lục Huyền kia kinh khủng phần thiên hỏa diễm. Anh, màu tím hỏa diễm dào mang hung hăng chém ở Bạch Cốt Lao hầu nhục thân phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh tiếng nổ tung. Bạch Cốt Lao hầu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể của nàng tại ngọn lửa màu tím bên trong biến thành cho tàn, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Mà kêu Bạch mang lại tại một khắc cuối cùng, lấy một loại quỷ dị tốc độ biến mất tại phương xa, chỉ để lại hai cái băng chữ tại trong hư không quấn quẩn. Lục Huyền. Chương 276, Tiệt Hồ. Ti chủ đại nhân chấm đã. Chương 276, Tiệt Hồ. Tỳ chủ đại nhân chấm đã. Lục Huyên đứng ở hư không bên trong, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, yên lặng nhìn chăm chú lên nơi xa một màn kia dần dần biến mất bạch mang. Sau một lát, Lục Huyên trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn truy kích đi qua. Thẩm tiên nữ nhân gương mặt, đến tột cùng là người nào vậy? Lục Huyên thấp giọng thì thào, trong mắt lựa tím có chút lấp lóe, suy tư cái kia nữ nhân tới lịch. Bất quá, đã nàng hiện thân là vì giải cứu hai cái này Tịnh Thế Bạch Liên giáo nhân, như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng đại khai xuất, chính là Tịnh Thế Bạch Liên đám kia nhân bên trong một viên. Lực lượng mạnh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 chính là cái kia bạch cốt lao hủ mang theo người thế khí. Phệ cốt đổng. Cái này phệ cốt đồng toàn thân đen như mực, tương tự một cây giữ tợn gai xương, mặt ngoài hiện đầy hoàn mỹ vô khuyết tiên điệu được vân, ẩn ẩn tản ra thần bí khí tức. Lục Huyên giữ tại trong tay, có thể mơ hồ cảm nhận được gần chứa trong đó bảng bạc thiên địa bản nguyên lực lượng, hiển nhiên đây là một kiện cực kỳ bất phàm thế khí. Đáng tiếc, vẫn là để một cái khác tỉnh thế bạch liên giáo yêu nhân trốn thoát. giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, càng nhiều vẫn là đau lòng. Như là có thể đem bạch thận cũng lưu lại, hắn có lẽ còn có thể nhiều thu hoạch được một kiện cấp thế khí.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 Từ giao ánh mắt lạnh nhạt, trong mắt Tử Quang lưu chuyển, ánh mắt nhìn về phía xa xa hám. Há Nàng trắng nhạt khẽ môi có chút giơ lên, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng lạnh lùng vô tình sắc ý, hừ. Chỉ là yêu vương viên mạng yêu thú, cũng dám từ Tây vực cực địa len lén lén vào đại hạ Hoàng triều, thật sự là không biết sống chết. Những âm thanh này thanh lãnh mà uy nghiêm, tại đáy sông bên trong nội tung, phản phất mang theo cảm giác bị áp bách vô tận. Lời còn chưa dứt, từ giao trong hai con người Tử Quang bỗng nhiên gọn, tay như ngọc nhẹ lên, hướng phía tầm mắt phương hướng đột nhiên đánh ra mà đi. Oeng. Một đầu kinh khủng cột nước hồng lưu, chống rống hiện.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 Phản vật liền thiên địa đều tại hắn trong khống chế. Thanh Vương còn không tới kịp phản ứng, liền bị lục huyền kia điều khiển dòng nước cự thủ cho triệt để bao trùm. Dòng nước cự thủ đột nhiên khép lại, phát ra một tiếng đinh thai nhức có quanh mình. Toé! Một cỗ kinh khủng sóng xung kích, lấy Thanh Vương làm trung tâm quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem chúng quanh nước sông ngật ra, hình thành một cái to lớn khu vực chân không. Nước sông cuốn ngược, khí lãng bước lên, phản vật liền vô hình không gian đều bị một kích này chấn động đến biến hình. Thanh thân ảnh tại kia dòng nước cự trong tay giãy lại không làm nên chuyện gì. Nó màu vàng kim thụ đồng bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trong miệng phát ra gào thảm thấp, không. Nhưng mà, Lục Huyền không có lưu tình ý tứ. Yêu tố chính là yêu tố. Những này yêu thú thôn phệ nhân loại thời điểm, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác cái nấy. Lục Huyền ánh mắt băng lánh, tay phải đột nhiên một nắm, dòng nước cự thủ đột nhiên co vào, đem Thanh Vương cho triệt để nghiền nát. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cực kỳ quỷ dị màu xanh huyết vụ ở trong nước tràn ngập ra đồng thời, còn kèm theo đại lượng huyết nhục ra quỷ dị ánh sáng xanh lân phiến, tại cường đại dòng nước hạ tán bừng bèn. Ngàn trượng thi thể chỗ địa phương, Phản vật lạ bị nhuộn thành một mảnh màu xanh, lộ ra phá lệ yêu dị. Nhưng mà, ngay tại cái này máu tanh kinh khủng dòng nước bên trong, một vòng nhàn nhạt ánh sáng xanh từ huyết nục cùng lẫn phiến ở giữa, lặng yên bắn ra mà ra. Tia ánh sáng xanh âm lãnh quái dị, giống như là một loại nào đó băng lãnh thấu xương là quỷ đồ vật. Lục Huyên lông mày hơi nhíu, ánh mắt khóa chặt tại tia ánh sáng xanh đầu nguồn. Chỉ gặp một viên hình tròn hạt trâu màu xanh, chính lặng lặng lơ lửng ở trong nước. Hạt châu màu xanh lớn nhỏ, chừng có một cái thủ chừng lớn, mặt ngoài lưu chuyển lên kỳ dị màu xanh quấn Đây là Yêu Vương Diu Đan.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 là cùng trong hoàng cung vị kia nữ đế bại hạ, đều là không thiếu tiền chủ. Lục Huyên đưa tay chộp một cái, kia Thanh Vương Diêu Đan nhanh chóng bay vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Thanh Vương yêu Đan xúc tu lạnh buốt, lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ bàng bạc thiên địa linh lực. Không nghĩ tới, cái này Thanh Vương có thể ngưng tụ ra như thế thuần túy yêu đan. Xem ra, cái này Tây vực cực địa yêu thú, quả nhiên không tầm thường. Lục Huyên cầm Thanh Vương Diêu Đan đồng thời, lại đánh lên Tây vực cực địa chủ ý nghe nói nơi đó thú, đều ở vạn sơn bên trong, có thể nói là vô cùng vô tận. Chỉ là đáng tiếc là, đại hạ hoàng triều bên ngoài có phong cấm.